q u y một chương một trăm linh chín bọn hắn đánh xong người bỏ chạy chương một trăm linh chín bọn hắn đánh xong người bỏ chạy lâm phạm phát hiện mình không đi diễn kịch quái đáng tiếc trần trí vũ đến không có bất kỳ cải biến dương cương cũng là lấy lên được thả xuống được người đối với chuyện ngày hôm qua cảm giác sâu sắc cày n ấ y nói xong lời cuối cùng cái k i a chính là hiểu lầm hết t h ả đều là hiểu lầm a đã qua hồi lâu ở ngoài viện sư đệ không cần tiễn lần này sự tình sư minh ghi nhớ trong lòng dương cương cảm kích nói hắn đều cũng bị lâm phạm trò khiến cho nhanh h ó c thật tốt sư đệ thiếu chút nữa liền đem hiểu lầm làm trò lớn hơn sư、mình. ngày mai ngươi tới nữa là tốt rồi dựa theo tình huống hiện tại dù n g không có bao nhiêu thiên có thể khỏi hẳn lâm phàm nói ra dương cương nhìn xem lâm phàm trong ánh mắt lộ ra thâm tình cùng cảm động cầm lấy lâm phàm tay tốt sư đệ lâm phàm muốn tay rút về đến hò hét lấy có thể hay không đừng như vậy tổng cảm giác n g ư ơ i nhớ thương lấy thân thể của ta thể cái nào đó bộ vị cuối cùng nhất dương cương đầy cõi lòng cảm kích đi nha trần trí vũ nhìn xem sư huynh bóng lưng rời đi lại nhìn một chút lâm phàm giơ ngón tay cái lên bội phục nói sư đệ lợi hại à vậy mà đem dương sư huynh khiến cho dễ bảo sư huynh bội phục đi sư m i n h mang ngươi đi nhìn xung quanh lâm phạm cười yếu đất lấy chó ngáp phải rồi ông trời hỗ trợ không có cách nào à hiện tại muốn nói đối với chính mình có ý kiến chỉ sợ sẽ là hi hi sư tỷ mạnh thanh giao rồi mạnh thanh giao đến bây giờ đều không có tìm đến mình có lẽ là không có đưa hắn coi thành chuyện gì to tát cho nên tạm thời không có thời gian đến tìm sau đó hai người hướng phía huyền kiếm phong dưới núi đi đến trần sư m i n h ta nghe nói chúng ta môn phái trấn thiên phong diệp trấn thiên rất lợi hại cái này đến cùng phải hay không thật sự lâm phạm hỏi trần trí vũ nói hắn à lợi hại là lợi hại bất quá không phải thái võ tiên môn lợi hại nhất chân truyền đệ tử nhưng ngươi phải nhớ kỹ trấn thiên phong theo chúng ta huyền kiếm phong có cửu hoán nếu như gặp mặt cùng trấn thiên phong đệ tử phát sinh khoe miệng chỉ cần không thai nạn chết người cứ việc đánh tự là a trong lúc này có cái gì nội tình lâm p h ạ m tò mò hỏi v ề phần cái kia so diệp trấn thiên còn muốn lợi hại hơn người là ai hắn còn không muốn biết vừa rồi không có cửu hận biết rõ nhiều như vậy làm gì để n g ư ờ i đã biết sẽ nhớ quá nhiều trần trí vũ nghĩ đến chuyện kia tự tức giận vô cùng theo rồi nói ra chuyện này còn muốn theo ba năm trước đây nói lên khi đó sư tỷ tại bí cảnh phát hiện tiên duyên hình như là một vị đại năng độc phụ bởi vì cấm chế quá nhiều sư tỷ chỉ có thể chậm rãi phá giải thế nhưng mà không nghĩ tới tại phá giải cuối cùng một cấm chế lúc diệp trấn thiên cũng không biết từ chỗ nào đưa tới một đám địch nhân vây công sư tỷ mà diệp trấn thiên thì là một mình xâm nhập đại năng trong độc phụ đợi sư tỷ đem những địch nhân này đánh lui về sau diệp trấn thiên lại theo đại năng trong độc phụ đi ra đã nhận được muốn có được đồ vật gì đó về sau thủ này t i u kết ra rồi lâm phàng nghe xong đủ âm trầm hiểm đó a cùng hắn có liều mạng cái kia sư tỷ sau khi trở về tự không có tìm môn phái nói do lý lẽ trần trí vũ cười khổ nói tìm nhưng là muốn muốn diệp trấn thiên nổ ra động phủ bảo bối há lại dễ dàng như vậy huống hầu người có duyên có được t i ê u tính toán diệp trấn thiên làm hoàn toàn chính xác quá phận có thể môn phái nơi nào sẽ xử phạt chỉ là làm cho diệp trấn thiên phân ra một nửa cuối cùng diệp trấn thiên chỉ lấy ra mấy viên thuốc nói hắn cũng đành phải đến những này xem sư tỷ là nữ lưu thế hệ không muốn phát sinh miệng lưới chi tranh sư tỷ tự nhiên giận dữ mặt lạnh lấy đem những đan dược này tạo thành mảnh vỡ cho nên nói chúng ta huyền kiếm phong tại trong môn phái lớn nhất cựu gia là ai cái t i ế chính là diệp trấn thiên lâm p h à n nghe nói không tốt lắm nói cái gì đó. nhưng cảm giác diệp trấn thiên làm hoàn toàn chính xác quá phận bị hắn nhớ thương lấy cũng không tính nhớ thương sai rồi cũng không lâu lắm hai người tới một chỗ ngọn núi dưới chân cái kia chính là trấn thiên phong gần đây diệp trấn thiên không biết đi cái gì vật khí, vậy mà phát hiện một chỗ linh mạch thân giá tăng vọt có hy vọng trở thành môn phái giàu có nhất mấy vị chân truyền đệ tử một trong cái này đối với chúng ta huyền kiếm phong mà nói cũng không phải là cái gì sự t ì n h tốt trần trí vũ lo lắng vô cùng sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì nói tiếp bất quá nghe nói diệp trấn thiên cậu tùy tùng phong tứ hải đã thật lâu chưa có trở về rồi nghe đồn chết ở bên ngoài cái này có lẽ t i ể u là duy nhất tin tức tốt nói đến phong tứ hải thời điểm lâm phạm biểu lộ cũng có chút phức tạp rồi đầu sỏ gây nên chính là hắn thế nhưng mà hắn ai cũng không nói cho nhưng vào lúc này có không hài hòa thanh â m chuyển đến à ta t i ể u nói cách được rất xa đã nghe đến một cô hôi châu vị nguyên lai、like、là huyền kiếm phong b à n từ a như thế nào không đợi tại huyền kiếm phong mang theo một cái ngốc không sót mấy tiểu tử đến c h ấ n tiên phong làm muốn đầu nhập vào chúng ta diệp sư huynh hay sao phương xa đi tới ba gã đệ tử chứng kiến trần trí vũ thời điểm mang trên mặt rất là khinh thường dáng tươi cười trần trí vũ chứng kiến cái này ba cái ra hỏa đầy mình nòng tính sư đệ chúng ta đi không cùng bọn này chó dại can thiệp đứng lại nói ai chó dại đâu đi vào trấn thiên phong phụ cận t i u tiêu ngạo như vậy lấy sao cầm đầu tên i đệ tử kia tức giận quát lớn các ngươi sư tỷ cơ duyên không có chúng ta sư h i n h hùng hậu cùng bảo bối vô duyên cũng đừng có mặt trở lại cáo trạng cũng chỉ có nữ nhân mới sẽ khóc sức m ư ớ c tìm xin giúp đỡ ở đâu giống chúng ta sư h i n h lớn như vậy khí bất quá chúng ta sư h u n h có đại khí vận tịu là phi phạm một chỗ linh mạch đang tại khai sản mà các ngươi huyền kiếm phong có thể tự đáng thương vô cùng nhà triệu hiền vương hiển nhiên sẽ không có đem trần trí vũ để vào mắt đang tại hắn mặt không chỉ có nhục nhã hắn còn nhục nhã mạnh thanh dao người trần trí vũ k h i tóc đều nhanh nổ nhưng là n g ấ p lại nơi này là trấn tiên phong t r ầ n núi đậu thủ muốn chịu thiệt tự nhịn được t r u n g quanh một ít đi ngang qua đệ tử đều dừng bước lại bọn họ cũng đều biết huyền kiếm phong cùng trấn tiên phong ở giữa ân đoán cho nên đều muốn nhìn một chút có lẽ sẽ có một hồi trò hay xem cũng nói không chính xác triệu hiền vương xoay người đối với chung q u n h đệ tử nói đều nhìn xem a hai người này nhưng vào lúc này đối phương lời còn chưa nói hết đã bị người đạp ngã xuống đất lâm phạm tốc độ rất nhanh một c ư ớ c đem triệu hiền vương đạp ngã xuống đất sau đó đối với đầu của hắn t i ể u là một c h ầ u mánh lửa d ấ m tốc độ cực nhanh một giây ít nhất mấy chục c h â n đập đi mà đã bị đánh lén triệu hiền vương đầu t i ể u cùng bóng rổ tựa như cùng mặt đất tầm đó phát sinh kịch liệt va chạm nhất thời đạn nhất thời rơi xuống đi d ấ m không sai bịt lắm lâm phạm ôm đ ồ m lấy trần trí vũ t i ể u hướng phía phương xa chạy tới không khí rất tiến tĩnh vậy xem đệ tử miệng mở rộng nhìn trước mắt một màn không phải bọn hắn k i ế p sợ mà là đến bây giờ đều không có kịp phản ứng đi theo triệu hiền vương hai gã đệ tử đều mộng thần rồi bọn sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn nằm trên mặt đất mặt mũi bầm d ậ p đầu tóc dối bởi triệu sư huynh trong lúc nhất thời chỉ biết nháy mắt ngay sau đó bọn hắn kịp phản ứng thê tâm liệt phế gầm t h é t cầu tặc triệu sư huynh người làm sao vậy đây hết thể phát sinh đều quá nhanh vốn là h ả o h ả o triệu sư huynh bị người gạt ngã về sau liên tiếp dấm chân xem bọn hắn hoa mắt hết thể tất cả đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó cũng cựu nháy cái mắt triệu sư huynh bị người đánh mà đối phương còn đặt sao chạy q một chương một trăm m ư ơ i rất hoàn mỹ xáo lộ chương một trăm m ư ơ i rất hoàn mỹ xáo lộ đâm không kích thích khai không vui lâm phạm mang theo trần trí vũ thoát đi hiện trường phát hiện án hỏa hoa thêm tiết chớp tốc độ t i u là nhanh như vậy trần trí vũ con mắt t r ư ờ n g vô c ù n g đại sư đệ người đánh hắn như thế nào cũng không nói âm thanh bất kể nhiều như vậy t i u hỏi ngươi kích thích không lâm phạm cảm giác rất kích thích nhiệt huyết đều tại sôi trào tim đập đã ở gia tốc cái này là lần đầu tiên đánh người bỏ chạy đường cùng đem đối phương chém chết cảm giác rất không giống với kích thích là kích thích t i u là có chút không có phản ứng tới trần trí vũ đều trận t r ò mắt hắn không nghĩ tới sư đệ như thế táo bạo hơn nữa ra tay tốc độ nhanh như vậy đừng nói là người chung quanh không có kịp phản ứng mà ngay cả hắn đều không có phản ứng tới lâm p h ạ m cười nói vậy thì đi sư m i n h trước trước nói gặp được trấn thiên phong đệ tử cứ việc đánh t ự là cho nên sư đệ tử đánh chủ yếu còn là vừa vặn tên kia quá kiêu ngạo vậy mà nhục nhã sư m u n h ngươi nói điều này có thể nhận sao trần trí vũ miệng mở rộng có chuyện muốn nói thế nhưng mà nghe nói lời nói này lại không lời nào để nói sư đệ là vì mình mới động thủ đánh người sự t ì n h ra có nguyên nhân hắn cũng có trách nhiệm không phải không có thể đánh mà là sẽ có phiền mái sư đệ ngươi theo ta về trước huyền kiếm phong việc này sư h u n h cho ngươi chống ngươi yên tâm cam đoan không có việc gì trần trí vũ cũng mặc kệ có thể hay không chống đỡ đã thân là sư m i n h cái kia phải có làm sư m i n h chuẩn bị b ạ o xưng là trang hảo hắn làm sao vậy nói ta tốt muốn không hợp tựa như việc này phải cáo chi dương sư m i n h hắn sợ nhịn không được mệt mỏi quá à. sớm biết như vậy có thể như vậy lúc trước t i ự u không nên cùng sư đ ệ nói tùy tiện đánh đã xảy ra chuyện à, rất nhức đầu tốt sư đệ tin tưởng sư m i n h có sư m i n h tại còn có thể có chuyện gì cựu tính toán bọn hắn tìm tới cửa lại có thể thế nào hẳn là còn có thể sợ phải không lâm phạm biết do sự tình sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt hắn cũng nghĩ đắc tội điểm người nếu không cũng không thể bởi vì đối phương là trấn thiên phong đệ tử tự tùy tiện đánh giết ta cái này không tích lũy điểm mâu thuẫn đối với đến tiếp sau sự t ì n h là có ảnh hưởng môn phái buôn bán đường đi dương cương đang tại cho lâm sư đệ chọn lựa thứ đồ vật không vì cái gì khác cựu vi nhận sư đệ rượu thuốc còn có hiểu lầm lâm sư đệ đối với sư đệ như vậy nụ mạng thật sự là không có lẽ mỗi khi nghĩ tới những thứ này nội tâm của hắn tự đau nhức cái này lưu quang đao chỉ cần một trăm miếng linh thạch thật sự một chút cũng không đắt trung phẩm pháp bảo nếu có đầy đủ tài liệu có thể tăng lên tới thượng phẩm pháp bảo vận khí tốt có thể trở thành linh bảo cái kia giá trị có thể t i u cực kỳ khủng khiếp quay h à n g t r ư ớ c đệ tử cực lực h ế t lớn ta biết rõ không đắt ngươi để cho ta bình phục thoáng một phát nội tầm được không dương cương nói ra một kiện trung phẩm pháp bảo binh khí một trăm i miếng linh thạch hoàn toàn chính xác không đắt giá trị cái giá này có thể hắn một tháng mới có thể nhận lấy m ộ mươi miếng linh thạch mỗi tháng ăn mặc tiết kiệm mới tiết kiệm hơn một trăm miếng linh thạch nếu thật là mua tự lập tức cơ bản toàn bộ không có thì đau khẽ cắn n ô i t u ấ t mua dương、cương、móc ra linh thạch vì sư đệ hắn cam l à mua sư đệ gặp hắn như vậy m ụ c mạng đều có thể như vậy đối lại hắn hôm nay dùng chút ít vật ngoài thân mua cái lễ vật tính toán cái gì dương cương đem lưu quang đao để đặt tại trong hội chuẩn bị đi tìm sư đệ đột nhiên nghe thấy đi ngang qua người nói chuyện với nhau lời nói vừa mới u y ề n kiếm phong trần trí vũ mang theo một gã đệ tử đến trấn thiên phong phụ cận cái kia không biết tên đệ tử đem triệu hiền vương cho đánh ngươi nói trấn thiên phong hội giải quyết như thế nào chuyện này ai biết bất quá dùng ta đối với triệu hiền vương rất hiểu rõ tuyệt đối muốn cùng đối phương bên trên sinh từ đại dương cương nghe nói việc này thân xác đã biến sau đó vội vàng rời đi lâm sư đệ không phải là cùng trần sư đệ cùng một chỗ đ ấ y sao bọn hắn như thế nào sẽ cùng trấn thiên phong phát sinh mâu thuẫn huyền k i ế m phong hi hi đã biết rõ chuyện này nhanh chóng đi tới đi lui trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ không được ta đi bẩm báo sư tỷ đợi một chút lâm phàm ngăn lại hi hi sư tỷ chớ hoảng sợ hiện tại sự t ì n h gì cũng không biết t i ự u đi thông chi sư tỷ không lộ vẻ chuyện bé xé ra to nhà chờ đối phương tìm tới cửa nói sau cũng không muộn sư đệ người là xúc động rồi bất quá làm cho gọn gần vào trấn thiên phong khinh người quá đáng nên h ả o h ả o g i à o h ấ n một lần, t i ể u tính toán sư tì biết rõ cũng sẽ không trách cứ người chiêu gây chuyện. h i h i nói ra, chỉ là nàng sợ đối phương muốn lâm sư đệ bên trên sinh t ử đ à i đó là quyết sinh t ử địa phương, t i ể u tính toán chết ở trên đài, môn p h á i cũng sẽ không nhiều nói cái gì. đó là song phương tầm đó mâu thuẫn thật lớn, không thể không sinh t ử q u y ế t đ ấ u Ai, hi sư tì, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta mang theo sư đệ đi c h ấ n thiên phong phá vi, t i ể u cũng không có chuyện như vậy rồi. t r ầ n t r í vũ nói ra, lâm phàm thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế khẩn trường, ki thật thực không cần phải như vậy. Hắn hiện tại tâm tính rất tốt, đối với sinh tử đại ngược lại là có chút ý kiến xem ra sau này có thể phù hợp lợi dụng thoáng một p h á t lúc này dương cương ôm cái h ộ p vội vàng chạy đến người còn chưa tới trách cứ thanh âm cũng đã chuyển đến trần sư đệ ngươi không phải mang theo lâm sư đệ tại trong môn phái nhìn xung quanh đấy sao làm sao lại làm cho lâm sư đệ cùng trấn thiên phong người phát sinh xung đột dương sư huynh việc này không thể trách trần sư huynh ngay lúc đó tình huống là như thế này lâm phạm đem triệu hiền vương nói lời toàn bộ lập lại một lần dương cương nghe đến sắc mặt tái nhuận g h i ế n răng nghiến lợi nói trấn thiên phong khinh người quả đáng chính là đệ tử cũng dám n ụ c sứ tỷ ta lời còn chưa nói hết h ắ n tự khí muốn đưa trong tay cái hộp nện trên mặt đất phát tiết lửa g i ậ n trong lòng có thể vừa nghĩ tới trong hộp thứ đồ vật lại ôm thật chặt đập hư có thể như thế nào cho phải chúng ta tạm thời không cần quá khẩn trương trước xem trấn thiên phong bên kia nói như thế nào dương cương nói sau đó đem cái hộp đưa cho lâm phạm sư đ ệ đây là sư m u n h vừa mới mua cho ngươi lễ vật ngươi thấy thế nào sư m u n h ngươi cái này cũng quá k h á c h khí lâm phạm nói ra dương、cương、cười ơ n g c ư nói cái gì k h á c h khí không k h á c khí thu lấy lâm phạm chối từ vài cái tựu thu hạ rồi hữu lệ không thu đây không phải là ngô xuân nhà trong lúc â m p h đó đợi một chút hi hi rồi đột nhiên nhớ tới một việc trứng mắt một đôi mê mang con mắt nhìn xem dương cương cùng lâm phàm sư huynh sư đệ các ngươi cái này quan hệ như thế nào đột nhiên cứ như vậy tốt rồi ta nhớ được sư huynh không phải đối với sư đệ có hiểu lầm đấy sao nhìn n à n g cái này đầu óc hiện tại mới phản ứng tới dương cương có chút xấu hổ sau đó nói sư muội ngươi đều nói là hiểu lầm sư huynh có thể không rõ sao nếu như sư huynh đều không rõ cái kia còn có thể là sư huynh của các ngươi sao sư đệ ngươi nói đúng không lâm p h à m g ậ t đầu rất là đồng ý đúng sư huynh nói quá đúng sư huynh yên tâm vì để cho ngươi an tâm cái này lễ vật ta phải thu hắn thanh tiềm đao bất tiện lấy ra để ngươi bị người nhận ra cựu tiên tiên môn trưởng giáo đệ tử nằm vùng thái võ tiên môn có mục đích gì phi không phải nằm vùng là muốn làm mất một người hơi chút ngụy giả bộ một chút mà thôi nhưng vào lúc này huyền kiếm phong bên ngoài có đạo thanh âm chậm rãi chuyển đến mạnh thanh giao việc này ngươi không để cho cái giao đ ạ i sao ta làm cho sư đệ tự mình lên núi cùng đệ tử kêu bên trên sinh tử đài nếu như không dám làm cho hắn quỷ xuống cho ta sư đệ nhận rất nhanh đạo này thanh âm biến mất tự phản vất chưa từng có xuất hiện qua tựa như dương cương bọn người sắc mặt rất khó nhìn bọn hắn không nghĩ tới tốc độ như thế nhanh hơn nữa còn là diệp trấn thiên tự mình mở miệng lập tức bọn hắn đều rất lo lắng nhìn xem lâm phản sự tỉnh có chút phiền phức rồi sư đệ nhưng đối với lâm phản mà nói cái này rất là mỹ q u y một chương một trăm mười một đến chúng ta hiện tại liền lên chương một trăm mười một đến chúng ta hiện tại liền lên các vị an tâm một chút chớ vội chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ lâm phạm trấn an lấy mọi người tâm tình bất an bọn hắn cuối cùng là xem thường hắn lâm phàm người này chính là một cái khiêu chiến t i ệ u như vậy lo lắng d i ấ u diếm hai tay rất khó để cho người khác chứng kiến hắn lâm phàm ưu điểm sư lệ ngàn vạn không thể khinh thường dương cương nói ra rất nhanh vài đạo thân ảnh từ phương xa đi tới đầu lĩnh bất ngờ tựu là triệu hiền vương tuy nhiên hắn mặt mũi bầm rập thế nhưng mà khí thế không kém chứng kiến lâm p h à m thời điểm thần sắc rồi đột nhiên biến giữ tận và phần c ầ u tặc chính là ngươi t i ê u tính toán hắn không có thấy do đánh lén đạp người tới của hắn ngọn nguồn là ai nhưng này loại tâm linh cảm giác tuyệt đối sẽ không có sai t i ê u là đứng ở nơi đó biểu hiện vẻ mặt người vô tội thế hệ mà đeo ỉn chứng kiến cái kia khuôn mặt vừa mới bình tĩnh nội tâm lại triệt để sôi trào lên hắn bị đánh về sau trở về nói cho diệp sư huynh bị diệp sư huynh tại chỗ tức giận mắng một chầu mất hết trấn t i ê n phong thể diện bại bởi ai cũng không thể bại bởi huyền kiếm phong phải cho ta tìm về chẳng diện ha ha như thế tự tin xem ra là làm tốt vạn toàn chuẩn bị lâm phàm chằm chằm vào triệu hiền vương sớm đã đem thằng này toàn thân cao thấp đều xem thấu có chút ý tứ nhiều hơn lưỡng kiện đồ vật có lẽ đây chính là dám đến tìm hắn phiền toái lực lượng a triệu hiền vương hừ lạnh một tiếng không sợ hai chút nào đối phương có thể đánh lên hắn hơn nữa hắn còn không có phản ứng tới đã nói lên thực lực của đối phương khả năng so với hắn cấp một điểm nếu ngay từ đầu thật đúng là muốn suy nghĩ kỹ càng phải trăng muốn lên sinh tử đại nhưng hiện tại cơ bản không cần cân nhắc sư huynh đối với ủng hộ của hắn làm cho hắn đã không có sợ hãi không đem cái này thiên hạ nhân để vào mắt triệu hiền vương tay lấy ra giấy cánh tay hất lên đem trang giấy ném ra có loại t i ể u cho t a ký đến sinh tử đại cùng ta quyết nhất tử chiến nếu như không dám t i ể u cho ta quỳ xuống trang giấy trên không trung phiêu nhiên thời gian dần qua bay tới lâm p h ạ m trước mặt lâm p h ạ m đem trang giấy bắt lấy giấy sinh tử triệu h i n vương cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng căn bản là không muốn qua hóa giải việc này sư lệ không thể ký hi hi ngăn lại nói sau đó nhìn về phía đối phương nộ a nói triệu hiền vương người đây là tại lấn ta huyền kiếm phong không người ta thay ta sư đệ bên trên người lên triệu hiền vương ma sát lấy cái cảm trên khỏe miệng việc lên hi sư muội người muốn bên trên cũng được à ta rất hoan nghênh hi hi muốn thay lâm sư đệ ngăn cản lần này thai nạn vừa mới diệp trấn thiên tự mình truyền lời tới có thể đến bây giờ mới thôi sư tỷ đều không có ra mặt h i ệ n nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng nếu như nàng thay sư đệ cùng triệu hiền vương bên trên sinh tử đài lời nói sư tỷ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ sư tỷ không cần ta đến lâm phạm không làm không có năm chắc sự t ỉ n h móng tay vạch phá đầu ngón tay dùng máu tươi viết xuống danh tự sau đó ném cho triệu hiền vương đừng lãng phí thời gian muốn lên t i ệ u lên đi sư đệ hi hi nội trường lâm phạm h i ệ n nhiên là trách cứ sư đệ vì sao phải như thế xúc động ha ha lâm phạm cười làm cho sư tỷ an tâm sau đó nhìn về phía dương cương nói sư m i n h không nghĩ tới ngươi hôm nay vừa tặng lễ vật thì có đất rụ n g võ đợi lát nữa nhìn tốt rồi xem sư đệ dùng như thế nào cái thanh này lưu q u a n đao đưa hắn chém thành mười bảy mười tám đoạn đúng rồi hỏi thăm một việc t ỉ n h nếu như ta đưa hắn chém chết hắn thư ở trên thân có phải hay không đều là của ta dương cương bọn người nháy mắt trong nội tâm họ hét lấy thân yêu sư đ ệ tự tin là tốt có thể có thể hay không đừng như vậy quá tự tin ngươi tự nhìn không ra đối phương đến có chuẩn bị sao là của ngươi lên sinh tử đài thất bại một phương toàn bộ hết gì đó đều quy người thắng dương cương giải thích nói thái võ tiên môn sinh tử đài đã thật lâu không có người đi lên quyết đấu chủ nếu không chết không ngớt quá ác là tu tiên không thú vị hay vẫn là không khí không mới lạ cho ngươi gấp gáp như vậy đi chết cho nên tự từ năm trước cuối cùng một hồi sau quyết đấu đã đem gần một năm không có phát sinh qua sinh tử quyết đấu rồi vốn q ư ấ i vô cùng ngươi hẳn là cho rằng có thể g i ế t ta không thành đợi lát nữa ngươi cái thanh này p h á p bảo t i ể u là lao tử triệu hiền vương cười lạnh liên tục vô c h i ra hỏa còn nghĩ đến thắng chờ sẽ cho ngươi biết tử vong thống khổ lâm phàm thúc giục đi thôi đừng lãng phí thời gian tranh thủ thời gian lên đ à i đem ngươi đánh chết t i ể u đã xong ngươi triệu hiền vương bị lâm phàm khí thiếu chút nữa tại chỗ kíp nổ hung hăng nhìn lâm phàm liếc không muốn cùng sắp chết chi nhân nhiều lời vô ích chi lời nói t u t đi à ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lánh gì h i h i nhanh chóng không biết như thế nào cho phải triệu hiền vương tuyệt đối có chỗ chuẩn bị sư đ ệ khả năng muốn chịu thiệt nàng không thể bỏ mặc việc này phát sinh có thể ngăn trở việc này chỉ có sư tỷ đ ú n g đi tìm sư tỷ sư đ ệ đi c h ậ m một chút ta rất mau trở về đến nói xong lời này nàng h ể u hấp tấp hướng phía sư tỷ chỗ phương hướng chạy tới thái võ tiên môn các đệ tử xôi trào bọn hắn đối với ai chết ai sống thờ ơ ngược lại là sinh tử đại hồi lâu không phát sinh quyết đấu bọn hắn đều tràn ngập trờ mong cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng có nghĩ cách đệ tử một sau khi biết tin này mà bắt đầu bắt đầu phiên giao dịch chấn thiên phong vs huyền kiếm phong tỷ lệ đ ặ t cược k h sáu bắt đầu phiên giao dịch đệ tử hiển nhiên là tin tưởng chấn thiên phong triệu hiền vương sẽ thắng dù sao diệp chấn thiên s o mạnh thanh giao muốn lợi hại rất nhiều hơn nữa bọn hắn tin tưởng diệp chấn thiên tuyệt đối sẽ không biện thủ nắm chắc sự t ì n h khẳng định làm cho triệu hiền vương làm đủ chuẩn bị huyền kiếm phong tiểu tử này xem như triệt để xong đời sư tỷ sư tỷ mau tới cứu cứu s ư đệ hắn cùng triệu hiền vương đi sinh tử này rồi hi, hi chạy tiền đến tự chứng kiến sư tỷ lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia đọc sách đối với ngoại giới sự tình trạng quan tâm hi hi không được hồi nhá sư tỷ ta ở đâu hồ đồ rồi lâm phàng có thể là chúng ta huyền kiếm phong đệ tử sư tỷ không thể không giúp bề bộn hắn triệu hiền vương khẳng định đạt được diệp c h ấ n thiên ủng hộ sư đệ cùng hắn đi lên tuyệt đối sợ mặt hi hi vội la lên người là nàng mang về đến nàng nhất định phải phụ trách chỉ là thực lực của chính mình cũng không được cũng không giúp được gấp cái gì mạnh thanh g i a o khép xét lại n g n g đầu nhìn hi hi sư muội tu tiên vấn đạo kiếp nạn trùng trùng điệp điệp chính hắn d ẫ n xuất sự tình tự phải tự mình giải quyết nếu như không muốn bên trên sinh từ đài đại chịu thôi chưa hôm nay đồng ý lên cái kia liền là hắn chuyện của mình sư tỷ lời nói không thể nói như vậy cái kia đều là vì triệu hiển vương vũ nhục chúng ta huyền kiếm phong vũ nhục sư tỷ hắn mới sẽ đầu thủ hi hi không minh bạch sư tỷ tại sao phải như thế lạnh lùng vô tình t i ự u tính toán sư tỷ chán ghét lâm p h ạ m ít nhất đối phương cũng là huyền kiếm phong đệ tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn mạnh thanh giao giận dôi nói hi hi không nên nhìn sư tỷ yêu thương ngươi ngươi tự coi trời bằng vùng nghĩ muốn cái gì liền làm c á i đó đi ra ngoài cho ta việc này ta sẽ không ra mặt do chính hắn trong chốc lát một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao khỏi hi hi thân thể đem nàng tiễn đưa cách trong phòng phí một tiếng cửa phòng đóng cửa tùy ý hi hi tại bên n g o à i pháp cũng khai không được mạnh thanh giao lắc đầu thở dài túi đầu nhìn xem một bản cổ xưa sách vở bên trên nội dung sinh tử tiếp sư mội có này một kiếp không thể không quản chỉ có thể theo căn nguyên bên trên giải quyết q u y một chương một trăm mười hai ngươi hết thể đều muốn là của ta chương một trăm mười hai ngươi hết thể đều muốn là của ta sinh tử đài tại thái võ tiên môn một chỗ sát khí rất nặng chi địa lôi đài tư giác dựng đứng lấy bốn căn cột đá cột đá bên trên quấn quanh lấy không biết tên lại hung áp vạn p h ầ yêu thú hình tượng t h ư ợ diện nhuộn máu tươi bởi vì thời đại đã lâu máu tươi cứng lại biến thành máu đen đều không biết tại thái võ tiên môn thành lập những năm gần đây này có bao nhiêu người chết ở phía trên đến rồi bọn hắn đến rồi đợi hội muốn phát sinh một hồi đại chiến lâm p h ạ m nhất định phải thua không thua ta t i u phá sản rồi tại lâm p h ạ m cùng triệu hiền vương còn chưa tới tại đây thời điểm sinh tử đài chung quanh đã sớm vây đầy đệ tử bọn hắn thảo luận lấy việc này huyền kiếm phong cùng trấn thiên phong đệ tử gian một trận chiến không hiểu mang cảm giác tăng thêm ba năm trước đây chân truyền đệ tử gian mâu thuẫn hôm nay lưỡng vị đệ tử bên trên sinh tử đài vô hình gian cho trận này sinh tử quyết đấu tăng thêm một tia giữa hai ngọn đỉnh núi 0 .0 một phần cao thấp cảm giác triệu hiến vương khí định thần nhàn nhìn chung quanh một vòng một nhảy dựng lên nhảy đến trên lôi đài hướng phía lâm phàm ôm lấy ngón tay cậu tặc có loại đi lên lâm phàm có chút khẩn trương cũng không phải sợ hãi mà là bị nhiều như vậy người xem vây xem bị hắn giết người tổng cảm giác có chút khó cụ thể là lạ ở chỗ nào cũng không nói lên được dù sao t i ể u là loại cảm giác này sư đệ không thể chủ quan nếu như tình huống không đúng lập tức nhảy xuống lôi đài dương cương cầm lấy lâm phàm thủ đoạn thần xác nghiêm túc dặn dò lấy lâm phàm bất đắc dĩ các người như thế nào đối với ta như vậy không tin rằng đấy việc này làm cho hắm đều không biết như thế nào cho phải xem ra cần muốn hảo hảo chứng minh mình mới đi sư đệ chúng ta đối với ngươi thật sự rất có lòng tin nhưng không thể khinh thường trần trí vũ nói ra sau đó nhìn chung quanh liếc dùng to mọng thân thể ngăn trở phía sau ánh mắt lặng lẽ đem một kiện đồ vật nhét vào lâm p h ạ m trong lòng bàn tay nhỏ giọng nói sư đệ đây là một trường kim cương phủ có thể ngăn cản một lần sát chiêu coi chừng sử dụng nắm lấy cơ hội dốc sức l i ề u mạng chém hắn một đau trần trí vũ cho quyết đoán nhưng trong lòng t h ị rất đau tuy nhiên kim cương phủ là duy nhất một lần vật phẩm nhưng có thể là đồ tốt là hắn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn lại liếm lấy đối phương thật lâu mới theo trong tay đối phương bắt tới. đối phương là môn phái phủ đại sư kim cương phủ càng là một t r ư ơ n g tứ phẩm phụ phòng ngự kinh người là hắn dùng đến bảo vệ tính mạng lâm phàng túi đầu nhìn thoáng qua phụ giới thiệu hiện hiện trong nội tâm kim cương phủ tứ phẩm phụ ngưng kim cương chi ý tụ tập trong nội tâm bất khuất chi khí tiêu hao lớn lượng pháp lực vẽ mà thành có thể ngăn cản trường sinh tứ trọng kim đan cảnh một kích sư m i n h đa tạng lâm phàng không có khách khí hôm nay loại này thời điểm nhiều ý đồ nhiều một phần bảo đảm để n g ư ờ xuất hiện một tia sai lầm trần trí vũ vỗ lâm phàng bà vai lộ ra vô cùng không sao cả nhưng là nội tâm thành thật không có việc gì nên phải đấy v ề s a u đồ ăn phải dựa vào sư đệ ngươi rồi n à y ngươi đến cùng có dám hay không đi lên nếu không dám tựu i tranh thủ thời gian cho ta quỳ xuống nhận sai chậm trễ thời gian triệu hiền vương tức tức muốn thử cũng sớm đã không thể chờ đợi được thúc cái gì thúc chạy đi đầu thai đi không lâm phạm hồi sập nói triệu hiền vương hít sâu một hơi dưỡng khí công phu không tính quá tốt nhưng miễn cưỡng còn có thể ổn định trong nội tâm tự nói với mình làm cho tiểu tử này sắt một hồi chờ đến sinh tử đài muốn hắn đẹp mắt sư h u n h ta lên bên kia giống như có người đặt cược nếu tin ta đã đi xuống t á thắng đáng tin ổn lợi nhuận không bồi thường lâm phạm hướng phía trên lôi đài đi đến dương cương cùng trần trí vũ nhìn xem lâm phạm b ó n g lưng lo lắng vô cùng sư đệ có hay không linh thạch dương cương hỏi trần trí vũ ngây người sư h i n h ngươi thật muốn mua sư đệ thắng a dương cương khó xử nói ai khó có thể lựa chọn a kỳ thật nói thật triệu hiền vương thắng cơ hội rất lớn sư đệ thắng tràng diện rất bé có thể hắn là sư đệ của chúng ta không mua h ắ n thắng lại có chút xin lỗi sư h i n h ngươi cũng đừng làm khó dễ ta chuẩn bị mua sư đệ thắng vì để cho sư đệ thắng ta thế nhưng mà đem tứ phẩm kim cương phủ đều đưa trần trí vũ nói ra dương cương nhìn về phía trần trí vũ ánh mắt đều biến không giống với lúc trước cũng không phải nói sư đệ có bao nhiêu phương mà là sư đệ thậm chí có tốt như vậy thứ đồ vật t i ê u tính toán sư tỷ đối với phủ cũng không tính tinh thông hắn từ chỗ nào lấy được trên đài lâm phạm mang trên mặt cười nhìn về phía chung quanh những đệ tử kia ô n quyền nói các vị đồng môn nghe nói các ngươi đều bắt đầu phiên giao dịch rồi ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết lúc này đây sinh tử đại ta thắng định rồi muốn lợi nhuận điểm nhanh tiền ngược lại là có thể mua ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiện vừa dứt lời dưới đài các đệ tử xôi chảo nói cái dám mua ngươi thắng Tuyệt thua thẳng、rồi. Triệu hiền vương có chuẩn nhiệm. đối đến, đáng giá tín nhiệm. Huynh đệ, rồi. Hiền giá Huynh Vương tín có bị mà lâm ê n tranh gian trận, chúng nhuận linh đài điểm thời lợi hội. thủ ta thạch vua cho cơ l p h ạ m lắc đầu vốn định dùng người bình thường thân phận với các ngươi lộ ra một ít tin tức thế nhưng mà nên g đón nhưng lại các ngươi vô tình trào phúng được rồi với các ngươi ngả bài rồi đợi lát nữa cho các ngươi khóc triệu hiền vương đứng chắc tay chứng kiến lâm p h ạ m lên đài khỏe miệng lộ ra cười lạnh hắn thắng đ ị n h rồi sư m i n h cho lòng tin của hắn bàn tay vừa nhấc bốn căn cờ xí cắm ở lôi đài tứ giác lập tức cờ xí gian sinh ra liên lạc hình thành bình chướng đem lôi đài triệt để phong tỏa triệu i nơi ngươi tại ể u muốn cầu nhảy nhận vua, quả tử, ta phong tỏa, kết chết t đừng đây đã nhảy nhận phong của chỉ có bị ê n đ à t r i hiền vương tự nhiên không có loại này phong tỏa lôi đài bà bối mà là cùng sư huynh mượn hán cùng sư huynh nói muốn muốn tiểu tử kia chết ở trên lôi đài cho nên diệp sư huynh ban t h ư ở n g hắn phong địa kỳ không có bất kỳ lực công kích pháp bảo chủ yếu công năng t i ự u là ngăn đón n g ư ơ i đường đi dưới đài dương cương lo lắng lo lắng quả nhiên là như vậy diệp trấn thiên cho triệu hiền vương thứ tốt sư đệ giữ nhiều lành y ta cho dù là bọn họ nóng vội lại không thể như thế nào đây là môn phái quy củ ai vi phạm ai muốn bị trừng phạt nghiêm khắc lúc này hi hi vội vàng chạy tới dương cương lập tức hỏi như thế nào đây sư tỷ nói như thế nào hi hi lắc đầu không có nhiều lời chỉ là lo lắng nhìn xem trên đài đạo thân ảnh kia như thế nào hội dương cương hiển nhiên là không nghĩ tới sư tỷ vậy mà không ra mặt đây không phải tùy ý sư đệ đi chịu chết sao nhưng hôm nay cũng đã lên đài t i ể u tính toán sư tỷ đến đây cũng vô dụng chỉ hy vọng sư đệ có thể gặp d ự hóa lành tiểu triệu ngươi phong tỏa bốn phía đoạn tuyệt đường ra cũng đừng đến cuối cùng đem ngươi xin lộ cho ngăn cản lâm phản cười ha hả nói cái này thái độ cái này biểu lộ tùy ý ai nhìn cũng nhìn không được muốn tức giận a đều đặc sao sắp chết đến nơi còn t r ă n g bức triệu hiền vương chưa có tới đến thái võ tiên môn trước tự l à hoàng triệu một vị vừng già phong hào hiền vương cho nên mới đến thái võ tiên môn về sau vẫn tự xưng là triệu hiền vương gan chó thật sự là gan chó không thái võ tiên môn trước chỉ bằng ngươi những lời này buồn vương có thể đem ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội liên lụy cựu t ộ c triệu hiền vương tức giận nói lâm phàm cười cười không nói thêm gì đợi lát nữa đích thật là phải chú ý điểm mới được triệu hiền vương trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh có tỷ lệ khá thấp kim linh căn mạnh vỡ thổ linh căn mạnh vỡ pháp lực ba trăm hai mươi hai năm phong địa kỳ kim ti diệu q u a n giáp long hổ ngọc như ý phi yên linh kiếm cựu long bất bại h o à n quyền long khí hô hấp pháp thứ tượng phục ma kiếm pháp triệu hiền vương sở học có phần lộn xộn công pháp rất nhiều còn có phàm tục võ học nhưng để cho nhất lâm p h ạ m để ý đúng là hắn người mang bà bối quả nhiên đầy đủ sung túc cái này đến có chuẩn bị tất nhiên là diệp trấn thiên cấp cho hắn nếu như không phải đối phương pháp lực so với hắn yếu rất nhiều như vậy cái này tất nhiên là trường ác chiến thậm chí còn có thể bị làm nhưng hiện tại nha người hết thệ đều muốn là của ta q một trăm một mươi ba dế nhũi cùng bị thổ hào chiến đấu chương 113, d ế n h núi cùng n g mỹ thổ hào chiến đấu triệu hiền vương có kiên cường lực lượng căn cứ lâm p h ạ m suy đoán cái t i a điên cùng mấy chục chân đạp qua đi đối phương khẳng định khóc sức n g ớ t trở về tìm ba ba sau đó mượn đến như vậy nhiều bà bối mới có như vậy dũng khí đến đây huyết tẩy x ỉ nhục lâm p h ạ m tiểu muốn tu tiên vốn là ngươi đoạt cơ duyên của ta ta đoạt cơ duyên của ngươi bởi vậy triệu hiền vương chủ động đưa đến cửa hà có không thu chi lý tiểu được coi là tội diệp trấn thiên lại có thể thế nào nơi này là sinh từ đài sinh từ tự phụ cho dù chết cũng không trách được người khác dù là diệp trấn thiên trong nội tâm có hỏa cũng không thể đưa hắn như thế nào lúc này triệu hiền vương sớm liền không nhịn được muốn động thủ hắn nhận lâm phạm hồi lâu trên mặt truyền đến trận trận đau đớn vẫn tại nhắc nhở hắn người này phải chết đi chết đi trong chốc lát triệu hiền vương thi triển cựu long bất bại hoàng quyền quyền pháp này là hoàng triệu tiến pháp thoát ly phàm tục võ học cần hoàng triều số mệnh ra chỉ mới có thể tu luyện thành công đây cũng là triệu hiền vương sinh ra bất phàm nếu không cũng không cách nào tu luyện thành công s á u đầu kim sắc thần long hư ảnh quấn quanh tri cảnh chính thức đại thành lúc là cựu long quấn quanh uy lực không nói kinh thiên động địa nhưng là tuyệt đối không thể so với tiểu thần thông yếu bao nhiêu lâm phạm người mang địa cương quyền pháp chỉ là quyền này pháp tạm thời không tiện thi triển dù sao cũng là cương thiên tiên môn trụ cột quyền pháp nếu như thi triển ra bị người nhận ra có chút phiền t o á i chờ một trận chiến này sau khi kết thúc xem ra muốn đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện toán h g một pháp đến lúc đó thì có đầy đủ lý do giải thích hết thảy bởi vậy hắn chỉ có thể thi triển quyền đạo cái môn này tiên t i ê n cấp p h ả m tục võ học bất quá bởi vì bản thân pháp lực hùng hậu t i ê u tính toán p h ả m tục võ học cũng có thể buộc phát ra uy thế kinh người quyền vi thiên đ i ệ lâm phạm một quyền khí thế phi phạm phản phất toàn bộ thiên địa đều áp suất tại một quyền này bên trên thi triển quyền đạo muốn có được khí thôn sơn hà s u thế khí thế càng cường uy lực cũng lại càng cường dưới đài không nghĩ tới sư đệ pháp lực như thế hùng hậu một môn p h à m tục võ học thậm chí có bực này uy lực dương cương sợ hãi than nói chứng kiến sư đệ bày ra thực lực về sau hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng là gần kề chỉ là nhà già khí mà thôi triệu hiền vương còn chưa thi triển hung mánh nhất thủ đoạn một khi thi triển đi ra thật đúng là không biết sư đệ phải chăng có thể trèo trộm ở phanh lúc này trên đài triệu hiền vương không ngừng lui về phía sau tại so đấu bên trên hắn vậy mà bị thua bị oanh không ngừng lui về phía sau tại pháp lực bên trên hắn thua h ả o t i ệ u tử ta nói ngươi như thế nào như thế tự tin nguyên lai là tự cao pháp lực hùng hậu mới dám như thế hung hăng càng u á y nhưng ngươi cũng đến đây là kết thúc rồi chỉ thấy triệu hiền vương hướng bàn tay một phen một kiện như ý pháp bảo lơ lửng mà lên long hổ chi khí theo như ý bên trên phiêu đã mà ra dương cương chứng kiến vật ấy thất thanh nói đây là long hổ ngọc như ý thượng phẩm pháp bảo chém giết hát thủy cự mãng cùng cắn khôn sơn hồ vương dùng kinh mạch của bọn hắn cùng xương cốt luyện chế mà thành lại đem hắn hồn phách phong ấn trong đó mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp bảo nhưng đã loáng có trở thành linh bảo xu、hướng. mọi người không khỏi n ó n g n ả y bọn hắn không biết diệp trấn thiên đến cung cấp cho triệu hiền vương bao nhiêu bà bối sư đệ nguy hiểm lâm phàm cầm trong tay lưu quang đao đứng tại nguyên chỗ không chút nào sợ ngược lại cười nói tiểu triệu ta liền nói ngươi v ì sao như thế kiên c ư ờ n g nguyên lai、like、ngươi đứng phía sau một vị ba ba có thể ngươi thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi ta lâm phàm thân là huyền kiếm phong đệ tử thân không bảo vật chỉ bằng trong tay một thanh sư huynh đưa tặng chúng phẩm pháp đao lưu quang đao liền có thể đem ngươi chém giết tại đây ngoại vật nhiều hơn nữa cũng không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi chuyện đó nói hiên ngang lấp liệt vây x nói có lý c h ấ n thiên phong đích thực có chút khinh người bất quá ai làm cho nhân ra giàu có ngươi lại có thể thế nào mấu chốt bọn hắn đặt cược đều là triệu hiền vương một thắng cho nên nhất định phải thắng h ừ miệng lưỡi bén nhọn hiện lên miệng lưỡi cực nhanh triệu hiền vương chẳng hề để ý cách dùng lực thúc d ụ c long h ổ ngọc như ý lập tức ngọc như ý hoa làm vinh dự phóng một đầu cự mãng cùng m á n h hổ hồn phách hư ảnh bay lên trời hướng phía lâm phảm mang tất cả mà đi ha ha ha, một đầu mãng xả cũng dám gọi là long mà thật sự là khá lớn lâm phảm trợt quát một tiếng thiên phú thần thông chạy nước rút bộ phát thi triển tốc độ đạt đến mức tận cùng, hóa thành đạo đạo Chạm, phát ra kinh người tiếng minh. trong đến trước i Hiền u v mắt à đi. m lâm phạm xuất hiện tại triệu hiền vương trước mặt một đao hướng phía đối phương bổ tới nhưng ngay tại đao hạ xuống xong hắn bước chân đ ặ t địa phương hướng rồi đột nhiên chuyển biến xuất hiện tại triệu hiền vương sau lưng một đao hướng phía triệu hiền vương cổ bổ tới tốc độ ánh sáng hết thệ đều phát sinh vô cùng rất nhanh hắn biết do triệu hiền vương mặc trên người kim ti diệu quang giáp chém chúng thân thể chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự nhưng đầu không bị bảo hộ chắc có lẽ không có vấn đề gì thế nhưng mà không nghĩ tới ngay tại hắn một đao sắp rơi xuống đi thời điểm triệu hiền vương trên người b ộ c phát hào quang hào quang mãnh liệt đem một đao k i a n g ă n trở gặp quỷ rồi lâm phàm nhữ mày không nghĩ tới cái này kim ti diệu quang giáp so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều ngay sau đó thiên phú thần thông sậu kinh truyền đến cảm giác nguy cơ thân thể mãnh liệt lui về phía sau một đạo kiếm quang gián lâm phàm trước mặt trợt lói lâm phản túi đầu xem xét trước ngực bị vạch phá một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương nếu như không phải thiên phú thần thông nguyên nhân thân thể của hắn rất có thể bị hoa thành hai nửa ha ha ha thế nào ngươi cho rằng ngươi có thể g i ế t ta sao triệu hiền vương làm bộ rất n h ạ t định kỳ thật trong nội tâm sợ không được ngay tại vừa mới hắn hoàn toàn chính xác cảm nhận được tử vong đã đến tiểu tử này tu vi quá mạnh mẽ nếu như không phải sư huynh cấp cho hắn những pháp bảo này chỉ sợ đã chết tại sinh tử đ à i bên trên kim ti diệu quan giáp thay hắn ngăn cản được một đau kia nhưng cuối cùng chỉ là bảo giáp đối phương cái kia ẩn chứa hùng hậu pháp lực một đau hắn cũng đã nhận lấy một điểm ý lực có lưu vết thương nh đến không có gì trở ngại. Hiu. Hiu. Một thanh Hieu. Hieu. gì có trở Một t sư i muội q y trung quanh cái này còn có cái gì tốt công bình có thể nói thật sự không có lẽ làm cho sư đệ lên đài dương cương mười ngón năm chặn rất là không cam lòng lâm p h à m bị quẹt làm bị thương lồng ngực lập tức khôi phục thiên phú thần thông rất nhanh khôi phục vẫn tương đối bá đạo lợi hại lần thứ nhất nhìn thấy linh khí uy lực thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài lâm p h à m cười nói mà vào lúc đó hắn còn cười ra tiếng làm cho không ít đệ tử đều có chút há hốc mồm không phải là chứng kiến linh khí sợ choáng váng à. bọn hắn cũng không nghĩ tới diệp c h ấ n thiên vậy mà đem linh khí cấp cho triệu hiền vương Ừ, ngươi thiểu này nữa thiểu đợi tử lát cho làm bộ vô sự, tuy nhiên dùng hắn thiên mệnh cảnh tu vi không cách nào phát huy ra phi yên linh kiếm toàn bộ uy lực nhưng là đối phó tiểu tử này đã đầy đủ muốn phát huy linh kiếm toàn bộ uy lực nhất định phải là trường sinh tam trọng tam thần cảnh nói cho ngươi quá nhiều chỉ là cho ngươi sống lâu một hồi mà thôi không có ý nghĩa đi chết đi triệu hiến vương thần thái lạnh nhạt nhìn xem lâm phảm t h u phản g phất đối đãi con sâu cái kiến tựa như kiếm quết y sở phi yên linh kiếm hưu một tiếng mang tất cả mà đi tốc độ cực nhanh lâm phảm cầm trong tay lưu con đao chờ cơ hội ba phi yên linh kiếm sắp tới gần lâm phảm thời điểm rồi đột nhiên nổ hiện hiện một đoàn mây yên mây khói quyết tán chậm rãi ngăn trở lâm phàm ánh mắt đột nhiên ở đằng kia đầm đặc mây khói ở bên trong một đạo nguy hiểm kiếm quang tịch của tới sầu kinh phát động lâm phàm hướng phía khác một bên t r á n h né hai chân tại mặt đất ma sát đơn trưởng chống đỡ địa sau đó nâng lên ánh mắt phá âm ma đao thuật lâm phàm lập tức biến mất tại nguyên chỗ mà phi yên linh kiếm phảng phất đã xem thấu lâm phàm thân ảnh trực tiếp ngưng hình hướng phía cái kia không người chỗ trô rất nhanh bay đi triệu hiền vương tìm kiếm lâm p h à m bóng dáng thế nhưng mà trên lôi đài liền cái bóng dáng đều không có với hắn mà nói vốn tưởng rằng làm i ệ u s á t cục diện có thể không nghĩ tới tiểu tử này như thế kiên quyết vậy mà rất đến bây giờ thật đúng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài vậy xem đệ tử sợ hai thán phục và phần huyền kiếm phong người này đệ tử thật là có thể chống triệu hiền vương thi triển nhiều như vậy pháp bảo vậy mà đều không có đưa hắn c h é m giết nhưng lại có linh khí các ngươi nói bọn hắn không phải tại hoa nước l ừ a gạt chúng ta linh t h à không thể nói bọn hắn hoài nghi không có, có đạo lý đều xuất ra nhiều như vậy pháp bảo còn không có tiêu diệt đối phương cái này được có nhiều phế triệu hiền vương nghe được chung quanh những âm thanh này tâm tính coi chút nổ lại bị người cho hoài nghi cái này há có thể cho phép nhẫn lựa gạt linh thạch thực cho là chúng ta chấn thiên phong rất nghèo sao nhưng vào lúc này triệu hiền vương cảm giác được nguy cơ đánh ú t lại đương định thần xem xét lúc phát hiện lâm p h ạ m đã xuất hiện tại trước mặt trong lòng của hắn kinh hãi và phần lại làm bộ rất nhạt định các loại pháp bảo cho tự tin của hắn làm cho hắn đủ để bỏ qua hết thảy phi yên linh kiếm cũng tìm kiếm được tung ảnh của đối phương h i một tiếng phá không mà đến chạm lâm phàm không muốn lui nữa tự coi như ngươi có xác rùa đen cũng muốn cho người chạm phá gần năm trăm năm pháp lực ngưng tụ một điểm thiên phú thần thông mở ra phàm tục võ học mãng lưu đạp sơn kình bộc phát một cất ư dấm đạp mặt đất trong tay lưu quang đao b ộ c phát t r ư ớ n g mắt hào quang cực hạn bổ tới triệu hiền vương cảm nhận được cái này c ổ hùng m á n h uy thế đồng tử chứng vô cùng đại tóc đã bị đao khí ảnh hưởng không ngừng phiêu đãng nhưng là muốn với bản thân kim ti diệu quang giáp trong nội tâm hơi chút tan không ít mà hắn không phải là không muốn động chủ yếu là một đao kia tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản là phản ứng không kịp ầm ầm một đao rơi xuống kim ti diệu quang giáp màn sáng hiện, hiện ngăn trở một đa cho ta to lâm phạm gào rú một tiếng lực lượng triệt để bộc phát kết sát thanh thúy thanh â m chuyển đến làm sao có thể triệu hiền vương không dám tin mặc lên người kim ti rượu quang giáp rách nát rồi hộ tại trên thân thể màn sáng rồi đột nhiên biến mất mà hắn bản thân thừa nhận một cố không thể ngăn cản chi lực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài oanh kích tại phong địa kỳ hình thành màn sáng bên trên một ngụm máu tươi phun đi ra hồng nhuận tơn phất sắc mặt rồi đột nhiên lập tức biến tái nhuận mà vào thời khắc này phi yên linh kiếm đánh úp lại sắp đâm thủng lâm phạm thân thể mà lâm phạm cưỡng ép di động thân thể manh liệt quay đầu lại năm ngón tay hướng phía phi yên linh kiếm cho tới trong h Phú Thần Thông mũi nhọn phát động. Đồng thời vận chuyển pháp i mũi tại ê bên n động, đồng vận ngưng ngón tụ t lực ê n ngạnh trào phi y ê Linh Kiếm. n t r o chốc lát có kim loại ma sắt thanh âm truyền lại đi ra mà lâm phàm năm ngón tay xuất hiện vô số nước r a mau tươi bột phía nếu như không phải thiên phú thần thông chỉ bằng mượn hiện tại pháp lực muốn ngạnh trào như thế sắc bén linh kiếm cái này bàn tay sợ là muốn phế mất cái gì t r u n g quanh mọi người chừng trong mắt phản phất gặp quỷ rồi bình thường vậy mà đón đỡ linh kiếm tại phía xa huyền kiếm p o n g mạnh thanh g a o ánh mắt xuyên tấu tầng, tầng trở ngại rơi vào sinh tử đài bên trên thấy như vậy một màn cũng là thần sắc đại biến bị lâm phảm một màn này cho kinh đã đến lâm phảm cảm giác năm ngón tay sắp đến cực hạ trong tay lưu quang đao trực tiếp b ứ c lui phi yên linh kiếm sau đó trực tiếp tối lui trở lại triệu hiền vương bụng lấy lồng ngực thanh â m sợ run g à o thét hắn thật sự sợ hãi không nghĩ tới chuẩn bị như thế sung túc vậy mà đều ra chuyện như vậy b u ồ n vương đến cùng lại cùng quái vật gì chiến đấu phi yên linh kiếm hưu một tiếng trở lại triệu hiền vương bên người đưa hắn bảo hộ chú đáo p h triệu hiền vương lần nữa nhịn không được phun ra một ngủ máu tươi thương thế rất nặng ngũ tạng lục phụ bị chấn thật giống như đã nghiền nát tựa như nhìn về phía lâm ánh mắt, đều lộ ra sợ hãi chi sắc. lâm o n ngọc như、ý. Hắn vùng g hổ ý. v y dây chết, đ e long、hổ、ngọc như hổ ý phạm n nhưng g xuất thế ra đi, một đao c h ẹ m tới trực tiếp đem long h ổ ngọc như ý áp chế x u ố n g dưới tiểu triệu hiện tại nói như thế nào còn có cái gì chiêu t i ê u tranh thủ thời gian đến nếu không hạ một đao ngươi có thể muốn chết rồi lâm phạm nói ra triệu hiền vương rửa lưng vào màn sáng bàn tay bối rối sờ lên hắn đã coi t h ó i ý không muốn tiếp tục dây dưa xuống dưới thế nhưng mà màn sáng ngăn trở đường đi của hắn dưới đại các đệ tử họ hay nói triệu hiền vương ngươi đặc sao ổn định a đừng thua a ngươi thua lao tử t i ể u triệt để xong đời đoá pháp bảo thêm linh bảo đều đánh không qua đối phương ngươi thật đúng là phế vật a đặt cược các đệ tử cũng mặc kệ triệu hiền vương là c h ấ n tiên phong đệ tử bọn hắn thầm nghĩ thắng không muốn thua nhưng bây giờ triệu hiền vương t i ể u cùng chơi đùa tự như lâm phàm hít mắt kế tiếp t i ể u là là tối trọng yếu nhất thời khắc phi yên linh kiếm uy hiếp như trước vẫn còn hôm nay triệu hiền vương không chủ động xuất kích ngược lại làm cho phi yên linh kiếm hộ thân hắn muốn tới gần đối phương tự tất nhiên hội thừa nhận một kiếm này chậm rãi tiêu hao chờ cơ hội không quá đi nam quá dài để tránh đêm dài lắm đ ộ n hắn còn thật lo lắng diệp trấn thiên không biết xấu hổ cưỡng ép ra tay đem triệu hiền vương cựu đến như vậy hắn không phải là làm không công rồi có trần sư huynh cho kim cương phụ lục vậy thì làm một lớp nghĩ cách có cái lập tức phó chi hành động tiểu triệu thiện đưa ngươi lên đường lâm phạm cầm đao đà ạ mạnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ hùng hậu pháp lực nghiền áp mà đi trong tay lưu quang đao thật sự kéo lên một đạo lưu quang rất có chạm liệt thiên địa n h thế ngươi triệu hiền vương bối rối không thôi rất muốn trực tiếp nhảy xuống này hô to gà thét bồn vương đừng đánh bồn vương nhận vua thế nhưng mà sinh lộ bị chính hắn cho phong bế giờ khắc này hắn nhớ tới lâm phảm r ư ớ c t r ư ớ c nói với hắn cái kia lời nói đừng đem mình sinh lộ cho c h e vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem đối phương chém giết có thể hiện tại xem ra đây là cho mình đ à o một cái hố to a không phục không cam lòng cảm xúc bao phủ tại trong lòng đáng giận đã như vậy bổn vương tự l i ề u mạng với ngươi triệu hiền vương giống giận trong cơ thể pháp lực sôi trào lên cưỡng ép tăng lên phi yên linh kiếm vĩ lực mà cưỡng ép tăng lên hậu quả t i u là triệu hiền vương thương thế càng ngày càng nghiêm trọng thân thể lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ hủy h ạ i phi yên linh kiếm không ngừng nổ biến ảo thành mây khói sau đó những mây khói này không ngừng ngừng tụ thành trực kiếm sổ thanh trường kiếm quấn quanh t r u n g quanh tại triệu hiền vương điều khiển tùy ý phi yên linh kiếm tự hành tìm kiếm mục tiêu người đi chết đi a bùn vương tựu i tính to n chết cũng muốn mang ngươi cùng một chỗ triệu hiền vương điên rồi gào thét t h ầ n s ắ c giữ tợn khủng bố hiu hiu vài thanh phi yên linh kiếm tập trung lâm phạm vị trí rất nhanh tịch quấn tới lâm phạm không sợ chút nào lấy ra kim cương phù lục nhẹ nhàng gỗ phù lục hóa thành kim quang quấn quanh bản thân phi yên linh kiếm đùng đùng mạnh tại kim quang bên trên lại không thể đâm vào nửa phần chết lâm phạm một đao rơi xuống trực tiếp đem triệu hiền vương đầu ở riêng lập tức Hiện lâm phạm rất nhanh đem long hậu ngọc như ý phi yên linh kiếm thu được bách bảng nang những này đều là hắn ai cũng đoạt không đi cựu là đáng tiếc cái kia kiện kim ti rượu có giáp i ê n lặng hiện trường không có tiếng hoan hô đến hoan nên của hắn thắng lợi cái này làm cho lâm phạm rất là mất hứng hoan hô đâu lâm phạm đối với tất cả mọi người nói các vị đồng môn người tin ta có thể hay không hoan hô thoáng một phát để cho ta cảm thụ thoáng một phát nhiệt tình của các ngươi hắn cùng đợi hoan hô a rất nhanh hiện trường sôi t r ả o ngoa t à o ni mã phá sản rồi chết tiệt triệu hiền vương ta tin n g ư ơ i quỷ a đau lòng a tại sao có thể như vậy của ta linh thành a t r u n g quanh các đệ tử thương tâm gần chết có nội truy ngực có sát mặt trắng bệnh không có chút huyết sát nào lâm phàm nhũng mày tiếng hoan hô có điểm gì l ạ lạ hẳn là đều đặc sao không có người đặt c ư c cho rằng ta có thể thắng sao một đám sự thật ra hỏa không đi q một chương một trăm mười lăm ngươi sẽ bị đánh chết c h ư n một trăm mười lăm ngươi sẽ bị đánh chết hiện trường tiêu loạn lâm phàm nhìn xem giới đài hi hi bọn người phát hiện bọn hắn đều khiếp sợ nhìn mình có lẽ chính mình biểu hiện thái quá mức xuất chúng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận hắn hướng phía hi hi bọn người giơ ngón tay cái lên khoe miệng lộ ra vui vẻ ông trời của ta sư đệ lợi hại a trần trí vũ hoan hô khiêu dược hắn là thực thật không ngờ sư đệ thật không ngờ lợi hại làm cho bọn hắn lo lắng lâu như vậy lâm phàm theo trên đài đi xuống như thế nào đây có phải hay không chấn động trần trí vũ nói sư đệ ngươi lợi hại như vậy như thế nào không nói sớm hại làm bọn chúng ta đây lo lắng hồi lâu ta trước trước đã nói cho các ngươi không cần lo lắng thế nhưng mà các ngươi tự là không tin cái này để cho ta có thể làm sao lâm phảm có chút bất đắc dĩ có lẽ thật sự chỉ có tại biểu hiện một phen về sau mới có thể để cho người khác tin tưởng thực lực của mình lúc này thu hoạch đến rồi đạt được thổ linh căn mạnh b ỡ đạt được pháp lực ba trăm hai mươi hai năm đạt được tiên pháp cựu long bất bại hoàn quyền lâm phảm vốn định theo chân bọn họ tiếp tục thổi một hồi có thể nghe tới cái này thu hoạch thời điểm người đều có chút ngẩn người rồi ngoa tạo đây là đem thứ tốt cho bạo đi ra a Ngay tại lâm p h ạ m lâng lâng thời điểm phương xa có một cỗ uy thế kinh người tịch của tới ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện tại sinh tử đài trên không diệp trấn thiên chung quanh các đệ tử chứng kiến người tới đều cung kính bài nói b à i kiến diệp sư minh chúng đệ tử hai tay hợp lại xoay người bài kiến đại môn phái chân truyền đệ tử địa vị phi phạm tầm thường đệ tử thấy đều tất cung tất kính lâm p h ạ m ngầm đầu nhìn lại thế nhưng mà trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị liệt hỏa thiêu đốt tựa như cực nóng đau đớn mang tất cả hai mắt không trung diệp trấn thiên giống như là một vòng liệt mãi mãi cái này là muốn cho ra bài phủ lâu sau hắn không phải phục người thua thế nhưng mà thực lực đối phương hoàn toàn chính xác đủ khủng bố không cần phải cứng đối cứng không nhìn tựu không nhìn trường tâm a diệp trấn thiên nhìn xem chết ở sinh tử đ à i bên trên triệu hiền vương mặt không biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí không có người có thể xem thấu nội tâm của hắn đến cùng đ a n g suy nghĩ gì muốn nói không phẫn nộ là giả nhưng hắn là trấn thiên phong phong chủ diệp trấn thiên hà có thể thẹn quá hóa giận ném đi thân phận diệp trấn thiên x a nhìn phương x a nói mạnh thanh giao quả thật là lợi hại huyền kiếm phong ra nhân vật như vậy triệu hiền vương tài nghệ không bằng người sinh tử tự phụ nhưng ta ban cho phát bảo của hắn lại không phải các ngươi huyền kiếm phong đệ tử có khả năng lấy được dù là này p h á p bảo trong mắt ta như là s á t vụn cũng là như thế sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía lâm phàm dùng mệnh lệnh giọng điệu nói đem lấy được p h á p bảo giao ra đây lâm phàm nhũng mày đối với diệp trấn thiên ngự khí rất là khó chịu cái này cái gì ngự khí à mệnh lệnh người lấy sao đại môn phái quả nhiên là nguy hiểm bất quá muốn làm cho hắn đem thứ đồ vật nổ ra cái k i a căn bản chính là chuyện không thể nào ngay tại hắn chuẩn bị bộ đồ diệp trấn thiên lúc khi hy lại chủ động thay hắn ngăn lại thái võ tiên môn kiến tạo sinh tử đai lúc tự lập quy củ sinh tử đai quyết đấu kể bại một phương sở hữu vật đều quy người thắng ta sư đệ kỹ cấp một chủ thắng được quyết đấu đạt được pháp bảo nên là ta sư đệ ngươi dựa vào cái gì để cho ta sư đệ giao ra đây hi hi trong nội tâm đối với diệp trấn tiên h rất sợ hãi có thể ở thời điểm này nàng phải ra mặt bởi vì lâm phàm là nàng dẫn vào huyền kiếm phong cũng là sư đệ của nàng nhìn như cả người lẫn vật vô hại hài nhi mập hi hi ở thời điểm này biểu hiện cũng rất mạnh thế lâm phàm ngăn lại hi hi ông cử nói sư tỷ của ta tính tình thật tình ngự khí vọt lên điểm tính s i n chớ trách việc này là chuyện của ta có lẽ để ta làm giải quyết sau đó hắn hướng phía hi hi ý bảo hết thể giao cho hắn đến lâm p h ạ m trầm tư một lát lần nữa ông y ề nói n ta lâm p h ạ m nhập thái võ tiên môn thời gian không dài nhưng là nghe nói thái võ tiên môn chân truyền đệ tử đều là thế gian khó được thiên t i ê u kỳ tài tâm trí hướng tới vô cùng nhưng hôm nay diệp phong chủ tại triệu hiển vương sau khi chết ra mặt đến đây cùng ta đòi hỏi ta chiến thắng chiến lợi phẩm chuyện này đối với ta cái này bình thường đệ tử mà nói hoàn toàn chính xác không cách nào cự tuyệt diệp phong chủ mệnh lệnh dù sao diệp phong chủ là chân truyền đệ tử chỉ cần mở miệng c o như là môn phái quy củ cũng phải nhượng bộ đây cũng là ta nói đến、qua. Lâm Phạm đ e có có không không trong Hậu n g ọ chốc n ư lát hiện ó n g t trường hào khí rồi đột nhiên biến vô cùng là áp lực chung quanh các đệ tử ngay từ đầu còn không có cảm giác có cái gì nhưng tiếp tục nghe tiếp về sau phát hiện tình huống có chút không đúng huyền kiếm phong lâm phàm nói lời không có một câu nộ lợi nói tuy nhiên lại đào thật lớn cái hố sinh tử đài quy củ là môn phái định diệp trấn thiên nếu thật là thu hồi như vậy nói đúng là hắn diệp trấn thiên thân là chân truyền đệ tử nói lời muốn so với môn phái quy củ còn phải có dùng hơn nữa thằng này đem chân truyền đệ tử đều chém do nâng thoáng một p h á t hiện tại diệp trấn thiên nếu đem pháp bảo thu hồi đi đó không phải là diệp trấn thiên vì chính là pháp bảo liền thể diện đều không muốn tại chân truyền đệ tử nội rơi xuống tầm thường lập tức lâm phàm cảm giác một đạo ánh mắt đã tập trung vào hắn như gai nhọn gối cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng hắm không có chút nào để ở trong lòng chém giết triệu hiền vương tự đã có mâu thuẫn còn s ợ trên chớ trêu được không ta lâm phàng có thể h è n mọn bị ổi phát dục nhưng tuyệt đối sẽ không kinh sợ tại phía xa huyền kiếm phong chú ý tại đây sự tình mạnh thanh g i a o nghe đến đó nói chuyện lúc không khỏi nợ nụ cười sau đó truyền âm mà đi diệp c h â n thiên ngươi quả nhiên còn cùng trước kia đồng dạng không biết xấu hổ à, sinh tử đài quy củ là môn phái định ngươi thân là chân truyền đệ tử muốn theo ý của ngươi cải biến quy định vậy có phải hay không nói tiếp qua một thời gian ngắn cả môn phái đều muốn vây quanh ngươi một người đạo quanh nếu như ngươi thật muốn hồi những phát bảo này ta huyền kiếm phong đệ tử ngược lại là có thể thành toàn ngươi dù sao chỉ là phát bảo mà thôi cho dù là cái tiêu phi yên linh kiếm cũng không quá đáng là linh khí huyền kiếm phong còn không có nghèo như vậy mạnh thanh giao đáp lời làm cho diệp trấn thiên sắc mặt khẽ biến diệp trấn thiên cười lớn t ố t t ố t hôm nay xem như kiến thức đến huyền kiếm phong c a o thấp đệ tử như thế nào nhanh mồm nhanh miệng cũng thế chính là pháp bảo cùng linh khí mà thôi ta còn chưa nhìn ở trong mắt đối với diệp trấn thiên mà nói hắn có chút chịu không được một cái mạnh thanh giao là đủ rồi lại vẫn có một so mạnh thanh giao còn muốn âm hiểm ra hỏa diệp trấn thiên nhìn thoáng qua lâm phàm xem như đem lâm phàm người như vậy ghi ở trong lòng theo sau đó xoe người lý khai lâm phạm gặp đối phương như thế vô tình ly khai liền nhà mình sư đệ thi thể đều không mang về không khỏi có chút quá phận lập tức hô diệp phong chủ triệu hiền vương là ngươi trấn thiên phong đệ tử chết đều không mang theo thi thể trở về không đầy không tốt lắm đâu có chút bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa a t r u n g quanh mọi người nghe nói lời nói này đều nhanh bị lâm phạm làm cho trợn tròn mắt huynh đệ ngươi thật đúng là có gân đại đừng tú rồi ngươi sẽ bị diệp trấn thiên đánh chết q một chương một trăm mười sáu lao nương không có cái này nổi chương một trăm mười sáu lao nương không có cái này nổi diệp trấn thiên đến đây không có chiếm được tiện nghi lúc này lâm phạm phát hiện vừa mới rất cường ngạnh sư tỷ thân thể đang run giày lấy nhất là cái này dài nhỏ hai chân run di động có chút lợi hại sư tỷ thân thể có phải là không thoải mái hay không như thế nào run lợi hại như thế lâm phạm hỏi hi hi làm bộ rất chấn định có sao không có sư đệ ngươi nhìn lầm rồi có lẽ là trời rất là lạnh rồi lâm p h à m bất đắc dĩ ngẫm lại cũng thế đối phương là diệp trấn thiên môn phái chân truyền đệ tử sư tỷ như thế kiên cường cứng rắn một lớp không sợ hãi tự nhiên là giả hôm nay sư tỷ như vậy nhất định là làm bộ không sợ hắn ở đâu còn có thể v ạ c h trần chỉ là đáng thương sư tỷ đau lòng a trần trí vũ cười vỗ lâm p h à m bà vai sư đệ vậy mới tốt chứ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy diệp trấn thiên như thế kinh ngạc bất quá về sau chúng ta phải cẩn thận một chút rồi cái kia diệp trấn thiên nếu lòng g i hẹp hòi chúng ta có thể tự xui xẻo tâm tình của hắn không tệ theo i lợi ể u n u ậ n m lý thuyết gia đại sự như vậy mạnh thanh giao được đi ra cùng lâm phàm nói vài lời ví dụ như tán dương vài câu làm cho gọn gằn vào nhưng bọn hắn trở lại huyền kiếm phong thời điểm cũng không có nhìn thấy sứ tỷ lâm p h ạ m không sao cả dù sao hắn đối với mạnh thanh giao cũng không có gì hứng thú cái này long h ổ ngọc như ý bán đi à vừa vặn đổi điểm linh thạch cho sư huynh sư tỷ phụ cấp tu luyện cần thiết lâm phàm đem long h ổ ngọc như ý lấy ra h ắ n đ ố i với cái này p h á p bảo không có gì hứng thú triệu hiền vương thi triển cái này p h á p bảo lúc cũng không thấy ra cái này p h á p bảo có bất kỳ đặc địa phương khác ngược lại là cái này phi yên linh kiếm có chút không tệ công phong nhất thể còn có thể truy tung thi triển phá âm ma đào thuật sau hắn hi hi cả kinh nói sư đệ cái này không thể được long h ổ ngọc như ý là chính ngươi phục vụ quên mình có được như thế nào có thể cho chúng ta bán đi đừng chối từ à nếu như không phải các sư huynh sư tỷ cho ta một ít gì đó trong a chưa hẳn có thể n cái này lòng của hắn đối với kim cương phù lục thị rất đau hiện tại sư đệ đem long hầu ngọc như ý lấy ra làm cho bọn hắn đi bán đi còn linh thạch đây không phải rất tốt một việc nha linh thạch nhiều thơm a thơm cực kỳ khủng khiếp hơn nữa đây là một kiện thượng phẩm pháp bảo dương sư huynh thạch lời nói rất đúng phi yên linh kiếm với ta mà nói cũng đã đầy đủ lâm phàng gật đầu cuối cùng nhất tại hắn kiên chỉ xuống Hi h i bọn hắn cuối cùng đồng ý nhận lấy long hầu ngọc như ý bởi vì phát sinh qua một hồi đại chiến h i h i bọn người làm cho lâm p h ạ m trở về nghỉ ngơi thật tốt lâm p h ạ m cũng phải đi về sửa sang lại thoáng một phát thu hoạch quả nhiên lấy người đấu thu hoạch tương đối khá cùng t i ê n đấu lập tức đắc đạo thành tiên từ từ sẽ đến không thể gấp nhất thời trong phòng lâm p h ạ m đem phòng cửa đóng lại về sau hưng ơ phấn hoa chân múa tay vui sướng thiếu chút nữa ấy ngày dựng lên triệu hiền vương chết có giá trị chúng ta không thể tiếp tục mắng chửi người ra hôm nay pháp lực đã đạt tới sáu trăm sáu mươi hai năm hùng hậu vô cùng hiện tại cùng triệu hiền vương lại đánh một hồi t i ê u tính toán tay không đối kháng đối phương pháp bảo cùng linh bảo cũng có thể dùng hùng hậu pháp lực đem hắn triệt để nghiền áp trí tử kiểm kê còn lại thứ đồ vật cựu long bất bại hoàng quyền tiên pháp tiềm long hoàng t r i ề u bất chuyển tiên pháp cần hoàng triều số mệnh ra chỉ mới có thể tu luyện hoàng t r i ề u tiên pháp tu luyện cảnh giới cao nhất thi triển quyền pháp liền có cựu long q u â n thân có thể so với tiểu thần thông như mây như yên vô hình không thể biến ảo vô thường có thể giết địch có thể hộ thể hiện có một kiện thật tốt hạ phẩm linh khí hắn đối với những thu hoạch này rất hài lòng chỉ là đáng tiếc triệu hiền vương trên người không có những vật khác có lẽ là không mang tại trên thân thể nếu như đều mang tại trên thân thể lời nói lúc này đây tuyệt đối triệt để kiếm lớn coi như là hiện tại vậy cũng không lỗ người nên biết c h ấ n a hiện tại hắn cũng rất thỏa mãn muốn nói duy nhất làm cho lâm phạm nắm lấy bất định sự t ì n h tự là dù n g hiện tại pháp lực tuyệt đối có thể đột phá đến trường sinh tam trọng tam thần cảnh chẳng lẽ là cần mình mở khải tam thần cảnh hay sao ngẫm lại có chút ý tứ có lẽ đây chính là tiểu phụ trợ dụng tâm lương khổ hy vọng hắn chớ để trầm luân tại tiểu phụ trợ dưới sự trợ rút cảm thụ không đến một tia đột phá thoải mái cảm gia ca đợi trong phòng nhàm chán cực độ lâm phạm trên mặt hiện hiện vui vẻ lập tức đã có nghĩ cách ra đi xem có người hay không muốn đánh của ta vừa dễ dàng tiếp tục gọi hắn bên trên sinh t ử đại tiểu phụ trợ có thể xem thấu đối phương rơi xuống cái kia sẽ không sợ gặp được giả heo ăn thì hổ gặp n h ợ c không sợ hãi gặp mạnh về nhà ngủ trấn thiên phong diệp trấn thiên mặt lạnh lấy trở lại chung quanh đệ tử đều có thể cảm nhận được sư huynh trên người phát ra hàn ý tới gần nhất định được phạm vi về sau cũng cảm giác thân rơi xuống hầm băng rét lạnh rét thấu xương làm cho người không rét mà run sư huy á tại bọn hắn xem ra nhất định là triệu sư huynh chết làm cho diệp sư huynh đau lòng có thể bọn hắn không biết đúng là diệp trấn thiên đối với ai chết đều không quan tâm hắn chỉ cảm thấy huyền kiếm phong làm cho hắn ném đi mặt diệp trấn thiên ngồi ở chỗ kia ánh mắt lăng lệ ác liệt chằm chằm lên trước mặt hết thảy bàn thấp bên trên một kiện giá trị xa xỉ hun lô chậm rãi mạo hiểm tĩnh tâm lương thần sương mù có thể dù là có t ĩ n h tâm lương thần thảo dược cũng không cách nào chấn an diệp trấn thiên phẫn nộ nội tâm vô liêm xỉ diệp trấn thiên p ẫ n nộ đem bàn thấp lật tung thứ đồ vật rầm rầm rơi lấy đất nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói thầm lấy huyền kiếm ph nếu như lâm p h ạ m ở chỗ này biết rõ diệp trấn thiên tại tức giận nói ra mạnh thanh giao lại không đề cập tới hắn lâm p h ạ m tuyệt đối rất là k h ô n g phục ngươi xem thường ai đó người là ta giết bảo bối là ta lấy cho ngươi tại phần đông đệ tử trước mặt xuống đài không được cũng là ta như thế nào đến cuối cùng lại đem ta trọng yếu như vậy người cấp q u ế n mất việc này cùng mạnh thanh giao có một cái dám quan hệ diệp trấn thiên hoàn toàn chính xác không có đem lâm p h ạ m để vào mắt chính là một gã bình thường đệ tử không dám cùng hắn diệp trấn thiên chống lại không có mạnh thanh giao ở sau lưng hắn dám sao mạnh thanh giao lao nương không con cái này nổi Uy một chương có thể hay không cho ta t i ễ n đưa điểm ôn hòa chương một trăm mười bảy có thể hay không cho ta t i ễ n đưa điểm ôn hòa thái võ tiên môn các đệ tử riêng phần mình bận rộn lấy tại trong môn phái tới tới lui lui có vì đạt được rất tốt tài nguyên trở thành một vị chân truyền đệ tử ngọn núi ở bên trong người đương nhiên cũng có rất nhiều tự cho mình siêu phàm đệ tử vẫn luôn là đơn đà độc đấu bọn hắn tin tưởng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành chân truyền đệ tử lâm phạm dọc theo đường tổng cảm giác có lén lén lút lút ánh mắt hướng hắn còn đến hiện tại ta đây có lẽ coi như là nửa cái tiểu danh nhân rồi a lâm phạm nói thầm lấy trở thành danh nhân sau p h i ề n não người bình thường là không cách nào lý giải mà hắn hiện tại cũng đã lĩnh ngộ đã đến cái k i a chính là luôn luôn lén lút ánh mắt hướng phía hắn xem ra chung quanh một ít đệ tử tự nhiên nhận thức lâm phàm nhỏ giọng thảo luận lấy thằng này không phải vừa đem triệu hiền vương chém giết nha hiện tại ra ngoài làm gì không biết dù sao người này cũng là to gan lớn mật thế hệ về sau gặp không thể gây triệu hiền vương người mang nhiều như vậy pháp bảo cuối cùng đều bị đối phương chém giết thật sự là không có tác dụng đâu vô cùng hư nói nhỏ chút hắn đi tới rồi đ ư n g lâm phàm theo những đệ tử này bên người đi ngang qua lúc những đệ tử này biểu hiện vô cùng đứng đắn thật giống như không có chứng kiến lâm phàm đồng dạng h ắ n đ ố i với không khí bây giờ không phải rất ưa thích này vị sư đệ này ngươi biết ta là ai không lâm phàm ngăn lại đi ngang qua đệ tử do hỏi hơi có chút chờ mong h ắ n tựu i đang chờ đợi đối phương lộ ra khiếp sợ biểu lộ sau đó thần sắc kích động nói ngươi chính là đem trấn thiên phong triệu h i ề n vương chém giết lâm phàm ngươi là thần tượng của ta ký cái tên a bị lâm phàm ngăn lại đệ tử khẽ run lên chấn định nói không biết sau đó tựu vội vàng chạy tựu phảng vất chứng kiến ôn thần tượng như sợ hãi gây chuyện trên thân、Quái. lâm p h ạ m quay đầu lại nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh sờ lên c ằ m ta lâm p h ạ m đã làm như vậy kinh thiên động địa sự t ì n h cũng còn không có tiếng t â m gì sao đi xa đệ tử gặp lâm p h ạ m không có đuổi theo cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn sợ nhất bị người hiểu lầm cùng lâm p h ạ m có quan hệ đối phương đắc tội diệp trấn thiên bọn hắn nếu cùng lâm p h ạ m n h ắ c lên quan hệ quỷ biết rõ hội có chuyện gì phát sinh lâm p h ạ m lắc đầu được rồi ưu tú người dễ dàng làm cho người sinh ra tự ti bọn hắn nhất định là làm bộ nói không biết mình kỳ thật cũng là bởi vì tự ti cho rằng cùng hắn tướng tương đối tự là một trời một vực không có bất kỳ có thể so sánh kỳ thật ta lâm phạm ở đâu là người như vậy trấn thiên phong c h ấ n núi lâm phạm không tự giác đi đến nơi này nơi này trấn thiên phong đệ t ử rất nhiều bọn hắn chứng kiến lâm phạm lúc tự nhiên nhận ra người đến là ai nguyên một đám trong nội tâm lửa g i ậ n ngốc trời mã đeo ìn vừa đem triệu sư huynh c h é m giết tự dám can đảm đến địa bàn của bọn hắn rõ ràng cựu là không có đưa bọn chúng trấn thiên phong đệ vào mắt ta lâm phạm cảm giác sảng khoái vô cùng đúng cựu là ánh mắt như vậy đương hắn đến tại đây thời điểm chung quanh những ánh mắt kia đồng loạt quay tới lộ ra phẫn nộ cùng cựu hận hắn chuẩn bị tìm một vị nhìn như đối với mình thân thực lực có năm chắc đệ tử Tiến hào hào khiêu một khiêu lên hảo hảo khích phương e n Sau đó ớ lớp. c chiến chứng sinh đài. Hung hăng làm một lớp. Đột nhiên. Hán h đại. kiến tử một Đột làm p ư xa giống Gặp khi kiện sinh. như chuyện phát có dễ sự ba ấ t một tiếng tự tuyệt bình giống, nói làm tự làm, tuyệt đối sẽ không do dự. Phương làm làm, đối dự. sẽ do x Ba vị đệ tử đem một vị có chút g ầ y yếu đệ tử vây quanh xô xô đầy đầy lời khó nghe theo ba vị đệ tử trong miệng nói ra ngươi mắt m g ủ có phải hay không đụng vào ta rồi một tiếng xin lỗi có thể xong việc đấy sao không sai đụng vào sư huynh của ta tự muốn nhẹ nhàng như vậy được rồi kết ngươi muốn thật đẹp cái tia gây yếu đệ tử sợ hãi rột rè túi đầu không dám phản kháng hắn tại trấn thiên phong chỉ là một vị không chút nào thu hút đệ tử mà trước mắt ba vị này nhưng lại trấn thiên phong lao nhân hắn tự nhiên không dám chọc lúc này lâm p h ạ m đi vào sau lưng vỗ nhìn như đầu lính ra hỏa b ả vai khi dễ nhỏ yếu có chút quá mức ca chu long đang tại giáo hấn không có mắt thứ đồ vật n g h e được sau lưng người thanh â m lập tức nổi giận quay người đầy liên quan gì đến ngươi cút sang một bên chỉ là vừa đẩy qua đi chu long cảm giác cái này người xa lạ diện mạo có chút nhìn quen mắt giống như ở đâu xem quá t ự như lâm phàm cúi đầu nhìn xem bị đẩy qua lồng ngực biểu lộ theo lạnh nhạt dần dần biến d ngươi vậy mà đời ta ta cảm nhận được góc đ ủ ngươi phải theo ta lên sinh tử đại ta cùng với của ngươi c ứ u hận tất có một người chết đi mới có thể chấm dứt hắn hiện tại tình huống này kỳ thật thật sự có chút ít quá mức quá hư giả cho người cảm giác giống như là cố ý gây chuyện tựa như chu long suy nghĩ người kia là ai nghe được đối phương ngông cùng như thế lời nói nóng tính mãnh liệt lên đây ngươi ngay tại hắn chuẩn bị nói ngươi cái tên này đã muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi lời nói này thời điểm một bên đệ tử vội vàng kéo lại chu long t ự ở bên thai nói thầm lấy chu long p ẫ n nộ biểu lộ rồi đột nhiên đ ộ n lại lập tức sắc mặt một trắng hắn cũng không phải ngốc cái mũ đối phương chủ động nảy ra cái kia chính là nhìn thẳng hắn rồi muốn lừa dối hắn bên trên sinh tử đại con em ngươi triệu hiền vương đạt được diệp sư minh nhiều như vậy pháp bảo đều không làm qua ngươi n ta với ngươi làm đầu góc có bị bệnh không ngươi cái gì hay sao vừa mới đẩy ngươi đẩy ta đây rất phẫn nộ tôn nghiêm của ta tự ái của ta bị ngươi lợi hại hung á c dấm nát dưới chân không được sinh tử đại việc này không để yên cho ngươi lâm phàm tức giận nói chu long nhất hầu có chút hoạt động lấy trái tim nhỏ lúc lên lúc xuống phẫn nộ biểu lộ biến thành khuôn mặt tươi cười còn chủ động cầm lấy lâm phàm tay hướng trên người mình vỗ vị sư huynh này không có ý tứ hiểu lầm vừa mới không có chú ý lầm đẩy sư huynh là lỗi của ta đều là lỗi của ta hiện tại sư huynh đẩy cái tia coi như là huế nhau chúng ta đều là thái võ tiên môn đệ tử lẽ ra lẫn nhau thân lẫn nhau yêu giúp đỡ cho nhau há có thể vi đi một tí việc nhỏ tựu n á o túi b ụ i có phải hay không lâm p h ạ m hít mắt ông trời ơi thằng này tu tiên tu có thể bên trên có thể hạ a sáo lộ sâu a vậy ngươi đối với hắn làm gì lâm p h ạ m chỉ vào một bên bị khi dễ đệ tử g i hỏi hẳn là lần thứ nhất chủ động khiêu khích muốn xuất sư bất lợi sao ha, ha. sư h i n h hiểu lầm thật không có làm gì vừa mới vị sư đệ này đi đường không có chú ý ké ngã rồi chúng ta bình lấy đồng môn hữu nghị đưa hắn v ị hỏi thăm hắn có sao không chu long tiến lên vỗ nhẹ gầy yếu đệ tử quần áo quan tâm nói ai nha sư đệ đi đường phải cẩn thận à ngươi xem quần áo đều là cho bụi ta tới cấp cho người vỗ vỗ vừa mới bị khi dễ đệ tử mặt mũi tràn đầy mộng rôi đứng tại nguyên chỗ tùy ý vừa mới khi dễ sư h i n h của hắn vỗ nhẹ quần áo vị sư h u n h này không có chuyện gì chúng ta đây tự cáo từ trước chu long ư ớ quyền cũng không đợi lâm phàm nhiều lời nói nhảm trực tiếp mang theo hai gã đệ tử xám xịt đi nha. hơn nữa đi vô cùng nhanh cựu sợ đối phương đưa hắn ngăn lại tựa như lâm phàm thói quen muốn sờ sờ đầu t r ọ c thế nhưng mà trên đầu đã t r ư ơ n g tóc cái này đặc mẹ xuất sư bất lợi a cùng hắn muốn căn bản là không giống với hiện tại người cũng như này khôn khéo sao không phải là chém giết một vị triệu hiền vương có tất muốn nhìn thấy ta sợ hãi các ngươi thế nhưng mà trấn tiên phong đệ t ử a d i ệ p sư huynh là hậu thuẫn của các ngươi có thể hay không theo ta lên sinh tự đài cho ta tiến đưa điểm ôn h ò a để cho ta cảm thụ thoáng một phát thế gian yêu ta muốn lên án này người coi trời bằng vung lâm phạm nghĩ cách thất bại hơi có chút thất lạc đa t ạ sư huynh giúp ta giải vây trương hiệu bân cảm kích nói nếu như không phải lâm phạm xuất hiện hắn tránh không được bị hung hăng nục nhã một phen lâm phạm hỏi ngươi là trấn thiên phong đệ tử trương hiệu bân gật đầu hồi sư huynh đệ tử là trấn thiên phong đệ tử bởi vì nhập môn thời gian tương đối ngắn cho nên mới phải bị khi phụ xỉ n ụ hắn vốn là nghĩ cách tự là đem diệp trấn thiên bên người, người đều đào đi nhất định phải chu tâm làm cho hắn cảm thụ thoáng một phát người chung q u n h đều bị so với hắn càng thêm ưu tú người đào đi là cái gì cảm giác ngẫm lại cũng cảm giác có phần có ý tứ ta nhìn ngươi tại trấn thiên phong có lẽ luôn bị người khi dễ không bằng cùng ta hôn được rồi can đoan không người dám khi dễ ngươi hơn nữa ngươi đừng nhìn hình dáng này của ta giống như rất xấu kỳ thật ta thật là có tinh thần trọng nghĩa người đối với bên người người đều đặc biệt hữu hảo lo lo lắng lắng lâm p h ả m tịu i cùng xuyên lấy r a dê lang thượng như chậm rãi lừa dối lấy con cừu nhỏ nhưng cũng không phải lừa dối mà là ăn ngay nói thật không có cái gì t h xấu chương hiệu bân khó xử nói sư h u n h ta vào trấn thiên phong không làm muốn đi có thể đi nếu để cho người biết rõ sẽ cho sư h u n h mang đến thiệt t h á nhất là hiện tại diệp trấn thiên phát hiện linh mạch nhu cầu cấp bách nhân thủ đi đào linh mạch tuy nhiên theo môn phái k h á c trinh đến không ít đệ tử có thể tại nhân số bên trên như trước không đủ sợ cái gì ngươi là thái võ tiên môn đệ tử trấn thiên phong cũng là thái võ tiên môn cái k h á c phong cũng là thái võ tiên môn chỉ cần ngươi hay vẫn là thái võ tiên môn đệ tử đi đâu một cái phong không đều đồng dạng hắn còn có thể đánh nhau giết ngươi ngươi bây giờ tâm cảnh là rất nguy hiểm ngươi có biết hay không lâm phạm thời gian dần qua hướng dẫn lấy chuẩn bị dùng chút ít đạo lý lớn hào hào cho đối phương dựa não trương hiệu bân n g h không biết sư h u n h theo như lời nguy hiểm là cái gì tương kiến cũng là duyên phận, là vậy thì cùng sư đệ hảo hảo nói ra nói ra tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi sự tỉnh bằng đúng là trong lồng ngực một hơi này khí vô sắc vô vị vô hình không thể t r ắ n g ra điểm nói tựu là ý chí tự tin cùng vô địch c h i tâm thế nhưng mà sư đệ tại c h ấ n thiên phong khắp nơi bị khỉ dễ cái này khẩu khí đã sớm giải tỏa t i ê u tính toán tương lai tu luyện thành công cũng tất nhiên hội lưu lại thai hoàng ẩm bởi vậy sư đệ muốn lần nữa có được cái này khỏa vô địch chi tâm phải đổi cái địa phương lâm phạm trầm g i i nói đây cũng là hắn nói mỏ nhưng nghe lấy nghe hắn rồi đột nhiên cảm giác nói rất hay như có như vậy điểm đạo lý đáng sợ、à? không sợ lừa dối người khác chỉ sợ nói xong nói xong cũng đem chính mình cho lừa dối vào được trương hiệu bân nói thầm lấy trong l ò n g ngực một hơi vô địch c h i tâm không sai cũng tỉ như ta hiện tại muốn đem sư đệ cứu cách khổ hại có thể sư đệ lại bó tay bó chân cái này đã nói lên ngươi tại bọn hắn khi dễ trong đã đã mất đi vô địch c h i tâm nếu như sư đệ còn có vô địch c h i tâm ngươi tất nhiên hội phản kháng mà không phải yên lặng thừa nhận lâm phàm nói ra trong chốc lát trương hiệu bân lâm vào thật sâu trầm tư cùng tự ngộ trong hắn phát hiện trước mắt vị sư huynh này giống như nói nào đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới đạo lý trần thiên phong chu long trong nội tâm không cam lòng vô cùng hắn đích thật là bị lâm p h ạ m cho hù dọa rồi m ở miệng t i ể u là sinh tử đài rõ ràng t i ể u là cố ý theo dệt chuyện triệu hiền vương người mang nhiều như vậy pháp bảo cũng không là đối thủ hắn so triệu hiền vương còn yếu một phần tại sao có thể là đối phương đối thủ thực lên sinh tử đài sợ là đều sợ mặt diệm sư h i n h huyền kiếm phong lâm p h ạ m tại chúng ta dưới ngọn núi hoành hành ngang ngược khi dễ đệ tử nói thẳng muốn đệ tử cùng hắn bên trên sinh tử đài quá phận đến cực điểm chu long tại ngoài phòng lên ăn lấy hắn tăng ộ đem chuyện của hắn thêm mắm thêm mối hung hăng nói một lần diệm tiêu nghe nói lời nói này càng là lửa cháy đổ thêm dầu mạnh thanh giao thật sự muốn cùng hắn chết dập đầu đến cùng hay sao chu long ngẩng đầu nhìn đóng chặt cửa phòng chờ đợi sư minh lên tiếng hắn không biết sư minh là nghĩ như thế nào nhưng bất kể như thế nào đối phương thiệu là hiển nhiên đến trấn thiên phong não sự nếu như không đem hắn chế tài trấn thiên phong thể diện ở đâu lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại chu long trước mặt ngay sau đó một cỗ nhàn nhạt uy thế bao phủ bên phía sư minh chu long mừng rỡ trong lòng chỉ cần sư minh ra mặt như vậy việc này tất nhiên giải quyết diệp trấn thiên nói ngươi nói hắn d ư i chân núi tìm người bên trên sinh tử tại sao đúng vậy sư minh hắn hành vi hung hăng càng quái rõ ràng tựu là cố ý tới quấy dối triệu sư huynh bất hạnh đã chết hắn chẳng những không có sát hại đồng môn sau ấ y n ấ y còn đến đây kêu gào cái này rõ ràng nếu không có đem sư huynh để vào mắt ta chu long tình cảm phong phú tức giận nói đối với lâm phạm lên án đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm tốt rất tốt qua nhiều năm như vậy còn theo không có người gan dám cản rỡ như thế diệp trấn thiên trong mắt b ố c h ỏ a trong môn phái có thể làm cho hắn chịu thiệt chỉ có m ộ ư ơ i năm trước nhập thái võ tiên môn tên kia có được cựu phẩm linh can vừa vào tiên môn là đình phòng đạt được môn phái đại lực tại bồi ngắn ngủn trong m ư ơ i năm là người khác mấy trăm năm cũng không thể vượt qua cảnh giới hôm nay càng là tại môn phái thiên ngoại cấm địa tiềm t u nơi đây coi như là hắn đều không có tư cách tiến vào sư h i n h n g ư ơ i muốn đích thân ra tay sao chu long chờ m ắ n hỏi nếu như là sư h i n h ra tay lời nói như vậy hết thệ đều muốn không phải sự tình tiểu tử kia chỉ có một con đường chết ta là môn phái chân truyền đệ tử địa vị thân phận há lại hắn có khả năng so sánh v ớ i đối với hắn ra tay là tự mất thân giá hắn trong mắt ta chỉ là mạnh thanh dao trong tay một con cờ mà thôi diệp trấn thiên nói chu long đáp sư h u n h nói có lý đã hắn muốn bên trên sinh tử đại ta đây một h n thân i một một pháp i ê n âm t h a lực hùng hôn như biển nghiễm nhiên là trường sinh tam trọng tam thần cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành kim đan chân nhân từ nay về sau có thể trở thành chân truyền đệ tử có được độc lập mặt núi nam cung cẩm bài kiến sư h i n h nam cung cẩm nói diệp trấn tiên h nói người bế quan trong khoảng thời gian này trấn thiên phong ra chút ít sự tình hôm nay dưới núi có một gã huyền kiếm phong đệ tử tên là lâm phạm hắn khắp nơi khiêu khích ta phong đệ tử bên trên sinh tử đài ngươi đi tìm hắn buộc hắn bên trên sinh tử đài tất yếu hắn chết sự tình hoàn thành về sau ta sẽ hướng luyện đan trưởng lão cầu đến một miếng rượu pháp linh đan giúp ngươi đột phá đến kim đ ă n g cảnh vâng sư h u n h yên tâm việc này bao tại trên người của ta nam cung、cẩm、đáp hắn tại trấn thiên phong địa vị rất cao ngày thường đều là tại tu luyện chỉ hy vọng có thể đột phá đến kim đan cảnh nhưng tam thần cần viên mãn mới có thể đột phá bởi vậy hắn một mực tạm tại đâu đó nếu như sư huynh nguyện vì hắn cầu đến một miếng rượu pháp linh đan như vậy trở thành kim đan cảnh chân nhân ở trong tầm tay hắn cũng biết nếu như là một ít đại sự sư huynh tất nhiên tự mình ra tay có thể sư huynh cũng không ra tay đã nói lên chỉ là một chuyện nhỏ bình thường đệ tử không cách nào đem đối phương như thế nào mà sư huynh ra tay lời nói dễ dàng rơi xuống miệng l ư ỡ i chu long v ộ i và nói g n nam cung sư huynh ngươi nhanh chóng đi theo ta ta mang ngươi đi tìm hắn người này ngang ngược càng rỡ đem triệu hiền vương sư huynh chém giết về sau liền cho rằng thiên hạ vô địch không đem bất luận kẻ nào để vào mắt hôm nay nam cung sư m i n h xuất mã vậy hắn tất nhiên biết vậy chẳng làm Quy thiểu thiểu Hiểu muốn lâu, quan này hay chương cáo Chương cáo chân chờ mặc có chút lâu, ngộ tính có chút cái cũng được được, cũng mạnh, mạnh, Thiên Phong Phạm tình phương tính tranh lệnh. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn phương Không tính không nhưng không ngươi ngươi. ngươi ngươi. Trương ngươi đến đến Trấn núi. lặng lặng Bân tại ngộ, ngộ ngộ đi đi đợi đối lôi đối dám dám dù Lâm tâm. tâm tà tà kéo mà là đang suy nghĩ chuyện gì căn cứ suy đoán của hắn rất nhanh sẽ có người giết quá đến vừa mới tên kia diện mục dữ tợn tâm nhãn nhỏ nhất xem xét i ể u là lật ngược phải trái thế hệ khẳng định đ ê u cha gọi mẹ đi cáo trạng lâm phạm biết rõ hội có chuyện như vậy vì sao không chạy lý do rất đơn giản chỉ cần đối phương có chút tưởng hắn cũng sẽ không cùng đối phương bên trên sinh tử đại muốn đúng là làm cho đối phương biết rõ ngươi muốn giết ta có thể ta chính là không để cho ngươi giết ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ tức chết ngươi thuận tiện làm cho đối phương biết rõ các ngươi phải đối mặt ưu tú nhân tài là bực nào hẹn mọn bị ổi ta phản phất đã hiểu mấy thứ gì đó trương hiệu bân nói ra lâm p h ạ m thỏa mãn nói có thể minh bạch mấy thứ gì đó tựu là chuyện tốt cân nhắc như thế nào nguyện ý thoát ly trấn thiên phong cùng ở bên cạnh ta sao trương hiệu bân trong lòng nghĩ rất rõ ràng hắn dừng lại ở trấn thiên phong hoàn toàn chính xác thường thụ khi dễ mà trước mắt vị sư minh này nói vô địch c h i tâm thái quá mức h u y ề liền r ư ợ u vừa mới nói rõ mấy thứ gì đó chỉ là vì chính mình tìm mặt mũi mà thôi tuy nhiên nghe không hiểu có thể ở sâu trong nội tâm tổng có một giọng nói truyền lại mà đến hắn nói rất đúng ngươi có lẽ đồng ý trương hiệu bân thở dài một tiếng có lẽ đôi khi thật sự muốn nghe theo bản tâm a ngay tại hắn chuẩn bị đồng ý thời gian không hài hòa thanh â m từ phương xa truyền đến thanh â m có chút liều lĩnh lại có chút nhìn có chút hả hê sư minh chính là hắn tại trấn thiên phong khắp nơi hung hăng c à n quáy này tiểu tử kia ngươi đừng chạy sư minh của ta đến đến rồi nhìn ngươi còn như thế nào càng hẳn rỡ lúc này chu long t i ự u là đã tìm được người tâm phúc trong nội tâm lực lượng đủ vừa mới chỉ là vì tự bảo vệ mình không muốn rất khó khăn có thể mới có thể chịu đ ụ hôm nay chỗ dựa đến, đến rồi còn có thể có cái gì tốt sợ hãi lâm phàm g ầ m đầu nhìn lại vừa mới chạy trốn chu long lại xuất hiện đồng thời làm bạn tại một người bên người người nọ khí định tần nhàn từng bước sinh phong mặc dù không có cái gì kinh tiên h động địa phô trường thế nhưng mà cho người cảm giác t i ể u là rất nguy hiểm t r u n g quanh đệ tử nhìn người nọ đều cung kính vạn phần gọi là nam cung sư h i n h sư h i n h ngươi phải cẩn thận rồi vị này chính là nam cung cầm sư h i n h rất lợi hại nghe nói thiếu một ít có thể đột phá đến kim đ g cảnh trương hiệu bân nhỏ giọng nói ra thần sắc có chút sợ hãi hắn bây giờ còn là c h ấ n thiên phong đệ tử hôm nay sư h u n h đến đây trong nội tâm tự nhiên sợ hãi vô cùng đương hắn chứng kiến lâm sư h u n h không sợ hai chút nào chằm chằm vào đối phương thời gian. hắn phảng phất đã minh bạch sư huynh theo như lời vô địch c h i tâm bởi vì hắn chứng kiến nam cung cẩm lúc đệ nhất nghĩ cách t i ể u là sợ hãi căn bản không cách nào làm đến như lâm sư huynh như vậy bình tĩnh ồ quái tiểu phụ trợ như thế nào không giống với lúc trước lâm p h ạ m nhìn về phía nam cung cẩm không là vì đối phương lớn lên đẹp trai mà là đối phương số liệu xuất hiện một ít vấn đề nhỏ nam cung cẩm trường sinh tam trọng tam thần cảnh có tỷ lệ khá thấp không nước số liệu t ử không chết được hai thứ này số liệu thật là bình thường số liệu dĩ vãng đều là như thế này có thể mấu chốt cựu là vậy mà lại thêm đồng dạng g chú ba năm lại ba năm m lâm phàm nơi đây là trấn tiên phong ngươi ngang ngược càn rỡ đến đây tìm phiền thoái hiện tại chúng ta sư mình đến, đến rồi ngươi có lời gì tựu theo chúng ta sư mình nói đi chu long ngẩm đầu giữ ngực căn bản là không có đem lâm phàm để vào mắt đương chỗ dựa đã đến thời điểm tự tin của hắn đã tới rồi về phần trước trước kinh sợ dạng cái kia đều là quá khứ thức nam cung cầm mặt không biểu tình nhìn xem lâm phàm n g ư ơ i đến đây trấn thiên phong tìm phiền toái một mực giật dây ta phong đệ tử bên trên sinh tử đài đã như vậy ta cùng ngươi bên trên ngươi có dám không dám lâm p h ạ m trả lời vô cùng quyết đoán lập tức t r u n g quanh các đệ tử đều cười ha h a ha ha ha cười chết người rồi trước trước như thế hung hăng cằn quái hôm nay nam cung sư huynh thứ nhất m ờ i hắn bên trên sinh tử đài cũng không dám rồi quả thật là nhát như chuột đúng vậy a vừa mới ta còn nghe hắn cùng cái kia tiểu t ử ngốc nói cái gì vô địch tri tâm hiện tại xem ra tựu là khoác lắc ca nam cung sư huynh ở chỗ này những đệ tử kia tự nhiên không sợ hãi chút nào không kiêng nể gì cả c h à o phúng lâm phàm c h ư ơ n g h i ể u bất nghi hoặc nhìn lâm sư huynh hoàn toàn chính xác vừa mới lâm sư huynh cùng hắn có nói qua vô địch c h i tâm nhưng bây giờ lâm sư huynh lùi bước làm cho hắn có chút không rõ vô địch c h i tâm hàm nghĩa không phải là dũng cảm tiến tới sao có thể vì sao lâm phàm nghe thấy mọi người lời nói không khỏi cười nói các ngươi có cái gì b u ồ n cười đầu góc đều có bệnh sao biết do thực lực sai biệt cách xa nhưng mà làm cái gọi là mặt mũi tự không để ý sinh tử muốn chết đây không phải là dũng cảm mà là không có đầu ó c tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi hiện tại t sở hữu nói g này c n g tư tưởng của các ngươi rất có vấn đề lâm phàm nhìn xem tất cả mọi người nói ra lời nói này đối với chung quanh những đệ tử kia mà nói bọn hắn tinh tế phẩm nhất phẩm rồi đột nhiên cảm giác đối phương nói rất hay như có chút đạo lý đối với lâm phàm mà nói hắn không quan tâm có hay không đạo lý dù sao chỉ cần ngươi nói ta có thể chuẩn bị cho ngươi cái ngụy biện tròn đi qua muốn cho ta mất mặt đó là không có khả năng sự t ì n h t r u n g quanh các đệ tử nhỏ giọng nói các ngươi c ẩ n thận phẩm nhất phẩm giống như có chút đạo lý a hoàn toàn chính xác nam cung sư huynh là tam thần cảnh viên mãn đối phương tự biết không địch lại cự tuyệt bên trên sinh tử đài giống như không có lông bệnh triệu hiền vương chủ động yêu cầu đối phương bên trên sinh tử đài cuối cùng không địch lại bị chém giết nói đến giống như cũng không thành vấn đề a ân ân có đạo lý vậy xem quần chúng vĩnh viễn đều là thế gian phân tích đại sư mặc kệ nghe được cái gì tin tức bọn hắn đều có thể cẩn thận phân tích một lần sau đó được ra cái gọi là chân lý nam cung cẩm tự nhiên sẽ không quản lâm phàm nói những thứ đầu nổ n g a n g này hắn thẩm nghĩ yêu cầu đối phương bên trên sinh tử đài cùng hắn quyết chiến sinh tử sau đó đem đối phương chấm giết trở lại trấn thiên phong đạt được sư h i n h cầu đến rượu pháp linh đan đột phá đến kim đăng cảnh còn lại hắn đều không muốn quản lập tức nam cung cẩm dùng kinh người khí thế nghiền áp mà đi lâm phàm ngươi tại trấn thiên phong tri địa náo sự tìm người bên trên hay vẫn là nói ngươi chỉ là nhát như chuột thế hệ không dám n h ậ n chiến ân ta thật không dám ngươi cũng đừng kích ta nói không dám cũng không dám ngươi nếu cường kéo ta bên trên sinh tử đại ta thiệu đi môn phái chỗ đó cáo ngươi chạm lâm phạm nói ra nam cung cầm nghe nói chuyện đó nội tâm khí thiếu chút nữa thổ hết u y chưa bao giờ thấy qua đem nhát gan nói như thế t r ắ n g ra q u y một chương một trăm hai mươi ngoa tảo đây là thật đại lão chương một trăm hai mươi ngoa tảo đây là thật đại lão thái võ tiên môn sư tỷ người bê quan mấy trăm năm hôm nay xuất quan không biết tâm kết phải trăng mở ra tại thương không phía trên xuất hiện hai người trong đó một vị dâu bạc trắng lao giả nhẹ dọn g hỏi t h ă m thanh âm áp vô cùng thấp phảng phất sở làm cho chuyện cũ đồng thời một mực chú ý trung niên lao phụ thần s á c hy vọng có thể nhìn ra mấy thứ gì đó tuy là lao giả có thể khí thế phi phạm phảng phất đã dung nhập thiên địa nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận chuyển chi ý cùng vị lao giả này tướng so với diệp chấn thiên bọn người có lẽ liền cái g i ắ m cũng không phải mà đứng tại lao giả bên người trung niên lao phụ ung dung đẹp đẽ quý giá một mắt nhìn đi liền có thể biết bất phàm dung mạo tuy nhiên không phải khuynh quốc khuynh thành thực sự có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị cô gái xinh đẹp chỉ là hai đầu lông mày giấu diếm ưu sầu lại như thế nào cũng tiêu tán không đi sư đ ệ chuyện cũ khó quên học đạo tu hành cầu được chân ngã đi ngụy tổn thực pháp thân mặc dù thành lại cuối cùng có vết tỉ không cách nào ngưng tụ phát tâm trung nhiên lão phụ ung dung nói có lẽ là nghĩ đến chuyện cũ thần s á c cảm đạm một chút lao giả vội và nói g n sư tỷ chớ có nghĩ nhìn xem cái này phiến phồn bình tri địa thái võ tiên môn một mảnh t h n h hòa đi đi nhìn xem đối với tâm tình có chỗ tốt đột nhiên Lao phía xa xa phụ phản phất phát phía hiện kỳ gì chỗ, chỉ phía xa cực xa phía dưới nói, dưới kỳ gì cực sư đệ ngươi x tỷ cái tia chỗ là trấn tiên phong môn phái chân t r u y ề n đệ tử diệp trấn thiên tu hành chi địa có lẽ là đệ tử gian phát sinh một ít mâu thuẫn ngươi vừa xuất quan không bằng đi xem cũng tốt nhìn xem hôm nay đệ tử gian l à như thế nào có bất đồng t i ể u như cùng năm đó chúng ta bình thường là một m chút ít v i ệ c vật phát sinh tranh chấp lao giả cười nói lao nữ tắc có thể bất quá ta bế quan mấy trăm năm môn phái đệ tử ứng không nhiều người thiếu biết ta có thể sư đệ thân là môn phái trưởng giáo đệ tử tự nhiên nhận thức ngươi đi còn không dọa hỏng bọn hắn còn có cái gì để mắt ha ha sư tỷ không cần lo lắng những này mà lại xem sư đệ cái này bàn biến hóa lão giả cười nói sau đó tay niết phát quyết lập tức diện mạo phát sinh cải biến biến thành tuổi trẻ d a bạch biến thành màu đen tuổi trẻ chi dạng sư tỷ ngươi xem cái này như thế nào hôm nay môn phái đệ tử có thể không người bái kiến ta cái này lúc tuổi còn trẻ bộ g á n g lão phụ nhìn thấy sư đệ bộ g á n g như vậy không khỏi nợ nụ cười cũng tốt vậy thì đi xem bất quá sư đệ lúc tuổi còn trẻ bộ g á n g cũng là ngây thơ chất phát vô cùng khó trách muốn thành muốn như dạng, vậy lao dạ, sư ợ là bị n g ờ i hiểu khác lầm à. Sư tỷ nói thật là sư đệ mặt trẻ chi dạng khó có thể dựng nên thái võ tiên môn trưởng giáo uy nghiêm chỉ có lao thái thời điểm mới có thể uy hiếp tứ phương lao giả cười ha h à nói rất nhanh hai người theo thương khung phía trên chậm rãi rơi xuống rơi xuống không người chi địa thời gian dần qua hướng phía nháo sự chỗ đi đến t r u n g quanh đệ tử chứng kiến hai người này chỉ cảm thấy hai người vô hình gian phát ra khí chất phi phạm làm cho người trú mục lại thật không ngờ xa như vậy chỉ cảm thấy lại là cái đó hai vị sư tị sư minh xuất quan trấn tiên phong trần núi lâm p h ạ m cùng nam cung cẩm vẫn còn lẫn nhau đối kháng lấy thật đúng là đừng nói nam cung cẩm có đủ kiên nhẫn cũng có đương nhân vật phản diện tiềm lực nói lời cũng rất chu tâm nhưng là tại lâm p h ạ m cái này càng già càng lão luyện xem ra chàng trai may mắn ngươi chưa có xem tiên hiệp nếu không cho ngươi học hội vài câu trào phúng lời nói thật có thể bị ngươi cho thu được đương lúc này nam cung cẩm có chút nhớ nhung thổ huyết mạ đeo ỉn cho tới bây giờ sẽ không gặp phải qua loại người này đã không muốn bên trên sinh tử đài vậy thì cút nhanh lên có thể không có nghĩ tới tên này nếu không, không đi còn lưu lại cùng hắn lẫn nhau chống lại nói có mấy lời đều khi nam cung cầm thiếu chút n tại chỗ đem lâm p h ạ m đánh bại ngươi đã không dám lên sinh t ử đài cái kia còn chưa cút nam cung cầm bông tha cho diệu pháp linh đàn hắn đã bị lâm p h ạ m cho khiến cho thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc lâm p h ạ m cười nói có ý tứ ta không với ngươi bên trên sinh t ử đài ngươi t ự để cho ta lăn dựa vào cái gì hay vẫn là nói ngươi t r ộ t dạ rồi cho rằng ta đều nói đến lòng của ngươi khẳng lên nam cung cầm cả giận nói ngươi đừng ép ta ngươi nếu quả thật có đảm lượng vậy thì theo ta lên sinh t ử đài không có, có đảm lượng vậy thì theo trước mắt ta c ũ n ngay v ố tưởng rằng có thể đem triệu hiền vương chém giết huyền kiếm phong đệ tử có gì ra vẻ yếu kém chỗ hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi hắn bị diệp chấn thiên hô l ê n quan vốn là tâm phiền ý loạn về sau vì diệp pháp linh đan tự nhiên là không thể chờ đợi được muốn đem đối phương thu được sinh từ đài cuối cùng đem đối phương chấm giết nhưng bây giờ thằng này ra mặt dày tới trình độ nhất định mặc kệ hắn nói như thế nào đối phương tự là không được hắn đều không biết nên làm thế nào cho phải hơn nữa mấu chốt nhất một điểm tự là vốn là hắn chiếm h ư u ưu thế thế cục đến cuối cùng vậy mà biến thành đối phương chiếm h ư u ưu thế thật sự rất muốn đối phương cái này trương lanh lợi miệng cho xe nát nhất là chứng kiến chung quanh đệ tử thỉnh thoảng gật đầu phản phất chấp nhận cùng đối phương l u ô n l ỡ lúc hãn loại ý nghĩ này càng phát ra nhiều lần lúc này lão phụ cùng lão giả đã đạt tới tại đây chứng kiến hiện trường tình huống cũng là có chút cảm giác có ý tứ rất nhiều chung quanh các đệ tử ánh mắt liên tiếp nhìn về phía hai người này người tuổi trẻ kia không thể nói ra vẻ yếu kém nhưng tổng cảm giác cho người một loại lớn lao áp lực mà lão phụ kia ung dung đẹp đẽ quý giá có loại khí chất cao quý làm cho người nhìn thoáng qua tự khó có thể quên trong lòng có sợ hãi cảm giác hai người này rốt cuộc là ai như thế nào chưa bao giờ thấy qua a có ý tứ ta có gì ra vẻ yếu kém chi điệp lâm phạm phản bắt lấy sau đó xoay người nhìn về phía c h u n g quanh đệ tử nói các vị đồng môn các ngươi bình luận phân xử triệu hiền vương người mang nhiều như vậy trọng bảo mà ta nhưng lại tay không t ấ t sát cuối cùng nhất đem triệu hiền vương c h é m giết vốn là ra vẻ yếu kém vô cùng có thể đã đến trong m i ệ n g hắn tự biến thành không gì hơn cái này các ngươi nói người này là không phải rất quá phận lão phụ nhìn xem những tràng cảnh này ngược lại cũng không có bất kỳ nghĩ cách nhưng khi chứng kiến lâm phạm dung mạo cùng cái loại nầy khí chất thời gian nang thân sắp đại biến không tự chủ được mở miệng hô văn nhi thành âm tuy nhỏ có thể thanh âm kia lại như là kinh lôi bình thường tại các đệ tử trong thai văn vọng một bên trưởng giáo nghe nói sư tỷ chuyện đó không khỏi cả kinh nhẹ tốn quần áo nhỏ giọng nói sư tỷ lâm phạm vốn định nơi nào đến tạm â m nhưng khi nhìn về phía lao phụ cùng trưởng giáo lúc không khỏi kinh sửng sốt nguy u trường sinh cựu trọng chân tiên cảnh có tỷ lệ khá thấp cựu phẩm mục linh căn cựu phẩm kim linh căn cựu phẩm thủy linh căn cựu phẩm hỏa linh căn ự u phẩm hỏa linh c t h a i n tiên phẩm thổ linh căn pháp lực g i chú con ta chết rồi vi nương xin lỗi ngươi hy vọng ngươi có thể tha t h ứ vi nương lâm phạm chứng kiến cái này số liệu lúc, chết để há hốc trong h ự c đại l c h chốc lát lâm phạm trong não lập tức hiện hiện rất nhiều hình ảnh hắn có thể để xác định vừa mới đối phương cái tiêm một tiếng văn nhi tự là gọi hắn có Trước đường con c 121, đ vô ị hơn chính thức mở ra. Đỉnh phong tại đây. Phải chăng có thể bắt lấy? Tuy nhiên, loại hành vi này có chút chính Đỉnh phong Phải thể nhiên hành không biết xấu hổ, nhưng này kiện tiền quyết chính là người tại bắt Tuy biết quyết mở ra. đây. điều loại vi lấy? là xấu nữa bởi vì tiểu phụ trợ nguyên nhân hắn đã nhìn ra đối phương vấn đề chỗ thân l à ưa thích trợ giúp người khác tồn tại h ắ n có thể cho phép nhường nhịn người n à n g sinh hoạt trong bị thương ta không vào địa ngục ai vào địa ngục lâm phảm không có mới mở miệng tự gọi mẹ nếu thật là như vậy cũng có chút hù dọa người rồi đừng nói đối phương phải chăng có thể tiếp nhận t i ể u nói hắn cái này hoàn mỹ chủ nghĩa người có sự tình là cần từ từ sẽ đến chớ không thể nóng nổi lâm phàm ánh mắt nhìn l ã o phụ mà l ã o phụ ánh mắt cũng dừng lại tại trên mặt của hắn từ nơi này cũng đủ để xác định mình chính là đối phương phải đợi người lâm phàm n g ư ơ i tình huống như thế nào ngược lại là lời nói lời nói a nam cung cầm tức giận nói chỉ là hắn lựa giận căn bản không cách nào hấp dẫn lâm phàm chú ý hôm nay lâm phàm toàn tâm toàn ý đem sự tình phóng tại vị này lao phụ trên người thời gian dần trôi qua lâm p h ạ m cố gắng làm cho mắt của mình trong mắt chạy xuống vài g i ọ t nước mắt có thể là như thế này nước mắt còn không cách nào biểu hiện ra hắn tình cảm của nội tâm cố gắng tiếp tục cố gắng cuối cùng nhất tại không có bất kỳ bi tình âm nhạc cùng thương cảm câu chuyện lên men xuống hắn m ặ t không biểu tình rơi lệ đầy mặt liền nước mũi đều không chịu thua kém chạy xuôi xuống người vì cái gì khóc lão phụ hỏi trong nội tâm nàng một mực khuyên bảo chính mình văn nhi đã bị chết sẽ không tái xuất hiện dù là hắn nàng thành tiền cũng không cách nào cứu sống văn nhi có thể nàng chứng kiến lâm phảm trong chốc lát cái kêu tương tự chính là dung mạo tương tự chính là khí chất đều muốn t r ô n giấu tại ở sâu trong nội tâm nhớ lại cầu dẫn đi ra lâm phàm không rõ lắc đầu ta không biết nhưng nhìn đến ngươi lần đầu tiên ta thiệu p h ả n phất cảm giác giống như đã từng quen biết thật giống như thật lâu trước đây thật lâu ta đã thấy ngươi đ ồ n g dạng đương lâm phàm nói ra lời nói này thời điểm ngụy u cái kia đã tu luyện tới c ử cảnh trời sập cũng không sợ hai tâm linh mãnh liệt sợ run đạo tâm nhận lấy ảnh hưởng có thể ảnh hưởng trường sinh cựu trọng chân tiên cảnh đạo tâm sự tỉnh đã không thể dùng sự tỉnh để hình dung coi như là tâm ma cũng khó có thể dung chuyển sư t h đạo tâm không thể dao động hán lão giả cảm nhận được sư tỷ đạo tâm sợ r u n gấp vội mở miệng chỉ là lời còn chưa nói hết lại bị sư tỷ manh liệt chừng người câm miệng cho ta lão giả thân là thái võ tiên môn trường giáo bị sư tỷ cái này ánh mắt chừng vậy mà túi đầu không nói chỉ có thể im ắng thở dài đồng thời nhìn về phía lâm phàm ánh mắt dị thường quá dị người này đệ tử rốt cuộc là ai sư tỷ sự tình không có nhiều người biết rõ nhưng mấu chốt nhất làm cho hắn khó có thể minh bạch đúng là người này đệ tử hình dáng cùng khí chất vậy mà thật sự cùng văn nhi có rất lớn tương tự hẳn là thật là chuyển thế mà nói không có khả năng văn nhi cũng không phải kinh thế cơn giả căn bản không chuyển thế mà nói vậy bây giờ cái này vậy là cái gì tình huống còn gì n ữ a không ngụy h u nhẹ dọn g hỏi thăm thu liễm trong lúc vô tình phát ra uy nghiêm sợ ảnh hưởng đến đối phương lâm p h à m đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt nước mắt ngửa đầu nhìn trời kể ra lấy bi thương câu chuyện ta từ nhỏ không biết cha mẹ là ai không cha không mẹ từ nhỏ cùng dã cầu tranh thực nhận hết c ơ khổ mỗi khi ta một mình dọc theo đường chứng kiến ven đường mẫu thân mang theo h ả i nhi ra đi r u ngoạn quan tâm lúc ta liền suy nghĩ cha mẹ của ta là ai trong chốc lát trang diễn biến bi tình nam cung cẩm miệng mở rộng có chút làm không hiểu cái gì tình huống rồi vừa mới còn đối với phun rất lợi hại có thể không khí bây giờ biến bi tình làm cái gì đấy trung n i ê n kiên láo phụ là ai cũng cũng bị hắn kéo lên sinh tử đài lâm phạm lại là quan hệ như thế nào lúc này lâm phạm lại lau một cái khỏe mắt nước mắt thời gian dần trôi qua ta thói quen một mình một người sinh hoạt cũng minh bạch ta là không có cha mẹ hải tử chứng kiến người khác mẫu tử ôn nu thời điểm ta biết ngay căn này ta không có bất cứ quan hệ nào ta chỉ là người khác trong miệng giá hải tử mà thôi ta với ngươi cũng không nhận thức nhưng lúc này ta lại muốn hát một ca khúc mặc dù sẽ bị người cười nhạo nhưng ta hay vẫn là muốn hát cho ngươi nghe ngươi nguyện ý nghe sao nam cung c ẩ m nhữ mày có chút không thể nhịn được nữa lâm phàm ai đặc sao muốn nghe ngươi ca hát ngươi cho ta nhưng vào lúc này một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp mãnh liệt nghiền áp tại nam cung c ẩ m trên người còn đối với nam cung c ẩ m mà nói chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh văng tung tóe tựa như manh liệt nằm dạp trên mặt đất nếu như không phải âm thầm trường giáo xuất thủ cứu giúp nam c u n g c ẩ m sợ là đã đã trở thành thi thể nam cung c ẩ m sắc mặt chẳng bệnh tâm linh sợ đến mức tận cùng thậm chí liền một điểm dễ rủa ý niệm trong đầu đều không có chung quanh đệ tử rất kinh ngạc nam cung cầm có phải bị bệnh hay không a không hiểu thấu g người hát ta nghe không ai dám cười ngụy u gấp nói gấp về phần bị nàng trấn áp nam cung cẩm đối với nàng mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại gan dám ngăn trở tựu là chết lâm phàm cảm xúc rất đúng chỗ về phần nam cung cẩm tình huống hắn cũng cảm nhận được thật sự là ni mã khủng bố cơn ư giả g loại này nếu muốn biết hắn cơ bản không phải động thủ một ánh mắt có thể chừng chết hắn lâm phàm ho nhẹ vài tiếng hắn ngũ âm rất là không được đầy đủ đối với người khác mà nói tựu là một loại tra tấn thế nhưng mà đối với muốn nghe người đến ó i tựu là thiên ngoại tri âm sau khi chuẩn bị sẵn sàng hắn chậm rãi mở miệ trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hài tử như k h ố i bảo quen vào mụ mụ ôm ấp hoài bão hạnh phúc hưởng không được trên đời chỉ có mụ mụ tốt không có mẹ nó hài tử như c ă n thảo ly khai chúng nương nương ôm ấp hoài bão hạnh phúc ở đâu tìm tại lâm phạm âm thanh tình cũng n g ộ nước mắt tung hoành dưới tình huống đem một thủ cảm động lòng người ca khúc hát xong rồi giờ khắc này lâm phạm khóc không thành tiếng trong lúc đó hắn nghĩ đến chưa có tới đến thế giới này lúc hắn chính là một cái cô nhi từ nhỏ không có thụ khi dễ bởi vì hắn rất hèn bọn bị ổ i âm hiểm sao có thể bị người khi dễ chỉ là có khi hắn cũng hâm mộ người ta tại hôm nay dưới tình huống hắn nghĩ tới những thứ này trong nội tâm cũng có chút khó chịu mà lúc này ngụy hữu k h ỏ e mắt dưng dưng nước mắt hốc mắt hồng vô cùng đạo tâm rất là không ổn định nhưng cũng không phải tâm ma c h ỗ lên mà là cảm xúc chấn động thật lớn lâm p h ả m cái này một ca khúc c h i t để váy ra trong nội tâm nàng chuyện cũ trước kia văn nhi cũng là thường thường bị nàng ôm trong ngực ôm ở bên trong chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân mới mười tuổi tự chết rồi nhìn trước mắt rất giống văn nhi đệ tử trong mắt của nàng hai người dung mạo trùng hợp lại với nhau hắn tựu là sau khi lớn lên văn nhi mà văn nhi thì ra là hắn chung q u n h các đệ tử tuy nhiên bị lâm phản tiếng ca cha tấn không nhẹ nhưng là cái k ê u biểu đạt đi ra cảm tình tuy nhiên cũng có thể cảm động lây ở đây không ít người đều đã nghĩ đến quê quán mẫu thân bọn hắn tu luyện cũng là xa xứ có dừng lại ở tiên môn trăm năm cha mẹ đã sớm biến thành một bồi đất vàng liền cuối cùng một mặt đều không gặp thời gian dần trôi qua có tiếng khóc chuyển đến nguyên lai、like、là một ít đệ tử càng nghĩ càng khổ sở bị cảm động khóc ta không có cảm thụ qua tình thương của mẹ cũng không biết nàng là ai bộ dạng dài ngắn thế nào ta có thể bảo ngươi một tiếng mẹ sao lâm p h à n thâm tình nhìn xem n g u ngụy u cảm xúc cũng rất kích động mà ngay cả một bên trưởng giáo lôi kéo góc áo của nàng đều nhìn như không thấy mẹ lâm phàm b i n à o và o ngụy u ôm ấp hoài bao ở bên trong p h ả n phất thật sự trở lại mẫu thân ôm ấp hoài bao ở bên trong ngụy u đường đường chân tiên lúc này cũng là chạy xuống nước mắt nhẹ nhàng v ố t ve lâm phàm đầu c o n a tại thời khắc này lâm phàm biết rõ cựu thiên thập địa bát hoang lục hợp đã không người có thể ngăn cản hắn trang b ư ớ c bước chân rồi hắn con đường vô địch chính thức mở ra không là vì thực lực mà là hắn đã có mẹ thái võ tiên môn thật sự là cảm ơn uy một chương một trăm hai mươi hai sự tình đã định cục không cách nào cả i biến tiểu bá vương hàn g lâm Trước tình tiểu mặt tình thật, chút một chút mặt thiếu khuyết tình thương của mẹ hải tử vương như cục, cách cải Việc có có có của Cho có có cảm Sự sự sao định không nào biến, hàng này Nói không Nhưng nói Hắn nên này Hắn nếu không không không Ngược rằng quan người nào kiện người hơi Phạm hải hổ cho cho tình đã điểm đã giác làm là mà là đối với điểm biết lại vui sau xấu vậy lâm Lâm Hiện tại sự kiện còn phải tiếp tại mẹ về chấm cỡ vẻ còn dứt ta cũng không với ngươi từ từ sẽ đến rồi mà là tùy tiện chơi cảm ơn để cho ta cảm nhận được mẫu thân ôm ấp hoài báo lâm p h ạ m thời gian dần qua ly khai đối phương ôm ấp hoài báo ta biết rõ ta là một cái không có nhân ái hài tử có thể tại lúc sắp chết cảm nhận được như vậy ôm ấp hoài báo ta đủ hài lòng nói xong lời này thời gian lâm p h ạ m kiên cường mang đầu cố gắng không cho nước mắt c h ả y xuống ngụy u muốn v ư ơ n tay tại lâm p h ạ m ly khai ôm ấp một khắc này phàm phất có đồ vật gì đó phải ly khai đồng dạng phàm nhi ngươi muốn làm gì đây tại sao lại chết nàng truy vấn nếu như ngươi nguyện ý về sau ta sẽ là của ngươi mẹ lâm phạm không thể biểu hiện quá kích động bởi vì thân phận của đối phương không có người biết rõ hơn nữa cũng không có người biết rõ thực lực của nàng như thế nào nếu là hắn quá h ư n phấn cũng có chú t giả rất dễ dàng bị người nhìn ra hắn đây là tại ô m g đùi lâm phạm quay đầu lại lộ ra thong dong và có loại chịu chết dáng tươi cười mẹ ta mới tới thái võ tiên môn không bao lâu đắc tội trấn thiên phong diệp trấn thiên hắn là trấn thiên phong đệ tử một mực muốn ta lên sinh tử đải quyết chiến sinh tử vốn là ta là muốn sống sót thế nhưng mà hôm nay cái kia chính là mẹ của ta ta ha có thể lại nhường mẹ thất vọng dù là ngươi không là mẹ ruột của ta nhưng là tại trong lòng của ta ngươi t i ệ u thật sự giờ k h ắ c này đối với ngụy u mà nói nghe nói lâm phàm theo như lời nói có loại lo lắng đau nhức cái này làm cho nàng nhớ tới văn nhi lúc sắp chết cuối cùng một tiếng mẹ lúc này ngụy u thân thể có chút sợ run lấy nàng quyết không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh nhàn nhà sát ý theo trong nội tâm chậm rãi bay lên sau đó càng ngày càng đậm lâm phàm đi đến vừa mới theo trên mặt đất đứng lên đầy trong đầu x ư ơ n g mù nam cung c ẩ m trước mặt ta với ngươi lên sinh tử đài các ngươi đã chấn thiên p h o n g nghị như vậy ta chết ta đây thành toán các ngươi nam cung cầm trong lòng rất là nghĩ hoặc rốt cuộc là ai làm cho hắn có thể là căn bản cũng không biết là ai ngay tại hắn suy nghĩ những lúc này hắn nghe được lâm p h ạ m vậy mà nguyện ý cùng hắn lên sinh tử đài nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên khá lắm rốt c ụ c đ ợ i đến lúc ngươi đồng ý ký a nam cung cầm đem giấy sinh tử ném đi đi ra hắn cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt ngay tại chờ cái lúc này mà đang ở lâm p h ạ m chuẩn bị ký tên thời điểm một đạo nộ a tiếng v a n g triệt đã đủ rồi trường giáo gặp sư tỷ thật sự nổi giận ở đâu còn có thể làm cho bọn hắn như vậy làm cho náo x u n g dưới nếu không đừng nói cái này vị đệ tử gặp nguy hiểm coi như là chấn tiên phong có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề nữ nhân khởi s ư ớ n g n ộ đến cũng sẽ không với n g ư ờ i giảng đạo lý nam cung c ẩ m đối với lại có người đánh gậy hắn cùng lâm phạm lên sinh tử đại sự t ì n h rất là tức giận vừa định giận d i ữ mắng mỏ một phép lúc lại phát hiện cái k i a cái k i a mặt trẻ người trẻ tuổi diện mạo hình thể phát sinh biến hóa thời gian dần trôi qua không chỉ có nam cung c ẩ m bị sợ ngốc mà ngay cả chung quanh các đệ tử cũng là trận tròn mắt đệ tử bài kiến trường giáo lập tức kinh động thiên địa thanh â m bạo phát đi ra tất cả mọi người gặp g o n không dám nhìn thẳng trường giáo nam cung cầm khó có thể tưởng tượng trường giáo vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này mà hắn vừa mới thiếu chút nữa giận dữ mắng mỏ t r ư ở n g giáo nếu như không phải t r ư ở n g giáo biến hóa nhanh hắn sợ là đều muốn nhịn không được nếu quả thật nói ra hậu quả thiết tưởng không chịu nổi lâm phàm thật không ngờ đối phương là t r ư ở n g giáo biểu lộ tự nhiên rất là kinh ngạc đệ tử khác đều bãi kiến hắn không thể không bãi kiến ngay tại hắn chuẩn bị bãi kiến lúc ngụy h u giữ chặt tay của hắn làm cho hắn không cần đi như thế lễ t r ư ở n g giáo tâm phiền ý loạn sư tỷ hành vi hắn có thể hiểu được t ự là xem không rõ em đẹp làm sao lại phát sinh chuyện như vậy nam cung cẩm hiện tại lập tức cút cho ta hồi trấn thiên phòng việc này cứ như vậy được rồi nếu như phát sinh lần nữa loại chuyện này định không b g ô n g tha ngươi trường giáo nổi giận nói vâng đệ tử l i n h mệnh nam cung cầm thấp p h ỏ m lo âu tuy nhiên không biết sự tình gì nhưng cũng là s á m x ị n chạy trường giáo nói đều tản hôm nay trường giáo lên tiếng còn có thể là ai khâm phục cho dù là bọn họ đang tại hoài niệm tình thương của mẹ cũng như được lập tức chạy trốn hắn là trường giáo vậy ngài là lâm phạm rất sợ hãi phảng phất rất khẩn trương rất sợ hãi hôm nay trường giáo xuất hiện nếu là hắn tiếp tục bảo trì vô cùng bình tĩnh cái t i ế không khỏi cũng quá giả bất quá ngược lại là đáng tiếc dựa theo ý nghĩ của hắn vốn là nên là mẹ cho hắn một ít siêu cường bà bối sau đó tại sinh tử đại thượng tướng nam cung cầm d ầ m d ầ m giết chết lại không nghĩ rằng bị t r ư ở n g giáo làm dối rồi hắn nhìn ra t r ư ở n g giáo là ở bảo hộ nam cung cầm mà thôi mà thôi nam cung cầm chỉ là bổ sung hiện tại việc này mới thật sự là chuyện trọng yếu nhất t ì n h hai tử vi nương là t r ư ở n g giáo sư tỷ về sau ngươi tại trong môn phái t i ể u cũng không có người dám khi dễ ngươi rồi ngụy ú yêu thương nói lâm p h à m g túi đầu sợ hãi không dám đệ tử thân phận hẹn mọn không dám trèo cành tây cao lúc này lâm p h à n biểu hiện ra ngoài cái c h ủ loại kia sợ hãi bất an tự ti bộ dáng làm cho ngụy u tâm rất đau p h ạ m nhi vi nương nhận ngươi vi nhi ngươi không muốn sao hay vẫn là nói ngươi vừa mới nói đều là giả ngụy u thanh âm phát run hỏi phàm phất là có chút không cách nào tiếp nhận không nói đều thật sự đều là của ta l ờ i tâm huyết lâm p h ạ m kích động lần đầu phàm phất là không muốn bị hiểu lầm tựa như nhưng rất nhanh lại yếu ớt túi đầu nói ta sợ hãi bị người khác nói ta hao tổn tâm cơn định ngọc ngại tự làm muốn đi chỗ cao bò trường giáo cảm giác tiểu từ này có chút khó sau đó cứ nhủ sư tỷ nếu không coi như song đi với hắn mà nói nhận ngươi vi nương đối mặt quá phức tạp sợ người c ầ m miệng cho ta ngụy h u nội trừng t r ư ở n g giáo p h ả n phất lộ ra một loại ngươi còn dám bức bức một câu muốn ngươi đẹp mắt t r ư ở n g giáo có chút hủy khuất thêm bất đắc dĩ sư tỷ nhập ma t r ư ớ n g nữa à sớm biết có thể như vậy tự không nên mang sư tỷ tại môn phái trên không quan sát xem đã xảy ra chuyện à hắn cũng không dám tưởng tượng cái này đệ tử thật muốn nhận biết sư tỷ vi nương tình huống kia sẽ biến thành cái dạng gì từ nay về sau thái võ tiên môn thật có thể xuất hiện một vị tiểu bá vương nữa à đủ để coi trời bằng vùng hoành hành ngang ngược không người dám gây nhi không cần sợ hãi ai dám nói vi nương quyết không tha cho h ắ n Vì n ư ơ n g cũng đã nói đến đã đ â y rồi, n g gì lắng. g ư ơ i còn có n lo u nói ra lâm phạm cảm giác tiếp tục giả vờ xuống dưới tự thực không có ý nghĩa rồi hắn bản tâm một mực nói cho hắn biết van cầu ngươi đừng tú rồi ngươi nhanh lên nhận đi ngươi chân thật n g h ị cách không chính là như vậy nha mẹ giờ k h ắ c này lâm phạm dùng hết sở hữu cảm tình hô lên cái này kinh thiên động địa cải biến cả đời một chữ Tốt! to, trưởng trưởng ta Thái muốn Nguyễu nhìn ngày nói giáo, giáo vui sau vẻ về cười mai cho sư phía đó đệ, tất yếu trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn trường giáo nhìn nhìn sư tỷ lại nhìn một chút lâm phàm có tất nếu như vậy nha lén lút không tốt sao q u y một chương một trăm hai mươi ba ta muốn đánh gậy eo của ngươi chương một trăm hai mươi ba ta muốn đánh gậy eo của ngươi trần thiên phong sư minh sự tình không có hoàn thành trường giáo đột nhiên xuất hiện tại chân núi nam cung cầm trở lại báo cáo tình huống trong nội tâm khẳng định không cam lòng vô cùng nguyên vốn sẽ phải thành công cứ như vậy bị người cho phá hủy nếu như là người khắc cũng là không sao cả mấu chốt là trưởng giáo cho hắn mười cái lá gan cũng không dám ngỗ nghịch đối phương ý tứ diệp trấn tiên lừ một tiếng trong nội tâm rất n g h i hoặc trưởng giáo như thế nào sẽ xuất hiện tại chân núi không sao trưởng giáo xuất hiện cứu hắn một mạng tính toán hắn v ậ n khí tốt bất quá vận khí của hắn không có khả năng vĩnh viễn đều tốt như vậy về sau nhiều cơ hội chính là diệp trấn tiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng trưởng giáo có thể xuất hiện một lần như vậy còn có thể xuất hiện lần thứ hai mà h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào nam cung cầm do do dự dự nói sư huynh sư đệ kẹt tại tam thần cảnh hồi lâu chỉ thiếu chút nữa có thể nhập kim đan không biết sư h u n h phải chăng có thể vi sư đệ cầu đến cái kia diệu pháp linh đan hắn một mình tiềm tu muốn dựa vào chính mình đột phá đến kim đan thế nhưng mà độ khó quá lớn tiêu phản p h ấ t đã bị phong tỏa ở tựa như nếu như không có ngoại lực tương trợ muốn trở thành kim đan cảnh c h â n nhân cơ bản là chuyện không thể nào Sư sư sư sư sự trước trước ngươi ngươi nhưng đệ, đan đến đi đan, diệu Diệp việc dại linh tiêu tiến cái giá Tiên nói, phải nói tốt rồi mà ngươi là sư giải quyết việc này. Sư tiểu quý huynh muốn huynh quyết huynh cầu pháp chân tính hao thật chầm không thay hôm tỉnh không hoàn thành, có thể nào cho toán lớn lớn. là cùng, cũng tốn Trấn này, nay nào ng có có vô một tốt mà nam cung cẩm biết rõ không có khả năng đạt được đan dược liền rời đi nơi đây chỉ là trong lòng của hắn càng nghĩ càng khó chịu không có nhân mạch cùng tài nguyên muốn tu luyện tới rất cao cảnh giới thật sự rất khó khăn diệp trấn thiên là người nhìn như hào phóng kỳ thật e o kiệt vô cùng vốn định dựa vào trấn thiên phong nhận diệp trấn thiên là sư minh liền có thể thiếu đi không ít đường q u a n co nhưng hôm nay xem ra theo dựa vào người khác trợ giúp là không được chỉ có dựa vào mình mới đi trong cung điện trường giáo nhìn xem sư tỷ liền mở miệng nói sư tỷ ngươi nên biết ngươi bây giờ là đang làm gì đó văn nhi chết mấy trăm năm hắn không thể nào là văn nhi sư đệ ta biết do hắn không phải văn nhi ngụy u mang trên mặt vui vẻ nhưng ngươi không cho rằng rất d i u n ư như đích thật là như có thể cuối cùng không thật sự trường giáo nói ra hy vọng khuyên giải sư tỷ bung tha cho trước trước quyết định một khi tán thành như vậy t i ể u thật sự không có đường quay về có thể đi mà sư tỷ một câu đủ để cải biến một cái con người khi còn sống mấy trăm năm trước sư tỷ tỉ t i ể u là chân tiên cường giả văn nhi là sư tỷ con độc nhất rõ ràng không có gì thực lực nhưng làm người ngang ngược c à n g rỡ hoành hành ngang ngược đi đến cái đó mà đắc tội đến đâu cuối cùng nhất khiến cho một vị lao k h á i tức giận cấm ép ra tay chèm giết giết triệt triệt để, để. thần hồn tan vỡ t i ê u tính toán có vô số bảo bối hộ thân cũng khó có thể trèo chống đến sư tỷ t i ề n đến mà cái kia lao quái tự nhiên cũng sống không được bị sư tỷ đuổi g i ế t mấy năm cuối cùng tại chân trời góc biển đem hắn c h é m g i ế t cho nên nói là m người nhất định phải thấp điều h i ể u chuyện các không thể ỉ vào chỗ dựa muốn làm gì thì làm thiên không thu ngươi đều có người thu chỉ là chuyện đó hắn dám giảng mà căn bản là không dám giảng ngụy u ha có thể nhìn không ra lâm p h ạ m bản chất chính là loại không an phận người quả giống mà ngay cả nói ngoan thoại bộ dáng cũng là giống như vậy hơn nữa hình dáng tương tự liền làm cho ngụy u không hề muốn bất cứ chuyện gì thật thật giả giả với ta mà nói cũng không trọng yếu sư tỷ ta chỉ muốn tìm một cái tâm linh ký thác n g u y ễ u nói ra trường giáo bất đ á p dĩ sư tỷ cũng đã đem lời nói nói đến nước này hắn còn có thể nói cái gì nói nhiều hơn ngược lại gây sư tỷ không vui chỉ hy vọng tiểu tử kia đừng quá kiêu ngạo rồi nếu không khiến cho cùng văn nhi bình thường vậy cũng t u trách không được người khác sư tỷ đều nói như vậy rồi cái kia sư đệ tôn trọng sư tỷ lựa chọn trường giáo nói ra hắn cảm giác sư tỷ hiện tại có lẽ rất rõ ràng sẽ không quá hồ đồ cũng là hơi chút tá tâm chỉ là hắn đúng là vẫn còn xem thường lâm phạm huyền kim phong lâm p h ạ m chân trước vừa xong hi hi chân s a u đã tới rồi đến hấp tấp giống như rất gấp t ự n như sư đệ nghe nói ngươi đi c h ấ n tiên h phong chân núi bị nam cung cẩm cố lấy cuối cùng vẫn là trưởng giáo xuất hiện mới đưa hắn mắng đi có phải thật vậy hay không thật sự lâm p h ạ m cười nói sư tỷ yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đương nhiên hắn còn muốn vừa mới chuyện đã xảy ra nói cho sư tỷ nhưng ngẫm lại tạm thời không nói cho ngày mai có lẽ tất cả mọi người sẽ biết rồi hắn con đường vô địch rốt cục mở ra về sau tại thái võ tiên môn có thể hoành hành năng lượng chờ sự tình một thành về sau trong lòng của hắn tựu có chút ý kiến rồi ví dụ như hồi một chuyến giang đô thành nợ mày nợ mặt mang theo những bộ khoái kia tiểu đệ cùng lên tiên môn chơi một chút còn có cựu thiên tiên môn cái kia tiện nghi sư tôn khẳng định suy nghĩ mình rốt cuộc chạy đi đâu nếu như hắn trở về nói cho sư tôn ta đã tại thái võ tiên môn đứng vững vàng bước chân như thế nào cái đứng pháp cái kia chính là ta nhận trưởng giáo sư tỷ vi nương cơ bản có thể đi nang g hi hi vỗ ngực thật sự là làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng sư đệ muốn tại đâu đó gặp chuyện không may đấy sư tỷ kỳ thật ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi lâm phạm nói ra hi hi nghi ngờ nói sự tình gì chính là ta trước trước nói cho ngươi thân thế kỳ thật đều là giả lâm phạm nói hi hi ngây người sau đó che miệng cười sư đệ ta biết ngay là giả ngay từ đầu thật đúng là tin nhưng về sau sau khi trở về ta nghĩ nghĩ tổng cảm giác sư đệ tại lừa dối người không có việc gì hôm nay sư đệ có thể cùng sư tỷ thẳng thắn đã nói lên sư đệ đem sư tỷ trở thành người một nhà bất quá ngươi lừa gạt sư tỷ nhưng là phải bị trừng phạt vừa dứt lời hi hi t i ể u nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn chuẩn bị cho tốt tốt truy lâm phạm lâm phạm né tránh vội và nói sư tỷ ngươi t r ư ớ hãy nghe ta nói hết t kỳ thật cũng không tính lừa ngươi ta nói thôn trang cựu là giang đô thành ta là trong thành vô thân vô cố ă n bách g i a cơm lớn lên dù là hắn nói như vậy cuối cùng như t r ư ớ c không có lẫn mất qua sư tỷ đôi bàn tay trắng như phấn nội truy a a lâm phảm bị nội truy ngã xuống đất hi hi trực tiếp vượt qua tại lâm phảm phía sau lưng đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống đùng đùng truy lâm phảm bà hòa kêu to sư tỷ mọ xuống đây lâm phảm cảm giác chính là con quỷ nhỏ cũng dám cưới trên người hắn cái này còn có thể chịu phần eo phát lực b ờ mông một cái a ngồi ở lâm phảm phần eo hi hi cả người đều bay lên đụng xấu cửa phòng trực tiếp bổ nhào tại ra Cha chuyện. ngoài phòng. bổ nhào nó. mẹ Đã xảy ra chuyện. lâm phàm không nghĩ tới chính mình phần e o lực lượng lợi hại như thế vội vàng đứng lên t i ê u chứng kiến sư tỷ nằm tại đâu đó cũng chưa hề đ ủ tới lập tức trong nội tâm hoang mang dối loạn tổng cảm giác là muốn xảy ra chuyện lớn à. nhưng là hắn hay vẫn là cẩn thận từng lý từng tí tiến lên nhặt lên một bên nhanh cây ở cách xa xa nhẹ nhàng đâm lấy sư tỷ cánh tay sư tỷ sư tỷ người không sao chớ lâm phàm không nghĩ tới hội là như thế này nếu như biết đến lời nói hắn dám thể với trời tuyệt đối sẽ không bở mông con con đàn hồi trong lúc đó khi hi hi ngầm đầu hài nhi mập khuôn mặt lúc này không phải phấn nộn hai bên dính đầy bùn đất mà ngay cả trong miệng đều có trò phun ra đến sư tỷ không liên quan c h u y ệ n ta là chính ngươi ăn đất đó à. lâm phạm muốn sống dục không tính quá mạnh mẽ sau đó chạy đi t i u rút lui hắn lấy được tìm trần sư huynh hỗ trợ định lấy đứng lại cho ta ta muốn đánh gây eo của ngươi hy hy trong mắt phóng hỏa t i u cùng phóng hỏa long tự như ngao ngao kêu to đổi u rét mà đi thái võ tiên môn đại xử lý đặc xử lý tất cả mọi người mở mắt ra lúc liền phát hiện thương khung phía trên thất thải tường vân báo phủ kinh tế h chi cầu v ò n g hóa thành cầu vượt kéo dài qua tại n ô lên cao đồng thời linh khí so dĩ vãng đều muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều như phảng phất là có người dẫn dắt bốn phương tám hướng tiên địa linh khí áp xúc đến một điểm tựa như bực này kinh tế h thủ đoạn không có người thường có thể làm đến các đệ tử đều mộng thần vô cùng hôm nay rốt cuộc là cái gì lễ lớn dị vãng rất bình tĩnh thái võ tiên môn cảm giác hôm nay muốn náo nhiệt cực kỳ khủng khiếp diệp trấn thiên thân là chân truyền đệ tử ngày xưa cũng không có d ư ờ n già sự tỉnh bình thường đều là tại trấn thiên phong tu luyện có thời gian liền đi linh mạch chỗ đó nhìn xem tình huống lúc này hắn rất n g h i hoặc muốn phái triệu tập các đệ tử đều đi đ ạ i điện đang chờ nói là có chuyện quan trọng muốn nói diệp trấn thiên suy đoán một phen chẳng lẽ là tương lai trưởng giáo khảo hạch nhưng h ắ n không phải là hôm nay trưởng giáo chính trực t r ắ n g i ê n uy hiếp t ứ phương tự nhiên sẽ không gấp gáp như vậy vì trưởng giáo người nối nghiệp mà sốt ruột cái kêu đến cùng là chuyện gì tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn hay vẫn là ly khai trấn thiên phong hướng phía đại đại đại đ ạ đ i n chỗ đó loại chuyện này tự nhiên không phải diệp trấn thiên một trong lòng người nghi hoặc mỗi một vị đệ tử đều muốn lấy là chuyện gì đại điện bên ngoài đại biểu mỗi một cái ngọn núi chân truyền đệ tử đều đứng tại đầu lĩnh mà phía sau bọn họ thì là các sơn phong đệ tử về phần không có gia nhập chân truyền đệ tử phía dưới tầm thường đệ tử thì là đứng ở một bên hội tụ cùng một chỗ trang diện minh ông liếc cũng khó khăn dùng nhìn tới biên giới hôm nay trưởng giáo còn chưa xuất hiện diệp trấn thiên đi vào một vị trưởng lao thân bên cạnh do hỏi đến cùng là chuyện gì vậy mà đem môn phái đệ tử đều tụ tập ở chỗ này coi như là trưởng giáo đăng cơ đại điện cũng không gì hơn cái này t r ư ờ n g lão lạnh nhạt nói t r ư ờ n g giáo sư tỷ bế quan mấy trăm năm hôm nay xuất quan vì chính là cho các ngươi những bọn tiểu bối này gặp một lần không cần thái quá mức khẩn trương t r ư ờ n g giáo sư tỷ diệp trấn thiên nghe nói kinh sững sờ vô cùng hắn ngược lại là không có như thế nào nghe nói qua có quan hệ với t r ư ờ n g giáo sư tỷ nghe đồn không khỏi trong nội tâm có chút ý kiến hắn tuy nhiên là chân truyền đệ tử nhưng là tại t r ư ờ n g giáo kế thừa c h i tuyển ở bên trong ở vào trung đẳng cũng không bất kỳ ưu thế nào nếu như có thể làm cho t r ư ờ n g giáo sư tỷ thu làm đệ tử như vậy cái này sau này trưởng giáo đại vị còn không phải vật trong bàn tay vị trưởng lão này nhìn thoáng qua diệp trấn thiên l i ê n biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì loại suy nghĩ này người sao mà nhiều không muốn như thế nào tăng lên chính mình ngược lại là muốn những đường tắt này chính như vị trưởng lão này theo như lời chân truyền đệ tử nhóm đều tại tìm hiểu tin tức lấy được cũng đều là giống nhau kết quả tự là trưởng giáo sư tỷ s u ấ t quan còn lại ngược lại là không hỏi ra cái gì huyền kiếm phong trong đội ngũ hi hi nhỏ giọng hỏi các ngươi chứng kiến sư đệ không vậy không có ta buổi sáng đi hô sư đệ thời điểm tự không thấy được hắn trần trí vũ nói ra cái kia có thể như thế nào cho phải nếu như sư đệ không biết phát sinh hướng như thế nào tại cuối cùng xâm nhập đến nơi đây cái k i a nhất định sẽ bị nghiêm trị hi hi nói ra dương cương nói sư đệ có phải hay không là đi ra ngoài rồi căn bản là không tại môn phái bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng sư đệ không phải là không có mắt đầu kiến thức người t i ê u tính toán thật sự đến đến rồi xem đến tình huống nơi này cũng sẽ không chủ động tới đợi lát nữa dừng lại ở một chỗ l ặ n g lặng chờ đợi chấm dứt t ê u tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận những lúc này đứng ở phía trước mạnh thanh giao nói đều không chỉ nói lời nói y ê n tĩnh lâm phạm thân là huyền kiếm phong đệ tử môn phái triệu tập lại không đến sau đó ta sẽ hảo hảo nghiêm trị một chầu khi khi bọn người im lặng thành thành thật thật đứng ở nơi đó vốn là còn muốn thay sư đệ nói tỷ ố t t hơn lời nói, nhưng khi nhìn nói, lời sư cái kia nghiêm khắc biểu lộ nàng đã biết rõ sư tỷ không có hay nói dỡn nhiều hơn nữa nói cái gì đó ngược lại sẽ làm cho sư tỷ càng thêm tức giận mạnh thanh giao ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chung quanh những chân truyền đệ tử kia đối thủ của nàng tự là những chân truyền đệ tử này đã có hồi lâu không thấy nhưng hôm nay vừa thấy thời điểm nàng phát hiện có không ít người khí tức đều so dĩ vãng hùng hậu rất nhiều đây là tu luyện thành công tiến bộ rất lớn chung quanh những chân truyền đệ tử kia phát hiện mạnh thanh giao ánh mắt cũng là ý bảo gật đầu bọn hắn đối với mạnh thanh giao cùng diệp trấn thiên chuyện giữa hơi có nghe thấy nghe nói mạnh thanh giao chiếm được tiện nghi làm cho diệp trấn thiên ăn hết buồn một thiếu thật đúng là có ý tứ nhưng vào lúc này trường giáo xuất hiện các đệ tử đều vạn phần cung kính nói cung nên trường giáo âm thanh như kinh lôi vang vọng tiên điệp đại môn phái không hổ là đại môn phái bậc này tràn g cảnh bình thường môn phái có thể làm không được thậm chí đều không có có nhiều đệ tử như vậy trường giáo đứng tại trên đài cao nhìn phía giới đệ tử rất là vui mừng đây chính là hắn tân tân khổ khổ kinh doanh thái võ tiên môn bậc này thịnh thế liền xuất từ tay của hắng hắn tự, tự hào bản trường giáo sư tỷ bế quan mấy trăm năm các ngươi thân là thái võ tiên môn đệ tử có rất nhiều người cũng không bài kiến hôm nay đem bọn ngươi triệu tập tại đây chính là vì việc này trường giáo n g ự khí một chầu sau đó nghiêng người nói cho mời sư tỷ đại điện bên ngoài các đệ tử cũng cung k í n h họ hét nói cung nên sư bá đối với bọn họ mà nói hôm nay xuất hiện đúng là thần tiên nhân vật lúc này ngụy h u chậm rãi đi ra cái k i a khôn cùng y thế đối với các đệ tử mà nói tự phản phất bài sơn đào hải giống như thủy triều nghiền áp mà đến tận h ư tất cả mọi người trong nội tâm đều sợ hai v ậ phần nhưng ngay sau đó tất cả mọi người chừng to mắt bởi vì trưởng giáo sư tỷ bên người lại vẫn có một vị trẻ tuổi người nọ rốt cuộc là ai làm sao có thể đợi tại đâu đó sư đệ k hi hi mộng nàng rủi rủi mắt con ngươi giống như là nhìn lầm tựa như nhưng nhìn nhìn lại xem tuyệt đối không có nhìn lầm cái kia chính là sư đệ trong chốc lát đầu óc của nàng rất hối loạn t i ê u p h n g p h ấ t thiên băng địa liệt bình thường đầy trong đầu đều là bọc não đã triệt triệt để để làm không rõ ràng chân tướng sự t ì n h rồi trần trí vũ lôi kéo lấy hi hi sư tỷ có phải hay không sư đệ ta xem trọng như là hi hi nói không thể nào sư đ ệ như thế nào hội đứng tại trường giáo sư tỷ bên người trần trí vũ miệng mở rộng tổng cảm giác có chút không thực tế trên đài lâm phàm thẳng tắp cái eo mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười hắn đã rất cố gắng nghẹn lấy vui vẻ thiếu chút nữa đều không tiên nể g h gì cả liều lĩnh cười ra tiếng hắn tự muốn lớn tiếng nói cho dưới đài tất cả mọi người các ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân sinh đỉnh phong sao các ngươi tự nhiên khó có thể minh bạch nhưng nhìn đến ta các ngươi cũng sẽ biết đây là các ngươi hâm mộ không đến này làm xã hội nam cung cầm đứng tại trong đội ngũ bước chân có chút bất ổn sắc mặt dần dần có chút trắng bệnh hắn đã nhận ra đứng tại trường giáo sư tỷ bên người tuổi trẻ là ai không phải là hắn vẫn muốn muốn buộc lên sinh tử đ à i tên kia sao có thể hắn như thế nào hội đứng ở nơi đó ngụy h u mặt không biểu tình đứng ở nơi đó một bên trường giáo nhỏ giọng nói sư tỷ cùng bọn tiểu bối nói chút gì đó à? hắn cảm giác có chút xấu hổ à? đem các đệ tử đều triệu tập tới sư tỷ cũng không thể một câu không nói tự đứng ở nơi đó a cái này sẽ cho bọn tiểu bối rất lớn áp lực ngụy u nhìn thoáng qua trường giáo sau đó đem lâm phạm nhẹ nhàng đẩy hứng trước phù phù í a nam cung cầm h hai mở miệng chân mềm p h nhũng a trực ử t tiếp co quắp ngã xuống đất hắn không dám tin nhìn xem một màn kia trong nội tâm hò hét lấy ta đến cùng đắc tội người nào trường giáo sư tỷ nhi tử hắn còn một mực bức bách đối phương lên sinh từ đài đây quả thực là tại tự tìm đường chết thắt cổ đều ngại chậm đừng nói nam cung cầm đã thấp p h ỏ m lo âu mà ngay cả diệp trấn thiên sắc mặt cũng là thay đổi lại biến đứng ở nơi đó không lời nào để nói nhưng là trong ánh mắt b ố i dối lại bán rẻ hắn sư tỷ ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây là có chuyện gì trần trí vũ hỏi trên người thịt mỡ mãnh liệt run r u dậy lòng của hắn đang run sợ ngay tiếp theo thịt mỡ cũng là như thế khi hi m i ệ n g mở rộng lắc đầu mậu thần nói ta cũng không biết nàng thật sự không biết sư đệ rõ ràng cùng lão tổ tông không có bất cứ quan hệ nào như thế nào trong t r ớ c mắt tựu biến thành nhi tử rồi trần trí vũ sợ run lấy thì mỡ dương cương con mắt chừng tròn vo hi hi miệng mở rộng v ề phần đứng ở phía trước mạnh thanh dao cũng đừng nói có nhiều bình tĩnh nội tâm của nàng cũng bối rối không được tuy nhiên cùng lâm p h ạ m không có mâu thuẫn nhưng là nàng nhớ tới thái độ của mình tổng cảm giác đối phương nếu ghi ở trong lòng cuộc sống của nàng không sống khá giả đối với đệ tử khác mà nói bọn hắn ngược lại là không lo lắng gì chỉ là hâm mộ ghen ghét ta tất cả mọi người là người trẻ tuổi vì sao tự nguyện h ư thế ưu tú lúc này lâm phàm hướng phía, phía dưới chúng đệ tử phất phất tay các vị sư đệ các sư muội ta lâm phàm không cha không mẹ cùng ta mẹ ngụy u mới quen đã thân nàng n g u y ệ n thu ta vi tử mà ta cũng đem đối phương trở thành mẹ ruột kết x u ố n g mâu tự c h i tình hy vọng các vị có thể làm chứng sau này ta lâm phàm b ổn thỏa tận hiếu nói xong nói xong lâm phàm túi đầu lau khỏe mắt hắn cũng không phải bởi vì cảm động mà là hưng phấn sắp khóc rồi nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài nếu không cựu quá giả p h à m nhi chớ khóc ngụy u vũ nhẹ lâm phàm đầu sau đó nói các đệ tử nghe con ta lâm phàm vốn là bình thường đệ tử tao nộ không ít khi dễ nhưng kể từ hôm nay ai dám lấn con ta ta định không đông tha hắn nói ra lời nói này lúc nhưng là hắn thân là chân truyền đệ tử há có thể biểu hiện ra rất bối rối bộ dáng trường giáo đi đến sư tỷ bên người sư tỷ thái võ tiên môn đệ tử như thế nào hội khi dễ hắn hắn về sau không khi dễ người tự là chuyện tốt rồi sư đệ phạm nhi đều có ta để ý tới giáo tự không cần ngươi tới quan tâm ngụy u nói ra nếu như không có chuyện gì tự làm cho vâng đệ tử nghe lệnh chúng đệ tử ứng tiếm nói trường giáo thỏa mãn gật đầu phất phất tay làm cho các đệ tử tất cả tự rời đi chỉ là đối với không ít đệ tử mà nói bọn họ là thật sự hâm mộ à vốn tưởng rằng là thân nhi tử về sau nghe xong dĩ nhiên là về sau nhận bọn hắn nghĩ thầm làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt này đấy nếu như bọn hắn cũng có thể có như vậy mẹ đừng nói là thái võ tiên môn trong thiên địa đi ngang cũng không có vấn đề gì hi hi vốn định chờ đợi sư đệ nhưng lại bị dương cương cho dụ đi được sư muội ở chỗ này là đợi không được chỉ có chờ sư đệ trở lại chúng ta mới có thể biết tình huống cụ thể đi thôi chúng ta về trước huyền kiếm phong chờ đợi hi hi gật đầu nàng đến bây giờ cũng còn ông ông tác hưởng không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra sư đệ biến hóa nhanh chóng liền trở thành thái thượng t r ư ở n g l ã o c h i tử biến hóa này không khỏi cũng quá lớn a lúc này một chỗ đẹp và t ĩ n h mịch tri địa thì ra là ngụy u chỗ chỗ ở trường giáo nhìn xem sư tỷ vừa thu nhi tử lâm phạm tổng cảm giác tiểu tử này đợi trước đến cùng làm bao nhiêu chuyện tốt thậm chí có cơ duyên như vậy không thể tính toán cơ duyên mà là đi vận khí cất chó người khác gặp được tiên duyên đều không có hắn cái này gặp đại a lâm phạm ngươi là người ở nơi nào trường giáo hỏi lâm phạm nói giang đô thành giang đô thành trường giáo trầm tư một lát trong nhà người còn có ai lâm phạm sao có thể nhìn không ra t r ư ở n g giáo đang tại truy vấn hắn cá nhân sự tình lão nhân này khó đối phó nhưng hắn lâm phạm tựu i là dễ đối phó đấy sao không có người rồi không cha không mẹ tại giang đô thành lang thang ă n bách gia cơm lớn lên về sau trở thành một gã bộ khoái cùng yêu ma chiến đấu không chỗ nương tượng nói xong nói xong lâm phạm lại thương tâm khổ sở rồi nhưng lại rất miễn cưỡng lách vào hạ vài giọt nước mắt trường giáo kinh s ữ n g sở tình huống như thế nào tựu i hỏi một vài vấn đề mà thôi ngươi khổ sở cái gì lúc này ngụy u đi đến lập tức tựu chứng kiến yên lặng rơi lệ lâm phạm không khỏi mặt tối sầm sư lệ ngươi làm gì đó trưởng giáo b u ô n g tay tỏ vẻ ta cái gì đều không làm ta rất là vô tội ngụy u hừ lạnh một tiếng đi vào lâm phàm bên người phàm nhi ngươi làm sao vậy có phải hay không hắn khi dễ ngươi rồi lâm phàm l ắ t đầu mẹ trưởng giáo không có khi dễ ta chỉ là trưởng giáo hỏi thân thế của ta nói đến từng đã là sự tình liền nghĩ đến đã bị những khổ kia trong nội tâm khó chịu ngươi đừng trách trưởng giáo trưởng giáo làm như vậy cũng là sợ hai ta sẽ lừa gạt mẹ ngay từ đầu trưởng giáo còn là rất hài lòng gật đầu tiểu tử này cũng không tính quá mơ hồ đến cũng nói lời nói thật nhưng các loại cái này đằng sau nói lời là có ý gì quả nhiên trường giáo cảm giác được một cỗ sát ý truyền lại mà đến bạch thu ta đồng ý ngươi cùng tới cũng không phải là làm cho ngươi tìm đến ta nhi phiền thoái gạt ta làm sao vậy lại không có lừa gạt đến ngươi ta t i ể u tính toán bị lừa đó cũng là cam tâm tình nguyện ngươi đi nhanh lên à ngươi thân là trường giáo ngày cơ vạn giảm đợi ở chỗ này chậm trễ đại sự ngụy u phất tay tiết khách sư tỷ ta thật không có ý tứ này ta không nói được hay không được mấy trăm năm không gặp ta t i ể u đợi một hồi trường giáo nói ra tự là nhìn về phía lâm phản ánh mắt có điểm gì là lạ, lạ thật sự là hôn tiểu tử còn không có nhận bao lâu tự cho hắn đào một cái hố t ố t về sau chậm rãi lại để rào h ư ớ n ngươi hắn sẽ chờ đợi sư tỷ thích thú đã qua như vậy hết thể đều khôi phục đến nguyên dạng hắn xem sư tỷ hiện tại như vậy rất có thể là vì hồi tưởng lại chuyện cũ cho nên mới phải như thế xúc động lúc này ngụy h u lôi kéo lâm phàng tay yêu thương nói phàm nhi hôm nay thế đạo không an toàn thái võ tiên môn thân là tiên đạo đại phái cựu gia phần đông vi nương cựu gia cũng không ít ngươi một người nhớ lấy coi chừng chớ để lên người ta đương cái này một bộ bảo bối ngươi liền m ặ vào vừa dứt lời chỉ thấy ngụy u bàn tay vung lên trống rông xuất hiện một bộ quần áo lập tức trong phòng bảo quang lập lòe tiên khí tu n g hành trói mắt không cùng gần cây dựa vào khí thế kia tựu i rất kinh người sư tỷ đây chính là văn nhi hắn trường giáo chứng kiến cái này một bộ lập tức chừng to mắt phản phất là không dám tin sư tỷ vậy mà đem vật ấy đem ra lịch thương tứ thánh s á o trang toàn bộ tu hành giới nhất nguyên vẹn s á o trang cũng là chân quý nhất coi như là một ít đại môn phái đều không nhất định có thể có như thế hoàn mỹ s á o trang Quy tùy một chương lâm phàm c h ầ m c h ầ m vào cái này s á o trang đã chuyển di không được ánh mắt bảo bối chưa thấy qua bao nhiêu nhưng là thấy đến cái này bảo bối hắn t i u không qua muôn cái k h á c rồi chớ nói hoa lệ hoa lệ đối với bộ này trang là loại nhục nhã đối với lâm phàm mà nói mặc vào cái này một bộ tuyệt đối có thể trở thành thế gian đẹp trai nhất khí mỹ năng tử t i u l ạ i như thế bá đạo n g u y u đưa tay đánh gây trưởng giáo lời nói sau đó nhìn xem cái này s á o trang cái này s á o trang trước k i ê n là cho văn nhi xuyên vốn tưởng rằng xuyên lấy bộ này hành tẩu thế gian cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì có thể trung phẩm đạo khí cuối cùng chỉ là trung phẩm đạo khí khó có thể ngăn cản trường sinh cựu trọng chân tiên cảnh đánh chết tại đây mấy trăm năm ở bên trong ta vô sự cựu lấy ra tu tu bổ bổ rốt cục đem bộ này trang tăng lên tới thượng phẩm đạo khí về sau t i ể u tính toán gặp được chân tiên cảnh cũng có thể trèo trống đến ta chạy đến trường giáo trừng trong mắt c h ọ n vẹn thượng phẩm đạo khí cái này đã không thể dùng giá trị để hình dung càng không phải sức người có khả năng tùy tùy tiện tiện luyện chế ra đến một kiện đạo khí thượng phẩm có thể trở thành đại phái bảo vật chân phái lại càng không cần phải nói trọn vẹn thượng phẩm đạo khí lúc trước sư tỷ c h i tử xuyên lấy cái này xáo trang thật là hoành hành không sợ dù là tu vi nhỏ yếu nhưng chỉ có ỷ vào cái này đạo khí xáo trang cho dù là tam thai lục nan cảnh đều cầm hắn thúc thủ vô sách cuối cùng nhất hay là chân tiên cảnh lão q u á i dùng lôi đình thủ đoạn trực tiếp đánh chết hôm nay sư tỷ đem bộ này trang tăng lên tới thượng phẩm đạo khí cái tia rốt cuộc là trả giá bao nhiêu một cái giá lớn chỉ sợ khó có thể tưởng tượng lâm phạm nhìn xem cái này xáo trang cảm giác người với người tầm đó thật sự không thể so sánh với đừng nhìn hắn có tiểu phụ trợ kỳ thật cũng cần chính mình cố gắng thế nhưng mà thân là chân chính cường giả c h i tử đó là sinh ra tự đứng tại đ ỉ n h phong chỉ cần không tìm đ ư n g chết cơ bản thuận b u ồ m xuôi gió trường giáo nhìn xem cái này sáo trang cũng trông mà thèm vô cùng hắn cũng không có loại này sáo trang t i ê u tính toán muốn có cũng phải nhìn xem bản thân năng lực có thể hay không làm ra cái này một bộ đến mà sư tỷ có thể có nhiều như vậy thiên tài địa b ả o đem một bộ trung phẩm đạo khí tăng lên tới thượng phẩm đạo khí chắc là cùng sư tỷ đạo lữ có quan hệ đạo kia lữ tại văn nhi chưa chết thời điểm tự phi thăng tiến l ê n giới trước khi đi đem mấy ngàn năm tích xúc toàn bộ lưu lại một vị lưu lạc thế gian chân tiên cảnh cương giả đến cùng có bao nhiêu thiên tài địa bảo vậy cũng, cũng không phải là có thể suy đoán sư tỷ vật ấy quá quý trọng hắn mặc lên người giống như là một cái di động bảo tàng a sẽ đưa tới rất nhiều nhìn xem trường giáo cực lực khuyên giải lấy hắn là hy vọng sư tỷ đừng xúc động vật ấy quá chất quý nếu như chạy tới ngoại giới chỉ sợ đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu các đại môn phái đều tranh đoạt chẳng biết tại sao lâm p h m Tiểu là không thích nghe cái này trường giáo nói chuyện khắp nơi không muốn làm cho chính mình đạt được thứ tốt người này nhiều lắm đắng giận ngươi không có người yêu mến cái kia là chuyện của ngươi có thể hay không đừng ngăn trở người khác c Tốt, ngươi lâm ợ i hại, xem ta như thế nào gái ngươi. Mẹ, trưởng giáo nói giữ lại như thế như thế thứ hộ h xem Mẹ, mẹ ta trưởng rất trọng vật, t nào đúng, yếu có đồ lẽ n nhi chết cũng không cần hài chết chỉ sao, ẹ có phàm âm thanh tình cũng mậu phát ra từ đáy lòng nói trường giáo nghe được lâm phàm nửa trước đoạn lời nói như trước vẫn tương đối vui mừng tính toán tiểu tử ngươi có tự mình hiểu lấy nhưng ngay sau đó phần sau đoạn lời nói lại làm cho trường giáo thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc hào tiểu tử thương、rằng. răng giang t h ố n người ngược lại là biết dỗ a bé ngoan mẹ cái này thân tu vi thế gian có thể gây tổn thương cho của ta không có nhiều ngược lại là không cần lo lắng ngươi tu vi nhỏ yếu cần phải chú ý an toàn v ậ t ấy ngươi muốn thời khắc xuyên lấy các không thể thời n g ư y u hoàn toàn tự là đem trưởng giáo sư để nói lời trở thành một cái c á i rắm nghe thấy đều không muốn nghe thấy lâm phảm cảm động nên khóc mẹ hải nhi nhớ rõ rồi ân vậy là tốt rồi dù n g tu vi của ngươi không cách nào phát huy ra thượng phẩm đạo khí uy lực nhưng vi nương giúp ngươi về sau này kiện sáo trang tại trên người của ngươi có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả n g ư ơ u nói ra trường giáo đứng ở nơi đó tổng cảm giác mình là dư thừa sư tỷ căn bản là không nghe hắn nói lời nói sư tỷ ta vừa mới nói ngươi đến cùng có hay không nghe vật ấy quá chất quý ai xuyên qua chính là một cái di động bảo tàng trường giáo lại đem vừa mới lại nói một lần hơn nữa để ngựa sư tỷ nghe không rõ sở t h a n h âm còn rất lớn ngụy u cười nhìn xem lâm phạm phạm nhi mẹ hiện tại cho ngươi mặc bên trên ngươi đ ừ n g n ú c ních tiếp nhận sự hiện hữu của nó nó đem sẽ bảo hộ ngươi cả đời sau đó chỉ thấy ngụy u ngón tay một điểm một đạo quang mang từ ngón tay bay ra rót vào đến phiêu nổi giữa không trung lịch thương tứ thánh bộ đồ lập tức sao trang chấn động sau đó trực tiếp chia lịa hướng phía lâm p h ạ m trên người bay đi trong c h ư ớ c mắt lâm p h ạ m còn chưa cảm giác có bất kỳ khắc thưởng nhưng là hắn lại phát hiện mình trên người tản ra h à o quan g bảy m à u cả người tự i cùng trang bóng đèn tựa như loại loại sáng lên kim s ắ c dây lưng lụa quấn quanh trên v a i phần đuôi không gió lắc lư mà ở hắn hai bên bả v a i dựng đứng lấy hai cái kim long kim long đối với sông chính giữa lơ lửng một khỏa lập loại lóng lánh thiêu đốt hỏa diễm bảo châu hình thành song long nhà chầu giống lâm phàm túi đầu nhìn xem tại chỗ chuyển động một vòng phát hiện sau lưng có hai cái kim sắt dây lưng l ụ a theo hắn đông đưa, mà đông đưa. Ba khí. thuộc loại châu bò hắn đều không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được chỉ có thể dùng chút ít thô tục ngôn ngữ mà hình dung được trường giáo nói sư tỷ ngươi nhìn xem cái này tạo hình cái này tiên khí cái này kim quang nếu là hắn ly khai thái võ tiên môn không nói bao lâu tuyệt đối sẽ bị người nhớ thương à sư tỷ không sợ tắt t r ộ n chỉ sợ tặc nghĩ về lâm p h ả m quan sát nghịch thương tứ thánh sáu trang nghịch thương tứ thánh sáu trang thượng phẩm đạo khí c à n khôn kim long tứ tượng bạch hổ hỏa đế chu tước cực hàn huyền vũ vốn thánh chi thần thân thể thương khung chi khí chờ kinh thế chi vật luyện chế mã thành ở trong chứa một vạn linh sáu trăm tám mươi tám cái chất pháp đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm ngăn tơ ma m chu âm tả chủ phong ngự phó phản kích chân tiên cảnh phía dưới có thể không xem có thể kháng cự chân tiên cảnh tu sĩ toàn lực công kích một nén nhang bá đạo thật sự là quá bá đạo chân tiên cảnh phía dưới muốn làm cho hắn cơ bản là chuyện không thể nào tự tương đương với xuyên qua một kiện s á t rùa đen mà chân tiên cảnh toàn lực phát ra đều cần một nén nhang thời gian t i ể u cái này một nén nhang thời gian lão nương khẳng định đã sớm tới cứu hắn rồi mẹ hài nhi rất ư a thích có bộ dáng như vậy có chút huyễn đi ra ngoài dễ dàng để người chú ý lâm p h ạ m nói ra trường giáo lập tức nói sư tỷ ngươi nghe một chút hắn đều nói bộ này trang thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi ngụy u bỏ qua một bên trường giáo nhìn xem lâm p h ạ m cười nói ngươi cho rằng mẹ không biết sao chính ngươi cảm thụ thoáng một phát làm cho hắn biến áo bộ dáng có thể vô hình không thể người khác tự nhìn không tới rồi lâm p h ạ m cảm thụ thoáng một phát quả nhiên có loại cảm giác này lập tức vốn là hào quang lóng lánh sáo trang rồi đột nhiên biến mất không thấy thật giống như không có mặc đ ồ n dạng mẹ như vậy cũng tốt rồi người khác nhìn không tới rồi lâm phàm vừa cười vừa nói Hắn c ả m giác m ì người h h sau này n n h chỉ thể có đối với à o ta thật tốt quá lâm phàm nhào vào ngụy hữu ôm ấp hoài báo ở bên trong sau đó nhìn trưởng giáo lộ ra vẻ tươi cười p h ả ngay phất là nói có mẹ nó hài tử tiểu tốt, là là nói nó n có mẹ ư hư. nhưng mà đối trưởng như ơ i đối giáo mà nói, cái có mẹ mà mà Thế phản phất này là đ n g g â hơn、huế. Ngay sau đó ngụy ưu hỏi t h ă m lâm phàm chỗ ở như thế nào có cần hay không cho ngươi lập một cái ngọn núi sống một mình loại tình huống này tự nhiên rất tốt nhưng là hắn tại h u y ề n kiếm phong còn không có lợi đủ cho nên tạm thời cự tuyệt chờ đợi đã đủ rồi t i ể u t ử lập ngọn núi trường giáo cảm giác sư tỷ nhập ma t r ư ớ n g hắn thân là sư đệ có tất yếu đem sư tỷ cứu thoát ra tiểu tử t ú i này thủ đoạn có chút lợi hại sư tỷ tu vi cao như vậy đều trúng bộ đồ thật sự là làm cho người không dám tin chờ đợi n ồ i lâu hàn huyên rất nhiều lời nói lâm phàm một mực chờ mong đan dược còn có công pháp vốn là hắn t i ể u m u ố n à, lão nương khẳng định chủ động cho mình thật không nghĩ đến s ừ n g sốt sẽ không đã từng nói qua hắn muốn chủ động nói ra nhưng tưởng tượng không tốt đều cho như thế độ tốt lại chủ động m u ố n có chút quá mức cho nên trước hết nhịn được cũng không lâu lắm lâm phàm trước hết đã đi ra tại đây hắn hiện tại muốn đi huyền kiếm phong tìm sư tỷ bọn hắn trong phòng sư đệ người có hay không đan dược cho ta một ít phù hợp p h ạ m nhi tu luyện đan, đan dược ta hiện tại trên thân thể đan dược không rất thích hợp hắn ngụy h u hỏi có nhưng sư tỷ ta đây không thể cho trường giáo cự tuyệt nói không đợi sư tỷ tiếp tục hỏi thăm hắn đã nói nói sư tỷ lợi nói sẽ để cho ngươi thương tâm lợi nói văn nhi lúc trước tại sao lại ngộ hại t i ể u la i ể u nhân gây quá nhiều mà kẻ này ta phát hiện hắn tính n ế t cùng văn nhi rất tương tự nếu như không muốn dấm lên vết xe đổ phải dưỡng dưỡng tính tình của hắn nâng lên văn nhi ngụy ưu t i ể u thương cảm cái tiêu theo như sư đệ ý tứ như thế nào bồi dưỡng trường giáo hai mắt tỏa sáng lập tức có chút đại ý nhưng vẫn là rất hòa hoa nói đọc sách luyện chữ đây là phản tục giáo dục hài tử biện pháp nhưng hiệu quả rất tốt đọc sách có thể làm cho hắn hiểu được thị phi trong lòng còn có thiện ý. có thể đối với người khác đại lượng mà luyện chữ tắc thì là có thể tu thân d ư ỡ n g tính làm cho người ôn hòa không cùng người phát sinh xung đột ngụy u bộ dạng phục tùng trong mắt hao tổn tinh thần đúng vậy à trước kia văn nhi t i ể u là bị chúng ta sủng nông c h i ề u từ bé hôm nay ta không thể để cho phạm nhi dẫm lên vết xe đổ cái kia cứ dựa theo sư đệ ý tứ đến đây đi tốt trường giáo đứng lên nói sư tỷ vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt ta cũng tốt đi vì sư tỷ chuẩn bị một ít sách vở bên ngoài lâm phạm tâm tình rất tốt đi đường đều cảm giác từng bước sinh phong đập vỗ ngực cảm thụ không đến n ị c h thương tứ thánh xáo trang lại biết nó tự tồn ở chỗ này thoải mái thời gian đến rồi nghĩ đến cuộc sống sau này hắn tựu là dương dương đắc ý rất cao hứng lâm p h ạ m lúc này trưởng giáo thanh â m từ phía sau chuyển đến lâm p h ạ m quay đầu lại nhìn lại cung kính nói tham kiến trưởng giáo trưởng giáo phất phất tay ngươi chớ cùng ta chơi bộ này ta không ă n ngươi bộ này ta chỉ muốn nói với ngươi n ị c h thương tứ thánh bộ đồ chân quý vô cùng uy lực vô cùng ngươi không thể dùng nó đến làm sằng làm b ậ y nếu không bản trưởng giáo tất yếu ngươi đẹp mắt ngươi đi làm cái gì của ta lời còn chưa nói hết ngươi làm sao lại đi nha lâm phàm dừng bước lại quay đầu lại nói, ta đi đem bộ này trang trả lại cho mẹ ta n g ư ơ i uy hiếp ta ta sợ hãi được hay không được trường giáo nghe nói chuyện đó lập tức hít một hơi lanh khí h ả o tiểu tử cái này đặc sao bắt đầu uy hiếp vậy mới tốt chứ đã thành bản trưởng giáo mặc kệ ngươi chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta à đúng rồi bản trưởng giáo cùng sư tỷ nói ra cái đề nghị sư tỷ cũng vui vẻ tiếp nhận ta muốn ngươi cũng sẽ thích trường giáo cười lớn đã đi ra tại đây lâm phạm hít mắt sờ lên c ằ m lai giả bất thiện à rốt cuộc là cái gì đề nghị vậy mà làm cho trường giáo như thế đặc ý xem ra cần phải cẩn thận một chút mới lạ là... huyền kiêm phong đương lúc h ắ n trở lại hi hi dương、Cương. trần trí vũ cũng đã trong phòng cùng đợi vừa nhìn thấy lâm phàm trở lại đều như ông vỡ tổ hùng đi lên sư đệ đây là có chuyện gì à đúng vậy à thái thượng trưởng lão làm sao lại là mẹ ngươi rồi trong lúc này có phải hay không có cái gì câu chuyện ngươi nói mau a đều gấp g i ế t chúng ta các sư huynh sư tỉ vây tới không ngừng truy vấn cái này làm cho lâm phàm có chút bất đắc dĩ sau đó làm cho bọn hắn tranh thủ thời gian yên tĩnh đừng nóng vội đừng nóng vội ta từ từ mà nói cho các ngươi nghe lâm phàm nói ra sau đó hắn liền đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra đối với bọn họ mà nói Cái chuyện tiểu tại này nghe phán rồng hang phất hồ, tại kể chuyện xưa tựa như. tựa kể đầm xưa lâm ú c này, l phạm b ô nói g tay n sự tình chính là như là đây không có nguyên nhân vậy khác rồi. Hi, hi miệng mở rộng, sư đệ, cứ như đệ, Đúng vậy nhận biết. thể à, Lâm phải m tùy ý mà là duyên vận nghe qua luân hồi chuyển thế mà có lẽ kiếp t r ư ớ c của ta chính là ta mẹ n h i tử chỉ là kiếp này trước đến tìm kiếm mà thôi tại ông trời dẫn dắt xuống ta đi tới thái võ tiên môn mà mẹ ta cũng trong đám người lần đầu tiên tự nhận ra ta cho nên duyên phận này t u y ệ t không thể tạ hắn bây giờ nói chính là nghiêm trang nói thật giống như cùng thật sự tựa như hi hi thoáng cái ôm lâm p h à m cổ nói sư đệ n g ư ơ i đây là phát được không về sau thái võ tiên môn thật có thể không ai dám trêu chọc ngươi rồi ngươi nói sư tỷ đối với ngươi tốt không tốt ngươi có thể không thể nào quên sư tỷ ta sư đệ cầu chân mao hi hi hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên rồi ô n chăm chú nàng không nghĩ tới do nàng mang về đến sư đ ệ thật không ngờ lợi hại đây là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a phi cái gì gà c h ó a không đúng không quan tâm gà chó chỉ cần có thể phi là cái gì đều không sao cả dương cương cùng trần trí vũ đều l i ề u mạng gật đầu sư đ ệ sư minh cho ngươi tặng lễ vật phải nhớ được sư đ ệ sư minh đưa cho ngươi kim cương p h ụ lục có phải hay không dùng rất tốt đây chính là sư minh ta ăn mặc tiết kiệm đổi lấy ngươi xem sư minh ta đều g ầ y mấy chục cân rồi hiện tại cũng chỉ còn lại có hai trăm cân mà thôi gậy đều tiều tủy rồi lúc này lâm phàm cái đuôi đều nhanh vệnh lên trời ai chúng ta nói những làm gì này đều là người trong nhà không nói hai nhà lời nói đi chúng ta hiện tại tự làm sự tình đi đi đâu ba người hiếu kỳ hỏi đến tổng cảm giác sư đệ muốn làm một đại sự trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết đều nhanh sôi trào lên rồi có lẽ đây chính là đi theo đại lao đi làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không có lo lắng thuyết phá trấn thiên phong lâm phàm nói ra hiện vào lúc đó ở đâu còn chờ được rồi phải đi trấn thiên phong đi một lần trần trí vũ nói sư đệ người cái này báo thù tốc độ cũng quá nhanh đi ta đều khó có thể tưởng tượng bọn hắn nhìn thấy sư đệ sau biểu lộ hội là cái dạng gì nữa trời hi h hi nói trấn thiên phong người ghê tầm nhất sư tỷ ta trước kia bị một cái đáng giận d a hỏa nhục nhát qua sư đệ cần phải vi sư tỷ báo thủ dương cương không nói gì nhưng là rất mong đợi lâm phạm cười cái k i a còn nói cái gì tranh thủ thời gian chúng ta xuất phát q một chương một trăm hai mươi tám ta nên ngang đến rồi chương một trăm hai mươi tám ta nên ngang đến rồi trấn thiên phong nơi này là một chỗ không tranh quyền thế thần tiên t r i cảnh nó hòa bình tường hòa ấm áp nhưng ở ngày hôm nay nó hết thể an bình đều sắp bị đánh phá lâm phạm bọn người đứng tại dưới ngọn núi không có trước lúc trước giống như công ệ mà là phản phất đi vào cái nào đó không có ý nghĩa địa phương đồng d ạ n g t r u n g quanh đệ tử chứng kiến lâm p h ả m lúc đều tản ra một loại ta muốn ô m g đùi có thể hay không để cho ta thẻ lưỡi ra liếm một n g ụ m khí tức có thể là vì thái quá mức thẻ t h ù n g chỉ có thể tại chỗ nhìn không chuyển mắt nhìn xem bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện với nhau hắn tự là lâm p h ả m không nghĩ tới mệnh tốt như vậy thái thượng trưởng lão nhi tử cái kia không liền trở thành thái võ tiên môn tiểu bá vương sao tốt muốn cùng hắn giao bằng hữu người tỉnh lại đi còn muốn cùng thái thượng trưởng lão nhi tử giao bằng hữu ngươi tự làm u ố n ông đùi bọn hắn thảo luận thanh â n tuy nhiên rất bé thế nhưng mà lâm p h ạ m lỗ thai không điếc nghe nhất thanh nhị sở nhìn xem nhìn một cái cái này là rất được h ă n n lên tất cả mọi người muốn cùng hắn giao bằng hữu sư tỷ sư m i n h chúng ta bên trên trấn tiên phong lâm p h ạ m phất tay mang theo đại bộ đội bắt đầu đăng phong trấn tiên phong cửa vào là có đệ tử trông coi bọn hắn chứng kiến người xa lạ đến rồi vừa định ngăn trở có thể khi thấy lâm p h ạ m thời điểm trong bọn họ t â m mánh liệt r u lên vị này không phải là vừa mới đứng tại trên này thái thượng trưởng lao nhi tự ư ở đâu còn dám ngăn đón lập tức tất cung tất kính nói sư h u n h tốt ân lâm phảm nhẹ nhàng gật đầu rất có hai đời phong phạm trông coi ngọn núi đệ tử gặp lâm phạm đáp lại bọn hắn kích động sắc mặt từng hồng không nghĩ tới sư huynh vậy mà đáp lại bọn hắn rồi cái này là hôn quen m à t a hi hi nhỏ giọng nói sư đệ muốn là chúng ta trước kia đến nhất định sẽ bị ngăn lại sau đó bị bọn hắn nộ a nơi đây là c h ấ n tiên phong không quan hệ đệ tử tranh thủ thời gian ly khai có thể nhìn xem bọn hắn hiện tại đều muốn sư đệ trở thành tổ tông rồi sư tỷ lời nói không thể nói như vậy là sư đệ thái quá mức ưu tú bọn hắn khó tránh khỏi đã có hâm mộ chi ý lâm phạm lạnh nhạt vô cùng cả người đều tự tin đi lên hi hi thẹ lưới sư đệ n g ư ơ i thật đúng là càng ngày càng dám thí rồi dương cương cùng trần trí vũ đều nợ nụ cười bất quá đối với hai người bọn họ mà nói bước vào trấn thiên phong về sau bọn hắn thật sự rất khẩn trương dù sao đợi lát nữa muốn cùng diệp trấn thiên trả mặt cái k i a lúc trước cũng không dám tưởng tượng sự tình sư tỷ ở nơi này là dám thi à, mà l à ăn ngay nói thật được không lâm p h à m bất đắc dĩ vô cùng bây giờ nói đều là lời nói thật à, làm sao lại không có người tin tưởng đấy lúc này lâm p h à n bọn hắn đã đạt tới trấn thiên phong bên trên chung q u n h đệ tử liên tiếp ghé mắt nhìn xem lâm phàm bọn hắn cũng đã biết rõ người này là ai bọn hắn trong nội tâm tử chỉ có một ngh xong đời diệp sư huynh muốn xui xẻo bọn hắn biết rõ huyền kiếm phong cùng trấn thiên phong ở giữa mâu thuẫn đối phương hiện tại địa vị phi phạm nhất định là đến tìm phiền thái lâm p h ạ m chỉ vào cái kia không biết tên đệ tử hô cái kia ai đúng chính là ngươi tới b ị chỉ đến đệ tử vẻ mặt mộng rối đốt chính mình đ t được lâm p h ạ m hoàn toàn chính xác nhận về sau lập tức hấp tấp chạy tới thất cung tất kính xoay người lâm sư huynh tốt ta gọi lý vĩnh tuyển sư huynh có chuyện gì cần ta hỗ trợ đấy sao người này đệ tử đã quên chính mình là trấn thiên phong đệ tử thẩm nghĩ tại lâm phàm trước mặt hảo, hảo biểu hiện lâm phàm nhập thái võ tiên môn còn không ba lâm i thái tiên trong, thấy một vị đệ tử như nhìn phải hô vinh. Nhưng phong thủy võ môn bên tiếng xem có lẽ sư đệ đệ, đệ chuyển. một vị luôn phạm nói, n gặp ư đương ơ i biết ta là ai? Biết rõ, cái này đương nhiên đã biết.、Lý、vinh ta Tuyền là gấp Lý gấp. Lâm này rõ, nói đã gấp gấp. g Phạm gặp đối phương như vậy hắn cũng không nên quá khó xử người ta mà là khoát tay nói biết rõ cũng không cần nói ra sư huynh ta không phải cái loại nầy yêu khoe khoang người ta vị tia thân là môn phái thái thượng trưởng lão trưởng giáo sư tỷ mẹ một mực khuyên bảo ta làm người muốn thất điều hiểu chưa minh bạch minh bạch lý vĩnh tuyền đặt đầu trong nội tâm bội phục vô cùng nhìn xem người ta lâm sư huynh có thân phận như vậy đều không muốn chủ động cho thấy đi ra thật sự là làm cho người bội phục vô cùng lâm phạm rất là thỏa mãn hắn không là ưa thích khoe khoang người cái loại này yêu khoe khoang người đều là nghĩ như thế nào t i ể u nghĩ như vậy làm cho người biết rõ thân phận của người bất phàm mà ta tới tìm ngươi diệp trấn tiên h ngươi mang cái đường lâm phạm nói ra lý vĩnh t u y ể n phía trước dẫn đường sư huynh đi theo ta ta mang ngươi đi qua t r u n g quanh một ít đệ tử quăng đến ánh mắt hâm mộ không nghĩ tới cùng lâm sư huynh tiếp cận cơ hội đã bị lý vĩnh tuyền đã nhận được lâm sư huynh mẹ thế nhưng mà trưởng giáo sư tị a Cái gì kia khái kia niệm, gì trong ư g đại điện sư minh việc lớn không tốt lâm phàm đi vào trấn thiên phong rồi nam cung cẩm vội vàng đến đây báo cáo tình huống muốn nói nhất sợ người là ai tự nhiên không phải hắn không ai có thể hơn diệp trấn thiên mặt không biểu tình thậm chí còn rất nhạc định hắn đến sẽ tới có gì khẩn trương đối với ở hiện tại diệp trấn thiên mà nói hắn giống như là ninh mông thành tinh ninh mông tinh tựa như c h ẳ n g đầy vị chua dựa vào cái gì hắn diệp trấn thiên cũng là thiên tiêu dựa vào cái gì sẽ không có như vậy kỳ nộ nếu như hắn là ngụy ưu nhận như tử như vậy cả muốn phái còn không phải hắn vật trong lòng bàn tay nam cung cầm gặp sư huynh như thế chấn định trong nội tâm lại càng thêm sợ thần ngươi không khẩn trương có thể không có nghĩa là ta không khẩn trương a ngươi để cho ta bước đối phương lên sinh tử đài đối phương tuyệt đối đã đem hắn ghi hận trong lòng hiện tại đến đây tự là tìm hắn thiệt phái nam cung cầm nói sư huynh ta buộc hắn lên sinh tử đài hắn nhất định ghi hận trong lòng hôm nay thân phận địa vị của hắn độ cao môn phái không người nào có thể cùng hắn so sánh với sư huynh có thể nhất định phải hộ ta、à? hắn hiện tại thật sự rất sợ từ ngay cả nói chuyện cũng có chút không ổn định rồi sư đệ yên tâm nơi này là trấn tiên phong còn không được phép hắn dương a i diệp trấn thiên ba khí mười phần vô cùng một phen nói nam cung cầm an tâm không ít hoàn toàn chính xác t i u tính toán đối phương là thái thượng trưởng lão nhi tử lại có thể thế nào diệp sư huynh thế nhưng mà chân truyền đệ tử há có thể làm cho hắn tùy ý làm cản diệp trấn thiên ta lâm phàm đến rồi như thế nào không đi ra nên đón ngoài phong chuyển đến lâm phàm t h a nhâm nam cung cầm nghe được thanh âm này thân thể khẽ run tuy nhiên không thấy chân nhân thế nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình trước trước sở tác sở vi hắn cũng có chút sợ hãi Xoẹt ẹt. lâm phàm nên ngang đẩy cửa vào vận k h í đúng là tốt à vậy mà đều ở đây ở bên trong nam cung cầm sắc mặt của ngươi như thế nào như thế tái nhận thân thể nếu không thoải mái cũng đừng đánh t h á n g lúc này nam cung cầm nào dám cùng lâm phàm đối mặt chỉ có thể túi đầu trầm m ặ t không nói hắn đã đem chỗ có hy vọng đều chịu không được vậy hắn cũng c h u triệt để xong đời lâm phàm tùy ý tìm cái vị trí cũng không đợi diệp trấn thiên có đồng ý hay không tự ngồi xuống sau đó cũng làm cho sư tỷ các sư huynh tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ một chút kế tiếp mới là trọng điểm q một chương một trăm hai mươi chín tiểu cầm tử đứng dậy a chương một trăm hai mươi chín tiểu cầm tử đứng dậy a diệp trấn thiên ta không ngợi mà tới ngươi có lẽ không có mất hướng a lâm phàng ngồi ở chỗ kia t i ê u p h à n phất đem tại đây trở thành nhà mình tựa như căn bản cũng không có đem chính mình trở thành khách nhân v ề phần diệp trấn thiên đến cùng có cao hay không hưng với hắn mà nói cũng không trọng yếu dù sao chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi diệp trấn thiên cười yếu đ t lấy kêu gọi bên ngoài đệ tử dân trả rất nhanh tự tử trà tới. thượng trà, trà thể ngắt, rất thưa thớt, có nước Cái cây có cực đệ đi thử. bưng lượng này hạng linh năm nếm mới là khẽ kỳ số diệp trấn thiên nói ra nói đến những vật này thời điểm thoáng có chút đắc ý h i ệ n nhiên là cảm giác mình có những thứ tốt này mà cảm thấy tự hào tinh xảo trong c h é n trà nổi lơ lửng hai mảnh lá trà sau đó có rất đầm đặc mùi thơm chẳng hẳn ra cực kỳ hương vị ngọt ngào k hi hi bọn người khi nào hướng qua như vậy lá trà nghe cái này cổ mùi thơm cũng cảm giác có chút tem ăn diệp trấn thiên nhìn xem lâm p h à n biểu lộ chậm rãi nói hôm nay cái này trà mẫu thụ đã bị cấy ghép đến trấn thiên phong thế gian đã ít có uống lâu đối với thần hồn là có trợ giúp rất lớn lúc này diệp trấn thiên tử là đang tìm kiếm tồn tại cảm giác hắn ghen ghét lâm p h ạ m có thể được thái thượng trưởng lao thu làm nhí tử đây là hắn hâm mộ không đến có thể coi là như thế hắn cũng muốn tại lâm p h ạ m trước mặt tìm về hắn thân là chân truyền đệ tử vinh quang hi hi bọn người rất muốn uống nhưng là thấy sư đệ không có động bọn hắn tự nhiên cũng không có động lâm p h ạ m nhìn trong chén trà lẹ loi c h ơ i trọi hai mảnh lá trà nói nghe đồn diệp trấn thiên keo kiệt lợi hại hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền một chén nước trà bên trong chỉ có hai mảnh nhưng hắn biết rõ đối phương cựu là cố ý chọc g i ậ n hắn thân phận của đối phương cùng thụ thái thượng trưởng lao s u n g ái nếu là hắn cùng lâm p h ạ m phát sinh xung đột đến tiếp sau tình huống chỉ sợ có chút khớp ổn lâm p h ạ m nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm hương vị thật sự rất thơm nhưng là phi vì... cái gì dám cho nước trà khó uống đến cực điểm lâm p h ạ m mắng một tiếng này mắng diệp c h ấ n tiên sắc mặt càng thanh rồi khi hi bọn người đã sớm một ngụm uống vào b ụ n g tử thế nhưng mà gặp sư đệ lại đem cái này nước trà cho n ổ ra các nàng cũng có chút ngộng không nghĩ tới hội là như thế này nhưng vị cùng sư đệ phối hợp khẳng định cũng muốn nổ ra đi nam cung trà cẩm sao giờ? phản g phất cảm nhận được lâm phạm ánh mắt tuy nhiên cúi đầu thế nhưng mà thân thể như trước khẽ run lên nói do hắn hiện tại trong lòng thật sự rất bối rối nam cung cẩm ngươi không phải một mực muốn ta lên sinh từ đài hiện tại ta đáp ứng ngươi với ngươi cùng một chỗ lên sinh từ đài ngươi có đi không lâm phạm nói ra diệp trấn thiên nghe nói chuyện đó trong nội tâm đại hỷ lập tức có nghĩ cách theo trong nội tâm hiện ra đến hắn có chút muốn nam cung cẩm làm người chết thế do nam cung cẩm cùng lâm phạm lên sinh tử đại sau đó tại sinh tử đại bên trên đem hắn c h é m giết như vậy hết thệ không đều biến vô cùng hoàn mỹ sao t i ê u tính toán sau đó hắn bị liên quan đến đến có thể bởi vì hắn là chân truyền đệ tử tối đa bị trách phạt mà thôi nam cung cẩm trong nội tâm phát r u n rất là sợ hãi hiện tại cầu lấy hắn lên này hắn cũng không dám lên a tại sao không nói rồi ngươi vừa mới bắt đầu không phải một mực bước ta bên trên sao ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không có việc cựu tính toán ngươi đem ta chém giết ta cái tia thân là thái thượng trưởng lão mẹ cũng không có khả năng đem ngươi thế nào có phải hay không lâm phạm nói ra nam cung cầm nghe được lâm phạm lời nói này hắn đều không phải nói cái gì có thể hay không đừng như vậy ngươi vừa mới nói được thái thượng trưởng lão t ự u là tại cố ý làm ta sợ hắn muốn lừa dối lâm phạm lên sinh tử đài cũng là bởi vì muốn theo sư h i n h tại đây đạt được một miếng rượu pháp linh đan m à thôi nếu như lúc trước biết rõ sẽ biến thành như vậy cựu tính toán đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đồng ý diệm trấn thiên n h i mày có chút xem thường nam cũng cầm đối phương cũng đã đem lời nói nói đến nước này ngươi còn có cái gì tốt do dự trực tiếp bên trên bất kể nhiều như vậy về sau chết rồi sư huynh cho ngươi đốt giấy không thật là tốt sao ghen ghét khiến người biến căm hận hiện tại diệp trấn thiên tự là ghen ghét lâm phàm vật may sư đệ đã như vậy t i ể u theo hắn đi sinh tử đài đi một lần không thì tốt rồi sao diệp trấn thiên nói ra hắn đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng nam cung c ẩ m mãnh liệt nhìn về phía diệp trấn thiên vốn tưởng rằng sư huynh sẽ giúp trợ hắn thật không nghĩ đến sư h u n h vậy mà rực dây hắn lên sinh tử đài đây là tại làm cho hắn đi chết t diệp trấn thiên đối với nam cầm gật gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười giống như là đang nói nên ngươi là sư h i n h tận trung lúc sau sư h i n h ngươi đây là muốn ta đi chết ta nam cung cẩm tức giận nói chỉ là vừa dứt lời nam cung cẩm tựu cảm nhận được một cố uy áp đánh l úp lại áp hắn đều nhanh có chút không t h ở nổi ba lâm phạm nộ vũ bản lớn tiếng quát nói làm gì đó nam cung cẩm là môn phái đệ tử hẳn là ngươi muốn động thủ với hắn hay sao ta cho ngươi biết dựa theo môn phái quy củ không lên sinh tử đài mà giết hại đồng môn phế bỏ tu vi cướp đoạt đệ tử thân phận đổi ra môn phái ta có thể đi hình phạt điện cáo ngươi nhưng ngươi yên tâm tuy nhiên mẹ ta trưởng q u ả n hình phát điện nhưng tuyệt đối sẽ không từ đó hám hại ngươi đã có chỗ dựa nói chuyện đều đại khí vô cùng diệp trấn tiên thu liễm khí thế mặt lạnh lấy nói lâm phạm ngươi là cố ý đến đ ố i móc ca lâm phạm lạnh n h ạ t cười sau đó đối với nam cung cẩm nói nam cung cẩm ta v ì ngươi có như vậy sư h u n h cảm thấy b i a i hắn như thế bức bách ngươi đơn giản tựu là hy vọng ngươi ra tay chém giết ta sau đó cho ngươi đến bối nổi nhưng ta thấy ngươi người này ngược lại cũng có chút trí tuệ biết do ai thiện ai ác không có trợ trụ vi ngược ngươi nói ta nói rất đúng không đúng nam cung cẩm há hốc mồm t ự như nhìn xem lâm phạm nếu như không phải mẹ ngươi địa vị rất cao hắn làm sao có thể hội không dám đối với cái này lúc nam cung cẩm mà nói hắn đến cùng nên làm cái gì bây giờ hai bên trái phải khó có thể giải quyết nếu như giải quyết không tốt lời nói thật sự sẽ xảy ra chuyện lâm phàm lời này của ngươi nói là có ý gì diệp trấn thiên tức giận nói lâm phàm nói mặt chữ bên trên ý tứ mà thôi hẳn là còn có thể nói sai rồi hay sao sau đó hắn cũng không thèm nhìn diệp trấn thiên nam cung cẩm ta thấy ngươi tu vi sắp đột phá nên thành kim đan Đợi lát n ữ a diệp u trấn thiên đứng dậy đập bàn lâm phảm ngươi có ý tứ gì nam cung cẩm là ta sứ đệ ngươi tới trấn thiên phong tịu muốn kéo người của ta ngươi không khỏi cũng quá tự cho là chỉ là hắn lời còn chưa nói hết đã bị ba ba vẽ mặt nam cung cẩm lập tức ủy một chân trên đất nói đa tạ lâm sư huynh ta lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh lúc cũng đã biết rõ sư huynh chính là nhân trung trí long chỉ là của ta bị diệp trấn thiên lạm dụng uy quyền áp bách không dám không theo hôm nay sư huynh nguyện cứu ta tại trong nước sôi l ử a bỏng sư đệ không dám không theo theo về sau ổn thỏa là sư huynh đi theo làm tùy tùng máu chảy đầu rơi với hắn mà nói đây chính là thiên đại cơ hội đi theo hai cuối cùng tiền đồ cái này cơ bản có chút đầu góc đều có thể biết tự nhiên đi theo thái thượng trưởng l á o chi tử hốn mới là nhất lựa chọn sáng suốt diệp trấn thiên chừng trong mắt chỉ vào nam cung cẩm ngươi hắn không nghĩ tới nam cung cẩm vậy mà phản bội hắn do đó theo tiệu từ này lâm phạm rất là thỏa mãn nam cung cẩm thái độ vui mừng nói ân không tệ Tiểu、cẩm、tử, cầm đối ứ n không ngươi nào. chương ngươi không g dậy dám đây đây, Quy à, có ta ở đây, tại đây, không ai dám đem thế nào. Quy một ai ở đem m u n ngớ ngẩn vỡ Chương ư ơ không muốn với n g nam cung cẩm mà nói nhân sinh gặp gỡ được bước m ặ t t i ể u là ở chỗ này hắn không nghĩ tới lâm p h ả m vậy mà nguyện ý thu hắn Đây là h ắ nhưng muốn n ấ t thông. không h n những cung đ ã này không trọng yếu quan trọng là hắn hiện tại đã cùng lâm sư huynh lan l ộ t cái này cũng đã rất hoà mỹ ai tất cả mọi người là thái võ t i ê n môn đệ tử cùng ai đều là đồng dạng diệp trấn thiên ngươi không phải là tức giận a lâm phạm gặp diệp trấn thiên biểu lộ có chút phẫn nộ mở miệng an ủi để ngừa đối phương nhất thời nghị không ra áp lực thành thật t i ể u thật sự không tốt rồi diệp trấn thiên làm bộ rất n h ạ t định cười nói không có làm sao có thể hội sinh khí nam cung sư đệ về sau ngươi cũng không phải là trấn thiên phong đệ tử nhưng sư huynh không thể không nói cho ngươi một câu dù là ngươi không phải nhưng ở bên ngoài cắt không thể ném đi trấn thiên phong thể diện tiểu cầm tử cho ta xoa b ắ p vai b ả vai có chút đau xót lâm phạm luất vuốt bà vai giống như rất đau nhức t ự như vâng sư huynh nam cung cầm đi vào lâm phạm bên người thuần thục c n lấy mạ đeo、in. diệp trấn tiên h trong nội tâm nghẹn lấy một bụng tức giận khá lắm vừa mới nói chớ để ném đi trấn tiên h phong thể diện ngươi đ ặ c mẹ t i ể u làm cho nam cung cầm cho ngươi n ă n bay đây là đùng đùng đánh ta mặt sao được rồi là ngươi có một t ố t mẹ ta không thể đem ngươi thế nào nhưng ta diệp trấn tiên h không thẹn với lương tâm ngươi còn có thể hại đến ta hay sao hắn biết rõ đắc tội không nổi lâm phàm nhưng chỉ cần cẩn thận điểm t i ể u tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì diệp trấn tiên h ngươi có phải hay không vẫn muốn ta chết a lâm phàm thành thơi mà hỏi diệp trấn tiên chằm chằm vào lâm phàm một lát sau nói làm sao có thể mẹ của ngươi thế nhưng mà thái thượng trưởng lão ta làm sao có thể sẽ nhớ ngươi chết đâu rồi trừ phi ta sống không kiên nhẫn được nữa ân lâm phạm rất là thỏa mãn gật đầu ngươi có thể có như thế tự mình hiểu lấy cũng là không tính quá ngu xuẩn biết rõ ta có một tốt mẹ bất quá ngươi đừng quá hâm mộ đây không phải mỗi người đều có thể có nhịn xuống nhịn xuống a như thế hung hăng càn quáy bộ dạng làm cho diệp trấn thiên có chút không thể chịu đ ư ợ c được thực đặc sao vô cùng muốn lộng chết hắn nhưng là có thể trở thành chân truyền đệ tử ai không có một điểm kiên nhẫn khi h i bọn người muốn cười rồi lại n h ẹ lấy đối với bọn họ mà nói tình huống hiện tại giống như là tại trong n ộ n g cảnh phát sinh đồng dạng ngày thường thanh tỉnh thời điểm n g h ĩ cũng không dám nghĩ t i ự u tính toán sư tỷ đối mặt diệp trấn thiên cũng tuyệt đối không có khả năng như thế hạ đối phương mặt m ũ i nếu không t i ể u là lên sinh tử đài đi một lần lâm phàm người ngươi dụ đi được lời nói cũng nói xong rồi khoe khoang cũng khoe khoang rồi ngươi còn có chuyện gì nếu như không có chuyện gì có thể đã đi ra diệp trấn thiên khu khách đã không muốn cùng lâm phàm nhiều nói một câu nói nhảm với hắn mà nói cùng tiểu t ử này nói chuyện t h i ế m t i ể u là tự đòi mất mặt cho mình tìm không thoải mái nếu như không phải ngươi có một tốt mẹ mà lại nhìn ngươi có thể như thế nào trang chẳng phải uống ngươi hai phần trà theo ngươi cái này mang đi một người ngươi t i ể u không vui thành như vậy có tất yếu như thế k ê u k i ệ sao lâm phạm nói ra sau đó khoát tay được rồi ta cũng không muốn với ngươi nói thêm cái gì t i ể u trắng ra theo như ngươi nói à nghe nói ngươi có một n g ụ m linh kiếm tên là kim diệu phá thần kiếm ta rất có hứng thú cho ta mượn nghiên cứu vài ngày như thế nào lâm phạm ngươi chớ để khi người qua thắng đừng tưởng rằng mẹ ngươi là thái thượng trưởng lão có thể coi trời bằng vung diệp trấn tiên không thể nhịn được nữa nộ a nói hắn không nghĩ tới đối phương như thế quá phận hiển nhiên cho là hắn dễ khi dễ bỏ lên trên đầu đến, đến rồi lâm phạm cũng không có bởi vì diệp trấn thiên tức giận cũng cảm giác có cái gì không ổn mà là cười ha hả nói ngươi nói rất đúng có mẹ hoàn toàn chính xác có thể coi trời bằng vùng mà ngươi rồi lại không thể làm gì ngay sau đó hắn đem phi yên linh kiếm đập trên bàn chứng kiến cái này linh kiếm chưa có hay không ấn tượng ngươi nếu lòng có khó chịu mượn khởi cái thanh này linh kiếm hướng ta đầu bộ tới nếu như ngươi không dám tự hiện tại ngồi xuống cho ta sư tôn a sư tôn ngươi c ứ yên tâm đi ta đang tại báo thủ cho ngươi nhưng là đồ tốt muốn trầm dai chơi diệp trấn thiên nộ trứng mắt gác gao chằm chằm vào lâm phạm bởi vì phẫn nộ trên mặt cơ bắp đều tại khẽ d u lấy lâm phảm ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi muốn của ta kim diệu phá thần kiếm căn bản là chuyện không thể nào ngươi đừng tại si nhân nằm mơ lâm phảm cười yếu đất lấy chậm gì gì cầm lấy phi yên linh kiếm tại trước mặt khoa tay múa chân vài cái sau đó tự đủ mẹ ta đau lòng nhất ta rồi cũng biết ta với ngươi ở giữa mâu thuẫn hơn nữa ngươi biết ngươi làm sai một kiện chuyện rất trọng yếu cái kia chính là bên trong nhà này đều là người của ta ngươi có thể hiểu chưa ngươi đến cùng đang nói cái gì diệp trấn thiên cả giận nói trấn thiên phong không chào đón ngươi thì ngươi lập tức ly khai về sau cũng thỉnh ngươi không được qua đây tại đây không có người hoan n ê ngươi n hắn không sợ cùng lâm p h ạ m bạch mặt dù sao đối phương đi vào hắn tại đây cũng là tìm hắn phiền thoái chỉ cần hắn không phạm nguyên tắc tính bên trên vấn đề t i ê u tính toán mẹ hắn là thái thượng trưởng lão lại có thể thế nào cưỡng ép ham hại hắn sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao nam cung cẩm biết rõ diệp trấn thiên không phải dễ dàng như vậy chịu thiệt người cũng không biết lâm p h ạ m đến cùng hội như thế nào đối phó diệp trấn thiên hy hy bọn người rất nghi hoặc sư đệ đến cùng muốn làm gì vào thời khắc này lâm phàm chậm gì dì đưa bàn tay hướng phía phi yên linh kiếm bên trên xóa đi lập tức kéo lên một vết thương sư đệ hi hi sợ thần đạo không phải là sư đệ hồn h ệ n đầu góc h ư mất sao có thể tự mình hại mình ngươi có ý tứ gì diệp trấn thiên nhũ mày có loại không quá d ị u cảm giác nhưng đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng lâm phàm quay đầu lại nói các ngươi nhìn thấy gì hi hi bọn người cũng là trung thực vô cùng sư đệ ngươi vì sao phải tự mình hại mình a lâm phàm bất đắc dĩ thúc đẩy các ngươi tiểu não gân được hay không được có thể hay không đừng như vậy chính trực ngược lại là đứng tại lâm phàm sau lưng nam cầm con ngươi đảo một vòng phản phất là minh bạch lầm sư huynh ý tứ lập tức hô ta chỉ thấy diệp trấn thiên muốn giết lâm sư huynh trong chốc lát, diệp trấn thiên thân như s ấ m kích mạnh liệt r u n lên không dám tin nhìn xem nam cung cẩm lại nhìn về phía lâm phảm con mắt chừng vô cùng đại sau đó càng là phẫn nộ chỉ vào nam cung cẩm người cái này ăn cây táo rào cây sung thứ đồ vật ngươi nói cái gì nam cung cẩm nói diệp trấn thiên muốn giết lâm sư minh lúc này diệp trấn thiên đứng ở nơi đó đã bị nam cung cẩm nói lời khí toàn thân sợ run hô hấp cũng bắt đầu biến rồn dập lên phản phất là không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ âm hiểm nam cung cẩm hành vi đủ để đạt được lâm phảm thẳng dương không tệ thật sự không tệ vốn chính là muốn diệp trấn thiên bên người người n à y ra đi lại không nghĩ rằng vậy mà n ạ y ra đã đến một nhân tài đủ để đạt được hắn thưởng thức hiện tại cái gì thiếu nhất cái kia tự nhiên là nhân tài rồi diệp trấn thiên ngươi cũng đ ừ n g run lên ngồi xuống nhờ một chút ta nếu như ngươi không muốn trò chuyện cái kia hết cách rồi ta chỉ có thể làm cho bọn hắn chạy ra đi câu nói đầu tiên diệp trấn thiên muốn giết lâm phảm sau đó ta lại cho mình mấy kiếm tại đây trừ ngươi ở ngoài đều là người của ta đương nhiên nam cung cẩm không có người biết rõ hắn là người của ta chỉ cần hắn một mực chắc chắn ngươi t h tính toán có đậu phụ phơi khô miệng cũng hết đường chối cải a không muốn vờ ngớ ngẩn h a uy một chương một trăm ba mươi mốt thu lễ thu vô cùng mệt mỏi a chương một trăm ba mươi mốt thu lễ thu vô cùng mệt mỏi a nhanh ngồi xuống đứng đấy man mệt mỏi ta cái này cũng người rất dễ nói chuyện tuyệt không phải như người nghĩ nhanh ngồi nhanh ngồi lâm phảm kêu gọi diệp trấn thiên làm cho hắn chớ để kích động bị thương thân thể t i ể u thật sự không đáng rồi khi hi bọn người triệt để kinh ngạc đến n gây người thật bá đạo sư lệ các nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại biện pháp này nam cung cẩm cảm giác lựa chọn của mình cũng không sai luận mưu trí năng lực lâm sư h u n h vung hắn diệp trấn thiên không biết rất xa cả hai tầm đó hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính diệp trấn thiên sắc mặt tái nhợt ngồi xuống ngươi nhận vi tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao ngươi không khỏi đem tất cả mọi người muốn quá ngu xuẩn đi à nha vùng vẫy dãy chết cái này là vùng vẫy dãy chết kinh điển á n lệ sự tình đều phát sinh như thế chắn ra còn có cái gì dễ nói xem ra diệp trấn thiên như trước ôm lấy hy vọng cuối cùng à hy vọng có thể dựa vào hơn người bình tĩnh làm cho lâm phạm sợ thần do đó tìm kiếm được đột phá khẩu một lần hành động địch chuyển cục diện chỉ là hắn quá đề cao chính mình rồi tin hay không, không sao cả nhưng chỉ cần mẹ ta tin vậy thì không có vấn đề lâm phạm bình tĩnh vô cùng tốt như nghĩ đến cái gì đó nói tiếp nghe nói ngươi phát hiện một chỗ linh mạch đang tại khai thác nếu như đến bị phạt thời điểm ta sẽ đề nghị đem ngươi phát hiện linh mạch giao cho môn phái xung công ta muốn có lẽ hội có rất nhiều người đồng ý suy nghĩ kỹ càng phải chăng muốn vi hơi có chút điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền bông tham một mạng lớn rừng rậm lâm phạm mở ra hai tay cho diệp trấn thiên hảo hảo khoa tay m u ố i chân thoáng một phát diệp trấn thiên một câu không chỉ là nhìn về phía lâm phạm ánh mắt tràn đầy k h ô n cùng phẫn nộ mà thôi tựu như cùng manh thu muốn đem con mồi nuốt mất đ ồ n dạng hắn biết rõ lâm phạm không có nói chuyện g ậ t gần chỉ lâm phàng ngươi h n g bây giờ có biết hay không ngươi đang làm gì đó làm người làm việc lưu một đường đối với ngươi cũng có chỗ tốt ngươi cũng không thể ỉ vào thái thượng trưởng lao huy danh tựu như này làm sàng làm bậy hoành hành ngang ngược nếu không một ngày nào đó có người thu ngươi diệp trấn phong về phía trước nghiêng trong mắt che kín tơ máu nghiến răng nghiến lợi nói lâm phàng bung tay hết cách rồi ta chính là ỉ vào mẹ ta huy danh cho tới bây giờ sẽ không với n g ư ơ i che giấu qua về phần ai đến thu ta cái này vấn đề cũng không phải ngươi sở muốn cân nhắc nếu như có thể phun huyết lời nói diệp trấn thiên tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm lao huyết đáng giận thật sự là đáng giận a h ắ n khi đều nhảnh tại chỗ nổ rồi chưa bao giờ gặp được qua chuyện như vậy cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn gặp được nam cung cầm đứng ở nơi đó nội tâm bội phục vô cùng bá đạo thật sự là rất bá đạo chưa bao giờ thấy qua như vậy phong cách hành sự người bình thường t ă n bản là gánh không được đã qua hồi lâu một đám người theo trong đại điện đi ra ai thoải mái à sư tỷ cái kia nhục nhã qua n g ư n i người ngược lại là v ậ n may vậy mà không tại môn phái đáng tiếc lâm p h ạ m lúc đi ra trong tay nhiều hơn một thanh linh kiếm kiếm này tạo hình rất là không tệ lập lại lòng lánh cầm ở trong tay cùng hắn rất là s ư ớ n g đôi diệp trấn thiên đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi lâm p h ạ m xá o lộ dù là không có cam l ò n g cái này kim diệu phá thần kiếm như trước đưa tới tay rồi chưa bao giờ nghĩ tới như hôm nay như vậy hết diện hi hi cười h i h i nói về phần cái kia đã từng nhục nhã qua người của nàng không tại nhưng là cảm thấy mỹ mãn nhìn xem diệp trấn thiên cái thanh này kinh ngạc tâm tỉnh cản rỡ vô cùng trần trí vũ nói cái này đều là sư đệ nguyên nhân nếu như không là vì sư đệ chúng ta ở đâu có đ ạ i nộ như vậy các ngươi khả năng cũng không có chú ý đến diệp trấn thiên đem cái này kim diệu phá thần kiếm cầm lúc đi ra sắc mặt khó coi đến mức tận cùng rồi tựu i cùng ăn phải con rồi tựa như ha ha ha lâm p h ả n g cười to đi chúng ta trở về trấn thiên phong diệp trấn thiên cũng không gì hơn cái này mà thôi hắn không để cho diệp trấn thiên đại thổ hết tựu i l à chuẩn bị từ từ sẽ đến lấy gấp cái gì duy nhất một lần đem diệp trấn thiên phá đổ tựu thực không có ý nghĩa rồi xì sao nhưng vào lúc này phương s a truyền đến thanh âm hấp dẫn lâm phạm chú ý đó là cái gì lâm phạm hỏi cách đó không xa hữu dụng một khối vây quanh nuôi dưỡng địa bên trong có rất nhiều đầu lông vũ ngũ thải ban lan gà n h ữ n g gà này thành thơi vô cùng lông vũ triển khai lay động dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống rất là trói mắt nam cung cầm nói đó là diệp trấn thiên chăn nuôi ngũ thải thiên kê nó trên người lông vũ là luyện khí tốt tài liệu mỗi ba năm đều rơi xuống một căn lông vũ căn này lông vũ tự là luyện chế pháp bảo tài liệu dị vãng đều là bán cho có cần đệ tử đây cũng là trấn thiên phong linh thạch nơi phát ra một bộ phận a lâm phạm gật gật đầu chảo một đầu trở về ngao cái canh gà gần đây đều gầy gò không ít cần muốn hào h ả o bổ nhất bổ là nam cung cẩm lập tức chạy tới sư huynh muốn làm sự tình cái kia phải làm tốt về phần đằng sau có vấn đề gì cái kia cũng không phải là hắn sợ muốn muốn đầu kia bị bắt chặt ngũ thải thiên kê vớt cánh muốn thoát đi tổng cảm giác có người muốn đối với nó bất lợi đồ h ậ n trướng diệp trấn thiên gặp như vậy xảo trá há có thể nhị được đã sớm khi toàn thân phát run đem trên bàn chén trà toàn bộ đập nát cũng chỉ có dùng bạo lực mới có thể áp chế p ẫ n nộ trong lòng lâm phạm tại a lâm phàm xuống núi thời điểm đi ngang qua đệ tử phát hiện diệp sư minh kim diệu phá thần kiếm vậy mà tại lâm sư minh trong tay cái này làm cho bọn hắn rất là khiếp sợ đối với diệp sư minh mà nói vật này là rất trần quý nhưng bây giờ tình huống này lại đại biểu cho cái gì bọn hắn thật sự rất khó lý giải đương lâm phàm trở lại huyền kiếm phong thời điểm rồi đột nhiên phát hiện hắn ở lại ngoài phòng chật ních rất nhiều đệ tử những đệ tử này trong ngực đều ôm cái hộp đột nhiên có người hô to lấy lâm sư huynh trở lại rồi trở lại rồi bọn hắn đây là cái gì tình huống lâm phàm nhữ mày có chút không biết rõ nhưng là rất nhanh là hắn biết là tình huống như thế nào rồi nguyên lai là tạc lễ tự là cái khác chân truyền đệ tử làm cho đệ tử mang theo lễ vật tới nói đơn giản một chút tự là thông đồng thoáng một phát đối với loại tình huống này giả giả thanh cao đó là một cách trí mạng thu phải toàn bộ thu hơn nữa cũng không quan tâm đối phương tiễn đưa cái gì đó chỉ cần là cái vật phẩm đưa cho hắn hắn đều m u ố n về phần rốt cuộc là ai cái kia thật sự một chút cũng không trọng yếu có tiện nghi không chiếm t ự u là vương b ắ t đ à n rất nhanh trong sân t r ồ n g chất chắn đấy hi hi đều xem lên người t ự u chưa từng có thu qua nhiều như vậy quà tặng lúc này một gã đệ tử đi vào lâm p h ạ m trước mặt ô n quyền nói lâm sư huynh ngày mai nhà của ta sư huynh muốn mở tiệc chiêu đ á i lâm sư huynh đến đông lai phong tụ lại không biết lâm sư huynh phải chăng c ó thời gian nhà của ngươi sư huynh t ê n gì lâm p h ạ m hỏi nam tính đệ tử nói ra đông lai chưa từng ngày qua ân trở về nói cho ngươi biết sư huynh ngày mai đến đúng giờ lâm phạm trả lời có cơm ăn thì có ngon ngọt cho nên hắn là sẽ không k h á c h khí q u y một chương một trăm ba mươi hai cái này cũng quá lửa ga chương một trăm ba mươi hai cái này cũng quá lửa ga tặng lễ người đều đi nha trong sân lễ vật rất nhiều h i sư tỷ hưng phấn sửa sang lấy những lễ vật này thỉnh thoảng phát ra tiếng t h á n phục v o a sư đệ người này thật hào phóng vậy mà đưa một bộ hạ phẩm bảo khí hơn nữa còn là kiếm trợ giá tiền này tính toán ra đủ để có thể so với thượng phẩm bảo khí còn có người đưa nghiêm trình bình tam phẩm đan dược bọn hắn vị định l u sư đệ thật sự là bỏ hết cả tiền vốn lâm phạm bình tĩnh vô cùng uống vào canh gà hương vị thật sự không tệ ngon đến mức tật cùng trấn thiên phong cái này ngũ thải thiên c ũ n kê quả nhiên không tệ xem ra sau này có cơ hội nhiều lắm đi trấn thiên phong đi vừa đi mới được nam cung cẩm nói lâm sư m i n h ngày mai dạ yến cần phải cẩn thận vì cái gì lâm phàng hỏi hắn thời gian dần trôi qua cảm giác cái này nam cung cẩm có lẽ thật là một nhân tài không nghĩ giống như bên trong như vậy vụ về nhưng lại rất thông minh biết rõ có thể nắm lấy cơ hội người bình thường cũng không có hắn như vậy rút khí nam cung cẩm đã từng là trấn thiên phong đệ tử tu vi cũng không yếu kiến thức cũng tương đối nhiều biết rõ rất nhiều lâm phảm chỗ không biết bí mật dạ đông lai người này lòng dạ so diệp trấn thiên phải sâu đậm hơn hắn tại các phong đều có xếp vào ám tử hiển nhiên là biết rõ sư m i n h cùng diệp trấn thiên ở giữa mâu thuẫn muốn này đến lôi kéo sư m i n h cho nên sư m i n h định phải cẩn thận cắt không thể bị hắn mặt ngoài hiện tượng lừa bịp hơn nữa còn lại một ít phong chủ hoặc nhiều hoặc ít đều có tại dạ đông lai trong tay nếm quá áo huy hắn hôm nay đã đi theo lâm phảm ôm vào cái này đùi tự nhiên không h y vọng lầm sư m i n h bị lừa bịp nếu không bọn hắn cũng sẽ bị ngay tiếp theo không may ân yên tâm ra tâm lý nắm chắc lâm phảm đáp như là đã biết rõ dạ đông lai không phải người đơn giản như vậy Cái kia tự nhiên giống tự n sư đệ ố i phương hào h cái à n n g tia r sư tỷ tự không với người khắc khí hi hi vui mừng đều nhanh nhảy dựng lên rồi trực tiếp bổ nhào vào lễ vật ở bên trong bắt đầu tìm kiếm muốn nàng ngoại trừ sư tỷ sẽ cho nàng thứ tốt bên ngoài cái khác đều rất khó được đến dương cương cùng trần trí vũ cũng đều rất kích động sư đệ có lẽ chướng mắt những lễ vật này nhưng là đối với bọn họ thật sự mà nói là quá trân quý lâm phàm tiếp tục uống vào canh gà ngược lại là đang nghĩ lấy huyền kiếm phong đại sư t h ì mạnh thanh giao làm sao lại không có xuất hiện quan nghi ân chẳng lẽ là cảm giác có chút không có ý tứ có lẽ chỉ có thể như vậy giải thích đối với lâm phàm mà nói hắn tạm thời còn không có muốn cùng mạnh thanh giao gặp mặt bận quá rồi vừa nhận thân t i ệ u không thể chờ đợi được từng đợt rồi lại từng đợt giải quyết sự tỉnh ở đâu có thời gian đi theo mạnh thanh giao nói mỏ ngay kế tiếp một đám ánh nắng sáng sớm chiếu vào lâm phạm trầm rãi mở mắt ra lại phát hiện mình vậy mà không trong phòng mà là tại một chỗ địa phương xa lạ hắn lập tức cả kinh nhưng rất nhanh tự an tâm hắn là tại thái võ thiên môn làm sao có thể hội có chuyện xoẹt r ô ép phòng c ử a bị đẩy ra pham nhi tỉnh lại cũng sắp cùng mẹ đến mẹ cho ngươi chuẩn bị vài thứ ngụy h u trong ánh mắt yêu thương vĩnh viễn đều không có che giấu vâng mẹ lâm phạm gọi cũng rất thuận miệng không chút nào cảm giác có vấn đề gì có vấn đề ư không có trong lòng của hắn suy nghĩ có phải hay không lão nương muốn cho hắn một ít trọng yếu bảo bối rồi nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng cảm giác có chút tiểu hưng phấn vậy mới tốt chứ rốt cuộc đ ợ i đến lúc những thứ này cũng không lâu lắm đương hắn đi vào một gian phòng khác thời điểm hắn cũng cảm giác có chút không đúng bởi vì hắn nghe thấy được một cỗ thư hữu vị hơn nữa phòng một bên ngoài cửa sổ đúng là một chỗ ưu nhã định viện hữu sơn hữu thủy còn có đỉnh mẹ tới nơi này là muốn làm gì lâm p h à m hỏi trong lòng của hắn khẽ r u n lên tổng cảm giác là có chuyện gì muốn phát sinh tựa như vậy mà làm cho người như thế bất an ngụ nói phà nhi vi nương chuẩn bị dạy ngươi đọc sách viết chữ về sau b ồ dưỡng chút ít dáng vẻ thư sinh c h ấ a ha lâm phà miệm mở、rộng. trận mắt há hốc mồm vô cùng t i ê u phản phất lỗ thai xảy ra vấn đề không nghe rõ ràng tựa như mẹ ngươi nói cái gì đọc sách ta lớn như vậy người rồi còn có cái gì tốt đọc mẹ ta muốn tu luyện ngươi để cho ta đi tu luyện a hắn vốn là nghĩ cách tựu rất đơn giản làm gây sự tình chém chém người tranh thủ đem pháp lực tăng lên đi lên hiện tại trực tiếp đến đọc sách viết chữ cái này cũng quá lừa được a tu luyện không vội trước đọc sách viết chữ ngụy u nói ra nàng biết do sư đệ nói rất có lý nếu như không thể sau khi ổn định tâm thần tương lai nàng sợ lần nữa phát sinh chuyện như vậy nếu như văn nhi còn sống nàng nhất định sẽ hào hào còn giáo tuyệt đối sẽ không dưỡng thành hắn coi trời bằng vùng tính cách hiện tại lâm phàm đến làm cho nàng đã có nghi cách phạm nhi không muốn cho rằng đọc sách viết chữ là lãng phí thời gian sự tình kỳ thật cái này đối với ngươi sau này tu hành cũng là có trợ giúp rất lớn tin tưởng vi nương vi nương là sẽ không hạ i ngươi ngụy u nói ra lâm phàm nháy mắt nhìn nhìn trên mặt bàn những mối tình kia sách vở trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì trong lúc đó hắn nghĩ đến hôm qua trưởng giáo nói với hắn những lời kia nói ra một cái đề nghị sẽ không đây là giải thích đề nghị a phạm nhi vi nương hôm nay cũng không có chuyện gì hãy theo ngươi cùng nhau đi học viết chữ h ả o h ả o cố gắng nếu như lười biếng vi nương cũng sẽ không đối với ngươi nhân tử ngụy u chỉ chỉ bày đặt tại cách đó không xa thước giống như là đang nói nếu như không h ả o h ả o đọc sách viết chữ muốn q u o n ngươi lâm phàm nuốt một ngụm nước bọn đều nhanh đem trưởng giáo cho mắng chết rồi cái này đặc sao hay vẫn là người làm sự tình mà mẹ yên tâm nếu là mẹ hy vọng ta đọc sách viết chữ cái kia hải nhi tất nhiên sẽ cố gắng lâm phàm đem nước mắt nuốt xuống bụng mình lựa chọn đường t i ể u tính toán khóc vậy cũng phải đi đến chết tiệt trưởng giáo lao đầu coi như ngươi có bản lĩnh vậy mà đem mẹ ta lừa dối thành như vậy lúc này lâm p h ạ m ánh mắt xéo qua chứng kiến phương xa có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn kỹ dĩ nhiên là trưởng giáo lao đầu hôm nay trưởng giáo mang trên mặt nụ cười thản nhiên giống như rất là đ ắ c ý nụ cười kia tựu là tại nói cho lâm p h ạ m tiểu tử có ngươi thụ cùng ta đối nghịch chơi trên ngươi ngồi ở trước b à n sách trước mặt bày đặt sách vở nghìn đạo văn đây là một bản rất bình thường và không thú vị vượn thể sách vở rằng đúng là một ngàn loại đạo lý chẳng trực tiếp cho ta một bản nghìn lẻ một đêm cũng tốt ta ít nhất câu chuyện còn có thể có điểm niệm vui thú hơi chút đuổi chút thời gian hôm nay lão nương chính là hắn lớn nhất chỗ dựa nếu để cho lão nương mắc Cái kia với hắn một à nói, cũng không có b kỳ c h u y một t nói không chính là một một hai được hai một ba được ba huy một chương một trăm ba mươi ba cùng ta đấu trưởng giáo lao đầu ngươi còn nó lắm chương một trăm ba mươi ba cùng ta đấu trưởng giáo lao đầu ngươi còn nó lắm ta muốn chạy tuyệt đối muốn chạy sao có thể qua như thế hư không vô vị sinh hoạt trường giáo cố ý lựa bịp hắn hơn nữa loại tình huống này còn có chút khó giải đọc sách viết chữ cũng không phải chuyện xấu căn cứ người của lão nương sinh kinh nghiệm nàng tự nhiên phải đồng ý cho nên cái này lên trường giáo đương cáo giả muốn tất cả biện pháp lựa bịp hắn mâu thuẫn lực lượng quả nhiên đủ cực lớn giữa trưa mẹ hôm nay đã đến lúc ăn cơm h ả i nhi muốn vì mẹ làm một c h ầ u cơm trưa không biết mẹ có thể hay không làm cho hài nhi đi ra ngoài chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn lâm phàm nói ra nguy u nói muốn l ư ờ biếng không có tuyệt đối không nghĩ l ờ i biếng mẹ ngươi chờ một lát một lát hải nhi ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị lâm phàm khép lại thư tịch lập tức hướng phía trấn thiên phong chạy tới cái kia ngũ thải thiên kê bị dùng để chắt lọc lồng vũ đương tài liệu luyện khí thật sự quá lãng phí rồi chỉ có làm thành canh gà đó mới là chúng chính thức bí túc tuy nhiên ngũ thải thiên kê là diệp trấn thiên nhưng là cả đúng là diệp trấn thiên ai bảo hắn đối với ta sư tôn không tôn trọng hơn nữa sư tôn còn rất có thể bị hắn đánh một trận trấn thiên phong lâm phàm hành, hành không sợ không người dám ngăn đón các đệ tử đều mắt thấy lâm phàm nhào và ổ gà ở bên trong đem ngũ thải sau đó mang theo một đầu ngũ thải thiên kê vui thích đi nha về phần diệp trấn thiên ngược lại là không có xuất hiện có lẽ là biết rõ bất lực cho nên mới không muốn ra mặt nhưng tình huống cụ thể nhưng lại khó mà nói bất quá những một chút cũng này không trọng yếu không quan tâm diệp trấn thiên phải t r ă n g biết rõ dù sao hết thệ cũng sẽ không có chỗ cải biến tại lâm phàm sau khi rời đi diệp trấn thiên tựu đứng ở phương xa nhìn xem ngũ thải thiên kê chỗ chỗ lâm phàm ta diệp trấn thiên nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều diệp trấn thiên nghĩ ra được ngăn trở nhưng hắn biết rõ đối phương hiện tại danh tiếng thái thịnh căn bản là không có biện pháp chống lại tựu tính ra mặt cũng là như thế làm cho cái không tốt còn có thể đem chính mình cho bồi đi vào không phải là ngũ thải thiên kê tuy nhiên rất quý quý nhưng từ nào đó ngươi tới nhìn ngươi có thể tiếp tục tới khi nào đối với c h ấ n thiên phong đệ tử mà nói bọn hắn cảm giác lâm sư huynh thật bá đạo cái tia ngũ thải thiên kê thế nhưng mà diệp sư huynh bà bối hôm nay diệp sư huynh đều không đi ra ngăn trở ở trong đó đến cùng có hàm nghĩa gì cũng không lâu lắm lâm p h à m bưng đồ ăn đi vào trong phòng mẹ đến nếm thử thủ nghệ của ta hắn chuẩn bị ba đồ ăn một chén canh trong đó ngũ thải thiên kê tự là chủ đánh đồ ăn cái này canh gà hương vị thật sự là quá thâm rồi cái gì phụ liệu đều không cần phóng mùi thơm tự nhiên hình thành nguy u rất là kinh s ư ớ n g sở nàng không nghĩ tới phạm nhi thậm chí có như vậy tay nghề tu luyện tới nàng bực này tình trạng cũng sớm đã không ăn dùng bất kỳ vật gì nhưng phạm nhi một phen tâm ý tự nhiên không cách nào cự tuyệt vì bữa cơm này lâm phạm thế nhưng mà phát huy ba trăm phần trăm thực lực muốn lao nương cải biến tâm ý cái kia phải theo cải biến bản thân bắt đầu đã trở thành người ta nhi tử cái kia phải có hiếu tâm mới được trường giáo lao đầu tựu tính toán lại nhằm vào ta còn có thể cùng ta đồng dạng phục thị mẹ ta không thành mẹ hài nhi cho ngươi thịnh một c h i n canh nến thử lâm phạm cần cụ vô cùng đựng đây một c h é n canh còn thả một cái đùi gà mùi thơm bồng bềnh văn chính hắn đều có chút chịu không được tay sao thơm cựu không khoa chương vài câu sao ngụy ưu trong mắt lộ vẻ vẻ vui mừng chậm dãi uống một ngụm ân không tệ phạm nhi đích tay nghề thật sự không tệ hắc điều này có thể là hay nói rỡ nấy sao lâm phạm trong nội tâm âm thầm đặc ý hắn đối với thủ nghệ của mình thật là tự tin ngụy ưu ăn rất ngon xem ra làm đồ ăn cũng là muốn xem người lâm phạm đi từ từ đến trước cửa sổ ngầm đầu nhìn cái kia so sánh trướng mắt mặt trời nhưng coi như là như thế ánh mặt trời trói mắt như trước không cách nào ngăn trở tầm mắt của hắn phạm nhi có chút suy nghĩ ngụy u hỏi mẹ tình cảnh này h ả i nhi trong lòng có suy nghĩ có chút suy nghĩ à? lâm phạm ngữ khi có chút châm thấp thật giống như nhớ lại cái gì tựa như ngụy u xem đau lòng có chuyện gì cùng mẹ nói nói chớ để giấu ở trong lòng lâm phạm lắc đầu thở dài trong mắt giấu giếm một tia tưởng niệm ung dung nói mẹ h ả i nhi vừa mới hợp với tình hình sinh t ì n h lòng có một bài thơ đủ để biểu đạt hài nhi trong nội tâm suy nghĩ ngụy u đến rồi hứng thú nàng không nghĩ tới phạm nhi lại vẫn hội làm thơ đây chính là văn người mới sẽ lập tức có chỗ chờ mong lâm phàm đứng chắc tay nhìn lên bầu trời phía trước cửa sổ ánh mặt trời hư hư thực thực trên mặt đất hỏa cử đầu nhìn qua mặt trời túi đầu nước mắt hai hàng nhớ nhà lúc này tình cảnh phối hợp lâm phàm cảm xúc cũng là có chút ý cảnh ngụy ưu suy nghĩ giống như ở đâu có chút không đúng có thể rốt cuộc là không đúng chỗ nào nàng cũng không cách nào biết được dù sao bằng cấp cũng không cao nếu quả thật cao cũng chịu không khả năng sẽ không giáo dục hải tử mẹ lúc này tình cảnh dùng n à y vi cảnh tự nhiên không ổn nếu như lúc này là ban đêm ánh trăng g ắ t ban đêm này thơ là một loại khác ý cảnh h ả i nhi vi nương nói nói đầu dương trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như xương ngẩng đầu nhìn trăng sáng túi đầu nhớ c ố hương h ả i nhi tại giang đô thành sinh hoạt hồi lâu mặc dù vô thân vô cố đã có một ít c h i kỷ h ả o hữu bọn hắn vô duyên tu tiên lại đối với h ả i nhi ông có hy vọng h ả i nhi từng theo bọn hắn cam đoan qua chỉ cần có thể nhập tiên môn tất đương dẫn bọn hắn trước đến xem lâm phạm không muốn đọc sách dùng học thức của hắn còn có cái gì tốt đọc hắn thẩm nghĩ sóng một lớp sóng cảm thụ thoáng một phát thế gian ấm lạnh liền không có ý tứ gì khắc rồi trường giáo lao đầu lừa bịp h hắn tất nhiên muốn chống lại đến cùng không là cái gì hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người không có người có thể bị ta ngụy u trong mắt sáng lên nhìn xem phạm nhi chưa bao giờ nghĩ tới phạm nhi có thể có như vậy văn hải chỉ một lát sau gian biểu hiện ra ngoài thi tải là bất phạm phạm nhi nếu như ngươi muốn trở về nhìn xem vi nương đồng ý ngươi sẽ an bài nhân thủ hộ ngươi trở về nàng cảm nhận được phạm nhi theo trong nội tâm phát ra thương thế đó là nhớ nhà c h i tình ngụy u cũng nghĩ đến quê quán đáng tiếc nàng tu hành thời gian quá lâu quê quán sớm đã không tại tự tính toán có hậu người chuyển xuống rồi lại có ai biết nàng là đã từng chỗ đó một thành viên thế nhưng mà hài nhi cái này đọc sách viết chữ ai mẹ hài nhi ăn ngay nói thật những sách vợ này hài nhi nhìn không được bởi vì những sách vợ này cũng chỉ là lý luận xuông đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường hài nhi đã từng kinh nghiệm thế gian các loại lòng chua xót tấm lạnh tâm như minh kính đạo lý ngàn vạn hài nhi trong nội tâm đều có chuẩn tác học tiền nhân c h i lộ chỉ là đi vào theo góp mà thôi tu tiên vấn đạo cuối cùng nhất là tiêu g a o trong thiên địa dùng tâm làm việc mặc kệ thiện ác như thế nào chỉ cầu không thẹn với lương tâm lâm phàm hóa thân thành t r ế t học phàm nói chính hắn đều không biết rốt cuộc là như thế nào nhưng không quan tâm như thế nào tụ tập cùng một chỗ cái k i a chính là đạo lý lớn ngụy u nghe nói phạm nhi lời nói này khởi điểm cũng không cảm giác như thế nào có thể tinh tế nhất phẩm trong lúc đó tâm linh run lên có chút suy nghĩ có chỗ lớn phạm nhi ngươi nói rất đúng những sách vở này chính là p h ả m tục sách vở đào tạo chỉ là phạm nhân mặc kệ thiện ác như thế nào không thẹn với lương tâm mới là tu t i ê n căn bản những sách vở này giáo không được ngươi là vi nương nhập mặt r ư ớ n g làm kết thúc công việc cung ta đấu trưởng giáo lao đầu ngươi còn mất lắm Quy một chương sư tỷ n g ư ơ i tới thật sự à? chương một trăm ba mươi bốn sư tỷ n g ư ơ i tới thật sự à? lâm p h ạ m đã đi ra cái này dạy học chồng người chi địa đi nhanh chóng chỉ sợ nửa đường bị trả hồi trường giáo phiền sự tình rất nhiều không có khả năng suốt ngày tựu i cùng lâm p h ạ m phân cao thấp bởi vì đọc sách viết chữ là đề nghị của hắn hắn lại trở lại tựu i là muốn nhìn một chút tiểu t ử kia chứng kiến hắn thời điểm sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ khiếp sợ phẫn nộ còn là không thể làm gì nghĩ đến lâm phàm biểu lộ trường giáo khó được lộ ra dáng tươi cười có lẽ đây chính là tính trẻ con không lão ưa thích cùng tiểu bối đấu một trận a người đâu đương trưởng giáo tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tình huống bên trong lúc lại không có chứng kiến tiểu tử kia thân ả n h chỉ có sư tỷ đợi tại đâu đó nhìn xem những sách kia hắn vội vàng đi qua sư tỷ tiểu tử kia chạy đi đâu như thế không có kiên nhẫn sao nhóm có thể thành đại sự ngụy u buông sách vở l ạ n h n h ạ t nói sư đệ ngươi không hiểu trưởng giáo có chút xứng sở ta không hiểu cái này có ý tứ gì ngụy u không có để ý trưởng giáo mà là tiếp tục xem sách trưởng giáo ở đâu có thể như vậy được rồi những sách vở này thế nhưng mà hắn ly khai thái võ tiên môn đến phạm tục thế giới chỗ đó lấy được vốn tưởng rằng đủ tiểu tử kia uống một b ì n h nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này rất không đúng a sư tỷ đọc sách viết chữ tu thân dương tính đây là tu tiên chủ cột nếu như không đem tính tình của hắn mai bình hậu hoạn vô cùng a trường giáo trong lòng nghĩ đúng là sư tỷ sẽ không chồng người bị hống vài câu để lại tiểu tử kia ly khai hắn phải đem sư tỷ tỉ nói tình c á t không thể sùng đ ị n h sư đệ ngươi không hiểu ngươi trở về bệ b ộ n chuyện của n g ư ơ i a nguy u nói ra trường giáo miệng mở rộng có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này giống như cùng hắn muốn có chút không giống với gặp sư tỷ không muốn cùng hắn nhiều lời hắn cũng không có tự đói mất mặt lòng mang nghi hoặc ly khai tại đây vậy tiểu đệ đến cùng làm sao làm được sư tỷ cũng không giống như là như vậy tùy tùy tiện tiện có thể thuyết phục người hẳn là thật là làm nũng lăn qua lăn lại làm cho sư tỷ động lòng c h ắ c cẩn lâm phàm trở lại huyền kiếm p h o n g lúc hi hi là ở chỗ này cùng đợi hi sư tỷ có chuyện gì lâm phàm cười hỏi hài nhi mập hi sư tỷ bởi vì đạt được bảo bối thoải mái sắc mặt so hôm qua còn muốn hồng nhuận t h ấ n thớt quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái hi hi cười hi hi nói sư đệ mạnh sư tỷ muốn gặp gặp ngươi bất quá ngươi có thể phải đáp ứng ta không cho phép khi dễ sư sư tỷ của ta đối với ta vừa vặn rất tốt rồi sư tỷ hiện tại thân phận địa vị như vậy cao sư tỷ cùng sư tỷ đối với hợp lại nhất định là sư tỷ thiệt thòi lớn a mà ngay cả diệp trấn thiên cũng không phải sư tỷ đối thủ dùng sư tỷ ý nghĩ chưa hẳn l à m qua h ắ c rốt c ụ c cam lòng gặp ta rồi lâm phàm trong nội tâm âm thầm đắc ý xem ra thân phận chuyển biến hắn lập tức t i ể u biến thành bánh trái t h ơ n g ngon ai cũng muốn cùng hắn cua được một chút như vậy điểm quan hệ không có biện pháp ưu tú người đều là như vậy phong cách hắn hiện tại tự tương đương với đình tiêm gia t ộ c hai đời đi đến chỗ nào đều là rất được hăng đen hi hi gặp sư đệ cười vô cùng là h è n m ọ n bị ủi lập tức có chút sợ thần sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ lung tung à, sư tỷ của ta làm người tương đối nghiêm túc ngươi có thể không cho phép cùng sư tỷ của ta hay nói dỡn nếu không sẽ xảy ra chuyện lâm phàm trứng mắt đau lòng nói sư tỷ ngươi xem ta là người như là không đáng tin cậy n g ư ờ i sao nói cho ngươi biết trên đời này sẽ không có so với ta còn đáng tin cậy được rồi có lẽ tin tưởng lâm phàm nói lời tự là trong đời lớn nhất bị i k ca n ố c manh hi hi lựa chọn tin tưởng sau đó hi hi mang theo lâm phàm đi sư tỷ chỗ đó sư tỷ chỗ ở cùng tầm thường chân truyền đệ tử ở lại không sai biệt lắm không thể nói xa hoa nhưng là tuyệt đối không phá i ự u lâm p h ạ m có chút ít khẩn trương hắn đi vào huyền kiếm phong về sau cựu chưa từng gặp qua mạnh thanh giao không biết các nàng này đến cùng trường bộ dáng gì nữa nghe nói tu tiên nữ nhân đều rất đẹp sư tỷ chúng ta tới rồi hi hi đứng ở ngoài cửa nói lâm p h ạ m trực tiếp tiến lên đẩy cửa đi vào đứng ở ngoài cửa thông chi làm gì như vậy ta lâm p h ạ m giống như địa vị rất thấp tựa như ta địa vị bây giờ thế nhưng mà so chân truyền đệ tử cao hơn rất nhiều hi hi muốn ngăn trở sư đệ thế nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệm cửa đại điện tử bị đ ẩ y ra lâm phàm chứng kiến phía trước đứng đấy đạo thân ả n h kia một thân áo trắng khí thế thoát tục tuy nhiên không phải trong suốt quần áo khó có thể nhìn ra đối phương dáng người như thế nào nhưng là căn cứ lâm phàm cái kia thái kim titan quan sát lập tức đến dáng người thật tốt thon thả nhất lưu mạnh thanh giao nghe sư tỷ của ta nói ngươi tìm ta không biết có chuyện gì lâm phàm dò hỏi hắn hô hi hi vi sư tỷ lại gọi thẳng mạnh thanh giao vốn tên là cái này nghe cảm giác giống như ở đâu có chút không đúng t ự như hi hi bất đắc dĩ sư đệ có thể cho chút mặt mũi sao sư tỷ tuy nhiên nghiêm túc nhưng là sẽ c ẩ n t h ậ n mắt quả nhiên mạnh thanh giao quay đầu nhìn về phía lâm phàm tuy nhiên m ặ t không biểu tình nhưng là trong ánh mắt để lộ ra đến ý tứ rất rõ ràng giống như là đang nói thật lợi hại đem hi hi trở thành sư tỷ mà ta nhưng lại gọi thằng kỳ danh lúc này lâm phàm thấy rõ mạnh thanh giao dung mạo lợi hại thật đúng là xinh đẹp quả nhiên không có gặp người có thể tu tiên nội tử cơ bản không có cửu nhân ngươi nhìn cái gì mạnh thanh giao nhữ n g mày ánh mắt của đối phương làm cho nàng có chút không vui tổng cảm giác đối phương có chút lỗ mãng nếu như là trên địa cầu làm cho mạnh thanh giao đi trực tiếp cái tia tuyệt đối bạo hỏa vững vàng lợi nhuận một số lâm phàm cười nói nhìn ngươi trường xinh đẹp là hơn xem vài lần hi hi nhẹ nhàng lôi kéo lâm phàm ống tay á o sư lệ làm cái gì đâu rồi có thể hay không chút nghiêm túc trước trước không phải nói tốt rồi nhà nhìn xem sư tỷ thần sắc hơi có chút biến hóa nàng cũng vội vàng nói đó là đương nhiên rồi sư tỷ của ta tự nhiên là xinh đẹp nhất sư tỷ người nói đúng không ai nói nữ tử không thể lưới ra l i ế m cầu hi hi tựu là mạnh thanh giao trung thực thể lưới ra liễu cầu mạnh thanh giao nhìn xem lâm phàm thường thường không có gì là nam tử lại bị thái thượng trưởng lão nhìn chúng không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra chuyện tốt như vậy làm sao lại rơi vào người khác trên người nàng trên miệng không nói gì nhưng trong lòng nhưng lại cũng có chút không công bằng diệp trấn thiên có thể có được linh mạch hôm nay cái này trước trước thường thường không có gì là đệ tử nhất phi trùng tiên tấn chức tốc độ vượt quá thường nhân trực tiếp trở thành thái thượng trưởng lão nhi tử địa vị thân phận so với bọn hắn cũng cao hơn rất nhiều cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho trong lòng người mất nhất định mạnh thanh giao nói ngươi bây giờ là thái thượng trưởng lão c h i tử địa vị thân phận tự nhiên cao thượng huyền kiếm phong chỉ là một chỗ tiểu phong d ũ n g không được ngươi cái này đầu c h â n l o n g cho nên ta lần này tìm mục đích của ngươi t i ể u là hy vọng ngươi có thể ly khai huyền kiếm phong à hi hi vội la lên sư tỷ vì cái gì làm cho sư đệ ly khai à huyền kiếm phong lớn như vậy cũng không thiếu điểm ấy địa phương à. đối với hi hi mà nói sư đệ đợi ở chỗ này hào hào hơn nữa sư đệ còn chủ động tìm chấn thiên phong p h i ề n thoái xem như cho bọn hắn huyền kiếm phong báo thủ sao có thể đuổi sư đệ ly khai đấy lâm phạm trong lòng nghĩ cười nguyên lai là đuổi chính mình đi đó a như thế hắn thật không ngờ dục tình cổ tung ví dụ như dùng loại biện pháp này hấp dẫn sự chú ý của hắn cẩn thận ngẫm lại giống như có chút bộ này lộ ý tứ nhưng là cái này không khỏi cũng quá tuyệt tình đi à nha ta ở chỗ này đợi rất tốt cũng không muốn qua ly khai mẹ ta nói với ta ta muốn đợi ở nơi nào t i ể u đợi ở nơi nào cho nên tạm thời sẽ không đi lâm phàm nói ra ngươi mạnh thanh giao n h ư mày nàng không muốn sư mội cùng đối phương liên quan đến quá nhiều kéo càng sâu ngược lại càng phiền thoái chính là nó muốn phương ly khai tại đây tốt nhất t i ể u là vĩnh viễn đều đừng bước vào huyền kiếm phong nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này nghĩ cách hiển nhiên là muốn rơi vào khoảng không hi hi nói, sư tỷ sư đệ không muốn rời đi cứ lợi ở chỗ này quá dù sao cũng sẽ không có chuyện gì hơn nữa có sư đệ tại cái khác phong cũng không dám tìm chúng ta huyền kiếm phong phiền thoái huyền kiếm phong an nguy đều có ta phụ trách còn không cần người khác mạnh thanh giao gặp sư m ộ i từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều bang đối phương nói chuyện trong nội tâm cũng có chút g i ậ n d ỗ i chuyện đó có vấn đề nữ nhân cuối cùng là nữ nhân đôi khi hay vẫn là cần một cái chỗ dựa theo lúc mới bắt đầu ta liền phát hiện trên người của ngươi có vấn đề bởi vì cái gọi là cô âm không sinh cô dương không dài giao thông thành hòa vạn vật hóa sinh ngươi là thiếu khuyết chủ của ta lâm p h ạ m cảm thấy n l dù là mạnh thanh giao sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn như trước không có để ở trong lòng như huyền kiếm phong đại đa số đều là nữ đệ tử nam đệ tử số ít cuối cùng không được hôm nay ta đây nguyện ý trở thành huyền kiếm phong sau lưng nam nhân Ngươi! Mạnh Thanh、giao、nộ một tiếng, một trưởng hướng phía lâm Phạm đánh tới, cũng không muốn nào, nghị hắn không muốn. Hi hi ho. Nhưng vi của nàng tự nhiên không cách nào cùng Mạnh Thanh giao、so、sánh với, đương Giao Giao Sư tới, phải đối với bài Hi hi vi với, một một Lâm Phạm trước mặt. Lâm Phạm thầm một phía thế cho học. hô! cách tỉ, tu tự a của so kị sẻ ở nay một trưởng sắp rơi xuống lâm phàm trước mặt lúc mạnh thanh dao rồi đột nhiên phát hiện vậy mà không cách nào tốn tiến thêm một bước mạnh thanh dao thì ngươi tự trọng chớ để đối với ta động tay đông chân lâm phàm cầm lấy mạnh thanh dao tay sờ lên vớt vớt n h é o nhéo, nhéo q u a n g sáng loáng loáng làn da không tệ à. mạnh thanh dao sắc mặt đ ạ i biến vội vàng thu tay lại nhưng là lâm phàm cầm lấy tay của nàng so sánh nhanh mà mạnh thanh dao khí lực khá lớn lâm phàm không có đứng được ổn hướng phía mạnh thanh dao trên người áp đi phù phù lâm phàm trực tiếp đặt ở mạnh thanh dao trên người sau đó hoảng sợ nói mạnh thanh dao ngươi tới thật sự a h i sư tỷ còn ở bên cạnh ngươi cũng quá chủ động đi à nha đứng ở một bên hi hi chừng trong mắt trực tiếp xem động phát sinh quá nhanh căn bản là không có làm minh bạch đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra không khỏi cũng quá đã kích thích ra mạnh thanh giao giá người rất tuyệt nàng cảm giác cái nào đó bộ vị phản phất đã bị đè ép tựa như lập tức l ử a giận choáng váng đầu góc trực tiếp đối với lâm p h m x u ố n g tay bật Một Lâm Phạm trường hướng phía lâm Phạm đập đi ậ p đ nếu quả thật bị đập ở bên trong hậu quả sợ là không có đơn giản như vậy chỉ thấy một trưởng đánh tới mạnh thanh giao vốn đang êm đẹp nhưng đột nhiên gian t i ể u một ngụm lao hết u y phú tới sau đó hôn mê tới khi sư tỷ ngươi mau đến xem xem nàng làm sao vậy lâm phạm vội vàng đứng lên túi đ ầ u nhìn nhìn chính mình không có bất kỳ sự tình thế nhưng mà mạnh thanh giao nhưng thật giống như bị thương tự như trực tiếp đã hôn mê khi hi gặp sư tỷ thổ huyết lập tức sợ thần sư đệ ngươi làm cái gì vậy lâm phạm lập tức nói sư tỷ oan buồng à ta thật sự cái gì đều không làm êm đẹp chính cô ta tự h ộ máu lợi hại à cái này lịch thương tứ thánh bộ đồ không khỏi cũng thật là bá đạo người khác đánh ta ta không có chuyện gì thế nhưng mà đánh người của ta lại biến thành như vậy hẳn là cái này là trong truyền thuyết phản chân sao q u y một chương một trăm ba mươi lăm thẻ lưỡi r a liếm thần chương một trăm ba mươi lăm thẻ lưỡi r a liếm thần hiện trường t i ể u lâm phảm cùng hi hi ở đây ôm người bên trên phố nghỉ ngơi tự nhiên là giao cho lâm phảm rồi hắn đem mạnh thanh dao bế lên kéo lấy mông tuy nhiên rất căng mềm nhưng hắn thề với trời tuyệt đối là tâm vô tạp nghiệm nếu có một tia tạp nghiệm vậy thì đi ra ngoài gặp cựu da t h u ộ bất quá ngươi tạm thời hảo hảo chiếu cố nàng đợi nàng tỉnh lại chính cô ta hội điều dưỡng hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này cùng hắn có quan hệ rõ ràng chính là nàng độc thủ mà hắn thì là quân tử vô cùng cho tới bây giờ đều không có độc thủ cho nên không thể trách hắn nhìn liếc xinh đẹp là xinh đẹp tự là thân thể không được m a ống bệnh liên tục không hiểu thấu thổ huyết ban đêm vốn là tối nay là lâm phạm mang theo hi hi bọn người cùng đi đông lai phong tham gia cái này tràn ngập lục đục với nhau tối hi hi bởi vì muốn chiếu cố sư thị không có đi đồng hành chỉ có hai vị sư huynh cùng nam cung c ẩ m đương đ ặ t tới đông lai phong thời điểm những đệ tử kia đều đứng ở một bên cung nên lấy mặt mũi công trình cho vô cùng chân đối với những đệ tử này mà nói bọn hắn sớm đã biết rõ lâm phạm thân phận ai không muốn cùng lâm phạm kéo thoáng một phát quan hệ thế nhưng mà được có cơ hội mới được phương xa đứng ở nơi đó nam tử tựu là dạ đông lai mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười g i á n g tươi cười rất ôn hòa cho người cảm giác t i ể u là nụ cười này rất có trị hết cảm giác bất quá tại lâm p h ạ m xem ra người này quả nhiên cùng nam cung cẩm nói như vậy như là âm hiểm c h í nhân hoan n ê n lâm sư m i n h h ã n diện nhanh bên trong n ờ i dạ đông lai chứng kiến lâm p h ạ m thời điểm t i ể u vội vàng đi tới vạn phần khách khí tiếp đ ạ i lấy trở thành môn phái chân truyền đệ tử về sau lẫn nhau ở giữa s ư ơ n g hô đều là gọi thẳng kỳ danh không biết dùng sư m i n h sư tỷ chờ s ư ơ n g hô nhưng dạ đông lai nhìn thấy lâm phàm tựu gọi thẳng lâm sư h u n h không chút nào còn lâm phàm tu vi so với hắn muốn thấp rất nhiều nam cung cẩm đi theo tại lâm ph nhưng rất nhanh sẽ đem kinh ngạc vùi giấu ở trong lòng mang trên mặt sự hòa thuận dáng tươi cười đám đông tiến cử trong phòng dạ yến hiện trường người số không nhiều lâm sư huynh mời ngồi dạ đông lai chiêu đ á i tựu i cái này làm việc năng lực ai đến đều phải cao hứng hoàn toàn tựu i là đem chân truyền đệ từ thân phận bậy để ở một bên mà là đem người nâng cao cao lâm phạm nói dạ sư đệ khách khí ở đâu lâm sư huynh có thể đến đông lai phong làm khách là đông lai phong phúc khí sư đệ lẽ ra như thế dạ đông lai cười sau đó p h t p h t tay làm cho người tranh thủ thời gian đi mang thức ăn lên trần trí vũ cùng dương vừa đến nơi đây như trước có chút c â u nghệ dù sao chiêu đ a i đám bọn hắn người thế nhưng mà bọn hắn đã từng không cảm tưởng giống như mấu chốt nhất đúng là dạ đông lai vậy mà cho bọn hắn tự mình rót rượu cái này kinh h a i hai người bọn họ đều có chút đứng ngồi không yên chân truyền đệ tử cho bọn hắn rót rượu ở đâu chịu được lâm p h ạ m trước khi đến thời điểm nam cung c ẩ m tịu i nói với hắn qua không ít chuyện dạ đông lai làm người chú đáo cẩn thận tới từng giao hắn sẽ đem ngươi nâng cao c cho ngươi toàn thân khoan khoái dễ chịu vương lòng đối với hắn lòng cảnh giác đối với người như vậy chỉ có thể thiệt giao không thể thâm giao mặc kệ đối với ai cũng khách khí như vậy n g ắ m lại cũng cảm giác sợ hãi quỷ biết rõ hắn là với ngươi đến thật sự hay vẫn là đến, đến giả lúc này giả đông lai ngồi ở lâm p h ạ m phụ tá cười nói không gặp lâm sư huynh lúc khó có thể tưởng tượng lâm sư huynh là bực nào chi nhân nhưng là tại môn phái đại điện bên trên lâm sư huynh vừa ra t r ư ở n g sư đệ cũng đã biết rõ lâm sư huynh không hổ là nhân trung trí long thái thượng trưởng lao thu sư huynh vi giờ tí không có người không hâm mộ nhưng là tất cả mọi người không có sư huynh như vậy khí chất cùng pháo phạm ha ha ha lâm phàm cười lớn giả sư đệ ngươi cái này thổi ta đây đều có chút không có ý tứ、ai? sư huynh sư đ ệ cũng không thổi những câu trong nội tâm lời nói như giả bộ lời nói thiên lôi đánh xuống giả đông lai thành khẩn nói ầm ầm đùng đùng bên ngoài một đạo lôi đình lập lòe sau đó hạ n ổ i lên v ũ trang diện lập tức lâm vào xấu hổ hoàn cảnh giả đông lai nói không nghĩ tới liền ông trời đều nhận đồng ta nói lời nói này à lôi đình về sau là không ngất mưa phùn mưa phùn ôn hòa rửa sạch đông lai phong tục khí mang đến t i ê c khí đây hết t hệ thật đúng là may mắn mà có sư h u n h đã đến a ni mã lâm phàm nghe xong lời này thiếu chút nữa tại chỗ、đổ. thẻ lưỡi r a liếm cầu bên trong thẻ lưỡi r a liếm thần bỏ hắn hắn ai không người có thể so sánh với như thế xấu hổ tình huống đều có thể mặt không đổi sắc c ư ơ n g ép lôi kéo quan hệ bội phục bội phục ha ha ha lâm phạm vỗ dạ đông lai bà vai không chút nào đỏ mặt nói ta t i ể u ưa thích sư đệ loại này thật sự người ăn ngay nói thật dạ đông lai cười hắn tạm thời còn không có t h a m dò rõ ràng lâm phạm tính cách nhưng là những điều này không trọng yếu chỉ cần là lời hữu í c h bất kể là ai đều rất nguyện ý nghe nam cung cẩm đối với dạ đông lai rất cảnh giác người này khó đối phó làm việc nói chuyện cẩn thận thường nhân chỉ sợ sớm bị đối phương nói đầu bất tỉnh vù vù. cho nên hắn thỉnh thoảng nhìn xem lâm sư huynh quan sát lâm sư huynh tình huống hy vọng đừng để bên ngoài dạ đông lai những lời hữu í c h này cho lừa dối ở rất nhanh t i ể u c o đệ tử đem chưa bao giờ thấy qua món ngon đã bưng lên dương cương cùng trần trí vũ xem hoa mắt những thức ăn này phẩm bọn hắn căn bản cũng không có bài kiến dù sao bọn hắn tới nơi này diệp không nhúng vào nói cái gì chỉ cần ăn là được nhất là đối với trần trí vũ mà nói càng là nhẫn có chút chịu không được nam cung cẩm từng tại trấn thiên phong cũng đã gặp không ít thế mặt những thức ăn này phẩm hắn liếc mắt nhìn đã biết rõ lai lịch phi phạm không phải là người nào đều có thể ăn bảo. dạ đông lai thật đúng là đủ hạ tiền vốn lâm sư minh không cần k h á c h khí thỉnh dạ đông lai nói ra sau đó bắt đầu giới thiệu rượu này là ta theo p h à m tục tìm đến hoàng gia cấm phẩm gửi gần 500 năm trăm n ă m mùi rượu phi phạm nếu có thông thiên chi năng cường giả luyện chế một phen rượu này đều có thể trở thành rượu linh chẳng qua hiện nay chỉ có thể nhập lâm sư minh khẩu mà những thức ăn này phẩm cũng là không đơn giản đông hải giao long thịt giá trị xa xỉ một cân cần m ộ mươi miếng linh thạch tầm thường đệ tử căn bản tiêu phí không dạy nổi dạ đông lai biết rõ lâm phàm đi vận khí cất chó nhận biết thái thượng trưởng lao vi nương nhưng không có gì kiến thức nếu như không nói cho hắn những vật này là cái gì nhất định là không biết là cỡ nào c h â n quý bởi vậy chỉ có làm cho đối phương biết rõ những vật này cỡ nào c h â n quý mới có thể để cho đối phương biết rõ ta đem ngươi bày đặt tại cái gì vị trí diệu qua ba tuần hiện trường hào khí rất tốt tựu là đại lao cùng thẻ lưỡi ra l i ế m cầu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại dương cương cùng trần trí vũ t i ể u là ăn cái khác một câu đều chưa nói nam cung cẩm thì là túi đầu ăn lấy nhưng lại đem dạ đông lai nói lời toàn bộ ghi ở trong lòng cẩn thận phân tích lấy mục đích của đối phương、Ai? nhưng vào lúc này giá đông lai một mình uống một h ớ t rượu túi đầu âm thầm t hao tổn tinh thần lâm phạm chứng kiến tình huống này trong nội tâm suy nghĩ dựa theo tình huống bình thường cái này là s á o lộ bắt đầu người bình thường tuyệt đối sẽ hỏi làm sao v à o ít một chương một trăm ba mươi sáu không đề cập tới mẹ ngươi sẽ chết ta chương một trăm ba mươi sáu không đề cập tới mẹ ngươi sẽ chết ta hỏi hay vẫn là không hỏi hiện tại vấn đề đến rồi tự xem hắn như thế nào ứng đối biết rõ có s á o lộ còn muốn lên câu chẳng phải là tự làm mất mặt đã như vậy ưa thích chơi ta cùng ngươi cùng một chỗ tốt rồi giá đông lai một mực túi đầu trong nội tâm nói thầm lấy chuyện gì xảy ra hắn thở dài thanh âm cũng không nhỏ nâng chén ngựa đầu uống rượu thời điểm động tác biên độ cũng không nhỏ chỉ cần không phải mù l o à đều có thể chứng kiến hắn đợi một hồi còn không có phản ứng cái này làm cho dạ đông lai hơi có chút sốt ruột hẳn là không có chứng kiến không thành mặc dù không có chứng kiến khả năng rất thấp nhưng bạn nhất thật không có nhìn thấy đấy ngay tại dạ đông lai chuẩn bị lại tới một lần thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến ai lâm phàm thở dài một tiếng nâng chén độc cẩm thần xác bực bội trong nội tâm dấu diếm lấy tâm sự lâm sư h u n h có gì phiền lòng sự tình không ngại nói ra s ư đệ tất nhiên là sư h u n h phân y u dạ đông lai thói quen hỏi chỉ là cái này vừa hỏi về sau hắn tự kịp phản ứng tại sao là hắn hỏi cái này lời nói hẳn là đối phương tới hỏi hắn a lâm phản cũng là không cùng hắn k h á c h khí dạ sư đệ vấn đề này nhắc tới cũng có chút làm cho không người nào lại sư huynh ta cùng diệp trấn thiên tầm đó có chút mâu thuẫn mâu thuẫn có thể lớn có thể nhỏ nhưng không thu thập hắn sư huynh trong nội tâm không khoái có thể ngươi cũng biết mẹ ta là thái thượng trưởng lão nếu như ta ra tay cũng là có khi dễ người hiểm nghi nếu như sư đệ nguyện ý hỗ trợ ngược lại là một chút sự tình đều không có đương nhiên nếu như sư đệ cảm giác khó xử coi như xong lâm p h ạ m thần sắc cùng thái độ làm cho người nhìn không ra hắn là cố ý hay vẫn là không có ý đối với lâm p h ạ m mà nói đã ngươi muốn không biết xấu hổ ta đây tựu với ngươi cùng một chỗ không biết xấu hổ chơi một chút tựu xem ai hội đọc đáp dạ đông lai bị lâm p h ạ m lời này cho cả mậu thật sự triệt để mậu thần đều có chút không có phản ứng tới vốn là lời nói này là hắn muốn đối với lâm p h ạ m nói nhưng bây giờ lâm p h ạ m trực tiếp nói với hắn rồi cái này làm cho hắn đều không biết nên trả lời như thế nào một bên nam cung cẩm trong nội tâm cơ thẩm sư h u n h không hổ là sư h u n h nhanh người một bước chiếm trước tiết cơ tựu xem dạ đông lai trả lời thế nào rồi hắn biết rõ d i đông lai mở tiệc chiêu đãi sư h i n h không có chuyện tốt tuyệt đối là có chuyện gì muốn nói hiện tại sư h i n h chủ động xuất kích thật ra khiến d i đông lai ở vào bị động chi điện sư đệ phải chăng có vấn đề gì lâm p h n g hỏi hắn biết rõ việc này khó không được d i đông lai như thế không biết xấu hổ người tuyệt đối có thể dùng r a mặt dạy đem chủ đề một lần nữa chở mình quay tới d i đông lai nói sư h i n h điều này có thể có vấn đề gì nhưng sư đệ vốn là muốn nói một việc tự là cùng diệp trấn thiên có quan hệ diệp trấn thiên người này ngang ngược tàn rỡ không ít đệ tử thâm thụ h ắ n khổ thế nhưng mà không thể không nói diệp trấn thiên cái thằng kia vận khí thật sự là quá tốt rồi đoạn thời gian trước hắn phát hiện một chỗ linh mạch về sau là m người biến càng thêm c à n dỡ rất có một loại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cho nên sư đệ tử là muốn cùng sư minh liên hợp lại đưa hắn diệp trấn thiên đánh đệ xuống giá đông lai vốn chính là muốn cho lâm p h ạ m xuất đầu đem diệp trấn thiên đánh đệ xuống mượn nhờ lâm p h ạ m tay t i ê u tính toán đem diệp trấn thiên cho c h é m giết cũng tuyệt đối sẽ không có việc ai làm cho nhân gia có một tốt mẹ đấy mà bọn hắn thân là chân truyền đệ tử nếu như tầm đó lẫn nhau bác đấu giết chết đối phương nhưng là sẽ có phiền phái lâm p h ạ m lắc đầu nói ta không tiện ra tay nếu như ta ra tay mang đến ảnh hưởng khá lớn huống hồ ta cũng không thể thay ta mẹ mất mặt dùng thân phận của ta cùng địa vị đối phó diệp trấn thiên tự là khi dễ người à. tuy nhiên sư huynh ưa thích khi dễ người nhưng là không thể như thế hiển nhiên giá đông lai vốn cho rằng không có n ắ m chắc mà khi lâm p h ạ m nói ra lời nói này lúc hắn rồi đột nhiên vui vẻ lâm p h ạ m người này so với hắn tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều xem ra thật sự chính là cái loại này một khi đ ắ c trí thỏa thích của hoan làm bộ nhìn như rất thông minh kỳ thật coi như là bác ỏ giá đông lai nhỏ giọng nói sư h u n h đã không muốn hiển nhiên sư đệ ngược lại là có một biện pháp nếu như thành công sư huynh tất nhiên có thể báo này đại thủ a biện pháp gì lâm phàm kinh ngạc hỏi ngọa t à o thằng này đến c ũ n g có cái gì âm hiểm nghĩ cách ngược lại là có thể tới nghe một chút Dạ đông lai nhỏ giọng nói diệp trấn thiên phát hiện linh mạch về sau bởi vì nhân thủ không đủ vẫn luôn là theo cái khác môn phái nhỏ chỗ đó cường trinh đệ tử tuy nhiên nghe nói diệp trấn thiên sẽ cho những môn phái nhỏ kia đệ tử linh thạch nhưng theo ta được biết chỉ cần đi nơi nào người cơ bản đều bị tàn phá lợi hại tử vong khả năng cũng rất lớn thái võ tiên môn là tiên đạo đại phái trưởng giáo đối với môn phái uy danh rất là để ý nếu như biết rõ diệp trấn thiên vì đào linh thạch như thế hại những môn phái nhỏ kia đệ tử tuyệt đối sẽ không tha thứ tuy nhiên đào linh mạch chiêu mộ binh lính môn phái nhỏ đệ tử là l ạ g yên nhận quy tắc nhưng sư huynh không giống với hôm nay sư huynh mẹ là hình phạt điện người cầm quyền chỉ cần sư huynh cùng thái thượng trưởng lao nói một câu tuyệt đối làm cho diệp trấn thiên chịu không nổi cái kia linh mạch rất có thể cũng sẽ bị sung công đến lúc đó diệp trấn thiên còn không khóc chết lâm p h à m g ậ t đầu thật sự là đủ l âm trầm hiểm cái này nghĩ cách hắn cũng không nghĩ tới a hẹn bọn bị ổi hẹn hạ hắn rất ưa thích nhưng mấu chốt tự là cái này dạ đông lai thật đúng hắn đem diệp trấn thiên gái bẫy cái kia diệp trấn thiên còn không cùng hắn dốc sức l i ề u mạng mà dạ đông lai an vị thu ngư ông thủ lợi bản g quan tự tại vô cùng tuy nhiên lâm p h ạ m rất muốn mượn một chiêu này thế nhưng mà hắn không thích bị người làm vũ khí sử dụng làm cho dạ đông lai g i à n kê thực hiện được cái kia còn khó chịu chết hắn lâm sư m i n h cái này là cơ hội à chỉ cần ngươi mở miệng cái kia tất nhiên thành công người khác căn bản là xử lý không được chuyện này dạ đông lai tại lâm phàm nghe xong hắn mà nói trực tiếp vỗ tay bảo hay lâm phàm làm bộ lắc đầu nói này biện pháp không được ngươi đi nói Ta có thể có ở Mãi ộ t bên băng n g ư nói một chút, như ta đeo in dạ đông lai mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại là đem lâm phản m a n g máu cho s ố i đầu hắn hận nhất đúng là người khác ở trước mặt hắn trăng mức cái gì thân phận địa vị cao quá nhiều nếu như không phải n g ư ơ i đi vận khí cất chó hà có thể cho phép n g ư ơ i như vậy trang sư h i n h cái này giả đông lai vi rất khó khăn ý nghĩ của hắn tự là làm cho lâm p h ạ m chủ động xuất kích mà hắn cùng không có việc gì người đồng dạng hiện tại làm cho hắn đi nói đó không phải là làm cho hắn cùng diệp trấn chiến đấu với ngươi một chút quan hệ còn không có đi vấn đề này hắn không muốn đồng ý cũng không muốn làm nam cung c ẩ m nói ban đêm phong chủ sư huynh của ta nói rất có lý nếu như do ban đêm phong chủ đi nói có lẽ sẽ rất tốt giả đông lai nhìn liếc nam cung c ẩ m vốn định nói liên quan gì đến ngươi ăn cơm của ngươi đi đi nhưng hắn làm sao có thể có thể như vậy mà là cười khổ nói nam cung sư đệ ngươi có chỗ không biết ta có chỗ kho、à? lâm phạm nhìn xem sắc trời cũng đã không còn sớm mưa bên ngoài cũng ngừng tốt rồi hôm nay t i ể u đến đây là kết thúc cả i ả sư đệ suy nghĩ thật kỹ nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta lâm phạm đứng dậy ông quyền nói đa tạ giả sư đệ hôm nay chiêu đãi rất hài lòng không tệ Giả đông lai、like、vội la lên lâm sư huynh lại tâm sự không được không được mẹ ta để cho ta mỗi ngày sớm chút nghỉ ngơi ngươi cũng biết mẹ ta là hình phạt điện người cầm quyền ta không nghe lời sẽ bị phạt với ngươi không giống với lâm phạm nhàn nhạt lại trang thoáng một phát dạ đông lai、like、hít sâu một hơi không đề cập tới mẹ ngươi sẽ chết daq một chương một trăm ba mươi bảy lâm p h ạ m trận đầu đấu giá hội chương một trăm ba mươi bảy lâm p h ạ m trận đầu đấu giá hội giã đông lai muốn tiễn đưa lâm p h ạ m ly khai chỉ là bị lâm p h ạ m tự tuyệt không cần phải sự t ì n h có cái gì tốt tiễn đưa trong phòng giã đông lai xem của bọn hắn bóng lưng rời đi túi đầu nhìn xem trên bàn cơm không dùng ăn hết đồ ăn m ặ t không biểu tình khuôn mặt dần dần biến đong t r ầ m bạch mời khách rồi hắn ngồi ở trên m ặ t g ghế hai đấm nắm chặt hôm nay tình huống cũng không phải hắn muốn lấy được theo lý thuyết không nên là như thế này chỉ là sự tình phát triển cũng không có như ý của hắn hắn phát hiện lâm p h ạ m cùng hắn ngay từ đầu muốn có chút không giống với nhưng là gần kể chỉ là không giống với mà thôi nếu như hắn thật sự thông minh t i ự u cũng không cùng diệp trấn thiên sớm kết xuống mâu thuẫn về phần hắn vì sao không có nghe theo đề nghị có lẽ thật sự như hắn theo như lời như vậy chính là vì nịnh nọt thái thượng trưởng lão lâm p h ạ m dẫm phải có chút t ầ m ướt mặt đất trong không khí có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm t r u n g quanh những hoa cỏ kia mỗi ngày bị linh khí bao k h ỏ a tự nhiên có chút kỳ lạ sư h u n h ngươi nhìn ra a cái kia dạ đông lai tự là khẩu phật tâm xạ nam cung cẩm trước kia không có phát hiện chỉ cảm thấy đối phương người không tệ đây cũng là về sau mới phát hiện. lâm p h ạ m sờ lên cảm cảm giác coi như cũng được xử sự, sự nói chuyện đều rất tốt ở chung cũng là thoải mái à sư minh ngươi cũng không thể bị hắn mặt ngoài hiện tượng lừa gạt rồi nam cung cẩm vội và nói g n hiện tại bắt đùi của hắn t i ể u là lâm p h ạ m nếu như bị dạ đông lai cho lừa được t i ể u thật là kiện chuyện đáng sợ rồi lâm p h ạ m cười nói tốt rồi ta biết rõ hắn là tình huống như thế nào cũng t i ể u nói nói mà thôi không cần quá khẩn trương t i ể u đạo của hắn đi muốn bị ta ít nhất nhìn nhiều điểm sách dạ đông lai tính toán là nhân tài tựu cái này khẩu tài cùng thẻ lưới ra liêm công người bình thường thật sự không chịu nổi dù là tâm trí kiên định đều có thể bị hắn thẻ lưỡi ra liếm phá công sư h i n h nếu như về sau có thể ăn nhiều mấy đốn thật tốt ta vừa mới tính toán một cái tự những đồ ăn kia ít nhất hao tốn một trăm miếng linh thạch đã ngoài chân truyền đệ tử không hổ là chân truyền đệ tử quá giàu có rồi trần trí vũ vẫn chưa thỏa mãn nói lâm phạm rất là xấu hổ linh thạch hắn hiện tại liền một khối linh thạch đều không có về phần trước trước những người kia tiễn đưa lễ thật đúng là đừng nói đáng giá cũng tự cái kia mấy thứ cái khác đều là phạm tục tri vật cái gì huyết ngọc linh lung bội loạn thất bát a o tự là xem xét tính liền cái linh thạch đều đội không đến à đúng rồi nam cung sư đệ ngươi cho ta phát ra tin tức đi ra ngoài ta muốn đâu giá một kiện linh kiếm t i u là diệp c h ấ n thiên kim diệu phá thần kiếm người trả giá cao được lâm phàm nói ra nam cung cầm trận mắt há hốc mùng nói sư huynh đây chính là linh khí a thực bán đ bán vì cái gì không bán thiếu khuyết linh thạch lợi nhuận điểm linh thạch sử dụng lâm phàm nói ra hắn theo diệp c h ấ n thiên chỗ đó đạt được kim diệu phá thần kiếm về sau sẽ không phát hiện cái này linh khí có ý gì t i u nói hiện tại a mặc trên người nịch thương tứ thánh bộ đồ còn cần những đồ chơi này sao đã không cần vâng sư huynh nam cung cẩm còn có thể nói cái gì đã không có lời nói có thể nói rồi linh khí rất c h ấ t quý nhất là diệp trấn thiên cái thanh này trung phẩm linh khí càng là quý giá vô cùng nếu như diệp trấn thiên biết rõ sư m u n h muốn đem cái này linh kiếm cho bán đi cũng không biết sẽ có cái dạng gì biểu lộ Ngay Tiên Môn rất náo nhiệt.、Rất、nhiều đệ tử cũng đang thảo luận một việc, là có người muốn bán trung phẩm linh khí, hơn nữa còn là diệp Trấn Thiên Kim Diệu Phá Thần kiếm. Các người nghe nói、chưa? Nghe nói chưa? kế khí, Kim Diệu Phá Thần Kiếm. tiếp, Thái rất Rất tử thảo một tự việc, Diệp Diệu phẩm Phá Các Võ đệ có là là như thế nào sẽ ở lâm sư huynh c h ỗ đó ai biết à có lẽ là diệp trấn thiên muốn ôm chặt lâm sư huynh đ u ổ i cho nên đem kim diệu phá thần kiếm cho đưa đi ra ngoài thế nhưng mà sao có thể nghĩ đến lâm sư huynh căn bản là trướng mắt trực tiếp tự muốn bắn đi nói có đạo lý à? đi chúng ta cũng đi xem tuy nhiên mua không nổi nhưng nhìn xem hiện trường tình huống cũng là không tệ t h u ậ t tiện nhìn xem cuối cùng nhất cái này linh kiếm đến cùng hoa rơi vào nhà nào cũng đúng cũng không biết diệp trấn thiên biết rõ chuyện này thời điểm hội nghị như thế nào đối với bình thường đệ tử mà nói mua là mua không nổi cũng tự nhìn xem mà thôi linh kiếm ai không muốn muốn thế nhưng được có linh thạch ca kim diệu phá thần kiếm là hiếm có linh kiếm có thương tích thần hồn công hiệu cái khác linh khí không khỏi thì có năng lực như vậy trấn thiên phong sư minh không tốt rồi ngươi kim diệu phá thần kiếm cũng bị đấu giá một gã đệ tử sợ thần chạy t i ề n đến diệp trấn thiên nghe nói chuyện này thời điểm rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định sắc mặt biến vô cùng là khó coi thảo cơn m ơ nờ hắn là chân truyền đệ tử là có rèn luyện hàng ngày người thế nhưng mà hắn hiện tại đã không cách nào bảo trì chấn định rồi kim diệu phá thần kiếm bị lâm phạm lừa bị đi đã làm cho hắn đầy đủ phất nộ hiện tại lâm phạm lại muốn đấu giá hắn kim diệu phá thần kiếm đây là tại đánh ai mặt đ ầ u lâm phạm ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn a diệp trấn thiên giống giận bên người đệ tử kia toàn thân sợ run lấy tức giận sư h i n h thật đáng sợ chỉ là đối với cái này đệ tử mà nói hắn rất muốn hỏi một chút sư h i n h ngươi nói đều có thật không vậy ngươi thật sự muốn lâm sư h i n h chém chết hay sao quá lớn gan cả gan làm luận a nói hắn đến cùng ở nơi nào đấu giá diệp trấn thiên hỏi hồi sư h u n h ngay tại huyền kiếm phong đệ tử kia nói ra biết được chuyện này thời điểm không chỉ có hắn rất khiếp sợ mà ngay cả cái khác sư đệ các sư huynh đều rất khiếp sợ d i ệ p sư huynh kim diệu phá thần kiếm như thế nào sẽ ở lâm sư huynh c h ỗ đó thật sự là làm cho người nghĩ mãi mà không rõ lúc này diệp trấn thiên đã nghĩ kỹ hắn muốn đi hiện trường tự mình nhìn xem đến cùng có ai dám can đảm mua hắn kim diệu phá thần kiếm thậm chí hắn thậm chí nghĩ chính mình đem kim diệu phá thần kiếm mua xuống không là vì kim diệu phá thần kiếm đến cỡ nào không thể thiếu mà là vì một cái mặt m ũ i huyền kiếm phong rất náo nhiệt rất nhiều đệ tử đều dâng lên vốn là huyền kiếm phong là không cho phép đệ tử khắc tùy ý ra vào nhưng là tại lâm Huyền k lâm, lâm, lâm phàng cười nói đợi một chút nhiều này một ít người tới mà bắt đầu rồi các người nếu là có tài lực cũng có thể cạnh tranh thoáng một phát cái thanh này linh kiếm thế nhưng mà diệp trấn thiên sử đã dùng qua hơn nữa còn là hắn tương đối chân quý linh kiếm nếu bỏ lỡ có thể t u đáng tiếc hắn bây giờ đang ở môn cái thanh này kim diệu phá thần kiếm đến cùng có thể đập bán bao nhiêu linh thạch rất nhanh thái võ tiên môn nội một ít tự nhận là có chút tài phú nội môn đệ tử chân truyền đệ tử đều nghe thấy theo gió mà đến bọn hắn đối với linh khí có thể cầu rất cao nếu như có thể dùng linh thạch mua sắm linh khí t i u tuyệt đối sẽ không chính mình tìm tài liệu hoặc là vi môn phái lập công làm cho môn phái ban thường dù sao cái này hai chủng biện pháp yêu cầu thật sự là rất cao thốn hao một cái giá lớn cũng kính người nhưng vào lúc này một cỗ tả ác khí tức từ phương xa tràn ngập mà đến diệm trấn thiên đến rồi hắn mặt đen lên nghẹn bước phẫn nộ bước chân đến rồi hoan nghênh o a n n g h ê n quy một chương một trăm ba mươi tám để cho chúng ta vô tay chúc mừng chương một trăm ba mươi tám để cho chúng ta vô tay chúc mừng t r u n g quanh đệ tử chứng kiến diệp trấn thiên đi tới đều tự giác n h ư ợ n g xuất một cái thông đạo bọn hắn trong nội tâm cũng biết diệp trấn thiên lại tới đây tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt nhất là diệp trấn thiên sắc mặt như thế khó coi hay vẫn là đường c h ố n g đỡ so sánh tốt các ngươi đều ở đây ở bên trong làm gì không có chuyện gì làm gì vậy đều cốt trở về cho ta tu luyện diệp trấn thiên giận g ữ mắng mỏ vây xem đệ tử hắn không cách nào đem lửa g i ậ n phát tiết tại lâm phàm trên người nhưng là đối với những bình thường này đệ tử hắn lại có thể tùy ý tức giận t r u n g quanh các đệ tử nghe nói lời này trong nội tâm đều rất không thoải mái ngươi diệp trấn thiên đích thật là chân truyền đệ tử nhưng có thể hay không đừng khi dễ chúng ta có loại đi khi dễ lâm sư n g i n h a chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì có đệ tử tại diệp trấn thiên giới dâm uy vậy mà thật sự phải lý khai làm gì diệp trấn thiên nơi này là huyền kiếm phong ai bảo ngươi ở nơi này d ư n g oai Sư sư y lâm sư huynh t không hổ là lâm sư huynh nói chuyện tự thể là như thế bá đạo hơn nữa đối với bọn họ nếu như này tốt bọn hắn rất muốn lớn tiếng hỏi thăm lâm sư huynh bên cạnh ngươi còn thiếu không thiếu bưng trà đứa nước chúng ta nguyện ý phục thị ngươi khi nghiến răng nghiến lợi diệp trấn thiên nhìn hàm hàm lâm p h ạ m hai đ ố n g nắm chặt gân xanh hiện hiện hắn thật sự rất muốn hỏi một chút lâm p h ạ m ngươi tại sao phải như vậy nhằm vào ta bề ngoài giống như ta với ngươi tầm đó chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ mà thôi có tất nếu như vậy sao nếu như hắn biết rõ lâm p h ạ m xem hắn khó chịu nguyên nhân là bởi vì hắn đem lâm p h ạ m sư tôn hung h ă n g lục nhã một phen cũng đã biết rõ chính mình bị nhằm vào không phải là không có đạo lý còn lại chân truyền đệ tử đều là xem náo nhận tựa như nhìn xem diệp trấn thiên chứng kiến diệp trấn thiên chịu thiệt bọn hắn trong nội tâm sảng khoái vô cùng nói chuyện kiên cường cơ bản không cần phải nói đây tuyệt đối là tài đại khí thô đại lão chuẩn bị vô cùng sung túc t ự u là phải ở chỗ này chạy nước rút một lớp còn lại chân truyền đệ tử cũng đều không thể chờ đợi được diệp trấn tiên h người này không thể không nói vận may vô cùng người mang không ít linh khí nhưng lại phát hiện một chỗ linh mạch nghe nói hay vẫn là tam phẩm phía trên như vậy vận khí làm cho người rất là hâm mộ cho nên chứng kiến diệp trấn tiên h bị tức nổi trận lôi đình bọn hắn trong nội tâm cũng hơi chút đã nhận được một k i a an ủi Tốt, các vị sư đệ sư mỗi nhóm lần thứ nhất đầu giá hội chính thức bắt đầu tại lúc mới bắt đầu ta trước hết giới thiệu thoáng một phát lần này đấu giá vật phẩm lâm phàm đem kim d i ệ u phá thần kiếm lấy ra đặt ở trên mặt bàn mọi người có thể cẩn thận nhìn một cái đây là một kiện trung phẩm linh kiếm tên là kim d i ệ u phá thần kiếm nó từng đã là người sử dụng cũng có phần có lai lịch t ự l à thái võ tiên môn trấn thiên phong c h â n truyền đệ t ử diệp trấn thiên cho nên các vị cũng biết vật ấy giá trị xa xỉ cũng không phải là cái gọi là hạ phẩm linh khí có khả năng so sánh với hiện tại bắt đầu khởi đập người trả giá cao được vừa dứt lời trong đám người một hồi bạo động không ít người đều nhìn về diệm trấn thiên phát hiện mặt của đối phương sắp đã sớm tái nhợt cựu phản phất thanh s ắ c đại thảo nguyên tợ như một vạn miếng linh thạch có người trực tiếp báo giá trung phẩm linh kiếm nhất là có làm bị thương thần hồn trung phẩm linh khí giá cả tự nhiên xa xỉ một vạn miếng linh thạch chỉ là một cái khởi đập mà thôi cuối cùng giá cả tự nhiên không cũng chỉ có điều ấy lâm phàm đại hỷ tốt vị này sư m ộ i trực tiếp cựu là một vạn miếng linh thạch đại khí thật sự là đại khí nữ trung hào k i t a bị lâm phàm tán dương cái vị tia nữ tử mang trên mặt dáng tươi cười hướng phía mọi người chắc tay tính toán là đã ra điểm danh tiếng chỉ là nàng danh tiếng rất nhanh đã bị lần nữa lên cao giá cả che hai vạn cách đó không xa một vị nam tử khí định thần nhà nói đồng thời báo hết giá cả về sau còn nhìn phán qua diệp trấn thiên phảng phất là đang nói ngươi chứng kiến linh khí của ngươi đang tại bị chúng ta khởi đập nhà không biết ngươi bây giờ là cái dạng gì tâm tình đáng chết diệp trấn thiên trên mặt hiện hiện lân xanh hốc mắt tường đỏ nhục nhã thật sâu nhục nhã hắn không thể chịu đựng được người khác đối với hắn nhục nhã kim diệu phá thần kiếm là linh khí của hắn bị lâm phạm l ừ a bịp sau khi đi qua hắn liền suy nghĩ biện pháp một lần nữa cầm trở về nhưng là bây giờ lâm phạm trực tiếp đem linh khí của hắn lấy ra đấu giá cái này với hắn mà nói tự làm một loại không thể chịu đựng được xỉ đủ năm vạn một vị khác không biết tên nam từ hô một kiện trung phẩm linh khí giá trị có thể xa xa không chỉ cái giá tiền này sáu vạn bảy vạn giá cả một đường tăng vọt v â y xem các đệ tử đều miệng mở rộng lâm vào thật sâu mộng rỗi trạng thái bảy vạn linh thạch cái kia là bực nào rộng lượng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ những có thể kia trở ra khởi như thế linh thạch người đều là quanh năm tại bên ngoài lịch lãm g i n luyện tìm tòi bí mật cảnh được cơ duyên muốn dừng lại ở trong môn phái tự có nhiều như vậy linh thạch căn bản chính là nằm mơ có thể có tài lực tranh đoạt trung phẩm linh khí vị nào không phải có đại cơ duyên người lâm phàm ngồi ở chỗ kia cũng không muốn nói cái gì kích phát bọn hắn cạnh tranh lời nói t i ự u trước mắt cái này tình thế rất là bá đạo nhất định sẽ tiếp tục ra ra xuống dưới hắn an vị chờ chấm dứt thu linh thạch là được trong lòng của hắn suy nghĩ diệp trấn thiên t i ệ u không muốn ra ra sao tại lâm phàm xem ra diệp trấn thiên tự mình trước tới nơi này không phải là muốn m u ố nói n cho người khác biết ta diệp trấn thiên tới nơi này không phải là vì chứng minh cái gì mà là nói cho tất cả mọi người ta mất đi thứ đồ vật nhất định sẽ cầm lại đến trực tiếp gia nhập cạnh tranh chẳng qua là khi hắn báo ra cái giá tiền này lúc biểu lộ đã sớm giữ t ậ n sắp đem lâm p h ạ m n u ố t mất các vị kim diệu phá thần kiếm là ta diệp trấn thiên c h i vật hy vọng các vị có thể cho cái mặt mũi như vậy dừng tay ta ổn thỏa vô cùng cảm kích hắn biết rõ tại đây có thể cùng hắn liều tài lực có rất nhiều người mấu chốt nhất đúng là hắn không hy vọng làm cho lâm p h ạ m ngồi thu ngư ông thủ lợi lâm p h ạ m cười nói trấn thiên phong quả nhiên tài đại khí thô ra giá tiệu là mười vạn miếng linh thạch không hổ là thái võ tiên môn chân truyền đệ tử bậc này thân gia thường nhân khó có thể cùng ngươi so sánh với a diệp trấn thiên hừ lạnh một tiếng. căn bản là không muốn cùng lâm p h ạ m nhiều nói một câu nói nhảm nhưng vào lúc này một đạo không quá đem diệp trấn thiên để ở trong lòng thanh âm chuyển đến diệp trấn thiên n g ư ơ i thân gia khá cao cái kia là chuyện của n g ư ơ i hôm nay một kiện trung phẩm linh khí giữ gốc đều tại mười lăm vạn miếng linh thạch mà có thể hao tổn tinh thần hồn linh khí ít nhất tại hai mươi vạn miếng linh thạch ngươi câu nói đầu tiên để cho chúng ta cho mặt mỗi n g ư ơ i chẳng phải là đem chúng ta trở thành giống như kẻ ngu huống hồ đây là lâm huynh lần thứ nhất đầu giá há có thể không kết thúc mỹ mãn ta ra hai mươi vạn miếng linh thạch xôn xao hiện trường các đệ tử đều sợ ngây người hai mươi vạn miếng linh thạch cái k i a là bực nào rộng lượng có người cả đời đều không nhất định b à i kiến nhiều như vậy linh thạch hắn là ai lâm p h ạ m nhỏ giọng hỏi nam cung cầm nam cung cầm nói sư m i n h hắn là chân hư phong hư vô thượng chân truyền đệ tử nghe đồn từ nhỏ phải đến t i ê n liên viên thực lực hùng hậu tài lực càng là không thể coi thường nha lâm p h ạ m nhìn liếc hoàn toàn chính xác phi phàm vô cùng vậy có tỷ lệ khá thấp thứ đồ vật rất là doa người tên cứ gọi tắt bột u cũng là có tư cách bất quá không quan tâm đối phương là ai chỉ cần đem linh thạch bảng giá cho ta để cao đi lên vậy thì đi cái khác đều không tính cái sự tỉnh ngay sau đó lại có người nói tiếp h ư vô thượng nói rất đúng cái này trung phẩm linh khí có thể thượng tần h hồn giá trị hoàn toàn chính xác giá trị hai mươi vạn miếng linh t hạch hôm nay đã đạt tới cái giá này cũng, cũng không cần phải cãi xem ra cái này trung phẩm linh khí không phải hư sư huynh không còn ai cái khác một ít chân truyền đệ tử hoàn toàn chính xác cũng muốn đạt được cái này trung phẩm linh khí nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này t i u tính toán tranh đoạt cũng chưa chắc có thể cất được h ư vô thượng trực tiếp đem giá cả tăng lên tới hai mươi vạn miếng linh thạch đã đạt tới bọn hắn trong nội tâm thừa nhận năng lực cho nên chỉ có thể bông thả cho tư lúc không biết diệp trấn thiên hội như thế nào lựa chọn、Người diệp trấn thiên chằm chằm vào hư vô thượng không có nghĩ tới tên này hội n h ả y ra trộn lẫn một c ư ớ c còn có ai cần tranh thủ thời gian cạnh tranh thoáng một p h á t đây chính là một kiện thứ tốt hai mươi vạn linh thạch mua sắm một kiện t r u n g phẩm linh khí rất là đáng giá t h ú n g chi đây là chúng ta diệp trấn thiên diệp phong chủ b i n h khí về sau tại bên ngoài sử dụng người khác chứng kiến cũng có thể nói nói người không biết còn tưởng rằng ngươi là từ diệp trấn thiên trong tay cướp đoạt mà đến người này âm thanh có thể tỏa hả lấy căn bản là không có không có quản diệp trấn thiên sắc mặt đã khó coi đến mức tật cùng vậy xem đệ tử cảm giác lâm sư huynh nói rất có lý nhưng mấu chốt cựu là không có linh thạ bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi hai mươi lăm vạn diệp trấn tiên thanh â m trầm thấp vô cùng hắn không phải cần kim d i ệ u phá thần kiếm mà là vì tranh một hơi linh khí của hắn chỉ có thể là hắn cái khác người căn bản cũng không có tư cách đụng hư vô thượng nói không hổ là diệp trấn tiên phát hiện một chỗ linh mạch về sau tự là tài đại khí thô t a cam bái hạ phòng tự không với ngươi cãi cái khác chân truyền đệ tử cũng là như thế linh thạch giá cả đã quá cao không cần phải nếu như hai mươi vạn miếng linh thạch ở trong bọn hắn ngược lại là còn có thể tranh một chuyến dù sao hoàn toàn chính xác có chỗ tốt nhưng hiện tại hai mươi lăm vạn miếng linh thạch cũng đã vượt qua kim rượu phá thần kiếm bản thân giá trị nhưng lại đắc tội diệp trấn tiên sẽ không cái này tất yếu lâm phạm cầm lấy cái bữa nhìn xem tất cả mọi người nói hai mươi lăm vạn lần thứ nhất có hay không rất cao hay sao hai mươi lăm vạn lần thứ hai khoản này mua bán một chút cũng không lỗ hắn không có cái gì trả giá tiêu được không hai mươi lăm vạn miếng linh thạch ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động tuất hai mươi lăm vạn lần thứ ba thành dao để cho chúng ta vỗ tay chúc mừng kim rượu phá thần kiếm bị chúng ta diệp phong chủ tự mua trở về lâm phạm dẫn đầu vỗ tay tiếng vỗ tay đùng đùng nổ vang không ngừng thật sự là đặc、sắc. các đệ tử đều rất cho lâm phàm mặt mũi dẫn đầu vỗ tay lấy chỉ là những tiếng vỗ tay này đối với diệp trấn thiên mà nói giống như là tất cả mọi người tại cười nhạo hắn hắn bị lâm phàm xào trá đoạt đi kim d i ệ u phá thần kiếm hôm nay lại bỏ ra hai mươi lăm vạn miếng linh thạch chuột đ ổ đến đây rốt cuộc là vì cái gì những vốn chính là này hắn được không đáng giận a diệp phong chủ một tay g i a o linh thạch một tay g i a o linh khí chúc mừng ngươi rồi lâm phàm nói ra diệp trấn thiên ném ra một cái túi đây là bách bảo nàng bên trong đều là linh thạch hai mươi lăm vạn miếng linh thạch thật là kinh người số lượng Một gã đám đệ tử gã đệ p ha á i mỗi ha n mới ha m diệp phong hạch. u h một chủ t biết đã đ rõ, làm gì khách khí như thế nhưng sư huynh minh bạch chỉ có vô cùng ưu tú người mới sẽ bị người ghi khắc ngươi cũng muốn hào hào cố gắng a sư huynh cũng hy vọng tương lai có thể có nhiều như vậy sư đệ sư mỗi nhóm vô tay lâm phạm lạnh nhạt nói ừ diệp trấn thiên cũng không quay đầu lại rời đi t r u n g quanh các đệ tử chứng kiến diệp trấn thiên s á t mặt lần nữa tự giác tránh ra con đường sau đó tại diệp trấn thiên sau khi rời đi đều tại nhỏ giọng nói thầm lấy bọn hắn phảng phất nhìn ra chút gì đó có lẽ diệp trấn thiên cùng lâm sư huynh tầm đó thật sự có không thể cho ai biết bí mật à. đa tạ các vị đồng môn trước tới tham gia đấu giá hội đợi chút nữa lần lần nữa đến bà bối nhất định còn tiếp tục đấu giá thì các vị tự động ly khai đa t ạ đa t ạ lâm phạm tâm tình rất tốt hai mươi lăm vạn miếng linh thạch làm như thế nào sử dụng đây ngẫm lại t i ự u làm cho người có chút đau đầu a đúng rồi hắn được hồi cựu tiên tiên môn một chuyến cho sư tôn tiến đưa điểm linh thạch n g h è o quá rồi cùng hắn đều có chút nhìn không được rồi thân là cựu tiên tiên môn hy vọng hắn sao có thể làm cho bọn hắn thất vọng vây xem các đệ tử đều cảm thấy mỹ mãn rời đi bọn hắn chứng kiến một hồi rất hào đấu g i á hội hư vô thượng đối với lâm phạm âu quyền cũng đã đi ra hiện trường bọn họ đều là hạng người tầm cao khí não không giống với dạ đông lai nhìn thấy ai cũng khắc khí cựu tính toán k h n g thể diện vậy cũng là chuyện thường xảy ra lâm phàm cười tủng tìm theo chân bọn họ từng cái t ạ m biệt đi tốt không tiễn hy vọng lần sau có thể tiếp tục q u o n lâm hắn tại thái võ tiên môn một đoạn thời gian nghĩ đến nên đi ra ngoài tăng lên thoáng một phát tu vi tại thái võ tiên môn giết chết người khác tỷ lệ rất thấp rất thấp có thể nói căn bản là chuyện không thể nào tại tu tiên giới cuối cùng nhất vẫn phải là bản thân cường đại mới được chỗ r ử a cái gì cũng chỉ là nhất thời sản g khoái mà thôi đương người đều sau khi rời đi dương cương hoảng sợ nói sư đệ ngươi đây là triệt để phát ta ở đâu cũng cứ như vậy điểm linh thạch mà thôi muốn hắn diệp t r ấ n thiên phát hiện linh mạch nhưng với hắn mà nói này tối đa cũng t i ể u thịt đau mà thôi mưa bụi lâm p h ạ m lạnh nhạt vô cùng không có chút nào bởi vì thu hoạch phong phú linh thạch mà cảm thấy bất luận cái gì hưng phấn dương cương bất đắc dĩ sư đ ệ quá bình tĩnh hắn cũng không phải nói cái gì mới tốt rất có thể c h n g rồi không thể không đội phục đến mức t ậ c cùng đều nhanh đầu giảm xuống đất cùng bái một người cầm một ngàn miếng linh thạch tùy tiện chơi bừa lâm phàm hào phóng vô cùng một người cho một ngàn đối với dương cương cùng trần trí vũ mà nói hai người bọn họ đã thiếu chút nữa tự cho lâm phàm cho quỳ xuống dập đầu Thổ hào ôm chặt đùi không vung tay lúc này một đạo không hài hòa thanh â m chuyển đến lâm p h à m ngươi đến cùng đem huyền kiếm phong trở thành cái gì là của ngươi sàn xe còn là của ta phương xa mạnh thanh giao mặt lạnh lấy đi tới nên qua một lần thiếu cũng không có trường trí nhớ thậm chí không muốn trở về ước những làm cho nàng này phẫn nộ sự tình nàng cựu xem như không có phát sinh qua sư tỷ t ố ấ t sư tỷ t ố t dương cương hai người cung kính nói tại sư tỷ trước mặt bọn hắn đúng là vẫn còn so sánh công nghệ mạnh thanh giao nhìn hai người liếp h ư lạnh một tiếng nói cho bọn hắn biết sư tỷ hiện tại rất tức giận lâm p h ạ m nói nữ nhân đừng như vậy keo kiệt nha mượn cái địa bàn sử dụng cũng không phải không trả bất quá hôm qua ngươi thật đúng là đủ d o a người ngươi không biết ta ngươi câm miệng cho ta mạnh thanh dao nổi giận nói trừng mắt nhìn h ầ m h ầ m phản phất lâm p h ạ m gan dám nói ra muốn cùng lâm p h ạ m dốc sức liều mạng tựa như hi hi lôi kéo lâm p h ạ m ống tay áo đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như ánh mắt bức thiết đừng nói nữa sư đệ ngươi đừng nói là rồi nói sau sư tỷ lại có thể bị tức hộc máu ai lâm phàm thở dài một tiếng lại là một vị không thể đối mặt sự thật nữ nhân sống tại chính mình trong ngộng nữ nhân là đáng sợ nhất sư tỷ vừa mới đấu giá một kiện linh khí buôn bán lời một số cho ngươi hai nghìn linh thạch tùy tiện chơi đùa đừng khổ chính mình lâm phàm cho hi hi hai nghìn miếng linh thạch xem dương cương hai người rất hâm mộ sư đệ cái này được đối xử như nhau a trần trí vũ nói ra lâm phàm nhìn liếc sư huynh ngươi như vậy béo thực không cần bộ rồi lại bộ tự lọt hi hi nháy mắt cái gì tình huống vừa tới mượn linh thạch sư đệ muốn làm tán tài đồng từ sao mạnh thanh giao đứng đấy bất động chẳng biết tại sao trong nội tâm có chút sinh khí loại cảm giác này rốt cuộc là tình huống như thế nào không ứng nên xuất hiện lâm phạm phát hiện mạnh thanh g i a o ánh mắt có chút không đúng ghen ghét hh ắ c ắ c t i ể u là không để cho ngươi người khác đều có t i ể u ngươi không có trong nội tâm nhất định rất khổ sở a nhưng ta chính là không để cho ngươi sư đệ ngươi phát tài hi hi thật vất vả k i ị m phản ứng bức thiết mà hỏi lâm phạm nói tiểu tài mà tôi h vừa vừa mới nói bán đi một kiện trúng phẩm linh khí buôn bán lời hai mươi lăm vạn linh thạch những linh thạch này đều không biết dùng như thế nào ai đau đầu a bất quá sư tỷ nếu sử dụng hết có thể tới tìm ta ta tại đây rất nhiều mạnh thanh dao cảm giác theo chân bọn họ không hợp nhau giống như là ngoài thân người vốn lâm à đến tìm l phàm p h i ề nói các ngươi xem nàng bóng lưng rời đi có phải hay không có chút cô đơn hay vẫn là nói theo chúng ta có chút không hợp nhau cho rằng không cách nào dung nhập đến chúng ta trong không khí cảm thấy tự ti rồi t h ầ n trí vũ đứng tại lâm phàm bên người ngẩng đầu nhìn lại ân rất có thể sư tỷ cô đơn lâu rồi chứng kiến chúng ta chỗ tốt như vậy hâm mộ đi à nhà dương cương nhìn qua có lẽ chúng ta nên h ả o h ả o khai đạo thoáng một phát sư tỷ ân ngoại trừ lâm phàm bên ngoài những người khác yên lặng gật đầu rất là đồng ý trấn thiên phong diệp trấn thiên đem kim diệu phá thần kiếm bảy đặt tại trên mặt bàn thâm thủy ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào cái này linh khí người cái này tên phản đồ vì ngươi ta bạch mất trắng hai mươi lăm vạn miếng linh thạch càng là vì ngươi mất hết mặt nói đến đau lòng chỗ thời điểm thanh âm của hắn đều có chút khẳng có lẽ là không cách nào tiếp nhận hiện tại chỗ chuyện đã xảy ra a ông ông kim diệu phá thần kiếm có chút sợ run lấy linh khí có linh mặc dù không có linh trí một mực tại ngủ say nhưng có thể cảm nhận được ngoại giới chi nhân cảm xúc run cái gì run run thì có dùng sao ngươi đã để cho ta rất thất vọng rồi có lẽ diệp trấn thiên thật sự bị lâm phảm thương vô cùng trọng không có linh trí khí linh có chút sợ run không là vì sợ hãi mà là nói ngươi đến cùng đang nói cái gì nghe không hiểu à lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại diệp trấn thiên trước mặt diệp sư minh diệp trấn thiên mãnh liệt g ầ m đầu trong mắt lộ vẻ tàn cốc dạ ương lai ngươi tới làm gì diệp sư h i n h ngươi chớ để tức giận sư đệ lần này đến đây một là tới dỗ dành sư h i n h hai là đến nói cho sư h i n h một đại sự a dạ đông lai thần sắc trang thật là làm cho người ta sợ hãi hoàn toàn t i u nhìn không ra hắn đến cùng có cái gì mục đích làm như vậy người một điểm không mệnh mọi sao diệp trấn thiên khinh thường cười an ủi ngươi là tới chê cười à. sư h i n h hiểu lầm a dạ đông lai kinh hồ lấy hôm qua hắn lâm phạm đến ta đông lai phòng ta muốn nói với hắn diệp sư h i n h làm người quang minh lỗi lạc nổi tiếng nhân vật tới thâm giao nên thực hữu nghị có thể hắn chẳng những không có nghe ta còn nói nhất định phải đem sư huynh cạo chết làm tối còn muốn đem ngươi linh mạch cho làm không có hắn nói với ta biết rõ sư huynh theo những môn phái nhỏ kia thu thập đệ tử đào linh mạch cho nên muốn chờ một ngày nào đó t i ể u đi thái thượng trưởng lao châu đó cáo một trạng nói ngươi mượn thái võ tiên môn u y danh nhất hiếp môn phái nhỏ bình thường mà nói loại chuyện này đều là môn phái quy tắc ẩm nhưng nếu như do hắn nói ra hậu quả thiết tượng không chịu nổi a sư huynh cắt không thể chủ con a già đông lai âm thanh tình cũng mậu tựu phản phất diệp trấn thiên thật là hắn hảo huynh đệ gặp hảo huynh đệ cũng bị người lừa bịp trong nội tâm bi phẫn mở miệm cá diệp trấn tiên muốn bạo nói tục nhưng hắn nhịn được vậy sao cái kia đa tạ sư đệ đến đây c á o chi sư huynh tâm lý n ắ m chắc nếu như không có chuyện gì tính xin sư đệ trở về đi diệp trấn tiên bình tĩnh trở lại vốn định cùng dạ đông lai hào hào nhờ một chút có thể hắn nghĩ đến nam cung cầm từng theo hắn đã từng nói qua dạ đông lai người này trong ngoài không đồng nhất nguy hiểm vô cùng tuy nhiên cái này phản đồ cũng có thể ác nhưng ít ra xem người có thể xem thanh dạ đông lai gặp đối phương thật sự khu khách hắn có chuyện muốn nói cũng không biết nên mở miệng như thế nào chỉ có thể lý khai trong lòng của hắn vẫn muốn một vấn đề biểu hiện của ta không tốt hay vẫn là thái quá mức h ư giả làm cho đối phương liếc xem thấu không có khả năng ta giả đông lai bất kể thế nào nói tổ tiên cũng là con hát mọi người hát hí khúc thế ra há có thể tùy tùy tiện tiện t i ể u bị nhìn xuyên bất kể như thế nào lần này chi hành mục đích hoàn thành hơn phân nửa sự t ì n h phía sau t i ể u làm cho diệp trấn thiên chính mình đi ngộ a mới có thể ngộ ra đến trong phòng diệp trấn thiên muốn phản đồ kim diệu phá thần kiếm c h â n áp hầm cầu nhưng ngẫm lại hay vẫn là thu vào g i đông lai nhắc nhở làm cho hắn rất là để ý nghĩ đến tiểu tử kia âm hiểm trình độ chỉ sợ không có chuyện gì làm không được thật muốn tích cực cử báo lời nói hắn hoàn toàn chính xác sẽ có phiền thoái tuy nói quy tắc ngầm là quy tắc ngầm có thể nếu là có người trực tiếp đem cái này quy tắc mang lên bên ngoài cái kia còn có thể là quy tắc ngầm sao người khác có lẽ làm không được nhưng tiểu tử kia tuyệt đối có thể làm được cũng đã đưa hắn gây đến nước này biết được sợ nhiều gây một lần sau diệp trấn tiên cẩn thận tưởng tượng xem ra muốn cải biến thoáng một phát chỗ đó tình huống nếu không thật sự bị bắt chặt tay cầm ngược lại là có chút phiền phức a y nói đến đây chút ít hắn liền nghĩ đến phong tứ hải tiểu tử này đến cùng chạy đi đâu chơi đến bây giờ còn không tranh thủ thời gian trở lại cho ta hắn đến bây giờ còn không có muốn phong tứ hải đã bị lâm p h ạ m cho giết chết trong phòng lâm p h ạ m suy nghĩ một việc hắn đã muốn rời đi thái võ tiên môn đi ra ngoài đi bộ một vòng một mực dừng lại ở một vái thực lực tăng lên không được là một kiện chuyện rất phiền phức tại hắn xem ra nếu như hắn nói cho lão nương phải về nhà nhất định sẽ bị lao nương an bài nhân thủ đi theo trang diện nhìn như rất phong q u a n g có thể tự do tính không cao cho nên a người này còn phải dựa vào chính mình nghĩ đến phải làm được đêm nay trước hết c h u ẩ n đi dù sao có nghịch thương tứ thánh bộ đồ h ậ thân ai có thể chơi ta q một chương một trăm bốn mươi phóng độc chính là bọ ngươi chúng độc cũng là các ngươi chương một trăm bốn mươi phóng độc chính là bọn ngươi chúng độc cũng là các ngươi ban đêm toàn bộ thái võ tiên môn đều lộ ra vô cùng yên tĩnh h á n tại thái võ tiên môn cái này đoạn thời gian c ự tương đương với một căn gậy quá i phân heo phi không phải gậy quá i phân heo mà là được rồi những thứ này đều không trọng yếu hắn đối với mình thân tình huống hay vẫn là rất hiểu rõ linh căn đến bây giờ còn là nhất phẩm kim linh căn chỉ biết một môn tiểu thần thông tu vi kẹt tại trường sinh nhị trọng tiên mệnh cảnh duy nhất lấy được ra tay cũng cựu pháp lực cùng một ít thiên phú thần thông hôm nay lịch thương tứ thánh bộ đồ gia trì tại thân chân tiên cảnh hạ an toàn tiếp tục tại thái võ tiên môn u cùng những chân truyền đệ tử kia mò mầm đấu luôn luôn hội khóc một ngày tại những chân truyền đệ tử kia trong nội tâm lưu lại ấn tượng khắc sâu tựu i là đủ hắn dám đánh cược diệp trấn thiên trong vòng ba trăm năm sẽ không quyền hắn n g à y kế tiếp sáng sớm trần trí vũ cùng thường ngày đồng dạng đến tìm kiếm đuổi ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu đều không có người đáp lại trong lòng của hắn rất ngạc nhiên đẩy cửa đi vào không có một bóng người trên bàn có phong thư mở ra xem xét lập tức cực kỳ bi thương họ hết lấy đuổi đã đi ra mà lúc này, lâm phạm đêm qua tịu i tốc độ cao nhất chạy như đ i ê n đã sớm nhìn không tới thái võ tiên môn bóng dáng bọn hắn muốn tìm hắn cơ bản là chuyện không thể nào một chỗ trong rừng cây hô chạy xa như vậy nhất định sẽ không bị đã tìm được lâm phạm lấy ra một tờ địa đồ đây là hắn t ố i hôm qua lấy được phân bố lấy tu tiên giới tất cả đại địa phương nguy hiểm còn có rất nhiều bí cảnh căn cứ hắn nhiều năm qua kinh nghiệm những địa phương nguy hiểm này quan hệ đến hắn cất bước tốc độ chọn lựa tốt rồi một bộ phi thiên chọn lựa không tốt khẳng định được chịu tội hắn xuất ra bút tại một ít hiểm đ i ệ bên trên họa chút ít vòng khoảng cách thái võ tiên môn thân cận quá không được. khẳng định có rất nhiều đệ tử tại lịch l ã m rèn luyện nhiều người quái tiểu ít đi rồi còn rất dễ dàng bị phát hiện dùng hắn ưu tú trình độ người khác tuyệt đối liếc có thể nhận ra hắn là ai phải thấp điều làm chủ khoảng cách cựu thiên tiên môn tương đối gần nhưng lại không đường vòng cái k i a chỉ có côn ngọc sơn rồi hắn đã chọn lựa tốt một chỗ côn ngọc sơn nơi đây cũng không phải bí cảnh mà là tại đây lúc có yêu ma qua lại lúc có cái k i a đã nói lên yêu ma không có ngu như vậy bọn hắn hội ở nút không nhất định đã bị người rét sạch cho nên hắn tới đó đi hay vẫn là rất có hy vọng quyết định một chỗ cựu tuyệt đối sẽ không tùy ý cải biến dù sao nam nhân thay đổi bất thường cũng không có không biện pháp. lâm phạm đem địa cẩn ấ t thiết kỹ, đầu h ư thận từng ly từng tí kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết dù là có bảo bối hộ thân nhưng ngươi không thể không tôn trọng trải qua nguy hiểm lúc kinh tâm động phách ngươi nên ngang đi tới có nghĩ tới hay không côn ngọc sơn mặt m ũ i hắn quan sát đến mặt đất nếu có yêu ma qua lại tất nhiên hội lưu lại dấu chân theo sau dấu chân tiến lên có thể tìm được yêu ma kinh nghiệm không có sai chỉ cần đem đầu phóng không minh có thể phát hiện dấu vết để lại mấy canh giờ sau đó đến thật sự hắn có chút sụp đổ chằm chằm vào mặt đất xem lâu như vậy liền g a i dấu chân đều không có cho dù là một đầu lợn dừng dấu chân cũng được ít nhất làm cho ta có chút hy vọng đi được rồi không chăng rồi với các ngươi ngả bài rồi n g h ĩ thông suốt điểm này sau lâm phạm đi đường tư thế đều nên ngang cũng không sợ bị yêu ma nhớ thương lấy yêu ma các ngươi có ở đấy không yêu ma ta không muốn sống t r ă n g các ngươi có thể hay không ban thưởng ta vừa chết hắn r ắ t r ộ n g chỉ đơn giản như vậy sáng tỏ lớn tiếng kêu to lấy cỡ nào cỡ nào hy vọng các ngươi có thể xuất hiện tại trước mắt của ta để cho ta biết rõ ta không phải một người ở chỗ này không biết bao lâu thân quá a lâm phạm nghe thấy được thịt nướng hương vị lập tức trong mắt sáng lời tự cùng phát hiện đại lục mới tựa như lập tức chạy đi tự hướng phía phía trước chạy tới rất nhanh hắn đến hiện trường đột nhiên g một đạo bóng đen nhanh trong theo chỗ tối sông tới tốc độ cực nhanh lập tức xuất hiện tại lâm phảm sau lưng móng nuốt sắc bén hiện ra ánh sáng âm mù trực tiếp tắt tới đây là một đầu hoàng thử lang yêu ma No、c hoàng ứ n g k đối h n thử n g lang yêu ma trên h n t không trung quấn ngay tại vừa mới hắn cảm giác móng v ố t sắc bén giống như va chạm vào nào đó rất là cứng rắn thứ đồ vật đồng thời có cổ lực lượng kinh người tịch của tới đưa hắn móng vớt sắc bén cho làm vỡ nát lâm p h à n nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn đối phương lại nhìn một chút đối phương vỡ vụn móng vuốt sắc bén ngươi làm gì thế hắn chứng kiến có yêu ma xuất hiện tâm tình tự nhiên rất là phấn khởi nhưng mấu chốt i ự u là cái này yêu ma có bị bệnh không móng vuốt không sắc bén cũng đ ừ n g chảo dùng đỉnh đầu cũng được à. cẩn thận g i ò xét thoáng một phát hoàng thử lang yêu ma trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn m ả n h vỡ pháp lực một trăm linh năm năm mùi tối ngốc trời cỡ nào hèn bọn rơi xuống nhưng là ngươi có thể ở ta lúc tuyệt vọng dũng cảm xuất hiện cũng đủ để chứng minh đối phương kỳ thật cũng không hèn bọn thậm chí còn thật vĩ đại lúc này đối với hoàng thử lang yêu ma mà nói hắn là tuyệt vọng tình huống như thế nào vừa mới rõ ràng đã vạch đến rồi tại sao có như vậy của ta móng ruốt ta cái này xinh đẹp bóng loang móng ruốt s ắ c bén như thế nào hội nghiền nát ông trời ơi đối phương đến cùng là lai lịch thế nào hẳn là mặt trên người pháp bảo không thành đúng vậy ta ở chỗ này đi thật lâu ngươi là người thứ nhất đi ra nghệ đón của ta yêu ma tuy nhiên thực lực của ngươi chỉ có trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh nhưng không thể không nói dũng khí của ngươi đã nhận được tôn trọng của ta lâm phàm chứng kiến cái này đầu yêu ma về sau tự triệt để thoải mái vung lòng tinh thần hoàng thử lang yêu ma muốn thoát đi hắn biết rõ tuyệt đối không phải đối phương đối thủ chạy không nói hai lời hắn chạy đi bỏ chạy căn bản không dám ở chỗ này dừng lại quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng lâm phạm sớm đã biết rõ chung quanh coi yêu ma che giấu nhưng hắn làm bộ không có phát hiện chính là vì câu dẫn đối phương xuất hiện mà thôi nếu như một chiêu đem đối phương chém giết vậy hắn đi nơi nào tìm kiếm yêu ma đối phương chủ động chạy thụ mạng tuyệt đối sẽ đi tìm xin giúp đỡ mà hắn chỉ cần đi theo ở phía sau cựu có thể đến tới đối phương đại bản doanh chạy trốn hoàng t ử lang yêu ma trong nội tâm bi thống và phần hắn móng nuốt là hắn đến gần tốt nhất lợi khí hôm nay nghiền nát một cái cái này làm cho hắn làm như thế nào sống vốn phát hiện cái này tu sĩ chỉ n g â y n g ố c hắn còn tưởng rằng rất dễ đối phó thật không nghĩ đến cái này nhân loại tu sĩ cũng không có nhúc nhích tay hắn móng nuốt sắc bén tự nghiền nát một chị tìm hai khóc lóc kể lể đi cũng không lâu lắm cái kia thoát đi hoàng thử lang yêu ma đi vào một chỗ h u y ệ t động trước miệng phun tiếng người hô hảo cứu mạng nhanh đến cứu mạng à. hugh hugh nghe được tiếng cầu cứu huyện động ở bên trong truyền đến ảo t h a nhầm tầm mười đầu hoàng t ử lang yêu ma theo huyện động rất nhanh phi xuống tới tốc độ cực nhanh làm cho người nghẹn h ọ n nhìn chân chối những hoàng thử lang yêu ma này cũng đã hóa hình giống nhau nhân loại nhưng là có chút bộ vị lại không có biến nào l ô thai cùng cái đôi lâm phàm chứng kiến những hoàng thử lang yêu ma này lúc trong mắt hảo q u ò n g càng thêm s a n g trói không dễ dàng à. tu sĩ ngươi lại tới đây muốn làm gì một gã tóc khô héo đại hắn lạnh giọng hỏi miệng của hắn đây không phải hắn không muốn toàn bộ biến nào thành hình người mà là cảm giác nhân loại trưởng quá xấu lậu giữ lại một ít t r ồ n đặc tính mới là hoàn mỹ nhất lâm phàm nói có ý tứ hắn đánh lén ta không thành còn hỏi ta tới làm gì nhất định là tới tìm các ngươi đầu kia hoàng thử lang yêu ma khóc lóc kể lời nói đại ca ta tại giã ngoại ăn gà hắn chứng kiến ta t u đánh ta còn muốn giết ta của ta móng nuốt cựu là bị hắn cắt đứt. ngoa tạo lâm p h ạ m không có nghĩ tới tên này lật ngược phải trái năng lực có chút cưng hãn chỉ là không đợi lâm p h ạ m nói thêm cái gì hoàng thử lang yêu ma cũng đã không thể chờ đợi được hướng phía lâm p h ạ m đánh tới bắt lấy hắn hiu hiu tốc độ của bọn hắn rất nhanh nhất là tầm mười đầu hoàng thử lang yêu ma toàn bộ đánh úp lại lúc chẳng cảnh thật đúng là có chút kinh người lâm phàm bình tĩnh đứng ở nơi đó ba ba nhất động thủ t r ư ớ c hoàng thử lang yêu m à phảng phất đã bị cái gì phản chấn tựa như trực tiếp rút lui c ó càng là không hiểu thấu thổ huyết trái lại lâm phàm bình tĩnh như tùng không chút sức mẻ không phải hắn không muốn động thủ mà là đối phương căn bản là không để cho cơ hội a cái này tu sĩ mặc trên người bảo y kể không muốn c ậ n chiến tóc vàng đại hán n ổ i g i ậ n gầm lên một tiếng k hít sâu một hơi mạnh liệt đem nông nhắm ngay lâm phàm phất một tiếng một đạo đầm đặc màu vàng x ư ơ n g mù lập tức đem lâm phàm báo phủ chỉ là trong t r ớ c mắt những màu vàng kia sương mù phảng phất đã bị nào đó kích thích t ự như bay thẳng đến những hoàng t ử lang yêu kia đánh tới a thôi quá chịu không được rồi như thế nào hội thúi như vậy màu vàng trong xương khói lập tức chuyển đến thê thảm tiếng tê ơ rất nhanh màu vàng xương ngủ tiêu tán ngoại trừ vừa mới nói láo hoàng thử lang yêu ma bên ngoài còn lại đều nằm trên mặt đất miệng sùi b ọ p mép ánh mắt trắng rã giống như đã bị nào đó đã kích trí mạng tựa như chơi buồn nghi các ngươi những cái thứ này đều đang làm gì đó phóng độc chính là bọn ngươi chúng độc cũng là các ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm cái kêu phóng độc đại hán nhìn xem tình huống c u n g quanh cả người đều trận tròn mắt loại tình huống này chưa bao giờ gặp được qua trái lại tu sĩ kia một chút sự tình đều không có từ đầu tới đuôi sẽ không động đậy ngươi đừng như vậy xem ta ngươi đồng tộc đều là bị ngươi cho độc t r o n g mặt ngươi là cái này lâm phàm dơ ngón tay cái lên hung hăng tán dương một phen không phục đều không được đã như vậy ta đối với các ngươi cũng khách khí một chút cho các ngươi chết thống khoái điểm hắn căn bản là không muốn qua thả những khôi hài này yêu ma rơi xuống không thể không muốn căn cứ quan sát những yêu ma này tu vi không cao nhưng là mạnh nhất cũng có trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh chỉ cần vận khí không tính quá kém pháp lực sẽ càng thêm h n g h ậ tuyệt đối có thể bước vào tam thần cảnh uy một chương một trăm bốn mươi một không kê đạo hữu tại đây không có chương một trăm bốn mươi một không kê đạo hữu tại đây không có ngay tại lâm p h ạ m chuẩn bị động thủ thời điểm huyệt động ở bên trong truyền đến một giọng nói thanh em này rất giả bước rất nhanh một vị bà lao b ố n lên thân hình chống phải trượng c h ẩ m quá đi ra hiền lành mang trên mặt một vẻ bồi dối cùng cầu xin tha thứ chi sắc cầu tiên trưởng bông tha bọn hắn mẹ già ngài chạy mau đại hán hoàng thần nói bà lao lắc đầu tiên trưởng chúng ta tuy nhiên là yêu mà nhưng chúng ta không có hại qua nhân tộc bởi vì chúng ta ưa thích hòa bình cho nên rời đến nơi đây trải qua không tranh quyền thế thời gian mỗi ngày đều là mặt trời mọc mà ra mặt trời lặn mà về chưa bao giờ giết hại qua một vị nhân tộc sinh linh những ngày đều là của ta các con nếu như tiên trưởng muốn giết chỉ cầu tiên trưởng giết ta bông tha những hải nhi này của ta lâm p h à m bất đắc dĩ tình huống như thế nào à h á n g tửu muốn chém chết một ít yêu ma mà thôi nhưng bây giờ cùng ta chơi cái này thâm tình làm cho người có chút bất đắc dĩ không muốn giết cứ giết ta bông tha của ta mẹ già đại hán vội la lên phản phất là vì mẫu ẹ già tự thâm tình à bất kể là nhân tộc hay vẫn là yêu ma đều là như thế ta bị các ngươi thật sâu cảm động lâm phàm cảm thắng lấy t i u p h à n phát bị bọn hắn cảm động tự a như nếu như không phải hắn kinh nghiệm phong phú giỏi về quan sát t i ể u thực đặc sao tin lao nhân ra người khỏe miệng mau có thể hay không t r ư ớ c băng ra lại đến nói chuyện nếu như không phải cái kia mau quanh co khúc có hiệu có chút thô còn có chút h á c hắn đều cho rằng cái này và lao khỏe miệng lông dài tựa như loại này bộ lông rốt cuộc là ai cái kia phải là nam tính mau hơn nữa còn là không nói nói quá nhiều t i ể u lộ ra nhiều lắm ai lâm phàm thở dài một tiếng đi vào đại hán trước mặt vỗ bờ vai của hắn n g ư ơ i mẹ già đều như vậy rồi ta nếu như không thành t o à n ngươi như thế nào không phụ lòng lương tâm của ta đi chết đi vừa dứt lời lâm phạm trong tay thanh thiềm đao trực tiếp rơi xuống trực tiếp một đao đem đại hán chém chết ngươi bà lao vốn tưởng rằng đem đối phương lừa dối đi lại không nghĩ rằng cái này tu sĩ đột nhiên làm khó dễ lâm phạm nói ngươi cái gì ngươi t i ê u các ngươi những hành động này tuy nhiên rất lợi hại có thể ban phát tiểu kim nhân nhưng ngươi ngoài miệng mau bán rẻ ngươi còn ngươi nữa cái kêu bàn tay gậy g ư bên trên dính vết máu lỗ mũi của ta khẽ ngửi cũng biết là máu người bà lao kinh hãi và phần không nghĩ tới đối phương quan sát như thế rất nhỏ sau đó bà lao giật xuống hiền lành dung mạo biến dữ tợn đã bị phát hiện vậy thì đi chết đi dĩ vãng gặp được loại tình huống này thời điểm đều làm mọi việc đều thuận lợi mặc dù có tu sĩ rất cường nhưng tâm địa rất thiệt lương tại nàng cái này tinh xảo hành động xuống cơ bản không có người có thể phát hiện sơ hở bà lao hóa thành một đạo hoàng quang lập tức xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt bàn tay ngưng tụ hoàng sắc q u a n mang hướng phía lâm phàm n được đập đi một c ỗ lực lượng kinh người phản chấn mà đến p h ì c h một tiếng bà lao thổ hết ngã xuống đất đây là cái gì pháp bảo bà lao là bái kiến thế mặt yêu ma có thể bỏ qua thế công của nàng còn đem lực lượng phản chấn trở lại cái này căn bản không phải bình thường pháp bảo có thể làm đến chưa thấy qua à mẹ ta cho t i u các ngươi những cái thứ này còn muốn biết ta ta đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh các ngươi đều có thể chính mình giết chết chính mình lâm p h à m không cần nói nhảm nhiều lời rút đao tựu i là một c h ầ u mánh lật chém bà lao bị chặt hái hùng kiếp vĩa kêu t h ẳ n một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi khí tức đều không có mà những ngã xuống đất kia không d ậ y nổi hoàng thử lang yêu mà kinh hãi lạnh mình bọn hắn cũng muốn chạy thế nhưng mà chạy không được vừa mới bị đại ca kia độc khí cho thối ngã xuống mặt đất toàn thân như nước da căn bản không thể động đậy phức phức nguyên một đám thu hoạch toàn bộ chết hết sạch hh làm nếu như không có mẹ ta cho ta cái này nịch thương tứ thánh bộ đồ thật đúng là khó đối phó lâm phạm chưa bao giờ thể nghiệm qua hôm nay dễ dàng như vậy đơn giản chiến đấu không đúng căn bản cũng không có chiến đấu thể nghiệm hắn đều có chút sợ hãi có được nịch thương tứ thánh bộ đồ về sau về sau có lẽ đều không thể cảm nhận được chiến đấu khoái hoạt cái này còn có thể có ý gì a i thế nhưng mà từ mẫu trong tay tuyến kẻ lãng tử trên người ý ỉa lao nương tự tay cho ta làm cho sáo trang h ã có thể không mặc lên người dù là không cách nào cảm nhận được chiến đấu khoái cảm hắn cũng tuyệt đối sẽ không thở ra bởi vì đây là mẹ làm sáo trang mặc lên người tự phản phất bị lao nương quan tâm lấy lâm phản quan sát tình huống chung quanh còn có vài đầu hoàng thử lang yêu ma không có chém cái kia vài đầu yêu ma nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních không có hô hấp giống như đã triệt để chết đi nhưng là phong phú kinh nghiệm nói cho hắn biết giả chết là chuyện thường xảy ra lâm phạm đi đến một đầu yêu ma bên người một đao chém tới lập tức cái k i a rõ ràng đã chết đi yêu ma kêu thảm một tiếng sau đó thân thể r u lên triệt để chết đi rồi quả nhiên là tại giả chết không phải các ngươi trang không giống mà là tại phong phú kinh nghiệm trước mặt các ngươi sở tác sở vi cũng chỉ là tại nghiệm chứng sự thật mà thôi thu hoạch rất phong phú nhưng tạm thời không có thời gian kiểm kê mà là hướng phía huyện động đánh tới có lẽ bên trong còn có thể có chút ít thu hoạch h u y động không tính h tám hai bên trên vách tường đốt bó đuốc theo xâm nhập có rất nhỏ thanh â m chuyển đến ô ô ô hắn cẩn thận nghe xong cũng đã biết rõ đây không phải yêu ma thanh â m mà là có người bị ngăn chặn miệng phát ra thanh â m đương đạt tới tận cùng bên trong nhất thời gian hắn t i ể u chứng kiến chính giữa b ầ y đặt một cái vạc trong vạc nước cấm mạo hiểm bong bóng còn có xương người phiêu phủ ở thượng diện tìm kiếm thanh â m nơi phát ra nơi hẻo lánh một chỗ có vị nam tử nằm tại đâu đó tay chân đều bị buộc chở ặ t miệng cũng bị ngăn chặn đang tại kịch liệt dãy ruộng huy này h ngươi có phải hay không muốn không được nếu như ngươi rất thống khổ tựu nói cho ta biết ta đã báo thù cho ngươi ngươi có thể yên tâm lên đường lâm phàm chạy tới quan tâm đấy lẽ thường thiệu là có rất nhiều người chịu đủ t r ả tấn thống khổ không được chỉ cầu một thống khoái mà hắn lâm phàm có thể chịu đựng trong lòng thống khổ hung hăng ra tay ô ô ô nam tử nói không được lời nói con mắt chuyển động hình như là tại biểu đạt có ý tứ gì hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần coi như không tệ căn bản nhìn không ra như là cái loại này nếu không làm được bộ dáng lâm phàm rất thất vọng đối phương không phải muốn chết người hắn vẫn còn kiên cường muốn sống lấy tuy nói hiện tại một giới lao đi đối phương không cách nào phản kháng cũng không người nào biết nhưng là hắn lâm phàm không phải cái loại này hèn hạ người con da nhét ở đối phương miệm thứ đồ vật、Dược. dược nam tử sắc mặt tái nhuận đ ứ t quang hô hào lâm phàm đông tay ta cây mạt dược ca cởi bỏ tay của ta ta có dược nam tử gấp nói gấp gặp được loại này muốn sống dục vọng rất mạnh người hắn cũng hết cách rồi sau đó cởi bỏ tay của đối phương di động ánh mắt mai cho đến nam tử đ ú n g quân chỗ phát hiện chỗ đó có một bãi máu nghĩ đến cái k i ê u bà lão khỏe miệng thứ đồ vật hắn hít sâu một hơi khủng bố như vậy vậy mà cùng hắn muốn giống như lúc nam tử vội vàng theo bách bảo nang ở bên trong lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng vốn là sắc mặt tái n h u ậ dần dần hồng nhuận phất thất cũng không lâu lắm nam tử nói đa tạ o vị đạo hữu này ân cứu mạng tại hạng ô kế vô cùng cảm kích không gà lâm p h ạ m kinh ngạc nói đạo hữu ngươi thật sự không gà rồi ngươi tại đây thương thế có lẽ rất nặng à cái kêu bà lao đủ tàn nhẫn thậm chí ngay cả cái này đều ăn về sau đạo hữu thuần dương không sinh tu hành độ khó thật lớn nha nô kế làm bộ rất nhạc định đúng quần c h i thông khó có thể chịu được thế nhưng mà hắn không muốn làm cho người khác biết do, cho nên t i ể u biểu hiện vô cùng bình thường cùng lâm p h ạ m trao đổi nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương liếc thấy xuyên qua đạo hữu hiểu lầm chỗ đó chỉ là dính vào máu tơi mà thôi tuyệt đối vô sự nô kế lúng nói lâm p h ả m nói không có khả năng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm chỗ đó nhất định rất đau à ngươi yên tâm ta không phải miệng rộng người tuyệt đối sẽ không khắp nơi tuyên truyền đạo h ư u không cần nhấn lại thống khổ tựu i kêu đi ra ta có thể hiểu được nô kế không muốn nói chuyện tổng cảm giác vị đạo h ư u này giống như có chút n g a y thẳng tựu i nhìn không ra ta tại tránh đi đề tài này ấy ư ngươi làm gì còn đuổi theo không phóng nhưng là đạo h ư u nói rất đúng thật sự rất đau a nô kế không còn có chịu được cái này cổ đau đớn bụng lấy đúng quần tê tâm liệt phế kêu thảm thẳng đến đan dược dược hiệu vận chuyển tới chỗ đó mới hóa giải đau đớn mất đi vật ấy nô kế chạy xuống hai đạo vệt nước mắt lâm phàng hỏi đạo hữu ta nhìn ngươi tu vi cũng đạt tới tam thần cảnh lẽ ra không nên như thế như thế nào hội bị bắt c h ặ t ai nô kế thở dài một tiếng đạo hữu có chỗ không biết những hoàng tử lang yêu ma này xảo trá và phần vốn cho là hắn nhóm thật là q u y ẩn núi rừng thiện lương yêu ma lại không nghĩ rằng vậy mà sau l ư n g hạ độc thủ ta một nước vô ý t i ể u bị bắt c h ặ t rồi nghĩ tới đây nội tâm của hắn t i ể u t h ê lương vô cùng lừa gạt cảm t ì n h a nếu như lúc trước cẩn thận một chút cũng sẽ không rơi xuống kết cục này còn không biết hữu tôn tính đại danh môn phái nào nô kế hỏi lâm phạm cựu thiên tiên môn lâm phạm nói nô kế nói lâm đạo h ư u có một chuyện muốn nhờ chuyện này có thể hay không không muốn nói cho người khác biết ta gánh không nổi người này à đạo h ư u yên tâm ta lâm phạm tuyệt đối không phải loại người như vậy dù là ngươi không nói ta cũng sẽ không nói cho người khác biết chỉ là hôm nay cái này mất đạo h ư u sau này tu hành chỉ sợ lâm phạm rất muốn nói cho đối phương biết nếu như ngươi có thể tìm được thế gian tuyệt thế bí tịch quỷ hoa bảo điện có lẽ có thể càng tiến một bước nô kế khoát tay nói đạo hữu yên tâm như thế không có vấn đề ta chính là vô cực môn đệ tử ta phái tu hành tiên pháp cựu là âm dương cùng tồn tại nếu như âm dương mất nhất định nhất định phải tấn công một lần nữa tu luyện mà ta phái có một chiêu cấp cứu tự l à tại không cách nào kịp thời tấn công thời điểm sẽ chủ động ngươi hiểu nhưng chỉ cần phục d ụ n g ta phái một miếng sinh cơ tạo hóa đan có thể chậm rãi sinh trưởng đi ra cho nên không sao lâm phạm mục trừng cống đốc tu tiên thế giới quả nhiên không hổ là tu tiên thế giới thế gian to lớn không thiếu cái lạ liền cái đồ chơi này đều có thể một lần nữa l à m ra khó trách đối phương không chút nào sợ nguyên lai sớm có nghĩ cách nhưng vào lúc này nô kế thở dài nói ta bị bắt tới thời điểm tại đây còn có hai vị đạo hữu thế nhưng mà vận khí của bọn hắn không tốt lắm đạo h ư u chưa tới thời điểm t i ể u bị ăn sạch rồi chỉ còn thi cốt ở đằng kia trong vạc nấu lấy cũng còn không có hỏi bọn hắn môn u phái muốn cho bọn hắn môn u phái báo cái tín đều không có địa phương tiến đưa mệnh có một k i ế p c h á n h cũng không thể tránh đạo h ư u đã thấy ra là tốt rồi nếu như không có chuyện gì ta cựu đi trước rồi đạo h ư u hảo hảo bảo trọng lâm phạm nói ra người cũng cứu được yêu ma cũng chém cảm thấy mỹ mãn nên ly khai tiếp tục đi về phía trước rồi lâm đạo h ư u xin chờ một chút nơi đây có vấn đề nô kế nói ra hắn bị trói buộc những ngày này cũng phát hiện một vài vấn đề e hẻm lâm phàm kinh xứ sở bình thường gặp được có người lúc nói lời này là hắn biết che giấu phó bản đến rồi quy một chương một trăm bốn mươi hai kiểu sơ một hai kiểu sơ một hai chương một trăm bốn mươi hai kiểu sơ một hai kiểu sơ một hai nô kế là một vị ưa thích xen vào việc của người khác còn có rất mãnh liệt thám hiểm tinh thần người phát hiện yêu mà che giấu bí mật cái kia khẳng định không thể chờ đợi được muốn đi thám hiểm dù là thân tản thể thiếu đều không thể ngăn chở hắn cái kia khỏa thám hiểm tâm đạo hữu chờ một lát ta có chỗ đỗ nộ lâm phàm đánh gãy nô kế kế tiếp lời nói cứu được đối phương hắn tự ly khai sau đó xem xét rơi xuống hiện tại đối phương nói nhảm hơi nhiều hắn không muốn làm trễ m ạ i thời gian rơi xuống mới nhất có ý tứ đạt được thổ linh căn mảnh vỡ đạt được nhất phẩm lôi linh căn ồ còn phát nổ một cái tiểu c ự c phẩm hắn biết do thường thấy nhất linh căn t i ể u là kim một thủy h ỏ a thổ còn chưa thấy qua cái khác linh căn xem ra cái này hoàng thử lang yêu ma ở bên trong cũng có một vị tiểu người tài ba chỉ là đáng tiếc sinh tồn hoàn cảnh quyết định hắn chỉ có thể không có tiếng t â m gì đạt được một trăm linh hai năm pháp lực đạt được thiên phú thần thông mùi thối ngốc trời ngụy hoàng kim cấp đạt được tiên pháp hoàng đạo trân kinh Đạt được k i m l i thối ngốc mảnh trời đ ư ợ ngụy hoàng kim cấp hoàng thử lang yêu ma thiên phú thần t h ô n g phun ra một cỗ đầm đặc đồ vật hút vào người toàn thân tết liệt không thể động đậy mùi thối càng là có thể làm cho trong người đem ba ngày dùng ngăn thứ đồ vật toàn bộ nhổ ra có phá hư pháp lực cương khí tri năng hoàng đạo trân kinh hoàng thử lang yêu m à tu tiên đắc đạo tri pháp tạm thời không nói cái này tu t i ê n phát môn trước tiên là nói về nói cái này thiên phú thần t h ô n g tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng nhưng về phần đến cùng là lạ ở chỗ nào hắn lại nói không nên lời nói láo phớt một tiếng một cố độc khí có thể phun ra đến nếu như nhiều lần p h o n g thích hắn cũng không dám tưởng tượng bờ mông có thể hay không nóng rất đau thời gian dần trôi qua lâm phạm rõ ràng cảm nhận được vùng đan điền phát sinh biến hóa thiên đạo hạt giống phát ra thuần khiết hảo quang sau đó giống như đạt được chất dinh dưỡng t ự như sinh trưởng nở hoa rất nhanh tựu sinh trưởng ra một mảnh cánh hoa thiên mệnh đã qua cảnh giới đạt tới tam thần cảnh mà cái này cánh hoa muối tựu i tương đương với pháp chủ cột nhất tồn tại tam thần cảnh có ba bước đột nhiên thân cùng pháp dung hợp tâm cùng thần dung hợp t h â n cùng thức dung hợp có ít người tại đây ba bước đột nhiên ở bên trong có thể bồi hồi mấy năm mấy chục năm cũng số lượng cũng không ít mà lâm phạm hiện tại tựu i là bước đầu tiên đột nhiên hoàn mỹ dung hợp thân thể cùng pháp lực dung hợp nếu như d i vãng đối với pháp lực vận chuyển chỉ là thuộc về tinh thông như vậy hiện tại tựu là tông sư nô kế gặp lâm phạm nhắm mắt tu luyện tưởng rằng x ả ra chuyện gì mà khi hắn chứng kiến lâm phạm đỉnh đầu hiện hiện tiên đạo hạt giống nợ hoa lúc hư hào lúc Cả người đ lúc, quanh quanh lúc này lâm phạm tu luyện chấm dứt người khác cần chuẩn bị sung túc phá cảnh sự tình hắn cũng tựu i vô cùng đơn giản vượt qua không có bất kỳ độ khó khó có thể cảm nhận được đột phá lúc kinh tâm đọc khách nô đạo hữu đến viên ngươi biểu diễn thời khắc đã đến lâm phạm nói ra nô kế rất muốn nói ngươi cứ như vậy xong việc mà không khỏi đã có nhanh nga nhưng có được chuyên nghiệp thám hiểm tinh thần hắn không có ở những việc v ậ t này bên trên dây dưa xuống dưới mà là đứng dậy đi vào bên tường chỗ cái kêu bên giường bằng đá lâm đạo hữu ta bị trói buộc đến nơi đây thời điểm tuy nhiên tâm thần rất sợ có thể chung quanh đã phát s i n h hết thảy ta đều âm thầm ghi ở trong lòng cái kêu lào yêu ma chỗ ngủ địa phương m u a đến ban đêm lúc sẽ có rất chấm thấp ô ô âm thanh truyền đến đồng thời có màu đen khí lưu theo giường đá nội lơ lửng mà lên dùng để t r ợ lào yêu ma tu luyện cho nên căn cứ của ta phỏng đoán nơi này tất có cái gì nô kế đi vào bên giường bằng đá trái xem phải xem tại đây sờ sờ chỗ đó sờ sờ hình như là đang tìm kiếm cái gì đối với lâm phàm mà nói ưu tú người đều là nhận thức ưu tú người vị này nô đạo hưu ý chí kiên định tâm tư kín đáo dù là gặp như vậy k ế t nạn đều có thể như thế bình tĩnh tự nhiên nếu như là người khác tao nộ tình huống như vậy tuyệt đối tê tâm liệt phế t u thảm rất nhanh đã tìm được nô kế thanh âm chuyển đến lâm phàm tiến lên xem xét tại giường đá ra thu xuống d ấ u giếm cơ quan hình như là ngũ hành bắt quái t ự như dù sao với hắn mà nói căn bản là xem không hiểu ân đây là thập nhị thần n ị c h chuyển trận rất lợi hại trận pháp nô kế đem trận này nói rất lợi hại sau đó nói tiếp bất quá chính là tiểu trận không làm khó được ta chỉ cần phá giải trận này t i ể u có thể biết những yêu ma này đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm p h ạ m chằm chằm vào nô kế vị đạo hữu này cũng là tú lợi hại cảm giác tu tiên giả đều ưa thích vô hình trang b ư ớ c mà lâm p h ạ m sờ lên c ằ m giả bộ như cái hiểu cái không liên tiếp gật đầu có chút ý tứ có chút ý tứ lâm đạo hữu mà lại xem ta là như thế nào phá giải trận này nô kế mười ngón rơi vào trên trận pháp mười hai khối hình vông thạch đầu theo hắn ngón tay di động phát sinh biến hóa lâm phàm cân nhắc muốn hay không đem nô kế bị lao yêu ma cắn mất đúng quần sự tình truyền đi hắn rất có thể trang hơi chút làm cho người có chút khó chịu phá nô kế gầm nhẹ một tiếng n g ó n giữa lập l o ạ hào quang p h ả n phất có cỗ hủy diệt lực lượng bạo phát đi ra mười hai tảng đá lập tức văng tung tóe thập nhị thần l g ị c h chuyển trận trực tiếp nát b ấy ngay sau đó d ư ờ n g đá vỡ ra xuất hiện một đầu đen kịt thông đạo gào thét một tiếng một cô đầm đặc hát phong bạo phát đi ra nô kế sắc mặt đại biến pháp lực hộ thân ngăn trở cái này cổ hát phong xâm nhập mà lâm p h ả m không chút sức mẹ đứng tại nguyên chỗ có nghịch thương tứ thánh bộ đồ hộ thể những hát phong này tự là gió nhẹ quét trên người lốp nhẹ nhàng khoan khoái mát rất nhanh cái này cổ yêu khí có chút lợi nô kế rồi đột nhiên lo lắng lâm đạo hữu vừa mới bạo phát đi ra yêu khí nói rõ nơi đây tuyệt đối không phải đơn giản như vậy không bằng chúng ta hay vẫn là không nổi nữa à tu luyện tới hắn cái này cảnh giới đối với một ít nguy cơ hay vẫn là có tâm linh cảm ứng đã như vậy vậy thì không đi xuống tốt rồi lâm phàm nói ra chỉ là đối với nô kế mà nói hắn như thế nào cảm giác lâm đạo hữu nói lời nói này thời điểm hơi chút có như vậy điểm không đúng đấy nô kế hỏi cái kia lâm đạo hữu chuẩn bị đi đâu ta không đi cái đó ta ngay tại côn ngọc sơn tùy tiện nhìn xem mà thôi nô đạo hữu nếu là có sự tình có thể nên rời đi trước lâm phạm lộ ra vẻ tươi cười nô kế do dự một chút nói lâm đạo hữu ngươi không phải là muốn tại ta sau khi rời đi ngươi một mình vào đi tôi h nếu như là nói như vậy ta đây tất nhiên cùng ngươi cùng một chỗ đi vào ngươi cứu ta một mạng này ân khó báo huống hồ nơi đây bất p h ẳ m nguy cơ trùng trùng nhiều một người nhiều một phần lực lượng vậy thì cùng một chỗ đi xuống đi hai người l i ế h nhau ánh mắt liên tiếp trao đổi mặc dù nói không có lời nói trao đổi nhưng là ý tứ rất rõ ràng ngươi muốn mất một mình ngươi cũng muốn mất một mình càng là địa phương nguy hiểm cơ duyên càng nhiều mỗi người đều tin tưởng chính mình là có đại khí và người gặp dữ hóa lành đi đường nhà bảo một đám hoàng thử lang yêu ma trông coi địa phương tuyệt bích có b ả o bối căn cứ tình huống hiện tại lâm phàm đối với nô g kế đã có c à n g sâu rất hiểu rõ người này nhìn như trung thực kỳ thật cũng rất g à o hoạt lâm đạo hưu chúng ta vào đi thôi nô g kế không nói thêm gì thả người nhảy lên pháp lực hộ thể tiến vào thần bí kêu hắc cám trong thông đạo lâm phàm không sợ hãi hắn có đạo giáp hộ thể ai có thể chơi hắn không phục cựu đi ra luyện một luyện hưu hưu l ư n g đạo lưu quan g tại đen kịt trong thông đạo buộc phát ra hảo quang lâm phạm suy đoán cái này sâu trong lòng đất có bí mật bọn hắn hiện tại đánh tới phương hướng t i ể u là thế giới dưới lòng đất cũng không biết đến cùng có đồ vật gì đó tồn tại tốt nhất t i ể u là yêu ma bảo bối không bảo bối ngược lại là không sao cả h ắ n đ ố i với những đồ chơi này căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì chỉ cần có đầy đủ yêu ma cái khác cái gì đều không trọng yếu rất nhanh phía dưới có ánh sáng nhạc hiện hiện xem ra đã nhanh đã tới rồi cũng không lâu lắm ai nha một tiếng thoáng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến chỉ thấy nô kê ôm chân đau nhẹ rằng trận mắt ngươi lai、like、hắn đáp xuống địa phương lồi ra một khối đầy tiểu thạch khối làm cho hắn chân có đau một chút lâm phàm nói nô đạo h ư u ngươi có thể hay không ổn trọng điểm chúng ta bây giờ đến chính là lạ lẫm địa phương ngươi ngạc nhiên hội đưa tới phiền thoái thực xin lỗi rồi ta chú ý nô kế rất xấu hổ đây là hắn lần thứ nhất cùng bên ngoài phái đạo h ư u cộng đồng thám hiểm trong nội tâm muốn lấy tự mình biểu hiện một chút lại không nghĩ rằng biểu hiện không thành luôn hô to gọi nhỏ có chút bất đắc dĩ lâm phàm cảm giác được kỳ quái dưới chân sền sệ t vô cùng rất là không thoải mái túi đầu xem xét thiếu chút nữa kinh hô lên vốn tưởng rằng sền sệ chính là bùn đất thế nhưng mà nhị kỹ lại phát hiện những này đều là huyết nhục thậm chí những huyết nhục liếc nhìn lại không chỉ là dưới chân có những huyết đ ụ c này xa xa khắp nơi đều có n ô kế cũng phát hiện tại đây dị thường trong nội tâm kẻ run hai chân run lên lâm đạo hữu chúng ta không phải là đi vào ma quật đi à nha hiện tại ly khai còn kịp chúng ta đến cùng có đi hay không trong lòng của hắn chân thật nghĩ cách tự là ly khai nơi đây thế nhưng mà cùng bên ngoài phái đạo hữu cộng đồng thám hiểm sao có thể biểu hiện ra sợ h ã i chi ý nếu không không chỉ có ném chính là mì mặt còn ném đi môn phái mặt nếu như không có nghịch thương tứ thánh bộ đồ lúc gặp được loại tình huống này không nói hai lời dẹp đường hồi phụ quả nó bên trong có cái gì Tiêu tính toán có không mặc quần áo tiên、nữ. ta quần không nữ, áo、so、có mặc lâm phạm nói h danh ghi Thế nhưng ì n ngược tự sẽ lại. c mà đã c á này, đạo ồ về sau, hắn bành trướng, đã để triệt rất một có l o i không đến t lý ộ cuối c n rõ ràng nô kế nghe cũng là xứng sở xứng sở lâm đạo hữu n g ư ơ i có xem tướng chi năng nô kế hỏi tu tiên vấn đạo nhất tín những thứ này vốn trong nội tâm cũng có chút sợ nghe được lâm phảm nói n h ữ n g sau này nội tâm của hắn càng thêm bối rối lâm phảm mặt không đổi sắc khí định thần nhàn lệnh nhặt nói hiểu sơ một hai nhưng lại chưa bao giờ nhìn lầm ta thấy đạo hữu cũng là tính tình người trong không tưởng đạo hữu vẫn lạc tại này nô kế v ố t mặt nhìn xem phương xa mênh g ô n g huyết n ụ c chi lộ lại nhìn một chút lâm phảm cuối cùng nhất n g ự a khí yếu đi điểm vậy ta còn là ly khai tốt rồi hắn thật sự sợ hãi tuy nhiên không thấy nguy cơ nhưng cảnh tượng này cũng quá đặc sao dọa người rồi Quy một chương một trăm bốn mươi ba thật vất vả gặp được v ư n g tha thì thật là đáng tiếc chương một trăm bốn mươi ba thật vất vả gặp được v ư n g tha thì thật là đáng tiếc nô kế lựa chọn ly khai là sáng suốt nói rõ đối phương biết rõ bản thân năng lực cực hạn ở nơi nào đợi ở chỗ này làm gì còn muốn ôm lấy ta cái này đại thô chân sao h i ệ n nhiên là muốn quá nhiều ta chỉ có thể tự bảo vệ mình được không gặp được hung h ắ n điểm hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó yên lặng thừa nhận người ta ẩ đả liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có không tốt thông đạo biến mất nô kế hoàn toàn chính xác muốn rời đi thế nhưng mà bọn hắn đến thông đạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại trong c h ấ p mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh cái này hắn nhìn xem lâm phàm phản phất rất muốn hỏi t h a m đạo hưu phải trang biết rõ sinh lộ có thể không chỉ điểm một phen đáng tiếc sinh lộ không có lâm phàm nhìn thông đạo biến mất tâm như mặt nước p h ẳ n g lặng chút nào chấn động đều không có xem ra đạo hưu cái này chết t i ệ t cướp không tốt làm trốn chỉ có thể dũng cảm đối mặt nô kế có chút khó chịu có thể hay không không nếu như vậy nói không thấy được ta hiện tại bị sợ sắc mặt có chút không thích hợp nhà vì sao còn muốn làm ta sợ thật sự sợ hãi đi tại đây không nên ở lâu muốn tìm được mới sinh lộ nhất định phải dũng cảm tiến tới lâm p h ạ m nói ra hắn tự nhiên không thể nói cho ngô kế kỳ thật ta với ngươi một chút cũng không giống với ta có mẹ ta t i ễ n đưa bảo vệ tánh h mạng đạo giáp mà ngươi không có cái gì nhưng tình huống hiện tại mới là tốt nhất làm cho ngô kế cho rằng cùng chính mình đồng dạng chúng ta đều là tam thần cảnh gặp được không thể chống lại đ ị c h nhân chỗ mặt lâm tình huống đều là đồng dạng ít nhất điều này có thể làm cho hắn hơi chút an tâm một điểm chính như hắn nghĩ như vậy nô g kế đi theo tại lâm p h ạ m bên người còn có thể hơi có chút cảm giác an toàn thời gian dần trôi qua theo không ngừng xâm nhập không có gặp được nguy hiểm về sau nô kế hơi chút an tâm lời nói cũng tự biến nhiều rồi không biết tại đây đến cùng là địa phương nào không có nghe nói côn ngọc sơn có thế giới dưới lòng đất hơn nữa cảm giác lại không giống ngươi nhìn treo ở trên không không phải là một vòng huyết nguyệt sao đạo hữu ngươi nói lối đi kia có phải hay không là truyền thống đại trận kỳ thật chúng ta đã không tại côn ngọc sơn mà là đã đến địa phương khác nô kế hỏi hắn đối với tình huống chung quanh đã vô kế khả thi hoàn toàn làm cho không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khó mà nói lâm phạm cũng rất nghi hoặc không chung cái kia luân huyết nguyệt là cái gì trên không nông nông bụi bụi một mảnh căn bản thăm dò không được đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như gặp được nguy hiểm đạo hữu cũng đừng có ta ngươi tranh thủ thời gian chạy ta cho ngươi ngăn lại coi như là báo đáp đạo hưu đối với ơ n cứu mệnh của ta nô kế nói ra lâm phàm không chút do dự nói t ố t nô kế nghe nói lời này nhìn về phía lâm phàm trước mắt đều biến không giống với lúc trước có tất yếu như vậy quyết đoán sao không thể khách khí một chút để cho ta cảm thụ thoáng một phát bên người có đạo hưu an tâm quá tàn nhẫn có lẽ là lâm phàm lời nói hung hăng bị thương nô kế tâm khiến cho hắn c h ầ m mặc không nói đều không nói gì lời nói đợi một chút không biết qua bao lâu lâm phàm ngăn lại nô kế ngươi nghe có không có nghe được kỳ quái t h a nhâm nô、okay, kế toàn thân run lên nói chuyện đều có chút cả l ă n g ngươi cũng đừng làm ta sợ chung quanh như thế yên tĩnh tại sao có thể có kỳ quái thanh âm đi vào địa phương xa lạ hơn nữa hoàn cảnh còn như thế ác liệt mặt đất huyết mục chăn nệm bộ lông b ộ c phát tịu i cùng bụi cỏ bình thường trong không khí phiêu tán làm cho người buồn nôn hư thối vị nhất là yêu k h í đối với hắn trùng kích khá lớn nếu như không phải pháp lực hộ thân nhất định sẽ nhiễm yêu khí hứ mất căn cơ về phần cái tia cái trọng yếu bộ vị không có sẽ tán công hắn sao nói là đang khoác lắc sao chỉ là vì cho mình tìm cuối cùng một tia thể diện mà thôi còn lại thật không có ý tứ gì khác cẩn thật nghe lâm phạm đã ở lắng nghe thanh â m rất y ế u ớt thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không lầm thật sự tồn tại giống như là ma bàn chuyển động phát ra tới tiếng ma sát đã nghe được hình như là xoẹt rổ ẹ、e, xoẹt rổ ẹt、e, h a n h â m nô kế sắc mặt kinh biến hắn đích thật là đã nghe được thanh â m sau đó chỉ vào phía trước nói thì ở phía trước thanh â m là từ nơi ấy chuyển đến đạo hữu ngươi nói cho cùng có đi không theo ý ta chúng ta tốt nhất hay vẫn là đi xem a hắn vốn chính là muốn nói được rồi vốn là nơi này tự làm cho lòng người sinh sợ hôm nay càng là có quỷ dị thanh em chuyển đến trong lòng của hắn sợ hãi thế nhưng mà lòng hiếu kỳ khu xử hắn trước đi xem nhìn không tới kết quả cuối cùng nội tâm của hắn khó có thể dẹp loạn lâm phàm cũng muốn đi xem xem đến đều đến rồi hơn nữa thông đạo đã biến mất bọn hắn chỉ có tìm kiếm cái khác sinh lộ nếu không không có bất kỳ biện pháp nào đi hiện tại nhất định phải coi chừng thật muốn gặp chuyện không may ngươi đừng hy vọng ta có thể cứu ngươi lâm phàm khuyên bảo lấy chỉ sợ thằng này lại cùng chức chức như vậy kêu thả một m tiếng kinh động cái kia không biết tồn tại trước hai người cũng đã rất cẩn thận lúc này càng là cẩn thận từng ly từng tí có thể dùng lén lén lút lút để hình dùng nhưng là có thể hiểu được hai gã tam thần cảnh tu sĩ đi tới nơi này c ù n g bố địa phương có điểm không cẩn thận quỷ biết do gặp được cái gì đồ chơi đã qua hồi lâu hai người trốn ở một khối hát thạch đằng sau mẹ của ta ơi a đây là vật gì nô kế chừng trong mắt thật giống như gặp quỷ rồi tựa như hắn đã bị trước mắt một màn cho triệt để kinh doạ sợ đừng nói hắn bị kinh hai ở mà ngay cả lâm phàm đều trận mắt há h ố c m ồ m chưa bao giờ thấy qua như thế tràn g diện phương xa một khối cực lớn ma bản chậm chạp chuyển động cái này ma bản mênh mông không thấy bên l i ớ i lơ lửng ở giữa không trùng chậm dai xoay tròn theo mỗi một lần chuyển động bốn phương tám hướng yêu khí đều điên c u ồ n g hướng phía châu đó ngưng tụ lấy mê ngông đồ sộ che không che lấp mặt trời kinh tế h chi cảnh lâm đạo hữu người bài kiến vật ấy chưa nô kế hỏi hắn thật sự bị trước mắt vật ấy cho sợ ngây người không nói nó mê ngông t i ể u nói cái kiêng ngưng tụ yêu khí t i ể u đầy đủ kinh người bài kiến đây là một cái siêu đại hình ma bản lâm phạm thần sắc nghiêm túc nói nói t i ể u cùng thật sự tựa như nô kế hít mắt đạo hữu có thể không đáng tin tại điểm chỉ cần không mắt mù đều có thể nhìn ra đây là ma bản ta biết rõ đây là siêu đại hình ma bản nhưng mấu chốt t i u là cái đồ chơi này đến cùng đang làm gì đó nó chậm rãi xoay tròn lại là tại làm cho cái gì đó cô ngọc sơn cũng không phải cái gì kinh thế bí cảnh như thế nào hội tồn tại thứ này hơn nữa thời gian dài như vậy đều không có bị người phát hiện quỷ dị thật sự là quỷ dị nô kế nội tâm kinh hãi sợ hãi đối mặt như thế cực đại thần bí c h i vật chỉ có thật sâu sợ hãi cùng sợ hãi lâm phàm trầm t ư hắn hiện tại t i u là đang tự hỏi vật ấy công dụng thân là phong phú nội dung cốt chuyện tri thức người mà nói hắn biết rõ vật ấy không phải vật gì tốt hơn nữa che giấu sâu như vậy tự là không muốn bị người phát hiện Hắn hiện tại thật tại ấp, đột ố i với vật những thần bí này cân phẩm, bí đ n nghĩ, hắn muốn n g đầu suy h ấ gặp được hay v ẫ nhiên là yêu ma. t n nguyện xuất h ệ n mấy trăm y đầu nô kế lôi kéo lâm phàm ống tay áo lạ hữu ngươi nhìn ma bản thượng diện có phải hay không có bóng người giống như có chút cực kỳ khủng khiếp à. cái gì lâm phàm hướng phía nô kế chỗ chỉ địa phương nhìn lại trong lúc đó thần sắc kinh biến còn thật sự có bóng người nhìn kỹ hoàng phong lao yêu trường sinh ngũ trọng nguyên anh cảnh có tỷ lệ khá thấp tam phẩm thổ linh căn kim linh căn mạnh vỡ mục linh căn mạnh vỡ pháp lực bảy nghìn năm hoàng tuyên địa ngục đại t h ầ n thông phi sa tầu thạch tiểu t h ầ n thông địa hỏa lôi đ ỉ n h tiểu t h ầ n thông g i ả thiên m a t h ủ đại t h ầ n thông d i ệ t hồn tán trung phẩm linh khí linh thạch bốn mươi và miếng mê thần nhậm nguyễn hoàng kim cấp b ư ớ c này cường giả có được thứ đồ vật thật sự là quá nhiều hơn đều có chút dọn người lâm phàm trong mắt đã buộc phát ra trói mắt hào quang trong truyền t u y ế t buộc hơn nữa còn là có thể giết buộc không có người có thể minh bạch hắn dừng lại ở thái võ tiên môn chứng kiến những người kia tại trước mắt lúc gần lúc hiện lúc c à n thụ thực đặc mẹ quá thống khổ chỉ có thể xem không thể chém ai có thể minh bạch nổi thống khổ của hắn lâm đạo、Hiu. người làm sao nô kế gặp lâm p h ạ m trạng thái có chút không đúng vội vàng lôi kéo ống tay háo của hắn tiếng nói rất bé t u sở làm cho phương xa tên kia chú ý lâm p h ạ m t r ừ n g to mắt ta muốn thẳng này cho chém nô kế kinh s ứ n g sở nói c h ơ trơ xem nhìn đối phương xuyên lấy còn có cái kia khí phách ngồi xếp bằng tư thế tuyệt đối là khủng bố cừng dạ chúng ta đi lên t u l à biêm đắm liền cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng cũng đừng xúc động à. hắn khó có thể minh mạch lâm phảm tâm tình bây giờ là đến cỡ nào kích động đạo giáp tại thân chém giết cái này đầu bột năm chắc rất lớn đương nhiên nếu đối phương chủ động chạy thục mạng hắn hoàn toàn chính xác chạm giết không được thế nhưng mà dùng hai người bọn họ hiện tại bộ dạng đối phương chưa chắc sẽ đưa bọn chúng để vào mắt cho nên đây chính là hắn cơ hội nhưng vào lúc này xếp bằng ở ma bàn bên trên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng yêu ma đường mở vừa dứt lời nam tử một trưởng vỗ vào ma bàn bên trên trong lúc đó trong lòng bàn tay b ộ c phát ra sáng chói uy thế kinh người hoàng sắc qua n mang hào quang bao trùm toàn bộ ma bàn mà ma bàn bên trên điêu khắc lấy rất nhiều phù văn lúc này cũng là bị nam tử kích hoạt phù văn lập lòe ánh sáng nhạt những do kêu huyết nhục chảy thành mặt đất khẽ h c ấ ngay đ ộ n lấy, huyết đã bị giận rát, một khối lại huyết khối khối hướng h rát, một một nục dẫn đã bị p í ma a bàn b đó bay đi. Ngay sau đó một đạo ẩn chứa khủng bố uy thế cột sáng phóng lên trời oanh hướng lên bầu trời bên trong huyết nguyệt sau đó mánh liệt đụng vào nhau huyết nguyệt trung tâm xuất hiện v n sóng đây rốt cuộc đang làm gì đó nô kế ngây ngốc hỏi ta hay vẫn là chỉ có tam thần cảnh bảo bảo A, như thế bá đạo c h ẳ n g cảnh rung động lấy tâm linh của hắn làm cho hắn đều không biết nên làm thế nào cho phải lâm phàm suy nghĩ đến cùng nên như thế nào hành động đối phương liên tiếp phiên thao tác đủ để nói rõ đối phương rất là bá đạo gặp được một vị bột không dễ dàng nếu như như vậy vương tha lời nói vậy thì thật sự thật là đáng tiếc nhưng vào lúc này hoàng phong lão yêu ánh mắt ngưng tụ tại lâm phạm bọn hắn chỗ nút hai nhân tộc tiểu bối các ngươi còn muốn xem tới khi nào tuy nhiên không biết các ngươi là như thế nào đi vào tại đây nhưng đến rồi cũng đừng nghĩ đã đi ra bị phát hiện rồi lâm p h ạ m cũng không hề ẩn nút bình tĩnh đi ra không tệ không tệ hoàng phong lão yêu không hổ là hoàng phong lão yêu ẩn nút như thế chi sâu đều bị ngươi cho phát hiện không thể không nói ngươi rất có năng lực hoàng phong lão yêu có chút không bình tĩnh rồi hắn căn bản là không biết nói chuyện nhân tộc này tiểu bối rốt cuộc là ai nhưng đối phương lại đem tên của hắn cho kêu lên n ô kế đều nhanh đã hôn mê lâm đạo hữu ngươi cũng quá bình tĩnh đi à nha đối phương tu vi tuyệt đối rất cao ngươi cứ như vậy thành thành thật thật đi tới thật sự rất tốt sao uy một chương một trăm bốn mươi b ố hai lúa ngươi cái gì cũng đều không hiểu chương một trăm bốn mươi b ố hai lúa ngươi cái gì cũng đều không hiểu lâm phàm n ê n ngang đi ra mà ngô kế tiểu mạ ạ b ồ n g tựa như rụt lại thân thể hình thành mánh liệt đối lập có câu nói nói như thế nào phản n ố i so t i ể u không có thương hại hoàng phong lão yêu dò xét hai vị này nhân tộc tiểu bối thường thường không có gì lạ mà thôi một vị nhìn như giống như rất bình tĩnh mà một vị k h á c nhưng lại đã bị dọa phá gan điều này cũng đúng hợp tình lý sự tình tại hắn hoàng phong lão yêu trước mặt chính là nhân tộc tiểu bối đ à m gì chấn định xem ra ta hoàng phong lão yêu y d a n h tại các người n h â n tộc tu sĩ trong cũng là tiếng t â m lường l â y đã biết rõ ta là ai còn dám xuất hiện ở chỗ này cũng không biết kế tiếp hội có hậu quả gì không sao hoàng phong lão yêu hơi có vẻ đắc ý hắn đã thật lâu không có ở bên ngoài gây sòng gió lại không nghĩ rằng còn không ai biết danh hảo của nàng điều này nói rõ cái gì nói do hắn đầy đủ bất、phạm. n ô kê phong túi người đòn nói vị này hoàng phong tiền bối chúng ta trong lúc vô tình lại tới đây còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng thả chúng ta ly khai chúng ta thật sự là người vô tội đ ó à. hắn hiện tại thật sự rất hối hận lúc trước lâm đạo hữu làm cho hắn đường xuống thời điểm hắn nên không xuống hiện tại đối phương sẽ bỏ qua hắn sao đó căn bản cũng không cần muốn làm sao có thể đối phương là yêu ma mà bọn họ là tiên môn đệ tử không đưa bọn chúng ăn tươi cũng đã rất không tồi còn nghĩ đến đối phương bông tha một mạng đúng là si nhân nằm mơ thả các ngươi ha, ha ha ha đây là lao yêu đắc đạo đến nay nghe qua nhất buồn cười một câu đừng hòng đi tất cả đều cho ta đứng lại ta sẽ đem ngươi nhóm từng khối a n tươi nuốt mất thần hồn của các n g ư ơ i dùng thần hồn của các n g ư ơ i lớn mạnh thần hồn của ta hoàng phong lào yêu cười lớn trước mắt cái kia hai nhân tộc tu sĩ cũng đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá muốn xoay người đều là chuyện không thể nào nô g đạo hữu ngươi tránh đi một bên việc này với ngươi không có quan hệ đừng q u ấ y rời ta lâm phạm phất phất tay làm cho nô g kế tranh thủ thời gian tránh ra thằng này cũng quá kinh sợ rồi vậy mà cùng yêu ma cầu xin tha thứ đây không phải chê cười sao chính thức tu sĩ gặp được yêu ma đại đa số đều đến một câu yêu ma ta t h i tính toán chết cũng tuyệt không cầu xin sau đó rút kiếm cựu cùng yêu ma đùng đùng một trầu đánh nhau cuối cùng nhất bị yêu ma tàn nhận cho cách lau nô kế che mặt muốn một đầu đâm chết được rồi hắn xem lâm đạo hữu không giống như là như vậy người lô mang a như thế nào hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dạng cùng trước lúc trước sau thành thục ổn trọng quả thực cựu là hai người đấy lâm phàm từng bước một hướng phía hoàng phong lao yêu đi đến trừ ma vệ đạo mỗi người có trách nhìn ngươi cái này yêu ma tướng mạo cựu biết không phải là thứ tốt nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh càng là tội ác tại trời tồn tại hôm nay ngươi đụng phải ta cũng coi như ngươi đổ tám đời huyết ô i chờ sẽ đem ngươi c h é m giết chắc chắn ngươi bản thể bộ lông nổ xuống trở về làm một kiện áo da hắn cựu là tại kích thích đối phương đối phương càng là phẫn nộ đối với hắn càng có chỗ tốt nô kế nghe được lâm p h ạ m nói những lời này thiếu chút nữa đã hôn mê gặp quỷ rồi lao thiên ra à nếu như ngươi sớm chút để cho ta biết do vị này lâm đạo hữu như thế h u n g hăng càng quái t i ê u tính toán đánh chết hắn hắn cũng sẽ không cùng lâm p h ạ m kết bạn mà đi cái này rõ ràng cựu là ghét bỏ người ta còn chưa đủ phẫn nộ tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích người ta à ngươi nói cái gì hoàng phong lào yêu nổi giận nói âm thanh như kinh lôi hiển nhiên đã bị lâm phạm lời nói này cho triệt để chọc giận hắn bản thể là trồn nhưng là cùng bình thường trồn cũng bất đồng hắn là năm ví trồn mẹ của hắn là trồn mà phụ thân là hồ yêu cả hai kết hợp huyết mạch phát sinh một tia biến hóa làm cho hắn cùng trồn chủng tộc có chút bất đồng hắn càng thêm để ý chính là bản thân hồ yêu huyết mạch chớ nói nhảm có loại tranh thủ thời gian đến giết chết ta lâm phạm không thể chờ đợi được hô van cầu ngươi nhanh lên động thủ đi ta đều nhanh chóng phải chết ngươi nếu không động thủ ta thật sự có chút ít khó chịu lâm phạm cũng không có biện pháp hắn kỳ thật rất muốn chủ động ra tay có thể mấu chốt tự là dùng hắn trước mắt tu vi như thế nào chủ động ra tay có lẽ hắn mạnh nhất một chiêu thi triển đi ra tại người ta trong mắt đều là cái chê cười cũng nói không chính xác đáng chết ta muốn đem n g ư n i nghiền xương thành cho vừa dứt lời khủng bố yêu khí theo hoàng phong lão yêu trên người bạo phát đi ra sau đó chỉ thấy hoàng phong lão yêu cách không một chảo màu đen bàn tay khổng lồ phá không mà đến bực này uy thế nếu như không có nghịch t h ư ơ n g tứ thánh bọc tại thân nói không chừng sớm đã bị bị h ù đái ra quần cũng nói không chính xác x o n g đời nô kế ngây n ố c đợi tại nguyên chỗ người trong nghề vừa ra tay đã biết rõ có hay không đối phương thi triển chính là thần thông trong i hiện tại chạy mạng, cũng chạy không thoát, cái kia cái tại cười nói, tới tốt lắm, ta thiểu ê u thuộc đầu, tính toán thoát, thể to tốt ta bất thế tổn thương ta. t hắn mạng, cũng không còn đứng ngừng đứng này động, nhìn ngươi như thế nào chạy chạy chạy chỉ chỗ Phạm chỗ lắm, có đấy. Lâm làm gì, ở chốc lát bàn tay khổng lồ rơi xuống trực tiếp đặt ở lâm phàm trên đỉnh đầu tuy nhiên lại không thể rơi xuống chút nào trực tiếp bị một cỗ huyền diệu lực lượng ngăn cản được Cái ngạc Láo yêu kinh hãi, kinh gì? Hoàng Phong tưởng rằng phần, văn vốn yêu một Pháp lực đúng n vậy già thiên ma thủ đại thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại đáng tiếc tại ta cái này khắc kim tiên thể diện trước còn chưa đủ tư cách có gì bổn sự tự tranh thủ thời gian xử đi ra ngược lại muốn nhìn ngươi còn có bản lánh gì lâm phàm lâm uy không sợ không chút nào đem đối phương để vào mắt thậm chí còn tại chủ động khiêu khích hoàng phong lão yêu sắc mặt rất khó coi khắc kim tiên thể chưa từng nghe qua cái gì khắc kim tiên thể chính thức tiên thể há có thể tùy tiện xuất hiện đáng g i ậ n nhân tộc tu sĩ quản ngươi cái gì tiên thể ngươi phải chết hoàng phong lão yêu bàn tay một phen một thanh tiểu vũ tán lơ lửng tại trong lòng bàn tay sau đó mãnh liệt ném đi nhô lên cao xoay tròn càng lúc càng lớn cuối cùng nhất hình thành một người cao d i ệ t hồ tán này tán là hoàng phong lão yêu theo yêu ma bí cảnh bên trong lấy được t r u n g phẩm linh khí tán mặt vẽ lấy các loại dữ tợn bức họa tán đem là do từng cái người đầu lâu tạo thành xanh mơn mận yêu khi quấn quanh diện hồ tán. Hiu. Diệt hồn tán xoay tròn đến lâm phàm trên đỉnh đầu lập tức vô số lục sắc quang mang bắn tung tóe đi ra lập tức đem lâm phàm vào trùm ha ha ha ha tiểu tử ngươi tại d i ệ t hồn tán uy lượt xuống đem ngươi triệt triệt để để biến thành một đầu cái sắc không hồn hoàng phong lão yêu đối với cái này trung phẩm linh khí hay vẫn là rất tín nhiệm dĩ vang hắn dùng cái này trung phẩm linh khí cũng không biết chém giết qua bao nhiêu cường giả coi như là nhân tộc tu sĩ cường giả cũng chém giết không í t lớn nhất công tích tự là d i ệ t s á t một vị trường sinh lục trọng quy nhất cảnh cường giả tuy nhiên là ở đối phương bản thân bị trọng thương thời điểm thế nhưng mà cảnh giới t r a n lệch há lại dễ dàng như vậy có khả năng vượt qua có t hoàng ể đem đối p h là phong lào ê n hồn diệt yêu kinh hai vạ phần làm sao có thể có thể như vậy đối phương đến cùng là lai lịch thế nào diện hồn tán vì sao đối với hắn không có bất kỳ tác dụng diện hồn tán lớn nhất rượu dụng cựu là bỏ qua đối phương tu vi trực tiếp diện sát đối phương thần hồn thần hồn bị hao tổn thực lực sẽ gặp giảm nhiều nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết như vậy d i ệ t hồn tắn g có thể triệt triệt để, để đem ể đ đối phương thần hồn gạt bỏ không có khả năng lao yêu tung hoành mấy trăm năm há có thể bắt không được ngươi cái này nhỏ nhỏ nhân tộc tu sĩ hoàng tuyên địa ngục trong chốc lát hoàng phong lao yêu thi triển cường đại nhất thần thông trong cơ thể pháp lực như là nước lũ bừng lên t r u n g quanh hiện hiện hiện huy cảnh không đây không phải huyết cảnh giống như là chân thật hoàn cảnh đồng d ạ o ông trầm khủng bố khí tức bao phủ trong thiên địa hoàng tuyên địa ngục cái môn này đại thần thông là hoàng phong lao yêu đã từng cơ duyên đoạt được thuộc về một môn cực kỳ cường hãn đại thần thông tu luyện tới cao nhất cảnh có thể đem chọn cái địa ngục c h i cảnh huyên hóa ra đến cuối cùng nhất mượn nhờ địa ngục c h i lực hống giết đối phương nhưng là muốn muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất cực kỳ khó khăn tiêu tính toán tu luyện ngàn năm thời gian chưa hẳn có thể tu luyện viên mãn mà hoàng phong lão yêu tu luyện đem gần trăm năm cũng mới đem cái môn này đại thần thông tu luyện tới nhập môn c h i cảnh nại h ạ kiều hoàng phong lão yêu hét lớn một tiếng âm trầm khủng bố trong hoàn cảnh xuất hiện một tòa tăng thương khí tức cổ kiều tại kiều mặt sau hiện hiện h a i chữ nại hà đồng thời có lẽ là đại thần thông thái quá mức cường hãn vậy mà đem quỷ hồn đều hiện hóa đi ra mà lâm phàm thật giống như hám sâu trong địa ngục đứng tại mênh mông trong bóng tối trong mắt chỉ có cái k i a m ộ t tọa kiểu cái này là bực nào t h ầ n thông n ô kế co quắp ngồi dưới đất hắn rất muốn chấn định thế nhưng mà chấn định không được chứng kiến những khủng bố này tràn g cảnh lúc hắn đều nhanh bị sợ đái ra quần rồi lâm phàm trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách ngoa tạo khủng bố nói thật hắn hiện tại cũng rất sợ hãi chung quanh chàng cảnh thay đổi bất thường nhưng lại biến khủng bố như thế không có n ị c h thường tứ thánh bộ đồ với tư cách trụ cột hắn cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi đi địa ngục xám hôi a hoàng phong lao yêu gầm nhẹ một tiếng năm ngón tay một chào lại hà kiều hóa thành một đạo lưu quang mang theo không thể ngăn cản chi uy m á n h anh hướng lâm phảm ầm ầm lưu quang bên trong tràn ngập tử khí nhiễm một tia sợ là đều muốn trở thành sắp chết chi nhân hoàng phong lão yêu không muốn qua lâm phảm có thể tại đại thần thông chi uy hạ sống sót hết thệ đều muốn chấm dứt mà có thể làm cho hắn thi triển khủng bố như thế sát triệu n h â n tộc tu sĩ cũng hoàn toàn chính xác phi phạm đáng tiếc vận mệnh k h ô n g hộ chẳng trách người khác chỉ là thời gian dần trôi qua tình huống có chút không đúng đúng vậy như thế hoàn tuyển địa ngục đại thần thông uy lực phi phạm thường nhân thật đúng là không cách nào ngăn cản nhưng là Các kim tiên thể uy lâm ự c cũng không phải là người có chiêu không người tưởng tượng.、Đã、như đón phải thể thì tới là l ta một Đã vậy, vậy A.、Lâm、phạm lạnh nhạt nói hắn không có để ý hoàng phong lão yêu sắc mặt là đến cơ nào khó coi chỉ là thời gian dần qua giơ tay lên lập tức dùng lâm phạm làm trung tâm song d ư ớ i chân h i ể n hiện phát t r ậ ngay n sau đó bàn tay lối vào h i ể n hiện xoay tròn khe hở khe hở t i ể u là phát t r ậ n rất là phức tạp xem không hiểu là cái gì phát t r ậ nhưng n là vừa vặn hoàng phong lão yêu b anh ra lực lượng đều ở đây ở bên trong hiện tại hắn m u n còn nguyên phản trả lại đây là cái gì thần thông hoàng phong lão yêu cảm nhận được lâm phản trên người phát ra uy thế sắc mặt đại biến thậm chí hắn còn cảm giác cái này của y thế có chút quen thuộc lâm phàm nợ nụ cười hai l ú a cái gì cũng đều không hiểu nghỉ ngơi a uy một chương một trăm bốn mươi lăm chúng ta cũng là kề vai chiến đấu qua đó a chương một trăm bốn mươi lăm chúng ta cũng là kề vai chiến đấu qua đó a vạn trượng hào quang mang tất cả mà đi hoàng phong lao yêu m ộ ngậm rỗi nhìn xem đánh út lại màn sáng nổi giận gầm lên một tiếng năm vị h i ể n hiện biến hóa thành bán yêu thân thể đáng chết ầm ầm sáng chói hào quang bao phủ thiên n i ệ ai cỡ nào một tên đáng thương vậy mà gặp được ta loại này ưu tú nhân tài lâm phạm nhìn như rất n h ạ t định thế nhưng mà nội tâm cũng rất kích động không nói hai lời một nhảy dựng lên hướng phía ma bàn bên trên nhảy xuống không quan tâm đối phương có chết hay không bổ đao là phải ông trời của ta láo ra a nô kế chừng trong mắt sau đó xoa mắt hết thảy trước mắt đều là như vậy hư hảo vốn cho là hắn nhóm hai người sẽ bị cái này yêu ma lấy hết quần áo ném vào trong ao rửa lót loát, loát sau đó gác ở hỏa trên kệ điên c ủ a n ư ớ n g nhưng xem hiện tại tình huống này giống như có điểm gì là lạ vị này lâm đạo hữu có chút manh n g ư a có lẽ là kịp phản ứng nô kế đứng lên giơ cao lên tay phân chân nói lâm đạo h ư u cố gắng lên chứ ma vệ đạo nhưng vào lúc này bản đạo h ư u cùng ngươi cùng tồn tại ngoài miệng hô hô lại không có bất kỳ hành động hắn cũng không biết cái kia yêu ma đến cùng có chết hay không hay vẫn là làm gì chắc đó so sánh tốt lâm phảm không có nghe được rơi xuống thanh â m biết rõ hoàng phong lào yêu chưa chết nhảy đến ma bản bên trên không quan tâm ma bản là cái gì chất liệu hắn bây giờ không có ở đây ý những này a a hoàng phong lào yêu kêu thảm ra chóc thị t bong thương thế rất nặng hắn đã phát hiện đưa hắn kích thương dĩ nhiên là hắn vừa mới phóng xuất ra đi chiêu thức kêu la cái gì gọi xuân đâu rồi khó nghe muốn chết lâm p h ạ m nhìn xem nằm tại đâu đó dễ dụa hoàng phong lào yêu một thời gian cũng là có chút bất đắc dĩ đường đường trường sinh cảnh ngũ trọng nguyên anh cảnh cơn giả dĩ nhiên cũng làm bị hắn cái này nho nhỏ tam thần cảnh cho đánh thành như vậy thật sự là quá mất mặt mặc dù có như vậy một ném ném thắng chi không võ nhưng là chỉ cần có thể thắng ai quả ngươi n thắng chi không võ chỉ có thể hô to như bức hoàng phong lào yêu khí tức vệ phải nói ngươi đến cùng thi triển chính là thần thông gì văn s ở vị văn thấy những điều chưa hề thấy nói ngươi vô tri à còn đây là khắc kim thần thống biệt xưng mẹ hộ thể đánh bại của ngươi đầu chó lâm phàm lấy ra phi yên linh kiếm chuẩn bị một kiếm đem đối phương chém chết vì cái gì không cần thanh thiền đao hắn cũng là sợ một dưới đao đi chém không chết chẳng phải là mất mặt cho nên vẫn phải là dùng linh khí tới chém đối phương có lẽ đây chính là thiên mệnh ta hoàng phong lão yêu tung hoành mấy trăm năm chưa bao giờ nghĩ tới hội chết ở chỗ này nhân tộc tu sĩ ta biết do ý nghĩ của ngươi ngươi rất muốn giết ta nhưng là ta một thân thần thông đều đến từ bí cảnh thần thông bất chuyển có chút t kết đ ố i ngươi tới ta đem thần thông truyền cho ngươi hoàng phong lão yêu nói ra có lẽ là hoàng phong lão yêu cảm giác vừa mới nói có chút vấn đề sau đó ngự khí biến đổi nói ta đã sống không được nhưng là người chi tướng chết hắn nói cũng thiện ta là sẽ không hại ngươi thật là bởi vì thần thông khó gặp nhất n g ộ liền muốn quý trọng nếu như mất đi tội ác tại trời a đã thành ngươi xáo lộ ta cho ngươi động vào thanh thanh s ở s ở lâm phạm rất là xem thường nhìn đối phương không phải là ba mẹ nó gần thời điểm ngươi lập tức ra tay đem ta chém giết sao nhưng là ta người này tự là không tin t a ngươi còn có khí lực ra tay hiện tại ta tự đi đến trước mặt ngươi nhìn ngươi làm sao bây giờ lâm phạm đi vào hoàng phong lão yêu trước mặt vô ngực đến đánh ta mau tới đánh ta a ngoa tạo cỡ nào cần ăn đòn biểu lộ ai có thể chịu được chỉ cần là cá nhân đều nhẫn nhịn không được không đúng không quan tâm có phải là người hay không coi như là yêu mà cũng là như thế hoàng phong lào yêu thở phì phò nhìn xem như thế cần ăn đòn tu sĩ nhưng vẫn bảo trì mặt không biểu tình phảng phất sự tình gì đều sẽ không phát sinh tựa như nhưng khi lâm phàm sắp tới gần thời điểm hoàng phong lào yêu thần s ắ c lập tức biến dữ tợn đi chết đi a ngươi ghê t ẩ m kia tu sĩ nguyên anh xuất h i ế u tuy nhiên rất yếu ớt thế nhưng mà thuần tránh nhất nguyên anh lực lượng mới là kinh khủng nhất tu sĩ ở giữa chiến đấu tự tính toán đa đến nguy cấp thời khắc cũng rất ít có nguyên anh xuất hiếu, bởi vì quá nguy hiểm rất có thể triệt để xong đời liền một tia hy vọng đều không có yêu ma nguyên anh chi lực quanh tại lâm phàm trên người phốc phốc hoàng phong lão yêu đón gió miệng phun trăm trượng huyết con mắt trừng tròn vò trong lòng của hắn chửi mẹ tại sao có thể như vậy rõ ràng có lẽ hắn trọng thương như thế nào hội phản chấn trở lại trong chốc lát hắn manh liệt kịp phản ứng không dám tin chỉ vào lâm phàm ngón tay sợ run liều mạng toàn lực nói ngươi mặc trên người lâm phàm nói tiếp lao nước yêu thượng phẩm đạo giáp tư vị như thế nào phốc phốc hoàng phong lão yêu lần nữa chạy như điên máu tươi sống sờ sờ bị lâm phàm cho tức chết không h à n là bị chính mình ngu xuẩn cho t ứ c chết không nghĩ tới cuối cùng vậy mà ngốc không rét đậm cùng thượng phẩm đạo giáp bực bội lâm phảng tay mắt lanh lẹ một kiếm rơi xuống tiết hầu mở miệng bảo đảm hoàng phong lão yêu cái này thân bộ lông nguyên vệ tính đi ra lịch lãm rèn luyện mới là thật thu hoạch mới có thể lớn nhất nếu như không ly khai thái võ t i ê n môn hắn chạy đi đâu chém giết cái này đầu nguyên anh cảnh yêu ma rơi xuống rơi xuống đến đây đi ta đã chờ ngươi đã lâu rồi hy vọng đừng thật là làm cho người ta thất vọng a rất nhanh rơi xuống đến rồi đạt được tam phẩm thổ linh căn đạt được tiểu thần thông địa hòa lôi đình đạt được đại thần thông hoàng t u y ê n địa ngục đạt được tiểu thành luyện khí thuật kinh nghiệm không có t i ê u đạt được cái này bốn dạng duy nhất có thể tiếp nếu không có đem pháp lực tuân ra đến cái gì dám chó vật khí nếu như đem pháp lực cho tuân ra đến cái k i ê u cảm tình được có thật tốt nói không chính xác buổi tối ngủ đều có thể cởi tỉnh bất quá được rồi ngẫm lại cũng coi như cũng được ít nhất đem đại thần thông còn có tam phẩm thổ linh căn cho làm cho đi ra địa hỏa lôi đ ỉ n h tiểu thần thông dẫn địa tâm trí hỏa dẫn dắt thiên địa lôi đình hình thành khủng bố trí lực nếu như có được hỏa linh căn cùng lôi linh căn uy năng càng mạnh hơn nữa hoàng tuyên biến ảo địa ngục c h i cảnh cùng địa ngục hình thành tối tăng bên trong liên quan tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể huyễn hóa ra hoàn mỹ địa ngục mượn nhờ địa ngục bản nguyên c h i lực chấn áp định nhân tiểu thanh luyện k h í thuật có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí có nhất định tỷ lệ luyện chế ra trung phẩm bảo khí lâm phàm ngồi sổn hoàng phong lao yêu bên người bắt đầu siêu thi về p h ầ n huyết nguyệt bên kia dị tượng tạm thời cùng hắn không có quan hệ hiện tại những mới là trọng yếu nhất này bạo không có bạo không trọng yếu chỉ cần nhịn hạ tính tình chấm g i i tìm vẫn có thể tìm ra không ít thứ tốt nô kế đi vào lâm phàm bên người lâm đạo hữu ngươi thật lợi hại lợi hại như thế lao yêu đều bị ngươi chém giết. n g ư ơ i rốt cuộc là cái gì tu vi không thể nào là tam thần cảnh á lâm phàm không có để ý hắn như trước tại siêu thứ đồ vật lâm đạo hữu cái này đầu yêu ma toàn thân đều là bảo vật ta hơn nữa như bực này yêu ma khẳng định có rất nhiều bà bối ngươi nói nô、okay, k có một chút như vậy điểm nghĩ cách bởi vì cái gọi là gặp người có phần tuy nhiên ta không có s u ấ t lực nhưng ít ra ta cũng với ngươi kể vai chiến đấu đúng hay không lâm phàm nói ta biết rõ cho nên ta hiện tại đang tại siêu thứ đồ vật ngươi nếu như không có chuyện gì đâu lời nói đã giúp ta chú ý thoáng một phát tình huống chung quanh có bất kỳ gió thổi có lay tự lập tức nói cho ta biết rất nhanh hắn liền đem thứ đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt kiểm lại một chút thu hoạch bốn mươi vạn miếng linh hạch trung phẩm linh khí một kiện nhất chữ vật một miếng tam phẩm đan dược một lò ngũ phẩm đan dược một miếng còn lại loạn thất bát tao thứ đồ vật cũng không có thiếu ví dụ như một ít linh thảo tài liệu luyện khí cái gì dù sao chỉ cần là thứ đồ vật cựu toàn bộ thu hoạch n ô kế làm bộ chú ý đến tình huống chung quanh thế nhưng mà ánh mắt lại thời khắc chú ý lâm phảm tại đây xem tròng mắt đều nhanh mất đi ra thiệu thứ tốt lâm đạo hữu ta nhìn tình huống chung q u n h tạm thì không có bất cứ gì người tới gần n ô kế bắt đầu cùng lâm phàm bắt chuyện hắn không có trắng ra nói ra miệng chủ yếu là cảm giác có chút không tốt làm ý tứ nhưng là hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể minh bạch hắn che giấu ý tứ a nha không nghĩ tới cái này yêu ma như thế giàu có nhiều như vậy thứ đồ v à o t a ân ai giống ta cũng rất nghèo nhưng hết cách rồi ai bảo ta tại môn phái địa vị không c a o đấy vậy ngươi tiếp tục cố gắng lâm đạo hữu ngươi nói lại tới đây ta hội không lại ở chỗ này đạt được kỳ ngộ ngươi cũng biết giống như ta vậy có lẽ rất khó gặp được a tốt rồi thu thập chấm dứt lâm phạm đem toàn bộ hết gì đó chuẩn bị cho tốt sau đó đứng lên nói hiện tại chúng ta duy nhất đối mặt vấn đề chính là phía trên này huyết n g u y ệ t cái này đạo c ổ sáng trùng kích huyết n g u y ệ t rốt cuộc là muốn làm gì đáng ra suy nghĩ sâu xa hơn nữa không thể khinh thường có lẽ có biến muốn phát sinh lâm phạm căn bản là không để cho ngô kế biểu hiện cơ hội trực tiếp cùng hắn bắt đầu thảo luận thượng diện huyết n g u y ệ t sự tình cái này làm cho ngô kế có chút khó có thể tiếp nhận đạo hữu không thể cho cái mặt mũi sao mặc kệ bao nhiêu cho chút ý tứ ý tứ cũng được a dầu gì cũng là ta với người xuất sinh nhập tử thứ đồ vật đều bị ngươi thu hết rồi ta xem tốt trông mà thèm a không có biện pháp cũng đã như vậy hắn còn có thể nói cái gì lâm đạo hữu tình huống hiện tại chỉ sợ không ổn theo ý ta chúng ta tốt nhất ly khai tại đây nô kế ngưng chọc nói hắn cảm giác huyết nguyệt tản mát ra nguy hiểm khí thức có lẽ tiếp tục đợi x u ố n g dưới hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi lâm phàm trầm tư một lát nói có đạo lý hắn cũng cảm giác tình huống có chút không đúng mặc dù có nghịch thương tứ thánh bộ đồ hộ thể trừ phi chân tiên cảnh hàn lâm nhưng nếu quả thật đụng phải chân tiên đâu sóng quy sóng ổn hay là muốn ổn không thấy mục tiêu chân diện mục, tại h ấ y mục ê u c lâm phàng bọn hắn ly khai có đoạn thời gian sau huyết nguyệt bên trên xuất hiện một cái thông đạo một cố kinh khủng u y thế theo trong thông đạo truyền lại đi ra n ư ơ n g tụ t ạ i huyết nguyệt chung quanh yêu khí giống như gặp được cái gì trùng kích tựa như trực tiếp m i ệ n nát một chỉ che kín lân phiến bàn chân khổng lồ theo huyết nguyệt ở bên trong rơi xuống dấm rơi vào ma bàn bên trên một tiếng ầm vang cực đại ma bàn lập tức nắp ấy cường hành khí lưu mang tất cả ma lên cái này một mảnh phạm vi bị phong bạo ba phủ huyết nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa mà là bị một cực lớn thân ả n h che lại yêu thần hàn g lâm che khuất bầu trời lực lượng vô cùng vô tận chung q u n h mặt đất không cách nào thừa nhận đối phương sức nặng không ngừng văng túng tóe một khủng bố sinh vật phủ xuống may mắn lâm phạm bọn hắn sớm ly khai Nếu không giải quyết như thế nào, Thực không tốt không l một nói. Quy thơm. khủng bố sinh vật hàn g lâm cho dù là bọn họ chạy đủ xa hay vẫn là cảm nhận được cái kia uy thế kinh người cái loại n ầ y phá hủy hết thảy không người có thể ngăn cản khí thế truyền lại mà đến cách như thế xa xôi đều lòng còn sợ hãi nếu không phải ly khai c h â đó hắn cũng không dám tưởng tượng sắp sửa mặt lâm cái dạng gì khủng bố lâm phàm quay đầu lại nhìn lại do dự nội tâm có chút không c ă m lòng hắn thừa nhận cái này c ổ a uy thế rất tưởng nhưng là tại hắn k h ắ p kim tiên thể d i ệ n trước có ai có thể là một c h i ề u chi địch Trừ ma vệ đạo chính là đời ta tu sĩ nên hành chi sự tình biết rõ không thể làm không nên chịu đó chính là đại nghĩa đi chúng ta trở về tìm hắn chém g i ế t này ma lâm phạm hiên ngang lâm liệt l à m bộ phải trở về đầu cùng đối phương dốc sức l i ề u mạng lô kế gấp bước lên phía trước ôm lâm phàm eo lâm đạo h ư u chớ để xúc động ngươi trừ ma sốt ruột ta có thể hiểu được nhưng là đã đủ rồi tục n ữ nói thượng thiên có đức yêu sinh hắn có lẽ vẫn chỉ là đứa bé chúng ta tự vượt qua hắn a nô đạo hưu nói cực kỳ cái kia thì thôi chờ hắn làm sẳng làm b ậ y lúc chúng ta lại đem h ắ n chèm giết lâm p h ạ m nói ra nô kế mãnh liệt nhà ra khí tính nhẩm là rơi xuống đất vương vào rồi cần gì chứ còn sống không tốt sao những tạng này sống việc cực đều có người xử lý chúng ta t i u thật vui vẻ ngao du thiên địa là cỡ nào chuyện tốt đẹp tình căn cứ lâm p h ạ m nhiều loại xáo lộ suy đoán vừa mới huyết nguyệt dị tượng chỉ có lưỡng loại khả năng một loại tự là mở ra liên tiếp mô cái thông đạo có vô số yêu ma hàn lâm một loại khác tự là phong thích một vị khủng bố tồn tại đã đến hiện tại xem ra hay vẫn là loại thứ hai loại thứ này nhất đặc là nguy hiểm hắn chán ghét có cường giả ở trước mặt hắn đi dạo ung d u n g nhiều làm cho người khó chịu chẳng phải thực lực hơi có chút cường nhà có gì đặc biệt hơn người t h ừ trận chiến lấy thực lực cường hãn t i u h à n h hành n ă n g ngược loại này tồn tại sống không được bao lâu đi tiếp tục tìm kiếm thông đạo bị phong tỏa tại đây không biết địa phương tìm tìm không thấy ly khai con đường mặc cho ai đều có chút khẩn trương lâm đạo hữu chúng ta không sẽ bị lạc ở chỗ này à nếu như là nói như vậy sau này chúng ta chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ rồi hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể có ai tới cứu chúng ta lô kế khổ hề hề vô cùng Hắn trong đầu vẫn muốn, đầu lâm p h ạ m nói với h ắ sắc n k i ế u thân hạng ả i l tuyệt cảnh chúng ta có thể nói hay không nói điểm dễ nghe ta bây giờ là thường hối hận sớm biết như vậy ban đầu chỉ nghe ngươi không xuống không nói cái gì đều không có kiểm đếm còn bị vây ở chỗ này nô kế hối hận không kịp hắn thậm chí nghĩ một đầu đụng đ ầ u hủ đ â m chết xong rồi được rồi ta đều nói ngươi là ấn đường biến thành màu đen có thể ngươi tựu là không tin hiện tại hối hận có làm được cái gì tiếp tục tìm đường ra đi theo ta đi ta là người đại phú đại quý tương lai đắc đạo thành tiên là muốn làm tổ làm đế lâm phạm đối với mình thân rất là tự tin nhất định có thể đi đến tu luyện cuối cùng nô kế còn có thể nói cái gì hắn hiện tại chỉ có thể đi theo lâm phạm muốn hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có khả năng chính mình cái dặm gì trong lòng của hắn còn có thể không rõ ràng lắm nha lâm phạm liền suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì địa phương k h gió nào cho đường sống để cho ta ly khai được hay không được mấy ngày sau nhật nguyệt điên đảo dù là tại đây không có nhật nguyệt điên đảo mà nói nhưng là lâm phàm trong nội tâm một mực yên lặng đếm lấy thời gian nhớ kỹ thời cơ bọn hắn thật giống như h á m sâu tại một cái theo xấu chi địa mênh mông tại đây giống như là luyện ngục thâm n g uyên huyết nhục trải đường bạch cốt vi thạch tản ra cực kỳ tang thương cổ xưa khí tước đột nhiên nô kế giống như thấy cái gì tựa như vội vàng chỉ vào phương xa nói người người chỗ đó có người uy các vị đạo hữu trở đi chúng ta ở chỗ này hắn dắt giọng hô lâm p h ạ m đều bị hắn cái này một c u n g họng trò kinh hại đã đến ngoa tạo n g ư ơ i mất tâm điên rồi à liền đối phương là ai cũng không biết ngươi t i ể u dám la to ta tuyệt đối sẽ không có việc ngươi có thể t u không nhất định rồi lâm p h ạ m thiếu chút nữa bụng lấy nô kế miệng quả thật là muốn đi ra ngoài muốn điên rồi lâm hình đây là cơ hội duy nhất bỏ lỡ thật có thể không có nô kế nói ra phương s a vài đạo thân ảnh trên không trung phi hành hẳn là nghe được nô kế thanh âm vội vàng quay đầu ngay sau đó sổ đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh đánh úp lại trực tiếp rơi xuống lâm phàm trước mặt hai người các ngươi là ai như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đầu lĩnh một vị thân mặc bạch dĩ anh tuấn nam tử d o hỏi theo nét mặt của hắn đó có thể thấy được đối với lâm phàm cùng nô kế xuất hiện ở chỗ này lộ ra vô cùng là khiếp sợ nô kế ôm q u y ề nói n các vị đạo hữu tại hạng nô kế vô cực môn đệ tử cùng vị đạo hữu này nộ nhập tại đây tìm tìm không thấy đừng ra hy vọng các vị đạo hữu phải trăng thuận tiện có thể mang bọn ta cùng đi ra vô cực môn đó chính là người trong đ ồ n g đạo chỉ là các ngươi như thế nào hội nộ nhập tại đây nơi đây chỉ có một cửa vào mà vào khẩu đã sớm do môn phái trưởng lao trông coi nam tử là côn hư cung chân truyền đệ tử tu vi kinh người bọn hắn tiến vào nơi đây tự l à đến tìm kiếm hoàng phong lao yêu ngăn cản hắn mở ra yêu ma đường hơn nữa nơi đây có cổ xưa cầm chế hạn chế tu vi tiến vào thực lực quá mạnh mẽ người căn bản không cách nào tiến vào nghe đồn là thời kỳ v i ế t cổ thực lực thông t h i ê n triệt địa lao yêu bố chi xuống các vị đạo hữu sự tình là như thế này ta cùng với lâm đạo hữu tại côn ngọc sơn bên trên quen biết gặp được một ổ hoàng thử lang yêu ma tại động phủ của bọn hắn nội phát hiện thầm nghĩ vốn tưởng rằng là bí cảnh thật không nghĩ đến sau khi tiến vào lối đi kia đóng cửa cũng ngay ở chỗ này tìm tìm xuất khẩu mấy ngày như trước không có tìm được nếu như không phải gặp được các vị đạo hữu t i ể u thực cho rằng cả đời đều già không được rồi n ô kế sắp khóc rồi bất quá chứng kiến người sống cái kia đã chết đi tâm lại sống lại còn vui vẻ côn hư cung mấy vị đệ tử liếc mắt nhìn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau sau đó nói cũng tốt cái kia h ã y theo chúng ta lâm phạm đứng ở một bên cũng không nói lời nói ngược lại là n ô kế xem như lời nói lao ngắn ngủn trao đổi liền đem thân phận của bọn hắn nghe ngóng thanh thanh sờ sờ nam tử á o trắng là côn hư cung trân truyền đệ tử hạo thiên hoa tướng mạo hoàn toàn chính xác rất tuần thú một vị khác xuyên lấy h i nam tử cũng là chân truyền đệ tử tên là kim dương bất quá một mực đều bày biện mặt xem ai thật giống như ai thiếu nợ hắn tám trăm vạn tựa như một vị khác thì là hiếm thấy nữ tử dáng người cao gầy thon dài mà xinh đẹp so về chung quanh hai vị nam tử không chút nào thấp một đầu đen nhánh tóc dài thuận trượt sáng g ờ i con mắt sáng g ờ i chỉ là cho người cảm giác hơi có chút cao lạnh c ự nhân xa ngàn dắm bên ngoài làm cho người cao không thể chạm lô kế biết rõ bọn hắn đang tìm tìm hoàng phong lào yêu chỉ là hoàng phong lào yêu bị lâm đạo hữu chép giết cái này còn có cái gì dễ tìm tựu tính toán tìm được sang năm vậy cũng tìm không thấy. hắn không có đem hoàng phong lão yêu bị lâm đạo hưu chém giết chân tướng nói cho đối phương biết để ngừa đối phương đối với bọn họ tiến hành truy vấn đưa tới phiền t h á i không cần thiết dựa theo ý nghĩ của hắn tự là tìm không thấy tự nhiên muốn ly khai coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh qua chúng ta tự là lạc đường tiểu cựu non lâm p h ạ m rảnh rỗi đến nhàm chán đi vào mội tử bên người mội tử ngươi tên là gì theo bắt đầu đến bây giờ ngươi tự lánh lanh thanh đều không có nói chuyện nhiều có phải là có tâm sự gì hay không ta là người cái gì cũng không tốt nhưng duy nhất chỗ tốt tự là ưa thích nghe người ta nói nói tâm sự còn có thể vì ngươi phân tích phân tích không ngại nói ra tâm sự của ngươi chính là ta bắt quái n g h e một chút bắt quái rất có ý tứ chính linh tố không có xem lâm p h ả m liếp thật giống như bên người không tồn tại bất luận kẻ nào tựa như đem cao lệnh phát huy đến mức tận cùng lâm p h ả m suy nghĩ coi như là thực n h ả m chán tuy nói này mội không tốt trêu chọc nhưng tại đây cũng, cũng chỉ có một vị mội tử không trêu chọc nàng còn có thể trêu chọc cái kia hai cái đại nam nhân hay sao nam tử áo trắng hạo thiên hoa hướng phía ngô kế giơ ngón tay cái lên nhỏ giọng nói ngươi vị này đồng hành đạo hữu lợi hại dám quấn quýt lây chúng ta côn hư công trình linh tố coi như là có bản lĩnh bất quá nếu là hắn chọc giận linh tố hậu quả được từ、phụ. lâm phạm tính thai vô cùng sao có thể nghe không được hạo thiên hoa nói lời không khỏi kinh ngạc nói nguyên lai、like、ngươi gọi trình lính tố quả thật là tên rất hay nghe kỳ danh đã biết rõ linh xảo khả nhân bây giờ nhìn xem thật sự chính là t i ể u la không rất ưa thích nói chuyện hơi có chút tiết mới nô kế thậm chí nghĩ một đầu đâm chết lâm phạm đạo hữu chúng ta có thể hay không đáng tin cậy điểm ngươi như vậy sẽ để cho ta cảm giác rất mất mặt nàng này xem xét đã biết do không dễ t r ọ c ngươi không nên thông đồng người ta làm gì chúng ta tự an an toàn toàn ly khai không thật là tốt nhà làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra tự tìm thiệt t o á i ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì chính linh tố bị lâm p h ạ m ở một bên nhắc tới có chút không kiên nhẫn thanh âm lạnh lùng nói lâm p h ạ m nghe xong chuyện đó lập tức lộ ra say mê c h i sắc một miệng t ư ơ n nước hiện tại ta xem như minh bạch ngươi vì sao không thích nói chuyện ngươi nếu vừa nói lời nói người khác nghe thấy được này tôm cái kia còn có thể được rồi ta duyệt nữ vô số vốn tưởng rằng thế gian không có bất kỳ một vị nữ tử so với ta lần trước nhìn thấy cái vị kia nữ tử còn phải đẹp nhưng khi nhìn đến ngươi về sau mới phát hiện sơn ngoại hữu sơn nữ ngoài có nữ ngươi là xinh đẹp nhất nàng cùng ngươi tướng tương đối một trời một vực t ự như cái kia dom đóm chi quang không dám cùng nhật nguyện tranh huy không quan tâm lâm phàm nói thật hay giả hắn hiện tại trong lúc rảnh rỗi cùng bội từ tâm sự không phải chuyện rất bình thường sao sinh động thoáng một phát hào khí dù sao tại đây không khí có chút không tốt lắm nữ nhân đều ưa thích nghe người khác tán dương dù là nàng đối với ngươi chẳng thèm nó g tới nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ mà trình linh tố liền là người như vậy vốn không muốn để ý tới lâm phàm coi như đối phương là không khí nhưng trong lòng có chút tò mò nàng là ai trình linh tố tò mò hỏi cựu là thái võ tiên môn huyền kiếm phong mạnh thanh giao v ố tưởng rằng nàng là thế gian xinh đẹp nhất nữ tử nhưng hôm nay xem xét h i ệ n nhiên là ta tầm mắt không rộng không có đến thế giới bên ngoài nhìn xem lâm phạm nói ra t r í n h linh tố nghe nói nhìn không được cười yếu đất lấy nhưng rất nhanh dáng tươi cười thu liễm cùng trước trước đồng dạng bình tĩnh hạo thiên hoa phục rồi ngươi vị đạo hữu này cái gì lai lịch cũng không sợ đắc tội người cái này ai hắn cứ như vậy nô kế còn có thể nói cái gì lâm đạo hữu ngươi nếu r ả n h dỗi sợ ngươi t i ể u cùng ta trò chuyện không cần phải thông đồng người ta à hơn nữa lời này nói nhiều nguy hiểm mạnh thanh giao là thái võ tiên môn trần truyền đệ tử cũng không phải dễ chê ừ q u y một chương một trăm bốn mươi bảy ta vẫn còn con nita chương một trăm bốn mươi bảy ta vẫn còn con nita chính linh tố cảm giác bên người vị nam tử này tốt phiền theo bắt đầu đến bây giờ sẽ không có ngừng qua nhưng không biết vì sao nàng tuy nhiên không muốn để ý tới đối phương thế nhưng mà nghe đối phương nói những lời này trong nội tâm nàng mừng thầm tự cùng ăn hết mật ong tựa như tiếp tục như vậy không phải biện pháp hoàng phong lão yêu hành tung vô t h ư ờ n g cũng không biết hắn có không có mở ra yêu ma đường nếu như mở ra yêu ma đường theo chúng ta mấy người kia khó có thể ngăn cản kim dương nói ra hạo thiên hoa trầm tư lấy ra một căn ngón cái trường tây gỗ cây gỗ bên trên khảm nạm lấy mấy miếng giống như linh thạch loại thủy tinh sau đó tay kết p h á p q u y ế t chung quanh yêu khí hướng phía cái này cây gỗ vào tới theo yêu khí dần dần dũng m á n h bảo cây gỗ bên trên thủy tinh phát sáng lên một miếng hai miếng ba miếng mãi cho đến thứ năm miếng mới dừng lại đến không quá rượu trước trước lúc tiến v à o yêu khí nồng độ chỉ sáng hai miếng nhưng bây giờ là năm miếng hoàng phong lão yêu có lẽ đã mở ra yêu ma đường hạo thiên hoa thần sắc nghiêm túc nói nô kế một bên nghe trong nội tâm nghĩ hoặc hai vị đạo hữu các ngươi theo như lời yêu ma lộ đến cùng là có ý gì hạo thiên hoa nói hoàng phong lão yêu ba mươi năm trước tiến vào tại đây m u ố n phái đệ tử tiến vào tại đây tìm kiếm chỉ là cái này hoàng phong lão yêu giảo hoạt v t phần một mực không có tìm kiếm được thậm chí còn có mấy vị đồng môn sư huynh đệ chết ở chỗ này mà hoàng phong lão yêu mục đích tới nơi này tự làm ở ra yêu ma đường yêu ma lộ một hai yêu ma có thể thông qua thông đạo lại tới đây nô kế nghe được yêu ma cũng đã đối với yêu ma có đi một tí sợ hãi hắn bị yêu ma làm hại thảm như vậy nội tâm đã sớm thế lương đạo hữu hôm nay yêu ma lộ cũng đã mở ra chúng ta đợi ở chỗ này cũng không dùng hay vẫn là tranh thủ thời gian lì khai a nô kế chỉ muốn rời đi tại đây hạng n nay về sau, không bao giờ nữa hội tùy tùy tiện tiện tiến vào không biết địa phương. Nhìn như thường thường không thể trời, từ tùy tùy biết hội với về vào giờ sau, bao địa gì lạ, cô Ngọc Sơn đã có l cô ọ c có có Sơn, nguy như nói không người đã đều vậy, hiểm ra thiên i n tưởng. ạ o t h hoa cũng quyết định trước ly khai tại đây đi ra ngoài nói cho các trưởng lão hoàng phong lão yêu có lẽ đã mở ra yêu ma đường nơi đây yêu khi đã rất là đầm đặc so về trước trước muốn đầm đặc thêm nữa đi theo sata không muốn tùy ý khắp nơi xem để ngừa gặp được phiền thoái nô kế vô cùng rốt cục có thể ly khai địa phương quỷ quái này rồi cùng lâm đạo hữu lại tới đây lâm đạo hữu lợi nhận thoải mái méo mó mà hắn liền quảng lông đều không có kiếm đến trong nội tâm rất khó chịu bất quá những cung đá này không trọng yếu chỉ cần có thể ly khai tại đây hết thể đều muốn không là vấn đề trái lại lâm phàm ngược lại là thành thơi vô cùng một mực quấn ở trình linh tố bên người từ đầu tới đôi miệng sẽ không bê qua một mực tại t r e o đùa trình linh tố t r ì n h linh tố từ nhỏ ngay tại côn hư cung tu luyện tuy nhiên tâm tư không phải ngây ngốc cái chủng loại kia nhưng vẫn là có một chút như vậy điểm thật u thiết ngoại trừ tu luyện bên ngoài môn u phái một ít chân truyền đệ tử tranh đấu gay gắt cũng làm cho trình linh tố học hội tự mình bảo hộ khắp nơi coi chừng ngay bình thường cũng không có gặp được qua như lâm phàm loại này dây dưa không nớt chích chí toa hoa ở một bên c ầ n nhà người muốn nói phiền a cái kia cũng có chút phiền nhưng lâm phàm nói đều là tán dương lời nói cái này làm cho trình linh tố trong nội tâm có một chút như vậy điểm nhỏ đến ý nguyên lai、like、ta l à như thế ưu tú người trước kia đều không có người nói như vậy qua linh tố người tại môn phái khẳng định rất nhàm c h ắ n a bình thường ưa thích dưỡng cái gì sùn g vật lâm phàm hỏi chính linh tố đối với lâm phàm giác quan hơi chút có một chút như vậy điểm biến hóa ngược lại cũng sẽ không cho rằng không khí người n è o tuy nhiên trả lời rất lãnh đạm nhưng là có thể mở miệng chính là một cái rất tốt tiến bộ n è o a đó là rất đáng yêu động vật nếu như hảo hảo bồi dưỡng nói không chính xác về sau còn có thể dưỡng thành m è o tiên nhưng ngươi biết ta thích dưỡng cái gì sao ta muốn ngươi khẳng định không biết lâm phạm hỏi hắn biết rõ linh tố không nhất định hội trả lời hắn nhưng là hắn phát hiện cái này m ộ i t ử có chút tranh cường hào thắng cuối cùng bổ sung một câu ngươi khẳng định không biết tự nhiên kích thích đối phương cầu thắng tâm cầu không phải cũng làm è o không phải t r ì n h linh tố nghĩ một lát lắc đầu nói đó là cái gì ta thích nhất giữa ngươi a lâm phạm ánh mắt thâm tình nhìn xem trình linh tố cái này làm cho bình thường đều rất cao lạnh、nàng. có chút thật không dám xem lâm phàm con mắt ngươi người này cực kỳ vô lễ t r í n h linh tố khí đạo tuyết trắng khuôn mặt hơi chút có một vòng hống sắc nhìn như giống như rất tức giận nhưng ý nghĩ trong lòng đến cùng là dặn gì thiệu không được biết rồi lâm phàm thừa thắng s ô n g lên nói vô l ễ đó cũng là đối với ngươi vô lễ người khác thiệu tính toán quỳ xuống đất viên cổn ba trăm sáu mươi vòng muốn ta vô lễ vậy cũng không thể à ngươi người này như thế nào như thế miệng lưỡi chân tru nhìn ngươi như vậy rất biết nói chuyện khẳng định rất thông minh chính linh tố cũng không phát hiện ngay bình thường không muốn cùng người khác nhiều lời lời nói nàng bất chi bất g ắ c cùng lâm phàm nói chuyện với nhau nhiều như vậy hơn nữa nội tâm nhất thời giận dỗi nhất thời thẹn thùng nếu như không phải ẩn giấu được sâu sợ là đều muốn đập mạnh lấy b à n chất nhỏ thẹn thùng lấy ngươi người này như thế nào như vậy à ta thông minh không thông minh ta thật không biết nhưng là ta cảm giác ngươi không quá thông minh lâm p h ạ m nói ra ngươi t r ì n h linh tố có chút tức giận vừa mới còn một mực nói tốt tán dương tiểu tử của nàng vậy mà đột nhiên trở mặt thật sự là làm giận lâm p h ạ m nhìn t r ì n h linh tố trước ngực tình huống có câu nói nói như thế nào ngươi thế nào đần như vậy có phải hay không chỉ số thông minh đều trưởng đã đi đến đâu đừng nóng giận ta đến khảo thi khảo thi ngươi lão đại lão nhị lao tam lao tư phu quân trong lúc này không có vấn đề gì chính là cái nào lâm phạm hỏi t r í n h linh tố trong nội tâm vẫn còn sinh khí căn bản là không có cân nhắc đã nói nói phu quân ai nàng dâu lâm phạm gọi t h â m tình t r í n h linh tố nghe nói lập tức minh bạch chính mình lại bị chiếm tiện nghi rồi người này cực kỳ đáng giận như thế nào như vậy hội khi dễ người tức giận đến nàng chủ động xuất trưởng v u ậ t lâm phạm cánh tay ngươi còn như vậy ta t u thực không để ý tới ngươi rồi đi ở phía trước cảnh giác chung quanh tình huống hạo thiên hoa lỗ h a i một mực nghe đằng sờ độc tính nội tâm của hắn rất không bình tĩnh kỳ l ạ rồi linh tố sư mội tại môn phái đối với bất kỳ người nào đều rất lãnh đạm bình thường đệ tử nhìn thấy đều rất sợ hãi nhưng bây giờ là cái quỷ gì linh tố sư mội cùng vị đạo hữu này mới quen biết bao lâu một canh giờ đều chưa hẳn có vậy mà chỗ t i ể u cùng nhiều nam đích hảo hữu tựa như hơn nữa nói chuyện nội dung còn có chút không quá bình thường nô đạo hữu cùng người đồng hành vị đạo hữu này không khỏi có chút lợi hại a hạo thiên hoa nói ra hắn cảm giác t h ằ n g này tựu là tại phao linh tố sư mội xem tình huống phao còn giống như rất thành công sư mội từ vừa mới bắt đầu lãnh đạm đến bây giờ bị t r e o chọc lúc nào cũng c ư ờ i yếu ớ t lấy cái này làm cho hắn có chút xem không hiểu nô kế không biết lâm p h ạ m đang làm gì đó tưởng rằng hạo thiên hoa tán dương lâm p h ạ m thực lực tự nhiên cũng là đáp đó là tự nhiên ta nhận thức vị đạo hữu này có thể không phải bình thường người nếu như hắn biết rõ lâm p h ạ m đang tại t r e o chọc côn hư cung chân truyền đệ tử chỉ sợ đều được quỳ xuống cho lâm p h ạ m dập đầu gọi thẳng đạo hữu đừng tú rồi ngươi tú ta đây ra đầu run lên a lúc này lâm phàm thuận thế bắt lấy trình linh tố tay đừng không để y tới ta ồ tay của ngươi như thế nào lạnh như vậy đừng núc ních ta cho ngươi lấy sửa ấm trình linh tố dãy nội chứng mắt lâm phảm vợ môi khẽ nhết hình như là đang nói bông u tay lâm phảm vốn tưởng rằng đối phương vậy mà hội hung hăng đem tay rút ra lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là nội chứng liếc vậy thì không có việc gì cái này không phải là ta t h u ông ngươi một cái sẽ không lộn xộn đồng rằng nha hiện tại còn l ạ n h không lâm phảm bỏ qua trình linh tố ánh mắt mà là quan tâm mà hỏi lúc này linh tố tâm loạn như ma cảm giác như vậy không tốt nhưng là loại cảm giác này chưa bao giờ có nặng cái kia bình tĩnh trái tim nhỏ như là tiểu lộc đi loạn tựa như bịch bịch núp ních ạ o thiên hoa vốn định hỏi thăm linh tố sư mội một sự tình nhưng khi ánh mắt xéo qua chứng kiến lâm phảm nắm linh tố sư muội tay hai người cứ như vậy yên lặng sóng vai mà đi thời gian hắn thật giống như phát hiện cái gì không thể cho ai biết bí mật tựa như vẻ mặt mê mang đông nam tây bắc đều có chút phân không rõ ràng lắm không thể như vậy tuyệt đối không thể như vậy lại tiếp tục như vậy số g ư ớ i sư muội thật có thể không có không khục hạo thiên hoa làm bộ ho khăn lấy linh tố sư muội ngươi muốn nhiều chú ý tình huống chung quanh hôm nay chúng ta vẫn còn địa phương nguy hiểm tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được nguy hiểm các không thể chủ quan chính linh tố nghe được hạo thiên hoa thanh âm mạnh liệt cả kinh vội vàng đem tay rút ra mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là khôi phục đến dĩ vãng cái kia cao lạnh người lạ chớ tiến bộ dáng ở bên trong ân biết rõ sau đó phảng phất là cảm giác có chút khớp ổn liền cùng lâm p h ạ m sai khai mấy cái thân vị đi tại phía trước lâm p h ạ m hít mắt nhìn xem hạo thiên hoa thằng này thật đúng là đắng giận không phải là trêu chọc ngươi thoáng một phát sư m ộ i nhà có tất muốn đánh gậy như thế ấm áp một màn sao lúc này linh tố nhìn như r ấ thế b ì n tĩnh, t h nhưng m à nội t â một thật sự m chút màn g không cách sao chẳng những không có sinh khí còn giống như chờ mong lấy cái gì nàng quay đầu lại nhìn xem lâm p h ạ m nhưng khi nhìn đến lâm p h ạ m cái kia ý vị thâm trường dáng tươi cười lúc liền vội vàng quay đầu tâm can bịch núp đ í c h động tình linh tố tự hỏi không có khả năng mới quen biết bao lâu làm sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng nàng liền suy nghĩ như nếu như đối phương thường xuyên xuất hiện tại bên người nàng chờ chính thức nhận thức thời gian dài có lẽ cũng không phải là không được ca không được không được ta sao có thể có ý nghĩ như vậy cái này không phải chân chính, chính mình đi nhanh như vậy làm gì ta đều thiếu chút nữa đuổi không kịp may mắn người đi ở phía trước là ngươi mới khiến cho ta hữu lực lượng cố gắng nhiều vượt qua ba bước đuổi theo ngươi lâm phạm lại dày nghiêm mặt đuổi theo hạo thiên hoa vốn cho là hắn nhắc nhở sẽ để cho sư mội chú ý một chút có thể không nghĩ tới tiểu tử này lại đuổi theo đó a cái này rõ ràng nếu không có đưa bọn chúng để vào mắt đương của bọn hắn mặt thông đồng sư mội của bọn hắn huynh đệ ngươi có thể hay không có chút mắt đầu kiến thức ngươi như vậy hung hăng c ả n quấy thật sự rất tốt sao có tin ta hay không một quyền đánh bại của ngươi đầu chó trong đoạn thời gian này lâm phạm đều có chút thăm dò rõ ràng linh tố tính cách cái loại này lạnh lùng tính cách chỉ là nguy trang kỳ thật nàng là một vị thiếu khuyết điểm vui thú cùng yêu mến m g ụ a tử thậm chí hắn đều muốn một việc nếu như tiếp qua một thời gian ngắn có phải hay không có thể trực tiếp t r e o chọc thượng thủ nữa à nghĩ vậy một điểm hắn cũng cảm giác có chút khủng bố có thể ngàn vạn không thể như vậy ta chính là nhàn rỗi nhàm chán nói nói tao lời nói mà thôi ta vẫn còn con nít ta q một chương một trăm bốn mươi tám có thể thỏa mãn ta cái này hèn bọn yêu cầu nha chương một trăm bốn mươi tám có thể thỏa mãn ta cái này hèn bọn yêu cầu nha đã qua hồi lâu phía trước t i ể u là lối ra hạo thiên hoa đã đối với linh tố sư m ộ i cùng lâm phạm ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại làm như không thấy chứng kiến lối ra cũng là nhẹ nhàng thở ra ít nhất ra đến bên ngoài xem hắn tiểu tử còn thế nào trêu trọng nô kế nhanh hơn bước chân lối ra chính là hắn cuối cùng nhất quy tốt lâm phạm n g n g đầu nhìn lại phương xa cửa ra vào t i ể u là không gian vỡ ra một đạo sáng giỏi rượu người khẽ hở nơi đây cổ rất quái dùng hắn hiện tại kiến thức muốn biết là cái gì tự nhiên rất khó nhưng chỗ tốt không ít một đầu màu vàng phong láo yêu tự làm cho hắn thu hoạch tương đối khá thân giá tăng vọn hai môn thần thông chi thuật cũng làm mà h ắ n cần đ ứ n g đến lối ra chỗ đó lúc đứng ở chỗ này có thể chứng kiến ngoại giới c h ẳ n g diện đứng đây rất nhiều người có lẽ đều là côn hư cung trường lão bọn hắn sốt u ruột cùng đợi đi tiến vào lối ra có thể ly khai hạo thiên hoa nói ra nô kế cũng sớm đã không thể chờ đợi được các vị đạo hữu ta đi đầu một bước bên ngoài tụ hợp vừa dứt lời nô kế t i ể u di chuyển lấy cái kia không c h ọ n vẹn thân hình đi vào trong cái khe sau đó biến mất không thấy gì nữa chắc hẳn đã đạt tới bên ngoài người ở bên ngoài không cho phép như vậy nếu không các trưởng lão sẽ không tha cho ngươi chính linh tố quay đầu lại nói ra nàng cũng không biết tại sao phải cùng đối phương nói những này nếu như hắn ở bên ngoài còn như vậy các trưởng lao nhất định sẽ g i á o hơn hắn có lẽ lâm phạm nói n g ư ơ i đ â y là quan tâm ta sao thật sự rất cảm động n g ư ơ i người như vậy có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng t r ì n h linh tố trừng mắt liền nói lúc này kim dương đã nhìn không được trường hợp như vậy trực tiếp lắc đầu đi trước mắt không thấy tâm không phiền linh tố sư muội đạo hữu chúng ta cũng nên đi hạo thiên hoa nhắc nhở có cái gì tốt nói chuyện nói chuyện rất vui vẻ ư sư muội cũng là cũng không hỏi xem đối phương lai lịch cứ như vậy cùng người ta trò chuyện cùng một chỗ nếu như là người xấu làm sao bây giờ mà đang ở hạo thiên hoa đi đến khe hở thời gian đột phát tình huống phát sinh không gian chung quanh chấn động yêu khí sôi trào một cỗ kinh khủng chi uy từ phương xa truyền lại mà đến chạy đi đâu một đạo vang vọng thiên địa khủng bố c h i âm truyền lại mà đến thanh âm hình thành trùng kích xé rách yêu khí trực tiếp bao trùm mà đến không tốt sư mội đi mau hạo thiên hoa thấy như vậy một màn lập tức h o ả n g thần yêu ma lộ mở ra khủng bố yêu ma hàn g lâm ngay tại hắn còn muốn nhiều nói cái gì đó lúc một cỗ lực đẩy đánh n út lại trực tiếp đưa hắn đổ lên trong cái khe sau đó thân ảnh biến mất đi thẳng tại đây lâm phạm lôi kéo linh tố nhanh chóng chạy t h u c mạng mà ngay một khắc này một chỉ cự trưởng bánh liệt v ô vào khe hở lối ra bên trên lối ra vô sự nhưng lực lượng khuyết tán đi ra trấn chung quanh đất dùng núi chuyển bên ngoài phó trưởng giáo việc lớn không tốt sư mội còn ở bên trong ngay tại chúng ta muốn lúc đi ra một đầu kinh thế yêu ma xuất hiện ngăn cản sư mội được ra hạo thiên hoa sợ nói sau đó vội vàng đi vào một vị lão giả trước mặt phó trưởng giáo nhanh nghĩ biện pháp bằng không thì sư mội t i u hết thuốc chữa nô kế nghe nói lời này cũng là cả kinh ông trời của ta cùng hắn làm bạn lâm đạo hữu còn chưa đi ra à tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian không dài nhưng là đạo hữu k i a hữu nghị lại chân thật tồn tại vị tiền bối này tại hạ vô cực môn nô kế bên trong còn có một vị ta quen biết đạo hữu khẩn cầu tiền bối xuất thủ cứu rút nô kế nói ra người khác không nhớ được đạo của hắn hữu hắn phải mở miệng nhắc nhở ân cứu mạng lỗi n ặ n g tiền tuy nhiên bất lực thế nhưng muốn hết sức nỗ lực hơn nữa hắn chỉ có thể chuyển ra sư môn để ngừa người nhỏ lợi nhẹ người khác căn bản không đưa hắn đương một sự việc nhưng rất là tiếc m ố i cựu tính toán chuyển ra sư môn người ta hay vẫn là không có đưa hắn đương một sự việc thiên hoa nơi này là tiên ma đại chiến nghĩa địa hôm nay cửa vào hạn chế Coi như là chúng ta cũng bất lực linh tố nha đầu kia sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình phó trưởng môn nói ra hắn thật sự bất lực dù là hắn thực lực thông tin ê có thể muốn phá vỡ cái này hạn chế thật không có năng lực như vậy nhưng này hạo thiên hoa còn muốn nói gì có thể hắn biết rõ phó trưởng giáo không phải là không muốn cứu mà thật sự cứu không được nghĩa điệu nội ầm ầm lâm phản cùng trình linh tố bị cái kia có thông tin ê thân thể yêu ma nhìn chúng hai người bị buộc đến chết giác lại không nghĩ rằng cái kia yêu ma một t r ư ở n g oanh lúc đến lại có một đạo kim sắc màn sáng hiện, hiện đem một trưởng này pháp ngăn cản tại bên ngoài Đó cũng k h lâm phàm thật n không ngờ xảy ra biên cố vốn tưởng rằng sự tình như vậy chấm dứt hắn cùng bội tử hữu hảo nói chuyện với nhau cũng tự cáo này một giai đoạn lại không nghĩ rằng ông trời không nên bọn hắn tiếp tục còn có thể như thế nào chính linh tố thần sắc mặt nghiêm trọng sắc mặt trắng bệnh đối mặt khủng bố như thế yêu ma dùng thực lực của nàng chỉ là lấy trứng trọi đá mà thôi yêu ma lộ đã mở ra yêu ma hàn g lâm lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải đối thủ n h ư n ế u như đối phương không đi chúng ta căn bản không có ly khai tại đây về phần dựa vào môn phái cứu rút cũng là không thể nào nếu như môn phái cao thủ có thể tiến vào cũng sẽ không làm cho bọn hắn những chân truyền đệ tử này tiến vào cũng là bởi vì hạn chế quá mạnh mẽ người khác chỉ có thể ở bên ngoài làm trứng mắt dù là sốt ruột và p h n cũng bất lực đột nhiên bọn hắn chỗ địa phương thậm chí có bông tuyết bay xuống đưa một hạt đồng tuyết rơi trên mặt đất lúc huyết nục trải thành mặt đất lập tức kết băng cái này lâm phàng phát hiện không đúng cái này đ ô n g tuyết cũng thật là bá đạo a một mảnh đ ô n g tuyết đông lại mặt đất cái này còn có thể xem như đ ô n g tuyết mà t r ì n h linh tố cũng phát hiện đ ô n g tuyết dị thường vận khởi pháp lực hộ thể ngăn cản r ế t lạnh người cẩn thận một chút tại đây không phải bình thường địa phương mặc dù có thứ đ ồ vật che chở thế nhưng mà bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể phát sinh t r ì n h linh tố nhắc nhở tuy nhiên con đường phía trước mê mang thế nhưng mà tu tiến giả tất đương kinh nghiệm tiếp nạn dù là sinh lộ đều không có cũng tuyệt không đông tha thường thường một đường sinh cơ tự là g ấ u giếm tại một chỗ ngay sau đó một đạo cồn u g phong t ị c h c u ủ n tới không khí đều giống như bị đóng băng đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương sự tình biến càng thêm nghiêm trọng rồi chỉ là đối với lâm phàm mà nói những vật này căn bản không tính thứ đồ vật hắn có nghịch thương t ứ thánh bộ đồ hộ thể không cần tiêu hao bản thân pháp lực bất kể là tuyết hay vẫn là phong đều là không cảm giác không biết qua bao lâu chính linh tố pháp lực xảy ra vấn đề vận chuyển mất linh pháp lực theo không kịp tiêu hao cái này làm cho nàng rất là sợ hãi đến cùng là dạng gì tuyết cùng phong vậy mà làm cho nàng cái này nguyên anh cảnh đều cảm giác chống đỡ không nổi thời gian dần trôi qua nàng tuyết trắng bàn tay phá vỡ miệng vết thương trong cơ thể pháp lực cũng sắp khô kiệt ngay tại nàng lúc tuyệt vọng phát hiện có một đôi tay xuyên qua cái ông của nàng song trưởng gián bụng của nàng ngươi làm gì trình linh tố như là con thỏ con bị giật mình bình thường thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên chỉ là đôi tay này rất có lực làm cho nàng không có d â y d ồ i đến lâm p h ạ m đem trình linh tố ô m vào trong lực sau đó chậm rãi đích ngồi xuống đến nữ nhân không muốn vậy mạnh ô m c h ặ ta t sẽ không lẽ lâm phàm cảm giác thích hợp tính b á đạo thoáng phát có thể tản mát ra cá nhân đích đặc thù mị lực yên tâm chỉ cần ngươi bất l u động ta tựu cũng không lộn địch không động ta không động a tâm mỹ nhân vào lòng cảm giác khá tốt chính linh tố bản muốn nói gì chỉ là ngẩng đầu nhìn lâm phàm cái kia vẻ mặt nghiêm túc lúc nàng liền túi đầu nuốt đ ăn dược chậm rãi khôi phục p h á p lực nàng không biết có thể chi chống bao lâu nhưng không đến thời khắc cuối cùng nàng là sẽ không đông thạch o ai cái này phát triển tốc độ có chút nhanh à trước trước còn gần kể chỉ là bắt tay đến bây giờ đều ôm vào trong n g ự c rồi nếu không phải hoàn cảnh không cho phép có phải hay không còn muốn ba ba ba à. lâm phàm lâm vào thật sâu chầm tư bị lực của mình tựu thật sự lớn như vậy ư trước t i ệ cũng không phát hiện có lẽ càng là ưu tú người mới có thể vẫn cho rằng chính mình thường thường không có gì lạ à. có thể coi là hoàn cảnh cho phép hắn cũng không thể làm ta chỉ làm ấy trăm n g u y ệ t đại hải tử hà hả? có thể như vậy thời gian từng phút từng giây đi qua bên ngoài yêu ma như trước không có ly khai t i ê u phản g p h ấ t một tòa núi lớn tựa như đứng ở nơi đó giống như cũng đã chuẩn bị chết dập đầu đến cùng tựa như trải qua nghỉ ngơi t r í n h linh tố mở mắt ra pháp lực khôi phục lại rồi lâm phám hỏi ân cảm ơn t r í n h linh tố gật đầu nói có lẽ là cảm giác đợi vị trí có chút không tốt lắm cho nên lộ ra có chút ngượng ngủng lâm phạt cười làm bộ có chút suy yếu không phải hắn không muốn tiếp tục mà là hắn không muốn chơi không sai biệt lắm có thể rồi tình huống trước mắt đối với linh tố mà nói có chút bất lợi hãy để cho nàng ly khai so sánh tốt bất kể thế nào nói vậy cũng là một vị đáng yêu m ộ i tử chết quái đáng tiếc lâm p h à m đứng dậy chính linh tố có chút khó hiểu có lẽ là khó hiểu vì cái gì không ô m nàng a lại vẫn làm cho m ộ i tử có chút tiểu thất vọng có lẽ thật là quá ưu tú mới có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh a ta đi cấp ngươi dẫn dắt rời đi hắn ngươi thừa cơ ly khai tại đây lâm p h à n bình tĩnh nói nội tâm gợn sóng không sợ hãi phản phất đã làm tốt quyết định tựa、như. vậy ngươi làm sao bây giờ trình linh tố nói lâm p h à m g bay đầu lại cười trong hai người chỉ có thể sống một người nhưng ta là nam nhân há có thể bó tay bó chân hảo hảo sống sót coi như là không phụ lòng ta rồi ngươi chờ một chút kỳ thật chúng ta có thể tiếp tục chờ có lẽ sẽ có sinh cơ trình linh tố hô nội tâm của nàng rất không bình tĩnh đừng l ừ a mình dối người rồi tại sao có thể có sinh cơ nơi đây quái dị vô cùng ngươi chống đỡ không nổi ta cũng nhanh chống đỡ không nổi ở tại chỗ này kết quả tự là tất cả đều chết ở chỗ này lâm p h à n nói ra sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì ngươi đừng nói chuyện ngươi có thể thỏa mãn ta một cái h ẻ n m ọ n yêu cầu ư ta đời này không có sở qua chính là tử ngươi có thế để cho ta sờ sờ mà lâm phạm lời này nói nghiêm trang giống như là lính đánh thuê muốn nhìn so tựa như t r ì n h linh tố cúi đầu sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng có lẽ là không nghĩ tới trong một thần thánh thời khắc đối phương lại đưa ra như thế bá đạo yêu cầu cảm thấy thẹn thù n g à. lâm phạm gặp đối phương mặt nghẹn cùng hầu tử tựa như cũng là cười hay nói dỡn ấm áp hào khí mà tôi đừng coi là thật ta không phải cái loại lầy tùy tùy tiện, tiện người nói xong lời này hắn tự hướng phía phía trước đi đến ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì a trình linh tố hô lâm phàm không bay đầu lại khoát tay danh tự tiệu là cái danh hiệu đem ta trở thành một cái nhớ lại a bài b á i đi tiêu sái bá đạo không bám vào một khuôn mẫu q uy một chương một trăm bốn mươi chín có thể hay không đối với ta phóng tôn trọng điểm chương một trăm bốn mươi chín có thể hay không đối với ta phóng tôn trọng điểm lâm phàm c h ậ m gì gì đi ra yêu ma túi đầu nhìn xem h è n bọn côn trùng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này h è n bọn côn trùng lại vẫn dám ra đây không ở bên trong t r ố n tránh mà là chạy ra đi rốt cuộc là nghĩ như thế nào có lẽ là lâm p h ạ m hành vi vô cùng bá đạo làm cho yêu ma chính đang tự hỏi mục đích của đối phương lâm p h ạ m đi đến yêu ma chân trước thân thể của hắn cao vậy mà chỉ có yêu ma ngón chân lớn cao như vậy có chút khinh người quá đáng lúc này lâm p h ạ m h ở i bỏ quần áo móc ra súng bắn nước xì xì xì nước tiểu tại yêu ma trên ngón chân sau đó để quần tiếp tục hướng phía phía trước đi đến yêu ma phảng phất là bị tư tỉnh lập tức giận giữ trực tiếp nhấc chân hướng phía lâm p h ạ m dẫm đi đến truy tạ lâm phàm chạy đi bỏ chạy thỉnh thoảng trào p h ư n g lấy h ắ n không biết yêu ma phải chăng có thể nghe được nhưng ý tứ hay là muốn biểu đạt đúng chỗ một cốc rơi xuống vốn nên g i ế t chết chỉ là nghịch thương tứ thánh bộ đồ uy năng vẫn tương đối m á n h liệt trực tiếp đem đối phương một c ư ớ c này cho chống đỡ sau đó lâm phạm như l à n h ư gió chạy trốn yêu ma kinh xứng sở h i ệ n nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy sau đó phẫn nộ g ầ m thét hướng phía lâm phạm đuổi theo chính linh tố nhìn xem lâm phạm đem yêu ma mang đi ngây người đứng tại nguyên chỗ thật lâu không thể hoàn hồn có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì khẽ cắn ngôi đi thẳng tại đây lâm phạm mang theo yêu ma trượt vòng trượt không ít cũng bị yêu ma h u n h kích mấy lần may mắn cái này yêu ma không phải chân tiến cảnh nếu không cho hết trứng chờ một chút lâm p h ạ m thò tay năn g trở sau đó lớn tiếng quát yêu ma dừng lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào lâm p h ạ m người cái này côn trùng đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì có thể trèo trống đến bây giờ là vì mụ mụ yêu người biết cái gì lâm p h ạ m nói ra yêu ma phẫn nộ che khuất bầu trời bàn tay từ trên trời giáng xuống mánh liệt vô vào lâm p h ạ m trên người một trưởng này nhìn như hưng mãnh chỉ là rơi vào lâm p h ạ m trên người thời điểm liền cái dám tiếng nổ đều không có có chút xấu hổ người đi chết đi a lâm phàm đơn trường đầy trận pháp hiện n g h thương tứ thánh bộ đồ uy lực bộ phát một cố làm cho yêu ma cũng không dám tin lực lượng bạo phát đi ra ầm ầm yêu ma kinh ngạc một lát yêu lực chút xuống mà xuống oanh kích cùng một chỗ lâm p h ạ m vốn muốn đúng là t i ê u tính toán cố lực lượng này anh không chết được n g ư ờ i ít nhất cũng làm cho người bị thương à. chỉ là hắn muốn quá nhiều đối phương một chút sự tình đều không có xem giang lịch thương tứ thánh bộ đồ năng lực phản kích cũng không phải hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy gặp được cường giả chân chính hiệu quả quá mức bẽ nhỏ yêu ma không có ra tay mà chỉ nói ngươi đến cùng là người nào chỉ có nguyên anh cảnh phía dưới nhân tộc tu sĩ có thể tiến vào tại đây ngươi có thể ở bồn t o ạ trong tay trèo trống đến bây giờ không thể nào là nguyên anh cảnh tốt rồi chúng ta đừng đánh nữa ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy lâm phàm khoát tay cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nghịch thương tứ thánh bộ đồ tình huống hắn phi thường tin h t ư ờ n g nếu như có thể phản xác i ể u cũng không như là vừa vặn dạng như vậy yêu có yêu đạo tiên có tiên đạo chúng ta tất cả đi các đạo ngươi truy ta làm gì lâm phàm nói ra hắn đối với yêu ma đã có mới rất hiểu rõ trước kia gặp được những xà yêu kia hổ yêu cùng hiện tại cái này yêu ma tướng tương đối quả thực t i ể u là bà bảo yêu ma cười lớn có ý tứ tất cả đi các đạo các người nhân tộc tu sĩ đối với chúng ta yêu ma nhất tộc đ ổ i tận giết tuyệt có nghĩ qua riêng phần mình đạo mà vừa dứt lời cực lớn yêu ma trực tiếp biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một vị áo đen trung niên nam tử đứng tại trên một tảng đá lớn lạnh mắt thấy lâm phàm căn cứ lâm phàm quan sát cái này yêu ma là vạn thánh yêu vương trường sinh bắt trọng hư không cảnh thực lực cường hành đủ để hoành đầy hết thảy trừ phi gặp được chân t i ê n cảnh nếu không có lẽ không có người có thể cầm xuống bộ dáng này ngược lại là thuận mắt rất nhiều lâm phàm lầm lộ b ầ sau đó nói đó là tiền nhân hành vi ngươi chằm chằm vào ta làm gì ta với ngươi lại không có thủ không có thù đó là huyết h ả i thâm i ự u bổ tọa tất đem bọn ngươi nhân tộc tu sĩ chém tận giết tuyệt vạn thánh yêu vương bắt không được lâm phạm nếu không ở đâu nguyện ý cùng hắn nói nhảm đến bây giờ khẩu khí thật lớn t i ể u ngươi cái này hư không cảnh tu vi còn muốn đem nhân tộc tu sĩ chém tận giết tuyệt ta sợ ngươi ly khai tại đây sẽ bị người tháo thành t n g khối tranh thủ thời gian cất kỹ ngươi cái kia không thực tế nghĩ cách nói với ta không có việc gì ta không biết cười lời nói ngươi nhưng ngươi nếu đi ra ngoài nói ta sợ ngươi bị người chết cười à lâm phạm căn bản không ý kị vạn thánh yêu vương mọi người ai cũng làm không được a y chỉ có thể đánh tắt pháo mà thôi vạn t h á n h yêu vương bị lâm p h ạ m nói sắc mặt tâm trầm trong nội tâm có hỏa đối phương nói rất là l à m giận nhưng là những câu lời nói thật thẳng kích tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong không nói không nói lời nào t i ể u đại biểu ngươi chột dạ n g cũng coi như biết sai có thể thay đổi ta đối với ngươi cũng không ác ý thậm chí còn rất có h ả o cảm ngươi người này để cho ta nghĩ đến một vị yêu ma đại đế lâm p h ạ m phàm phất là nghĩ đến cái gì nguyện ý cùng đối phương nhờ một chút vạn t h á n h yêu vương nói ai thế thiên đại thánh tôn ngộ không lâm phàm chuẩn bị cho hắn nói nói tôn ngộ không sự tích thuận tiện nói cho hắn biết ta cùng tôn ngộ không là huynh đệ hắn là ta tiểu lão đệ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 làm cho hắn có chút bất đắc dĩ ngươi nhân tộc này tu sĩ miệng đầy h ồ ngôn lo ạ ngữ n lập lời nói dối muốn lửa bị b a i nghe cho kỹ sự tích của hắn ta cũng biết lại nói đông thắng thần châu ngạo lai quốc trong có hoa quả sơn trên núi có một khối tiên thạch thai ngén trong một vị lâm phạm miệng lưỡi lưu loát câu chuyện giảm bớt chỉ nói chủ đề chính đi trong một thời gian ngắn tự giảng đến hầu từ đại nháo thiên cung nội dung cốt truyện sau đó sẽ không có vạn thánh yêu vương nghe mê mẩn sau đó kịp phản ứng nói ngươi nói là t h ạ c yêu sai ta nói đúng là hầu yêu lâm phạm nói vạn thánh yêu vương giận dữ còn nói ngươi không phải h ầ n ô n lo n n ngữ thạch đầu sao có thể xuất hiện hậu tử ngươi thực dùng vi bản tọa tùy ngươi lừa gạt đấy sao ngươi cái này yêu ma không muốn đem vô c h i cho rằng ngươi ngu mội vô liếng ai nói thạch đầu không thể ra hiện hậu tử cha hắn ngày thạch đầu được hay không được lâm p h ạ m đối với vạn thánh yêu vương thái độ không thật là tốt nữ khí còn có chút sông không có chút nào đối với cường già tôn kính cái thiết kế tiếp ni vạn thánh yêu vương rất muốn biết kế tiếp tình huống thề thiên đại thánh chân đạp lang tiêu đó chính là tiến vào t i ê n giới còn đem tiên giới tri chủ trấn áp hạng gì tu vi hạng gì bá đạo lâm phàm gặp vạn thánh yêu vương bức thiết muốn biết bộ dáng không khỏ không nói cho ngươi ta hiện tại phải đi rồi gặp lại vạn thánh yêu vương giận dữ ra tay chặn đường lâm phàm chỉ là tùy ý hắn như thế nào ngăn trở đều không thể ngăn trở lâm phàm bước chân ngươi vì sao không nói vừa mới không phải nói hảo hảo đấy sao hắn hiện tại nổi trận lôi đình không quan tâm là người hay là yêu đều có đối với hiếu kỳ sự tình thăm dò c h i tâm lâm phàm nói vừa mới chỉ là với ngươi qua đi một chút thời gian quá sớm đi ra ngoài gặp được không nên gặp được người hiện tại thời điểm vừa mới tốt tự không với ngươi nói chuyện phim rồi vạn thánh yêu vương làm sao có thể làm cho hắn ly khai lập tức ra tay k h ô n g bố yêu lực sỏ xuyên qua mà đến thế nhưng mà đối với lâm p h ạ m mà nói t i ể u la tiểu đà tiểu nháo chỉ cần ngươi không phải chân t i ê n cảnh t i ể u coi như ngươi mệt mọi thành chó cũng không dùng cũng không lâu lắm lâm p h ạ m đi vào khe hở lối ra nhìn xem m ệ t nhọc vạn thánh yêu vương bình tĩnh nói tạm biệt này lần sau có cơ hội gặp lại sau đó tại vạn thánh yêu vương tròn mắt muốn nứt dưới ánh mắt đi vào trong cái khe đáng giận nhân tộc tu sĩ lời nói không nói xong chúc ngươi độ kiếp chết mẹ nếu như lâm phàm nghe được vạn thánh yêu vương nói lời nói này tuyệt đối sẽ tán dương một câu ngươi cái này yêu vương thật đáng yêu không sợ bị lao nương ta đánh bại ư ngoại hô đi ra lâm p h à m hô hấp lấy mới lạ không khí cảm thán nhân sinh mỹ hảo nơi đây đã không phải là hắn trước trước chỗ địa phương hẳn là ở bên trong đi q u á xa đặt tới địa phương khác giao lộ chỗ bị người bố trí xuống mỗi trùng trận pháp hắn có thể cảm nhận được nhưng là cũng không có chặn đường hắn hẳn là chuyên môn dùng để đối phó yêu ma lúc này hắn chứng kiến phương xa có một đất bao còn có một khối tấm bia đá cây đứng ở đó ở bên trong lâm đạo h ư u chi mộ này g cái nào vương bắt đ à n cho hắn lập bịch p ư ơ n g xa chuyển đến thanh âm hắn nhìn lại nguyễn lai là ngô đạo hữu đứng ở nơi đó lộ ra dáng tươi cười chào hỏi nói ngươi còn chưa đi à? lâm đạo h ư u ngươi không chết ta nô kế hoảng sợ nói hắn đều cho rằng lâm đạo h ư u chết rồi bây giờ nhìn đến lâm đạo h ư u vui vẻ xuất hiện tại trước mặt trong lòng của h ắ n a n vốn là có hai đại đáng tiếc sự tình đệ nhất â n cứu mạng không báo thứ hai tựu i là vật bồi táng hơi nhiều tựu i t ử nhất sinh thiếu chút nữa không có về đích đến lâm phàm nói ra ngươi cho ta cái này mộ phần làm cho không sai tựu i là không có loại điểm thảo cái gì sanh hóa chưa đủ nô kế xấu hổ mà cười cười một trường đập đi mộ phân nổ hiểu lầm hiểu lầm còn tưởng rằng ngươi chết đúng rồi bọn hắn người đâu lâm phàm hỏi ngươi nói côn hư cùng những người kia à bọn hắn đều đi rồi bất quá ta xem như đã biết cô nương kia có thể đi ra đều là vì ngươi cứu được nàng bất quá cũng không tính là bài cứu cái này mộ phần hay vẫn là ta cùng cô nương kia cùng một chỗ làm cho nàng tại ngươi mộ phần trước còn chảy nước mắt ngươi sẽ không ở bên trong đối với con gái người ta đã làm nên trò gì sự tình à. nô kế rất là hoài nghi mà hỏi hắn cảm giác trong lúc này khẳng định có bí mật coi như là ân cứu mạng cũng không thể rơi lệ a lâm phàm nói thầm lấy thiếu chút nữa chơi thoát khỏi may mắn không có tiếp tục giao chạy đi xuống nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ngươi kế tiếp có ý kiến gì không lâm phàm hỏi nô kế nói ta đi trở về ta sẽ không lại với ngươi cùng một chỗ kết bạn mà đi thiếu chút nữa đều hụ chết ta có biết hay không ta tu luyện không dễ dàng thật vất vả tam thần cảnh nếu không minh bạch chết rồi t i ể u thật sự quá lừa được ngươi bây giờ không chết ta cũng t i ể u an tâm có cơ hội đến vô cực môn tìm ta chơi ta đi trước hắn thật sự không dám cùng lâm phàm cùng một chỗ kết bạn rồi vị đạo hữu này có chút nấm mốc còn là tự mình một người tương đối an toàn lâm phàm nhìn xem nô kế bóng lưng sau đó hô này chờ một chút những cho này ngươi mười vạn miếng linh thạch có cơ hội chúng ta tiếp tục tổ đội lịch lãm rèn luyện cam đoan cho ngươi tính toán tốt đại cắt đại lợi lúc ra lại phát đạo hữu cảm ơn nô kế tiếp nhận linh thạch k h o á t khoác tay cũng không quay đầu lại đi rồi hắn không phải là không muốn quay đầu lại mà là cảm động muốn khóc sợ quay đầu lại ngăn không được nước mắt người tốt ra quy một chương một trăm năm mươi đạo hữu các nàng là yêu ma a chương một trăm năm mươi đạo hữu các nàng là yêu ma a lâm p h à m bây giờ còn đang côn ngọc sơn trong phạm vi hắn không xác định hôm nay đến cùng ở nơi nào hoàn cảnh c u n g quanh thật sự là quá lạ lẫm chỉ có thể đi một bước là một bước quay đầu lại nhìn xem giao lộ trong lúc này yêu ma có chút hung t à n chứ hắn ra có thể vui vẻ đi ra những người còn lại đi vào tuyệt đối chết lệnh bà lệnh bền thân là một vị ưa thích xen vào việc của người khác lại vì người khác suy nghĩ người hiền lành mà nói tuyệt đối không cho phép người khác tiến đi chịu chết hành vi sau đó hắn tìm được một khối tấm địa đá đứng ở lối vào hung đại hung đặc hung cựu tử nhất sinh chữ chữ hung t à n chu tâm nếu như còn có người đi vào vậy thì cùng hắn không có một chút quan hệ cũng đã như thế trắng ra nhắc nhở ngươi còn muốn chính mình muốn chết có thể đoán ai rất nhanh lâm phạm đã đi ra tại đây lại hướng phía biến cường chi lộ mà ra phát mấy ngày sau nơi này không rất thích hợp tu luyện a lâm phạm tại côn ngọc sơn đi bộ đi về phía trước hồi lâu không có gặp được bất luận cái gì một đầu muốn làm sẳng làm bậy yêu ma chống trải dãy núi ở bên trong thậm chí ngay cả yêu ma đều nhìn không tới ai có thể tin tưởng loại chuyện này yêu ma các ngươi đều tại đâu đó đi ra cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng hùng hậu pháp lực chút xuống kinh động núi rừng rầm rầm một tiếng vô số chấn kinh chim bay bay cao lên có lẽ đều tại tức giận măng cái này tại trong núi rừng hô to gọi nhỏ ra hỏa không có một điểm t ố chất Thanh âm tại núi rừng chuyển âm lâm ạ lại i lấy. l Xem ra lại hư danh. hư phạm có chút bất đắc dĩ không có yêu ma xuất hiện làm cho hắn đều tìm không thấy cố gắng phương hướng nghĩa điệu nội đầu kia yêu ma có phần có ý tứ chỉ là song phương đều không làm gì được đối phương chỉ có thể làm trừng mắt cùng hắn hao tổn cũng chỉ là lãng phí thời gian hắn không muốn đi vào vạn và thánh yêu vương cũng không dám đi ra hắn vừa ra tới dung chuyển thiên địa yêu lực tự nhiên không cách nào che giấu tại tu sĩ địa bàn có lẽ mấy hơi thời gian sẽ có chân tiên hàng lâm đem vạn thánh yêu vương đổi rét trí tử ban đêm lâm phạm rất muốn xấu hổ nói cho người khác biết hắn tại côn ngọc sơn ở bên trong l ạ đường Vậy vậy vậy, thấy ngay mà tìm sớm ngoài biết thể từ không phương hướng, nếu sớm biết như vậy, có thể như nếu nên cùng đi đầu ra có lúc y này. khai.、Cũng、không trở thành biến thành hiện biến tại Cũng ráng trở bộ l này hắn chứng kiến phương xa có đèn hỏa lập tức phảng phất thấy được làm cho người hưng phấn sự tỉnh t ư ợ n h ư lập tức tiến lên tới gần nhìn kỹ nguyên lai là một chỗ khu nhà cũ những s á o lộ này đều là học của ai lâm phạm liếc có thể nhìn ra nơi đây có vấn đề nhưng lại có vấn đề thật lớn ánh mắt nhìn đi khu nhà cũ trên không rất sạch sẽ không có bao phủ yêu khí theo như lẽ thường mà nói yêu ma biến n o về sau dù là thoạt nhìn cùng chân nhân không việc gì nhưng là bọn hắn rất khó che giấu yêu khí hôm nay chỗ này khu nhà cũ cũng không yêu khí lòng cảnh giác hơi yếu người có lẽ sẽ chủ quan do đó b u n g lòng cảnh giác cuối cùng nhất chết thẳng tại xảo trá yêu trong m a thủ cũng không lâu lắm lâm phàm đi tới nơi này chỗ khu nhà cũ trước đưa tay gõ cửa có ai không ta đi ngang qua nơi đây có thể không tá túc một đêm thùng thùng nhẹ nhàng gõ cửa lộ ra có chút lễ phép xoét dỗ s khu nhà cũ đại môn chậm rãi mở ra một vị đầu đầy tóc trắng bà lao mang theo đèn mở cửa thanh âm giàn m u ố nói vị công tử này ngươi là muốn mượn túc sao lâm p h ạ m nhìn đối phương mang trên mặt cười đúng vậy không biết có hay không có thể hôm nay đêm dài người tĩnh tại đây thâm sơn r ừ n g hoang ở bên trong giá thú rất nhiều công tử một người ngược lại là nguy hiểm như không chê vậy thì mời tiền a bà lao chầm dại nói lâm p h ạ m cười nói như thế nào hội ghét bỏ đâu rồi lão nhân ra nguyện ý t a túc vô cùng cảm kích bà lao đi ở phía trước dẫn đường hiền lành khuôn mặt làm cho người an tâm chỉ là thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười, cười lại làm cho người không rét mà run chỉ là lâm p h ạ m cũng không có chú ý tới nụ cười này nếu như chứng kiến nụ cười này tuyệt đối sẽ hô to một tiếng lão nhân ra ngươi cười tốt hẹn bọn bị ổi trong đại sảnh công tử mời ngồi bà lao nói ra lúc này ở bên phương rèm đằng sau có thêm hai thanh â m chuyển đến thanh â m rất bé hình như là tại thảo luận cái gì tựa như lâm phàm thần sắc kinh ngạc hình như là không nghĩ tới còn có người tại bà lao nói xuân mai thu đông các ngươi núp ở phía sau mặt làm gì còn không ra ra mắt công tử rất nhanh có hai vị x i n h đẹp động lòng người cô nương từ từ đi ra tóc dài xoa vai một vị thành thục gợi cảm một vị k h á c thanh thuần n h u thuận quần trắng đồng bền hai chủng bất đồng phong cách chí ít có người ưa thích một loại hai vị này là lâm phàm làm bộ tò mò hỏi hắn cũng thật sự rất nhàm chán hơn nữa cũng ứ a thích diễn kịch đồng thời càng ứ a thích cầm đối phương khai loát bà lao nói công tử hai vị này là của ta đại nữ nhi tiểu nữ nhi xuân mai thu đông các ngươi còn không tranh thủ thời gian đến ra mắt công tử công tử t ố t công tử t ố t thành â m khác nhau làm cho người nghe xong cũng cảm giác có chút hạnh phúc người bình thường nếu gặp được cái kia còn có thể bình tĩnh sao nhất định là có chút một mạnh tỏ vẻ kinh ý lao nhân gia nhìn ngơi ư hai vị con gái bộ dáng tuổi không lớn thế nhưng mà lao nhân gia xem có già bảy tám mươi tuổi rồi sáu m ư ờ i mấy tuổi còn có thể sinh hai vị con gái hoàn sinh như thế duyên dáng yêu kiểu không đơn giản à? lâm phạm nói ra hắn liền suy nghĩ một vấn đề thường ngày một ít quỷ trong phim đều có loại này tràn g cảnh ngươi nói ngươi sắm vai đứa mẹ cũng sắm vai tuổi trẻ điểm mỗi lần sắm vai mẹ đều già bảy tám mươi tuổi nửa người đều nhanh nằm vật xuống trong c n tài còn có hai vị x i n h đẹp như hoa con gái nhất tương tự chính là tiểu là tuyệt đối không có cha cha chết sớm đầu góc hơi chút bình thường cũng có thể phát hiện trong đó vấn đề a thế nhưng mà tiểu thường xuyên có người mắc lửa sơ bộ suy nghĩ thoáng hợp pháp có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh trùng lên não chỉ số thông minh giảm xuống trở thành số âm ngoại trừ cái này cái khác cũng t i ể u nói không thông rồi bà lao ngây người hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương có thể như vậy hỏi dị v a n g đi ngang qua người có thể cũng không hỏi qua những này bởi vậy nàng cũng không có tại đây vấn đề bên trên giải thích cái gì mau mau đi cho công tử chuẩn bị chút rượu đồ ăn bà lao nói ra lâm phảm cười nói cái kia nhiều không có ý tử à t i ể u làm phiền hai vị cô nương ta là người ưa thích uống canh gà nếu có gà lời nói phiền thoái g i ế t một chỉ bà lao c h ầ m c h ầ m vào lâm phảm chưa bao giờ thấy qua có như thế chủ động để yêu cầu người mà thôi mà thôi thỏa mãn yêu cầu của n g ư ờ i đợi lát nữa không ai phải hối hận là tốt rồi không biết công tử ra sao cho người lại là từ đ â u đến bà lao hỏi hỏi một ít quan tâm lời của đối phương do đó gần hơn thoáng một phát quan hệ làm cho đối phương buông l ò n g cảnh giác lâm phạm nói bốn biển là nhà t ừ phương xa mà đến bà lao có chút không quá muốn cùng đối phương tiếp tục giao chạy đi xuống tổng cảm giác người này có chút quái nhưng lại không thể nói là ở đâu quái cũng không lâu lắm hai vị cô nương b ư n g rượu và thức ăn đến rồi công tử thỉnh dung nữa rừng sâu núi thẳm ở bên trong nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm kính s i n không muốn ghét bỏ Bà Lao nói ra. lâm a ra. o nói l phạm nói, ở đâu, ở đâu, đ â tốt, tốt, vừa cười vừa nói thu đông để tay tại lâm phạm phía sau lưng năm căn đầu ngón tay rất là linh hoạt móng tay chậm rãi dài nhỏ đó là bản thể móng tay sắc bén vô cùng coi như là thép tinh đều có thể bị chảo phá chỉ là bà lao đối với thu đông đến rồi ánh mắt cảnh cáo làm cho nàng thành thật một chút hôm nay còn không phải động thủ thời điểm để ngừa đánh rắn đậu cỏ cần từ từ sẽ đến thẳng đến bảo đảm không sơ hở tí nào lúc mới sẽ ra tay các ngươi như thế nào hội sinh hoạt tại côn ngọc sơn ta nghe nói côn ngọc sơn ở bên trong có rất nhiều yêu ma các ngươi ở chỗ này t u không sợ hay sao lao nhân ra ngươi ngược lại là có thể yên tâm ngươi thịt ra rồi đối với yêu ma không có quá lớn lực hấp dẫn thế nhưng mà hai vị này nũng nịu cô nương gặp được yêu ma có thể tự không ổn rồi lâm phàm nói ra bà lao có chút xấu h ổ mà đeo、in. Tiểu tử này nói ai già rồi, đối với yêu này ra ma lâm ự c chuyện hấp không Thật rất dẫn lớn. đúng nói là biết u A. x n a i hãi sợ hướng Lâm phàm Phạm thuận thế khoác lên xuân mai trên bờ và nói bọn hắn a sẽ đem ngươi nhóm tới ra không mảnh vải che thân hung hăng trà đạp các ngươi sau đó dùng thiết loát loát mất người trên người chúng làn ra rồi cuối cùng phóng tới trong nồi đun sôi nếu như các ngươi vận khí tốt điểm cái tia cũng sẽ bị yêu ma nhốt cho yêu ma sinh yêu ma hải tử một cái còn chưa đủ ít nhất được mười mấy cái đến cuối cùng chờ các ngươi lao thời điểm hay vẫn là đem bọn ngươi cho nấu rồi xuân mai nghe nói chuyện đó trong nội tâm nhà danh lấy ngươi nhân tộc này sinh linh rõ ràng không phải yêu ma thật giống như đối với yêu ma rất lý giải tựa như về phần nói những biện pháp này các nàng cẩn thận tưởng tượng phát hiện giống như có chút ý tứ đến chúng ta chỉ nói phong nguyện không đ à m những giọng này uống rượu lâm phàm làm cho ba người bọn họ cũng cùng uống rượu bà lao nói công tử ta tuổi lớn hơn uống bất động không bằng tựu để cho ta cái này lưỡng đứa con gái c ù n ngươi a ngươi đây là không n ệ tình đã như vậy vậy ta còn là ly khai tốt rồi thật sự l à q u á không có ý nghĩa rồi lâm p h ạ m nói ra hắn biết rõ muốn tới lúc trở mặt rồi thế nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới đúng là cái này bà lão vậy mà không co trở mặt còn đã đáp ứng v ư n g chén rượu lên uống đã như vậy cái tiêu chi có thể liệu mình cùng công tử rồi hy vọng ta cái này thân lão già khỏng còn có thể trèo trở ở bà lao không có xúc động chủ yếu là nàng còn không xác định đối phương đến cùng phải hay không tu sĩ nếu như thực lực cường hãn lời nói cái tiên nên như thế nào huống hồ trong rượu này thế nhưng mà có vấn đề đối với các nàng mà nói không có vấn đề gì nhưng là đối với nhân tộc mà nói nhưng lại trí mạng có lẽ sẽ toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên bàn cuối cùng tùy ý các nàng làm sàng làm b ậ y muốn làm sao thì làm vậy đến cạn một chén lâm phàm hóa thân thành tự thần trực tiếp đem ba người toàn bộ bao hết thật vất vả có ăn uống miễn phí địa phương tự nhiên được quý trọng hơn nữa đối phương cũng không có cùng hắn về mặt cùng các nàng cùng một chỗ diễn diễn kịch không thật là tốt sao đã qua hồi lâu thu đông có chút say công tử t a không được thực không thể uống lâm phàm nhìn liếc cái gì đều không cần nói ghi chú đã nói rõ hết thảy ghi chú dựa vào cái gì đại tỷ so với ta mạnh hơn ta k h ô n g phục ai đã như vậy cái kia thì thôi xuân mai tiểu lượng có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều hơn ngươi uống bất quá xuân mai cũng là t ỉ n h có thể nguyên lâm phàm nói ra thu đông phảng phất là đã bị kích thích tựa như bưng chén rượu lên nói ta là có thể công tử ta cùng ngươi uống xuân mai nhìn thoáng qua thu đông khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh ghi chú cái gì thậm chí nghĩ cùng ta tranh ngươi tranh qua ta sao công tử ta cũng cùng ngươi xuân mai giúp vào lâm phàm bên người dựa vào là rất gần đều nhanh đem thân thể co lại đến lâm phàm trong n g ư c t ự như đối với lúc này tình huống lâm p h à m ngược lại là không sao cả binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ p đất chặn các ngươi vui vẻ là tốt rồi thời gian dần trôi qua theo thời gian trôi qua hiện trường tình huống hơi chút có một chút như vậy điểm không đúng bà lao cũng phát hiện tình huống có chút không đúng nàng g á i này lưỡng đ ứ a con gái đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác hình như là thật sự muốn đem chính mình cho b ồ i đi vào tựa như ghi chú nhân tộc tu sĩ thật tốt l ừ a g ạ t chỉ cần cảm thụ không đến yêu khí sẽ buông cảnh giác khâu khục công tử s á t trời đã tối không bằng tiểu để cho ta hai vị này con gái phục thị ngươi đi nghỉ n g ơ i đi bà lao nói ra lâm p h à n khoát tay nói không đội còn có vài v ò rượu tại đâu đó đem những rượu này cho uống xong nói sau không m u ộ n mẹ công tử khó được có như thế n h a hứng sẽ thấy uống một hồi a thu đông nũng nịu nói ra chỉ là nhìn về phía xuân mai ánh mắt tràn ngập ý khiêu khích phản phất là nói đêm nay xem ai uống q u ai a xuân mai cũng không cam chịu yếu thế đối với mội mội khiêu khích cũng là hào không để ở trong lòng mẹ mội mội nói rất đúng chúng ta lại cùng công tử uống một hồi bà lao có chút một thần hai vị con gái đến cùng là chuyện gì xảy ra nên thu l ấ y rồi như thế nào còn một điểm sổ đều không có còn ở nơi này tiếp tục uống loại tình huống này đối với bà lão mà nói dị vãng chưa bao giờ xuất hiện qua lâm phạm sớm đã đem hai vị tiểu cô nương tình huống động vào thanh thanh s ở s ở lẫn nhau ám đấu không ai phục a i tự muốn nhìn ai lợi hại mà lâm phạm cũng là bắt lấy loại tình huống này khoa trương khoa trương cái này một vị làm cho nàng lâng lâng sau đó lại khoa trương khoa trương một vị khác làm cho nàng cũng lâng lâng cuối cùng tự nhiên là không ai phục a i chính là muốn lẫn nhau ganh đua so sánh xuống dưới bà lão uống nhiều rượu dù là trong rượu dược hiệu đối với nàng vô dụng thế nhưng mà rượu cồn cũng là say lòng người tại không có thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch lúc nàng không dám tùy ý vận chuyển yêu lực c h lâm phạm rất h là thỏa mãn bắt đầu ân vậy cũng vất a vả ngươi xoa rồi lâm phạm rất là thỏa mãn bắt đầu ân vậy cũng vất vả ngươi rồi lúc này bà lao có rất nhiều lời muốn nói lại không phải nói cái gì mới tốt tổng cảm giác đối phương hình như là tại hưởng tề nhân tri phúc cái này cùng nàng muốn có chút không giống với vào thời khắc này ngoài cửa t r u y ề n đến t h ù n g t h ù n g tiếng đập cửa bà lao sắc mặt khẽ biến hôm nay khuyết vắt như thế nào còn sẽ có người đến đây nơi này là côn ngọc sơn gặp được một vị nhìn như ngây ngốc tiểu tử đã rất không tồi có thể không có nghĩa là côn ngọc sơn ở bên trong tất cả đều là ngây ngốc tiểu tử bà lao ngồi ở chỗ kia trầm tư ngược lại là quên cái kia vẫn còn t r u y ề n đến t h ù n g tiếng h ù n g t đập cửa lao nhân ra nếu như ngươi không có chuyện gì không bằng đi mở cửa dùm ta với ngươi hai vị khuê nữ đùa chính vui vẻ không muốn đi lâm phạm nói ra t u t t u t cái kia thỉnh công tử chờ một lát bà lao vội vàng lấy lại tinh thần trước đi mở cửa nàng không biết là ai đến, đến rồi đây là nửa đường r ế t ra cái trình dạo kim xấu chuyện tốt của các nàng cũng không lâu lắm bà lao mang theo một người trung niên nam tử đi tới vị nam tử này sau lưng lưng có một thanh trường kiếm xuyên lấy màu vàng đạ bảo giữ lại tám trồng dâu tiến vào trong phòng mà bắt đầu n g ử i n g ử i phản phất là đang tìm kiếm cái gì hắn nghe thấy được nhàn nhạt yêu vị tuy nhiên rất nhạt thế nhưng mà hắn như trước người đi ra chẳng qua là khi đến trong phòng thời điểm lại chứng kiến lâm phàm vậy mà ngồi ở chỗ kia toàn được nhậu nhẹ tan ngon nhưng lại có hai vị cô nương phục thị lấy hắn liếc thấy ra lâm phàm là nhân loại mà hai vị cô nương kia trên người tản ra nhàn nhạt yêu khí có lẽ là dựa vào nào đó biện pháp áp chế xuống dưới nhưng là thiên phú của hắn tự là cái mùi đối với yêu khí đặc biệt mất cảm dù là che giấu sâu hơn cũng có thể bị hắn ngửi được vị tiên trưởng này kính xin ngồi bà lao chiêu đãi cảm giác việc này có chút phiền thoái không nghĩ tới đến rồi một vị tu sĩ xem hắn trang phục tạo hình có thể nhìn ra nam tử ngồi xuống nói vị đạo hữu này là mặt vô cùng khuya khoắt như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này côn g ọ c sơn ở bên trong yêu ma hoành hành còn cần đạo hữu cảnh giác cao độ đừng để bên ngoài lửa đ ư ợ rồi Hắn lâm ờ i nói cái nói biết, biết ngươi ai rồi, ngươi giả ngươi nói ngươi biết, này đúng này nghe, nàng đừng Muốn nguy trang, không năng tình. là mà là yêu đó có đầu đã đã đem là là l cho cho các các các các trước cho các thấu thấu. khả ba bộ, ta ta ta sớm xem mặt tự sự rõ ở p h ạ m nói cô ngọc sơn tại sao có thể có yêu ma ta đi nhiều ngày như vậy đều không có gặp được hay vẫn là ăn điểm à, vị này lao nhân ra rất tốt đem ta nên vào nhà môn cho ăn cho uống còn làm cho hai vị xinh đẹp như hoa khuê nữ cùng ta tốt như vậy người đi nơi nào tìm vị này đạo gia tu sĩ nghe nói lâm phàm lời nói này trong nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ sinh có một đôi minh mắt lại nhìn không tấu vô căn cứ thật sự là đáng tiếc thu đông còn không tranh thủ thời gian cho tiên trưởng rót rượu bà lao nói ra chỉ cần đối phương uống rượu cái k i a sự tình phía sau đến cùng người đó định đoạn thật có thể khó mà nói rồi thu đông đang muốn đứng d ậ y lại bị lâm phàm một phát bắt được thủ đoạn các nàng phục thị ta h ả o h ả o sao có thể chiếu cấu người khác lao nhân ra hay vẫn là vất vả ngươi cho vị tiên trưởng này rót rượu à công tử ngươi t i ể u thật sự như vậy yêu thích ta sao thu đông nũng đ i nói ưa thích đều ưa thích lâm phàm cười nói tám viết nam tử thấy như vậy một màn âm thầm lắc đầu vị đạo hữu này bị s ắ c đẹp sở mê thật sự là đạo tâm bất ổn dễ dàng gặp mê hoặc bà lao thậm chí nghĩ một cái tắt đem lâm phàm phiên chết như thế lòng tham vậy mà làm cho nàng rót rượu mà thôi vì có thể cầm xuống hai người này có sự tình hay là muốn làm tiên trưởng lão thân vi ngươi rót rượu bà lao chậm rãi thời gian dần qua chạy đến rượu trung nhiên nam tử ngồi không chút sức mẹ một câu không vớt tám t r ò m dâu nói rượu này mặc dù thơm có thể ta cũng không dám uống chỉ sợ cái này vừa quát cựu làm ấ t hồn rượu bà lao nói tiên trưởng nói đùa này làm sao có thể là mất h ồ n rượu những này đều là lao thân tự mình sản xuất tuy nhiên không thể cùng tiền trưởng bình thường uống so sánh với nhưng là rượu này hương vị còn thật là tốt ha ha nam tử cười cười không nói lời nào mà là chằm chằm vào bà lão trong mắt của hắn lóe ra trận trận hào quang bà lao chứng kiến cái này ánh mắt hào q u a n g lúc có lẽ tránh chi ý lâm phạm bưng lên b ắ t rượu một ngụm uống cạn uống à rượu này không tệ cửa vào t a y nhập h ồ u ngọn thượng phẩm đạo hữu không thể uống trung n i ê n nam tử gặp lâm phạm từng ngụm từng ngụm uống rượu từ ngụm, ngụm ăn thịt trong nội tâm nhanh chóng rất vị đạo hữu này đến cùng là lai lịch thế nào như thế nào sẽ như thế vụ về l i ề n điểm ấy vấn đề cũng nhìn không ra sao ba vị này đều là yêu ma biến thành mượn nhờ nào đó thứ đ ồ vật che lấp yêu khí bà lao bộ dạng phục tùng trong mắt có tức giận xem ra là giấu không được chỉ có thể trực tiếp đậu thủ cái này tu sĩ không phải quá dễ đối phó có lẽ đã sớm xem thấu thân phận của các nàng nhưng vào lúc này lâm phạm nộ a nói ta nói ngươi người này tình huống như thế nào khuya k h ắ t là ngươi chủ động g ó cửa người ta lại chủ động thỉnh ngươi tiến đến ngồi một chút ngươi không phải không cảm t ạ còn nói ra những, những lời này không khỏi có chút quá mức c công tử bất giận vị tiên trưởng này nhất định là có hiểu lầm h i xuân mai cùng thu đông đã có chút xe khướt thế nhưng mà các nàng biết rõ đằng sau đến vị này tu sĩ hoàn toàn chính xác khó đối phó sau đó trấn an lấy lâm phảm táo bạo nội tâm công tử không ai khí không ai khí ừ không thích tại đây tựu đi nhanh lên không có người giữ lại hơn nửa đêm người ta làm một bản đồ ăn dễ ra sao ăn uống chùa còn có người phụ thị cuộc sống như vậy đi đâu tìm còn chọn bà lão i nói xong nói xong tiểu túi đầu ở đằng kia khắc han chỉ là nước mắt tương đối ít ngược lại là không có vài dọn có chút đáng tiếc nếu không tiểu phen này hành động tuyệt đối có thể được tưởng ha ha ngươi lừa gạt được rồi người khác lại không lừa được ta trung nhiên nam tử nói lâm phạm nói ngươi nếu không muốn đợi đâu rồi phiền thoái ngươi ly khai tại đây rất tốt ta rất ưa thích vị này lao nhân ra tân tân khổ khổ nuôi lớn hai vị khuyên ữ hôm nay đều nguyện ý làm cho các nàng đi theo ta ngươi không nên cản q u ấ y làm gì trung nhiên nam tử lắc đầu đối với lâm phạm rất là thất vọng vị đạo hữu này đã triệt để ma t r ư ớ n g muốn vị đạo hữu này tin tưởng lời hắn nói chỉ có thể làm cho hắn chứng kiến những yêu ma này c h â n diện mục t đã đạo hữu không tin ta đây cũng lời nói có thể nói mọi người có riêng phần mình vận mệnh vận mệnh như thế không thể ngăn cản ta đây liền cáo tử rồi hắn đứng dậy tựu i phải ly khai tại đây bà lao không có ngăn trở đã không cách nào cam đoan cầm xuống cái này tu sĩ chẳng làm cho hắn ly khai lưu lại một người cũng đã đầy đủ mà nhưng vào lúc này chạy tới cánh cửa chỗ trung niên nam tử trợn xoay người cầm trong tay lấy một khối vàng óng ánh tấm gương đối với yêu ma tựu i là một chiếu đạo hữu mở to hai mắt nhìn xem những thứ này là yêu ma cái này trên gương vẽ lấy đơn giản ký hiệu nhìn như bình thường thế nhưng mà tại đối phương dốc vào pháp l ư ợ lúc lập tức buộc phát ra trói mắt kim quang kim quang chiếu xạ đến bà lão cùng lưỡng vị nữ t ử thời điểm chỉ gặp ba người các nàng lập tức phát ra bén nhọn tiếng tê ớ h i ể n nhiên là cái này kim quang làm cho các nàng rất là không p h ả i mái đạo hữu mà lại xem trung niên nam tử quát bà lão hiện ra nguyên hình yêu ma đặc thù rõ ràng mà đổi thành bên ngoài lưỡng vị nữ tử cũng thế không cách nào duy trì hình người hát bạch cánh chim hiện hiện trên người n ngón tay móng tay cũng dài nhỏ xa bén nguyên lai là hạc yêu ta nói các ngơi ư yêu khí như thế nào như thế yêu đ ấ t tiên gia tiên cẩm lại xa đoạ thành yêu ma thật sự là đáng tiếc bất quá trừ ma vệ đạo chính là, là nguyên tắc của ta. đã bị ta gặp được cái k i a chi có thể coi như các ngươi không may trung niên nam tử chỉ niết p h á t quyết đ ố i tại sau lương trường kiếm hưu một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ đáng giận không nghĩ tới bị ngươi phát hiện bà lao tức giận nói cũng không hề che giấu vốn đã mắc câu một người lại bị cái này tu sĩ cho phá hủy thật sự là đáng giận lâm p h à m bưng chén rượu khi định t ầ n nhà uống rượu hắn hiện tại rất phẫn nộ ba lâm p h à m nộ vũ bản quắt đều đặt s a o câm miệng cho ta hắn hiện tại rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng q một chương một trăm năm mươi một nhật hạc coi như xong chương 151, nhật có lẽ là lâm phạm hành vi quá mức bá đạo thật đúng là đem hiện trường mọi người cho h uy ở đạo hữu hôm nay các nàng đã hiện hành ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao trung nhiên nam tử nói hắn chu yêu ma đến bây giờ bãi kiến đủ loại bị yêu ma mê hoặc người nhưng là chưa bao giờ gặp được qua hôm nay người như vậy biết rõ đối phương là yêu ma còn như thế không sao cả thật sự là làm cho người phẫn nộ xuân mai cùng thu đông l h ắ c nhau cùng lâm phạm giữ một khoảng cách tuy nói có chút men say thế nhưng mà tại hôm nay cái này vạch mặt thời khắc tự nhiên không cần che giấu công tử ngươi người này ta rất thích à có thể ngươi là nhân tộc mà chúng ta là yêu ma cả hai không thể cùng tồn tại chỉ có thể xin lỗi công tử rồi xuân mai vũ mị cười nói s ắ c bén móng tay tản ra ánh sáng âm u các nàng hiện tại phải đối mặt đúng là cái kêu hoàng báo tu sĩ mặc dù nói đối phương nhìn như lợi hại có thể các nàng là ba người mà đối phương chỉ có một người bà lao u ám nói ngươi cái này tu sĩ thật sự là làm cho người đáng giận bất quá dùng ngươi một người t i ể u muốn đối với ba người chúng ta không khỏi không biết là có chút vô lệ sao trong rượu bị chúng ta hạ độc t i ể u coi như ngươi là kim đan chân nhân cũng phải toàn thân vô lực phát huy không xuất g a thực、lực. sau đó nàng nhìn về phía lâm phạm Tiểu tử, ngươi vừa mới như thế hung hăng càng quái lao thân nhẫn ngươi đã lâu hiện tại ngươi chứng kiến diện mục thật của chúng ta không biết ngươi hay không còn có t r ư ớ c lúc trước giống như làm lựa nghe không hiểu lời nói của ta sao đều ngồi xuống cho ta lâm phạm bàn tay nhẹ vỗ bản lập tức chung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa hoàng tuyền địa ngục đại thần thông lập tức bộc phát hoàng phong lao yêu đối với hoàng tuyền địa ngục chỉ là nhập môn lĩnh n g ộ cũng tự hiện hóa lại hà kiểu mà thôi nhưng là uy năng hoàn toàn chính xác đủ bá đạo cùng các loại cảnh giới tu sĩ gặp được thi triển hoàng tuyền địa ngục hoàng phong lao yêu thực không nhất định có thể chi chịu được, được. lúc này ông trầm khủng bố khí tức bao phủ tất cả mọi người hoàng tuyên thủy mại hà kiều quỷ môn quan các loại toàn bộ xuất hiện địa ngục b u ồ n nguyên quấn quanh tại lâm p h ạ m trên người hoàng tuyên địa ngục đại thần thông tuân ra đến về sau hắn cũng đã lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất hắn tựu là địa ngục người cầm quyền có thể câu thông chân thật địa ngục b u ồ n nguyên ở đây tất cả mọi người chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu có thể toàn bộ chém giết bất luận cái gì một môn đại thần thông muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất không có thật lớn ngộ tính cùng tương quan tài liệu phụ trợ còn có ngàn năm thời gian căn bản không cần nghĩ còn đối với bình thường tu sĩ mà nói bọn hắn tuổi thọ có hạn căn bản không có khả năng đem tuổi thọ hoa tại tu luyện đại thần thông bên trên đây là nơi nào bà lao bọn người chứng kiến chung quanh khủng bố chi cảnh cũng sớm đã bị sợ mộng các nàng t i ể u là bình thường yêu ma ở đâu ba i kiến cảnh tượng như vậy hít một h ơ i cũng cảm giác không khí đều là rét lạnh rét dấu xương t i ể u p h à n phất h á m sâu hầm băng ở trong nơi này là địa ngục lâm phàm nói ra hoàng b à o tu sĩ kinh hãi nhìn xem lâm phàm vốn tưởng rằng là đồ con lợn đạo hữu lại không nghĩ rằng vậy mà có thể có như thế vi năng không khỏi sắc mặt của hắn đ ư n g đỏ có lẽ người ta đạo hữu căn bản cũng không có đem những yêu ma này để vào mắt mà hắm còn như thế làm ngẫm lại cũng cảm giác mất mặt ta địa ngục bà lao không dám tin thế nhưng mà kinh khủng kia khí tức một mực quấn quanh tại trên người nàng có lẽ đối với phương động thoáng một phát ý niệm trong đầu sẽ triệt để chết ở chỗ này à không có tính chất uy hiếp nhất ra hỏa mới là nguy hiểm nhất lâm phạm thu thần thông địa ngục biến mất như cũng là trong phòng vừa mới khủng bố cảnh tượng đã triệt để biến mất đều ngồi xuống cho ta lâm phạm nói ra hoàng b à o tu sĩ thu hồi phát cảnh trường kiếm b à o vỏ túi đầu không nói ngồi ở chỗ kia bà lao cùng hai vị cô nương cũng là thu hồi yếu thể sợ hãi rụt rẻ đứng ở nơi đó cũng không dám thở chỉ sợ cái này một hơi đưa tới họa s á t hơn vừa mới làm như thế nào hiện tại còn thế nào làm lâm phàm nói ra đối với tại tình huống hiện tại hắn rất là không hài lòng xuân mai cùng thu đông sợ h ã i đi vào lâm phàm bên người án lấy bả vai tay đều đang run rẩy lấy các nàng thật không ngờ bị các nàng câu dẫn nhân tài là nguy hiểm nhất chớ khẩn trương ta sẽ không hư người chớ sợ lâm phàm c h ấ n an lấy hai vị nữ yêu ma cái kia sợ h ã i tiểu tâm can cỡ nào tốt cô đ ư ơ n g thế nào đã bị dọa thành như vậy sau đó lâm phàm nhìn về phía hoàng bảo tu sĩ ngươi nói ngươi người này có ý gì hơn nửa đêm lại tới đây thật vất thích t chơi và gặp được ưa ì người h cánh câu dẫn n yêu ma, ta a đ tại h ở ở hưởng n bên trong, ngươi không phân tốt xấu liền đi ra. không chuyện còn ảnh ngươi không? nói hoàng nói, đón lấy, có thể các nàng n g giày g thụ tốt dết tốt ta, tới ta, biết tu túi ớt thể chỉ khẩu hay hưu bào yêu mà. Yêu ra, Đạo sao lại đi cái là, lấy, là làm xấu đầu sau yếu đó của của ma ma có có có các vậy? vị sĩ ta hơn nửa đêm không ngủ được lại làm đồ ăn lại uống rượu còn để cho ta chiếm t i ệ n nghi không có công lao cũng cũng có khổ lao ta sớm đã biết rõ các nàng là yêu ma có thể ta nói cái gì sao không có ta cái gì cũng không biết nói bởi vì ta chỉ thấy ba đầu yêu ma đem ta phục thị hào hào sau đó nàng quay đầu lại vớt xuân mai k i ể u nộn bàn tay nhỏ bé xuân mai ngươi xem ta nói có đạo lý à xuân mai rất sợ hãi nói chuyện đều c ả lam rồi công công Công tử nói có đạo lý các nàng hiện tại thật sự rất sợ hãi tổng cảm giác các nàng tại vị công tử này trong mắt tiểu là không có ý nghĩa tiểu yêu tuy tuy tiện tiện sở có thể bóc chết như thế nào c ả lam rồi tranh thủ thời gian uống chén rượu nhuận, nhuận hầu lâm phạm đưa qua chén rượu chấn ăn lấy hắn đã sớm muốn cho hoàng bảo tu sĩ ly khai không nên lưu lại tới làm gì q u á y dày chuyện tốt của ta thật sự rất có ý tứ sao ai cũng biết mọi người không dễ dàng đi ra ngoài tại bên ngoài hoang sơn giá lĩnh gặp được mấy vị này có chút tình thú yêu ma ngươi không hào h ả o quý trọng cũng thế còn muốn đập phá người khác c h ẳ n g tử không biết là rất quá phận sao bà lao rất khó chịu biết rõ chân tướng nàng cảm giác mình cho yêu ma ném đi thể diện người ta sớm đã biết rõ các nàng là yêu ma chẳng những không có vật trần còn chủ động hưởng thụ việc này nói cho cái khác yêu ma nghe chỉ sợ đều không có yêu ma sẽ tin tưởng hoàng bảo tu sĩ đầu thấp thấp hơn hắn không phản bắt được đối phương nói có đạo lý thế nhưng mà hắn tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng hưởng thụ yêu ma phục thị đây là người làm được đấy sao lâm phạm gặp ba vị yêu ma không có chức lúc trước giống như phóng được hai trấn an nói các ngươi yên tâm cựu cùng chức chức tốt như vậy tốt biểu hiện mình ta là không đem các ngươi thế nào các ngươi biết rõ yêu ma cùng nhân tộc lạ như thế nào hình thành đấy sao có lẽ là uống rượu quá nhàm chán hắn lại cùng một ít vô tri cô nhi tâm sự thần thoại câu chuyện ba vị yêu ma ngây người chưa bao giờ nghĩ tới loại vấn đề này hoàng b à o tu sĩ cảm giác rác đạo hữu hỏi vấn đề có chút thơ bảo vậy mà chưa bao giờ hiểu rõ qua hôm nay nghe được hỏi như vậy trong lòng của hắn trầm tư rốt cuộc lại như thế nào hình thành hay sao lâm phạm bưng chén rượu lên đọc cẩm một ly vốn bã nói tương truyền thiên địa không khai hôn đ ộ n sơ thành lúc tại hôn đ ộ n trong lòng có một quả quả trứng khổng lồ quả trứng khổng lồ không biết mênh mông một ngày một vị cự nhân theo quả trứng khổng lồ đi ra hắn cảm thán hôn đ ộ n không có gì hư không tịnh mịch liền cầm trong tay cự phủ một búa đem hôn đ ộ n bổ ra hình thành trời cùng đất hắn sợ hai thiên địa khép lại liền chân đập địa tay chống trời dần dạ thiên càng ngày càng cao địa càng ngày càng dày thẳng đến một vạn tám ngàn năm sau thiên đ i a không hề có khép lại xu thế thế nhưng mà vị này cự nhân lại kiệt lực mà chết thanh khí hóa thành người trọc khí hóa thành yêu cho nên nói bất kể là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc đều xuất từ cùng một người huyết mạch phản tổ đến cuối cùng đều là tương tự chính là ba vị yêu ma nghe t r ậ n mắt há hốc mồm các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại này n ô n luận tổng cảm giác t h á i quá mức thần kỳ hơn nữa lại có người nói yêu ma cùng nhân tộc là xuất từ đồng nhất thể thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi hoàng b à o tu sĩ bị lâm phàm n ô n luận chấn kinh rồi xin hỏi đạo hữu ngươi cái này từ đâu biết được hắn không tin lâm phàm nói như này lời nói vô căn cứ hoàn toàn tự là lời nói vô căn cứ lâm p h ả m cười mà không nói chỉ tiên h lại chỉ vào địa việc này không phải từ đâu biết được mà là cái này vùng trời cái này mảnh đất nói cho ta biết ta biết rõ ngươi không tin nhưng ta hỏi ngươi có nhân tộc tu sĩ cùng yêu mà kết hợp cuối cùng nhất sinh hạ yêu nhân có thể ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì sao nhân tộc tu sĩ cùng yêu mà có thể kết hợp lại vì sao có thể sinh hạ hải tử hoàng b à o tu sĩ bị hỏi khó rồi hắn trong lúc nhất thời nghe lời vậy mà không biết trả lời như thế nào hắn nghe qua nhân tộc tu sĩ cùng yêu mà kết hợp sự tỉnh cuối cùng nhất sinh hạ hải tử cũng đều chết thảm n h â n tộc sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh bởi vì vốn là đồng suất nhất thể n h â n tộc có thiện có ác mà yêu ma cũng là như thế có thiện lương yêu ma cũng có hung ác yêu ma ba vị này yêu ma không hai vị này yêu ma cô n ư ơ n g tuyệt đối là tốt các nàng vì sao làm sảng làm bậy cũng tình có thể nguyên tuyệt đối là vị này lão yêu ma bức bách mới có thể như vậy lâm phàm nói ra bà lao nghe nói chuyện đó đứng cũng không vững lập tức quỳ xu ố nói g n công tử minh g i a m à, ta là tốt yêu ma ta thật là tốt yêu ma à. trong nội tâm nàng họ hét lấy cũng không thể xem ta t r ư n g lão trường xấu liền đem cái gì nổi đều hướng trên người của ta vùng a cái này không khỏi cũng quá mức tại tàn nhẫn hoàng b à o tu sĩ bị lâm p h ạ m lời nói này trùng kích rất lợi hại thế nhưng mà cũng không có đơn giản dễ tin l ã o nhân ra tranh thủ thời gian ta thiệu tùy tiện nói nói mà thôi chớ thật đúng các ngươi cũng không tệ chiêu đãi vô cùng là đúng chỗ chỉ bằng n g ư ợ n những này ta thiệu không đem các ngươi thế nào lâm p h ạ m nói ra bà l ã o bị lâm p h ạ m bị hủ không nhẹ đạo hữu ngươi nói nhưng đối với ta này trùng kích rất lớn ta trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận hoàng bảo tu sĩ nói lâm phàm cười yếu ớ t nói ta minh mạch dùng ngươi ngộ tính hoàn toàn chính xác rất khó tiếp nhận cho nên ngươi coi như nghe cái thần thoại câu chuyện tốt rồi hắn chính mình cũng không biết đang nói cái gì cũng i ể u uống chút rượu tùy tiện theo chân bọn họ nói khoác một phen mà thôi tin hay không cái k i n là chuyện của các ngươi hoàng b à o tu sĩ có chút xấu hổ vị đạo hữu này nói chuyện thái quá mức trắng ra bị tổn thương nhân tâm nhưng được rồi hắn không có gì hay nói ai bảo vị đạo hữu này lợi hại đấy tốt rồi sắc trời đã tối nên đi nghỉ ngơi vị đạo hữu này đêm nay ngươi liền ở chỗ này ngày mai ta với ngươi cùng nhau xuất phát lâm phàm nói ra hắn đã lặt đường cần mới dẫn đường người tuy nói người này có chút n g a y thẳng nhưng nhìn như đáng tin cậy chắc có lẽ không lừa người xuân mai cùng thu đông nói công tử đêm nay chúng ta tới thị tầm a hai vị cô nương kia đã tin tưởng lâm phàm nói lời đồng x u ấ t bổn nguyên nhưng nếu như đối phương nguyện ý lưu lại hạt giống liền cũng không thể tốt hơn lâm phàm khoát tay nói đa tạ hai vị cô nương h ả o ý nhưng ta còn chưa có nhật hạc nghĩ cách cũng không làm tốt hậu đại là hạc người chuẩn bị h ả o ý của các người tâm lĩnh nhật hạc coi như xong sơ sơ còn có thể tiếp nhận q một chương một trăm năm mươi hai nổ tung thực nổ tung chương một trăm năm mươi hai nổ tung Được nổ tối u Xuân Thu chuẩn n Ngày kế tiếp, sáng sớm. Lâm mở mắt ra, nên đón hắn đúng là Xuân Mai cùng thu Đông săn miệng, g kế tiếp, mắt mặt, tâm t Mai cái kia săn sóc phục vụ, giữa Phạm phục sớm. sóc sung Lâm mở điểm là ra, xúc vụ, bị hôm qua nghỉ ngơi rất không tồi hai vị xinh đẹp yêu m à cô n ư ơ n g muốn thị tẩm bị hắn cự tuyển rồi không phải hắn không muốn hoặc là không dám mà là không có, có cảm tình siêu hữu nghị quan hệ cái kia cùng đại bảo vệ sức khỏe có gì khác nhau mà hắn càng là một vị giữ mình trong sạch người cho nên chỉ có thể cự tuyển sung sướng và ấm áp thời gian luôn ngắn ngủi lại đến p â n lúc k h á rồi khu nhà cũ cửa ra vào đa tạ chiêu đãi ta rất hài lòng có vâng là công tử yên tâm chúng ta tuyệt đối không phải xấu yêu mà chúng ta hoàn lương từ nay về sau nhất định hoàn lương bà lao sớm đã bị lâm phạm dọa phá gan dù sao nàng biết do chính mình xấu có lão chỉ cần có vấn đề đều là nàng bối nổi sao có thể không sợ hãi lâm phàm cười nói lão nhân gia yên tâm ta không phải loại người như vậy nhưng các ngươi có lẽ may mắn ngươi trên người chúng không có ta muốn thứ đồ vật rơi xuống phương diện có chút cùng ngoại trừ cái kia chừng trăm năm pháp lực có chút ý tứ bên ngoài còn lại đều là một nghèo hai trắng hắn nghĩ tới trước đây thật lâu rơi xuống một môn công pháp tên là thái bộ pháp tuy nhiên đã tinh thông thế nhưng mà như thế bá đạo pháp môn hắn không hạ thủ được b à l ã o rất sợ nghe không hiểu lâm phàm nói lời nhưng chỉ cần xác định không có việc gì vậy thì an tâm hoàng bảo tu sĩ một đêm không ngủ hắn cũng không có lâm phàm như vậy tâm đại thân ở u ma chi địa có thể ngủ được cảm giác đạo hữu chứ ma vệ đạo là đời ta tu sĩ tôn chỉ, vung tha các nàng đem hậu hoạn vô cùng à. hoàng b à o tu sĩ như trước cho rằng nên đem yêu ma c h é m giết hắn lời nói và việc làm lập tức đưa tới bà lão c a m thủ cái này tu sĩ vẫn muốn muốn chém giết các nàng thật sự là quá phận lâm phàm nói ta nói ngươi người này thật sự là vô tình tối hôm qua ngủ ở chỗ này ngày hôm sau muốn chém giết người ta quá ác tay chúng ta đi nhanh lên à. hắn đều không biết cái này hoàng b à o tu sĩ là nghĩ như thế nào người ta tân tân khổ khổ bận việc cả đêm hoàn toàn chính xác vất vả cũng rất mệt nhọc làm sao lại như thế vô tình đấy đạo hữu cái này hoàng b à o tu sĩ còn muốn nói điều gì chỉ là lời còn chưa nói hết đã bị lâm p h ạ m dụ đi được mẹ bọn hắn đã đi xa chúng ta trở về đi xuân mai nhìn lâm p h ạ m bóng lưng thẳng đến tấm lưng tiêu biến mất không thấy gì nữa về sau mới không bỏ quay đầu lại nói bà lao chừng mắt liếc ngươi cái này đồ đĩ mới nhận thức bao lâu t i ể u nhớ mãi không quên nơi đây không nên ở lâu tranh thủ thời gian dọn nhà ly khai tại đây theo tối hôm qua đến bây giờ đối với bà lão mà nói chỗ chuyện đã xảy ra t i ể u cùng ngồi xe cắp treo tựa như lúc lên lúc xuống một lớp đón lấy một lớp đều chưa cho nàng thở dốc thời gian về phần cái này nhân tộc nói về sau còn có thể trở lại hay là thôi đi l ã o nương mang theo hai cái cô nương trốn xa xa từ nay về sau cũng không dám nữa mở cửa l ư u khách quá nguy hiểm vĩnh viễn đều không biết tiếp đãi người là tình huống như thế nào c ô t ngọc sơn trong núi rừng lâm đạo hữu ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào nhưng ta nhận là yêu ma không thể tin không thể lưu gặp được giết chết hết hoàng đạo toàn đối với bưng tha cái kêu ba đầu yêu ma hành vi rất là không đồng ý lâm p h ả m cảm giác hoàng đạo toàn giống như đối với yêu ma còn sống chết đại thủ tự như nếu như tương lai n g ư ờ i nàng dâu là yêu ma người giết hay không không có khả năng loại chuyện này sẽ không phát sinh hoàng đạo toàn nói ra lập tức phủ nhận sẽ có loại chuyện này phát sinh ngươi đừng vội lấy phủ nhận ví dụ như ngươi không biết thẳng càng về sau mới biết được nàng là yêu ma ngươi chuẩn bị làm như thế nào lâm phạm hỏi cái này vấn đề là trí mạng tính khó trả lời hắn t i u làm u ố n nhìn một chút hoàng đạo toàn gặp được loại tình huống này hội trả lời thế nào giết yêu ma thân cận tất có mưu đồ chỉ có đem yêu ma chém giết mới có thể ngăn chặn hết thảy hoàng đạo toàn không có bất kỳ cân nhắc t i u quyết đoán nói cho lâm phạm lựa chọn của hắn ngoa tạo vô tình còn rất tàn nhẫn lâm phạm không muốn cùng hoàng đạo toàn trò chuyện như thế chìm nặng đề cảm giác trò chuyện xuống dưới cũng trò chuyện không đến cái gì trải qua hắn cùng hoàng đạo toàn nói chuyện h i ế m biết được hắn đến từ một môn phái nhỏ thiên phủ môn hắn lần này đi ra mục đích đúng là đi một chỗ linh mạch tìm đồng môn s ư đệ hắn muốn biết các sư đệ tại đâu đó đến cùng thế nào ngươi nói linh mạch là cái gì linh mạch lâm phản g phản g phất đã biết là ở đâu linh mạch nhưng vẫn là dò hỏi hoàng đạo toàn nói thái võ tiên môn diệp trấn tiên h phát hiện linh mạch thiên phủ môn có rất nhiều đệ tử bị mang đi nơi nào đã một đoạn thời gian ta rời núi mục đích đúng là đi xem các sư đệ qua như thế nào sau đó phản phất nghĩ đến cái gì thái võ tiên môn thân là đường đường tiên đạo đại phái lại làm ra loại này áp bách sự tình thật sự là làm cho người khinh thường hoàng đạo toàn đối với thái võ tiên môn không có bất kỳ ấn tượng tốt lâm p h à m rất xấu hổ hắn có thể nói cho đối phương biết kỳ thật ta chính là thái võ tiên môn người mẹ ta là thái võ tiên môn thái thượng trưởng lão ta địa vị tương đối cao hơn nữa ta cũng xem diệp trấn thiên khó chịu nhưng làm u ố n muốn hay vẫn là được rồi như hắn như vậy thấp nhiều người tự giới thiệu nhiều không có ý tứ hắn muốn cùng hoàng đạo toàn ly khai nơi đây cô ngọc sơn làm cho hắn có chút thất vọng đã yêu thấy là nhìn thấy lại cầm đối phương vô lực tiểu yêu lại quá đều nghe theo chú ý người khó có thể ra tay nếu như gặp được cùng hung cực các yêu ma hẳn là tốt tự nhiên không nói hai lời sách đào tựu chém hiện tại đối phương muốn đi linh mạch hắn trầm tư một lát diệp trấn thiên phát hiện linh mạch toàn lực đắm móc khẳng định đem hắn trở thành b ả o bối nếu như động b ả o bối của hắn tự nhiên nổi trận lôi đình có lẽ có thể cùng chính mình lên sinh tử đài một lên sinh tử đài sinh tử có thể tựu không phải do hắn rồi ân có lẽ đó là một biện pháp tốt ân đúng không có sai đích thật là làm cho người khinh thường cái tia diệp trấn thiên hèn hạ vô xị hạ lưu âm hiểm sao có thể làm ra loại chuyện này thật sự là mất mặt xấu hổ a lâm phàm theo hoàng đạo toàn ý tứ đem diệp trấn thiên hung hăng chửi mắng một trận hoàng đạo toàn thở dài một tiếng đáng tiếc à người ta là thái võ tiên môn c h â n truyền đệ tử mà chúng ta chỉ là môn phái nhỏ không dám chọc giận t i ê u tính toán không có cam lòng cũng chỉ có thể vùi giấu ở trong lòng bất quá đạo hữu vừa mới lời nói c ắ t không thể bị người khác nghe được nếu không cáo chi đến diệp trấn thiên chỗ đó làm phiền ngươi đã tới rồi tuy nhiên lâm p h à m mắng trong lòng của hắn nhận đồng nhưng có sự tình hoàn toàn chính xác không thể để cho người khác biết rõ nếu không hậu hoạn vô cùng yên tâm chính là diệp trấn thiên mà thôi ta còn chưa để ở trong lòng đạo hữu chớ hoảng sợ ngươi đã muốn đi linh mạch chỗ đó Ra cùng người cùng nhau tìm đến. lâm phàm ly khai mấy ngày ngụy u biết rõ phạm nhi ly khai lúc cũng là không hoảng hốt chỉ cần u t i không đi những nguy hiểm kia nơi cấm kỵ cựu tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm tiên môn đại phái trưởng giáo phát hiện phạm nhi trên người lịch thương tứ thánh bộ đồ cũng tuyệt đối sẽ không có sự cho nên tính an toàn là có cam đoan diệp c h ấ n tiên biết được lâm phạm ly khai môn phái lúc cũng là nhà gia khí có tiểu tử này tại cuộc sống của hắn qua t i ể u không thư thái hắn có nghĩ qua phái người đi ra ngoài giết chết tiểu tử này nhưng ngẫm lại hay vẫn là được rồi hắn lao nương là môn phái thái thượng trưởng lão làm sao có thể không để cho hắn thứ tốt một vị chân tiên cảnh cường giả cho thứ đồ vật há lại hắn tùy tùy tiện tiện có thể chống lại đệ xuống sát ý trong lòng toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện chân truyền đệ tử cạnh tranh thật lớn tuyệt không phải đơn giản như vậy hơn nữa gần đây côn hư cùng chuyển đến tin tức yêu ma tại nghĩa địa, địa đà thông yêu ma đường có cường hoành hàng yêu ma hàng lâm Đó cũng không phạm ả i tin tức t ố nói g yêu ma k h ra bọn hắn hiện tại chỗ địa phương tựu là một tòa núi lớn ở bên trong núi cũng không lớn chỉ có lẽ loi trơ trọi một tòa ngọn núi này bên trên cây cối sinh trưởng vô cùng cao lớn lá cây lục thông thông giống như có chút linh tính tựa như mà ngay cả cỏ dại cũng là như thế những này đều là đã bị linh khí tầm b ổ phát sinh d ị biến hoàng đạo còn nói đây là tự nhiên linh mạch bị đào móc đi ra tích lũy những linh khí kia cũng t i ể u khuyết tán đi ra ngoài nếu như ở chỗ này tu luyện tất nhiên làm chơi ăn thật nhưng là ta những sư đệ kia bị chiêu mộ binh lính tới đào quán g đối với bọn họ mà nói cũng là có nguy hiểm bởi vì linh mạch t h n sâu lòng đất kín không kẽ hở linh khí nồng đậm tụ tập cùng một chỗ mà khi khai sinh ra thời điểm hội làm cho linh thạch không ổn định có linh khí n ồ nguy hiểm loại chuyện này người bình thường không biết nhưng diệp trấn thiên tuyệt đối biết rõ hắn trắng trận để cho chúng ta những môn phái nhỏ này đệ tử đến đây đào móc linh mạch cũng là bởi vì biết rõ nếu như thái võ tiên môn đệ tử chết ở linh mạch ở bên trong hắn hội cự cơm đại trách nhiệm mà môn phái nhỏ đệ tử thử vong lại không người chú ý nghe nói hoàng đạo toàn nói những này lâm phàm đều có chút l â y người hắn còn thật không biết đào móc linh mạch còn có nguy hiểm như vậy trước trước thật là cho rằng nhân thủ không đủ mới có thể làm cho diệp trấn thiên một mực triệu tập môn phái nhỏ đệ tử hiện tại xem ra thật đúng là đủ âm trầm hiểm ầm ầm phương s a chuyển đến kinh thiên động địa tiếng vang hai người liếp nhau hoàng đạo toàn hoàng sợ nói cái này là linh khí nổ tung không nghĩ tới sau đó lời nói đều còn chưa nói hết cựu n h a u nhao lấy phương s a chạy như điên lâm phàm không có nhiều lời theo sát phía sau hắn rồi đột nhiên phát hiện mình giống như là khủng đố người chế tạo đi tới chỗ nào đ ề u hội chuyện phát sinh đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hẳn là đúng như hắn châu nghĩ như vậy hay sao ta lâm phàm cựu là di động thai nạn kẻ chỉ dẫn hiện tại không quan tâm cái gì hắn biết rõ diệp trấn thiên hết con bê rồi đương hắn đến chỗ đó thời gian linh mạch chỗ đã sớm một mảnh đống bờ buồn rất nhiều người theo linh mạch trong thông đạo chạy ra vừa chạy vừa hô hào nổ tung linh mạch nổ tung uy một chương một trăm năm mươi ba người này không sống thiên lý nan dung chương một trăm năm mươi ba người này không sống thiên lý nan dung bị diệp trấn thiên phái tới giám thị tại đây đ ệ tử đã sớm há hốc mồm sư huynh đến đây bố trí xuống trận pháp củng cố linh mạch tính ổn định theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không phát sinh bạo tạc tình huống nhưng là bây giờ thật sự nổ tung bọn hắn trong nội tâm hò hét lấy sư h u n h ngơi trận pháp này cũng quá không ổn định đi ả nhà nhìn xem những đảo quán kia đệ tử phía sau tiếp trước theo linh mạch trong thông đạo chạy đến một thời gian cũng là luồn g cuống tay chân đều đừng hoảng hốt chỉ là rất nhỏ bạo tạc mà thôi không có việc gì đừng giẫm đạp đừng có chạy lung tung ai đặc sao còn dám chạy loạn đối với các ngươi không k h á c h k h í giám thị đệ tử tức giận gầm thét chỉ là hắn gào thét càng lợi hại những bị nổ tung kia kinh hại ở đệ tử không hỏi đều không muốn không hỏi đối phương bọn hắn thầm nghĩ còn sống hoàng đạo toàn bắt lấy giám thị đệ tử thủ đoạn phẫn nộ rít gào nói ta các sư đệ n h i người sư đệ ai a đều đừng phi ta giám thị đệ tử cả giận nói hôm nay phát sinh loại chuyện này lại vẫn hỏi hắn các sư đệ ta ngay cả sư đệ của ngươi nhóm là ai cũng không biết ngươi theo ta nói những có ý tứ này ư ngươi hôn đản này hoàng đạo toàn tròn mắt m u t nức n sau đó chạy đến thông đạo lối ra hướng phía bên trong h ồ sư đệ các ngươi có ở đ â y không chỉ là đại lượng đệ tử theo trong thông đạo tuân gia ngắt tại trước mặt hoàng đạo toàn ảnh hưởng đến bọn hắn chạy trốn cả đám đều đụng phải đi lên chỉ là hoàng đạo toàn quan tâm các sư đệ tình huống cũng không đem những tình huống này để ở trong lòng sau đó bắt lấy một gã chạy trốn đệ tử hỏi ngươi có thấy hay không t i ê n phủ môn đệ tử không thấy được không thấy được ngươi đừng cản lấy ta hiện ở bên trong r ấ t loạn ai cũng không biết là ai cái kia chạy trốn đệ tử bồi dối nói hiện tại trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất ở đâu còn có lòng dạ thanh thản quan tâm người khác dãy rủa khai hoàng đạo toàn bay thẳng đến phương xa chạy tới lâm p h à m mắt thấy lần này chạy trốn thảm trạng thảm thật sự là quá thảm diệp trấn tiên h trúng mục tiêu nên có một tiếp mà bị hắn phát hiện lại là cướp càng t h ê m cướp hắn đều muốn phong bế miệng của hắn một nửa linh mạch đều không nhất định đủ giám thị đệ tử gấm thét đều đừng chạy tất cả trở lại cho ta hắn chứng kiến một ít môn phái nhỏ đệ tử bởi vì bạo t ạ c nguyên nhân nào dám đợi ở chỗ này riêng phần mình hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới hắn muốn ngăn đều lực bất t ò n g tâm đ à o quáng làm việc cực nhọc đều chạy không có hắn làm như thế nào giao đại căn bản là không có cách nào giao đại a lâm phạm đi đến giám thị đệ tử bên người nói diệp trấn thiên muốn hết con bê rồi ngươi người nào dám đối với diệp sư h i n h bất kính giám thị đệ tử tức giận nói lớn như vậy bất kính lời nói vậy mà cũng dám nói chán sống hay vẫn là ngứa ra lâm phạm lạnh nhạt nói ngươi không biết ta là ai hỏi thăm lời này lúc ánh mắt như phảng phất là đang nhìn một vị ngây thơ vô c h i trẻ nhỏ tựa như giám thị đệ tử trong nội tâm r u lên bình tĩnh đến mức tận c ù n g người bình thường đều là có lai lịch không biết ngươi là giám thị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn phát hiện đối phương khí thế bất phàm không giống như là người bình thường cho nên tại không có biết rõ ràng đối phương lai lịch trước hắn tự nhiên được ổn lấy điểm hắn biết rõ hiện đang buộc phép thành heo người thật sự là quá nhiều thường xuyên cầm tiểu lão đệ nhóm hay nói dỡn chúng ta nhưng không có này bối cảnh không có, có chỗ dựa tiểu lão đệ ở đâu chống lại người ta như vậy mà bỡn ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là tự nhiên đây chỉ là trong lòng của hắn suy nghĩ không có nói ra ngươi xem đây là cái gì lâm phạm xuất gia phi yên linh kiếm một kiện linh khí mà thôi giám thị đệ tử đồng tử hơi co lại thân là diệp trấn tiên bên người cho săn sao có thể không biết sư huynh bà bối ha ha lâm phạm cười không nói thêm gì ta hôm nay đang tại mai danh nhận tích lịch lãm rèn luyện hồng trần không muốn thay quá mức cao điệu ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài thân phận của ta cùng địa vị giám thị đệ tử túi đầu đã biết rõ lâm phàm lai lịch bất phàm diệp sư huynh như thế keo kiệt người tuyệt đối sẽ không đem linh khí tiến đưa cho người khác như vậy kết quả chỉ có một cựu là đối phương không phải tầm thường thế hệ diệp sư huynh cần định đoạt đối phương đặt đem phi yên linh kiếm đưa cho đối phương định bỡ quan hệ cẩn thận tưởng tượng hít sâu một hơi khủng bố như vậy có thể làm cho diệp sư h u n h chủ động tặng lễ đối phương tại môn phái là bực nào địa vị vâng sư m i n h yên tâm ta tuyệt đối không nói g i á m thị đệ tử lập tức ôm q u y ề nói n liền diệp sư m i n h đều không thể t r e o vào tồn tại há lại hắn có khả năng gây hôm nay linh mạch là diệp chấn thiên tốn hao đại một cái giá lớn mới phát hiện một kiện dò xét linh bảo khí giá trị liên h à n h chỉ cần có được t cựu tuyệt đối sẽ phát hiện linh mạch chỉ là tìm kiếm linh mạch cần phải thời gian còn có linh mạch phẩm giai cũng là mấu chốt có đánh bạc thành phần ở bên trong đến cùng có thể phát hiện cái gì phẩm giai linh mạch cựu xem bản thân vật khí hơn nữa tầm bảo linh khí chỉ cần phát hiện linh mạch sẽ mất đi tác dụng cụ thể lý luận ai cũng không biết hơn nữa cái này dò xét linh bảo khí hay vẫn là bí cảnh bên trong lưu truyền tới không người có thể l u y ệ n chế hoàng đạo h ư u tìm được n g ư ờ i sư đệ không có lâm phàm y mắng xuất hiện tại hoàng đạo toàn bên người dò hỏi hoàng đạo toàn tuyệt vọng lắc đầu nói không có có lẽ bọn hắn đã chết ở bên trong rồi lâm phàm an ủi bớt đau buồn đi chúng mục tiêu có cướp tránh khỏi a hắn thân là đại nam nhân không tốt lắm an ủi hoàng đạo toàn nếu như phụ cận có thanh lâu lời nói hắn ngược lại là có thể tự móc tiền túi thỉnh hoàng đạo toàn đi thanh lâu mượn rượu tiêu sâu buồn đến một pháo tâm tình tự nhiên sẽ thông suốt lâm phạm muốn đi linh mạch nội nhìn xem chủ yếu là muốn nhìn một chút linh mạch ở bên trong đến cùng có hay không thứ tốt chỉ cần có thứ tốt lập tức t u bắt đi không quan tâm diệp trấn thiên biết được sau sẽ như thế nào cùng hắn cái dám quan hệ đều không có hoàng đạo toàn cũng muốn đi vào trực tiếp bị hắn bắt bỏ ngươi vào để làm gì gặp được thứ tốt còn có thể phân ngươi một nửa ư hay vẫn là không nên như vậy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội người mang trọng bảo sẽ bị người nhìn chằm chằm vào loại này nguy hiểm hãy để cho hắn một người tới gánh chịu là tốt rồi tự không cần đem tầm thường người thành thật rụ rỗ hoàng đạo toàn đứng ở nơi đó chém xéo phẫn nộ ánh mắt nhìn xem giám thị nam tử đều là hắn nếu như không phải hắn t i ể u sẽ không phát sinh chuyện như vậy giám thị đệ tử phát hiện đối phương cái kia phẫn nộ ánh mắt trong nội tâm tự nhiên có hỏa ngươi là ai vậy mà dùng ánh mắt như vậy đến cùng ta đối mặt sống không kiên n h ẫ n được nữa chỉ vì đối phương là cùng lâm phạm đến đây không nhìn tăng mặt xem vật mặt đ á n h cho còn phải xem chủ nhân hắn bỏ qua ánh mắt của đối phương m ặ t không biểu tình đứng ở nơi đó ta không với ngươi không chấp nhận việc này không liên quan gì tới ta ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo không phải xem tại sư huynh phân thượng đã sớm đối với ngươi không khắc khí trong thông đạo t r u n g quanh trên thạch bích đều có đào móc dấu vết thật giống như có cái gì bị giữ lại đến tựa như có được linh mạch địa phương bên ngoài trên thạch bích đều có vụn vật l ẻ thẻ tiểu linh thạch những linh thạch này độ tinh khiết tuy nhiên không bằng bên trong có thể đó cũng là linh thạch bởi vì bạo tạc nguyên nhân trên thạch bích đều có bị tạc liệt lan đến gần màu đen dấu vết khai sản linh mạch đều như vậy không cẩn thận diệp trấn thiên a ngươi người này cơ duyên hoàn toàn chính xác hùng hậu nhưng tổng cảm giác ngươi như là tiễn đưa tài bà bảo, bảo. hắn nghĩ đến một loại người cơ duyên hùng hậu vô cùng thường xuyên có thể gặp được đến thứ tốt có thể là đồ tốt nơi tay còn chưa che nhiệ sau đó hình thành một cái luân hồi phát hiện thứ tốt lại bị người đ ọ t đi phát hiện thứ tốt lại bị người đ ọ t đi làm không biết mệnh thề phải nghịch tiên c ả i m ệ n h tuy nhiên lại liên tiếp gặp về phần sẽ hay không là như thế này thật đúng là còn chờ đến tiếp sau phát triển theo xâm nhập hắn đã chứng kiến thi thể những thi thể này hoàn toàn thay đổi toàn thân cháy đen linh mạch không ổn định làm cho linh khí bạo tạc chỗ hình thành hủy diệt tính lực lượng hoàn toàn chính xác làm cho người hoảng sợ cái này linh mạch không có hủy diệt cũng là vận khí tốt theo lý thuyết linh mạch không ổn định hình thành bạo tạc tuyệt đối sẽ thuận thế mà xuống trực ồ cũng không lâu lắm lâm phạm phát hiện linh khí biến càng thêm nồng đậm cái này tại hắn xem ra có chút rất không có khả năng khác biệt như thế nào sẽ lớn như vậy hắn hiện tại vị trí vị trí cũng đã là linh mạch bên trong linh khí hơi có chút dung chuyển nhưng còn gần như vững vàng rất nhanh hắn phát hiện vừa mới bạo tạc đã đem một ít vách tường nổ nát hình thành một đầu gập g à n thông đạo không ngừng hướng bên trong xâm nhập hắn phát hiện tại đây linh khí so vừa mới lại càng thêm nồng đậm nhiều không phải là có bảo bội a lâm phạm suy nghĩ chấm tư càng nghĩ càng có khả năng trực tiếp nhanh hơn bước chân dù sao hắn không sợ linh khí bạo tạc tùy ngươi bạo tạc có thể nổ chết ta coi như ngươi thắng linh thạch đối với tu hành người mà nói rất là trọng yếu có thể mua sắm hết thảy tu luyện cần linh thạch bố trí trận pháp cũng cần linh thạch mà ngay cả cưới vợ đều cần linh thạch không có linh thạch lấy cái gì nằm d â u chính mình dựa vào năm ngón tay cô nương còn sống a nhưng vào lúc này lâm phạm cảm giác một cố cường quang đánh úp lại đơn con mắt đều có chút không mở ra được rồi tại linh mạch chỗ sâu nhất hắn chứng kiến một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn linh thạch lơ l mở mịt linh vụ quấn quanh lấy linh vụ tràn ra một kia dung nhập đến linh mạch phân đôi u linh mạch giống như tăng chút nào đây là vật gì lâm phạm chưa thấy qua vật ấy nhưng có thể cảm nhận được vật ấy ẩn chứa bảng bạc linh khí h ắ n tự tay đi bắt cái kia hình tròn linh thạch nhập thủ lúc cảm giác có cố kinh khủng lực lượng không ngừng trùng kích lấy bàn tay của hắn dùng pháp lực của hắn rất khó áp chế vật ấy nhưng là n ị c h thường tứ thánh bộ đồ h uy năng há lại cái đồ chơi này có khả năng chống lại tiên tiên linh mạch kết tinh linh mạch sơ thành lúc kết tinh ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực có thể tăng lên linh mạch phẩm giai này kết tinh có thể đem linh mạch tăng lên tới ngũ phẩ mới có thể tiêu hao hầu như không còn cực kỳ chất quý có tiền mà không mua được hiện tại cái này linh mạch là tam phẩm linh mạch nếu để cho tiên thiên linh mạch kết tinh tiếp tục q ẩ n dưỡng cái này đầu linh mạch có thể đạt tới ngũ phẩm linh mạch bất quá đạt được cái này kết tinh cũng là không lỗ tuy nhiên tiêu hao rất nhiều linh khí nhưng là bên trong tồn tại linh khí như cũng là không cách nào tưởng tượng đổi bên trên bao nhiêu cái tam phẩm linh mạch cái này là đổ t ố t ta lâm phạm hiện tại chân để xác định diệp trấn thiên tử là có đại khí và người cũng là vì nhân dân phục vụ tống tài đồng tử hắn vốn là muốn tìm một cơ hội đem diệp trấn thiên tiêu diệt nhưng hiện tại xem ra người này không sống thiên lý na n dung